t r ư ơ n g một trăm ba mươi bảy đổi lần c ử u thiên thập địa ta cũng sẽ giết n g ư ơ i t r ư ơ n g một trăm ba mươi bảy đổi lần c ử u thiên thập địa ta cũng sẽ giết n g ư ơ i chính tất â m thanh vang vọng ở trong tiểu viện tất cả mọi người nghe vậy mỗi người thần sắc s ử u g sốt trong lòng lại có một loại chuyện đương nhiên cảm giác dương viễn kia s á c thực chết có ý nghĩa chỉ có điều vào giờ phút này trong lòng bọn họ lại đều theo bản năng quên dương cương một đao k i u hủy thi cử động đây chính là h u n g hăng dương viễn dám làm ra loại này để người khinh thường hành vi rơi cái chết không toàn thây hạ tràng cũng là đáng lời phu, phu thân cảm nhận được ánh mắt của dương cương mơ hồ <cười> nhìn lại dương kinh đầu gối mềm nhún liên tục lăn lộn trốn ở dương thiên hữu phía sau nhưng mà dương cương lại ngay cả nhìn đều lười liếc hắn một cái quay người lại ánh mắt nhìn về phía hỏa bộ mọi người các ngươi thì sao nếu thanh vân thiếu niên đã về kinh nơi đây việc tự không có quan hệ gì với hỏa bộ lần này đắc tội rồi vĩ hỏa thần tướng chu chiếu một tiếng thở dài hai tay ôm quyển t r i ề u dương cương thi lễ lập tức mang theo người xoay người rời đi mọi người lại lần nữa kinh ngạc mới vừa rồi còn hung hăng cực kỳ hòa bộ càng liền như thế đi rồi dương cương không có ngăn cản chỉ là ánh mắt bình tĩnh nhìn họa bộ mọi người rời đi bóng lưng một lát hắn lần thứ ba quay đầu nhìn về phía thượng thư bộ lễ cao thuần dữ ai cao thuần dữ khuôn mặt c a y đắng một tiếng thở dài lão hủ thượng thư bộ lễ gặp qua thanh vân các cao tốc nghe nói n g ư ơ i muốn cho mẹ ta chuyển đi lễ bộ dương cương một mặt lạnh nhạt chỉ là nhìn hắn thần sắc kia tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được bình thản biểu hiện bên dưới giống như đang ấp ủ một hồi sát ý ngốc trời nếu không có hạn chế ở dưới quy tắc nếu không có nơi này là thánh kinh ngày hôm nay bọn họ những người này có một cái tính một cái e sợ đều đi không ra khu nhà nhỏ này chạy không thoát kia vóng ánh một đao đao m à sở dĩ xưng là đao ma nó quyết tuyệt ý chí tất cả mọi người cũng đã linh hội quá rồi ngày đó dương cương có thể vì mẫu nhẫn đ ụ c mười bảy năm một chiều phá tan thanh vân lại tình nguyện lấy một đời tên đổi lấy thánh quân nhận lời cũng phải nắm mẫu thoát khỏi dương phủ lồng chim cuối cùng đổi lấy một cái hiếu cảm động trời thanh vân phong thần hắn làm nhiều như vậy nỗ lực đều là vì mẫu thân bây giờ bọn họ dám đến đụng vào vẻ ngược của hắn muốn cho lam thả y trở lại cái kia phiền trong lồng mọi người mặt lộ vẻ tay đắng đã sớm biết hôm nay là một phen khổ sai sự có thể thánh quân chi mệnh bọn họ lại không thể không nghe à dương tiểu ca cao tuần h dữ giật giật trong dâu bất đắc dĩ nói lần này mệnh lệnh chính là thánh quân thân giới lao phu trong lòng tuy có không nguyện nhưng cũng nhưng cũng không cần lại nói rồi dương cương lãnh đạo nói muốn cho mẹ ta chuyển đi lễ bộ có thể vậy các ngươi liền đem lễ bộ chuyển tới đi cái gì cao tuần h dữ ngạc nhiên ta nói muốn cho mẹ ta chuyển đi lễ bộ có thể các ngươi đem lễ bộ trực tiếp chuyển tới trường đinh ngài đến chuyển tới ta trong cửa hàng đến dương cương l ặ p lại một lần nói tới dễ dàng trong tay lại yên lặng nắm chặt huyết tầm ma đao chỉ một thoáng một luồng mạnh mẽ vô cùng sát ý phóng lên trời toàn bộ thánh kinh người tu hành đều không khỏi chú ý lại đây đao ma này hôm nay chẳng lẽ vì mẫu thân lại muốn giết cho máu chạy thành sông đem lễ bộ chuyến tới cao tuần h dữ chỉ cảm thấy một luồng nặng trình trịt chỉ gáp lực ép ở trong lòng hắn nhìn sát ý kinh người dương cương trong lòng không khỏi cười khổ người ở tại tràng thân phận của hắn cao nhất ở đại chu quan trường mấy chục năm đương nhiên sẽ không bị vài câu uy hiếp dọa ngã nhưng nếu kiên trì trước mệnh lệnh chính là cùng dương、cương、triệt để là địch vị tiên tiêu này nếu là trưởng thành sau này chí ít còn có một ngàn năm thậm chí ba ngàn năm ngàn năm có thể sống quan trọng nhất chính là trong lòng hắn kỳ thực đối một đôi này ẩn nhẫn mười mấy năm mẹ con cũng rất đồng tình thôi cao tuần h dữ thở dài một tiếng nếu thanh vân thiếu niên yêu cầu lão phu kia liền theo ngư ơ i ý đem lễ bộ chuyến tới cái gì cao đại nhân mọi người dồn dập ngạc nhiên dương thiên hữu càng là trận to hai mắt không thể tin tưởng đây là một vị thượng thư bộ lễ nói nhân thế gian bốn bộ tuy không sánh được thiên thượng bắt bộ có thể mấy vị thượng thư đại nhân vậy cũng đại chu thiên hạ đứng đầu nhất mấy người a sao khuất phục cùng dương cương dâm uy đem lễ bộ chuyển tới đây là cái gì thuyết pháp cao thượng thư dương tiên hữu gấp gáp hỏi trần thị lang cao tuần h g i ữ lại không để ý tới hắn đ ỗ n g nhiên một mặt nghiêm nghị Ở, một nam tử túi đầu tiến lên nửa bước người đi chuẩn bị một chút đem một ít lễ bộ công văn cùng nơi này t ư ờ n g quan làm việc nhân viên tất cả chuyển tới mấy ngày nay lão phu liền ở tiệm điêu gỗ này làm việc rồi r à o người chung quanh nhất thời ổ lên thượng thư bộ lễ cao tuần dữ sau lưng chân chính đứng thánh quân bệ hạ cẳng cũng bởi vì dương cương hung hăng thoái nhược rồi tuy nói chỉ là đem lễ bộ một phần nhỏ người chuyển tới sắc mặt của dương tiên hữu triệt để chìm xuống âm chầm ánh mắt né qua một tia giải ra hắn mới rời kinh mấy năm vì sao nơi này tất cả càng l à như vậy xa lạ chỉ là dương cương một cái ngẫu nghịch phạm thượng nghị tử tại sao tất cả mọi người cũng đang giúp hắn tại sao hắn dăm ba câu càng dễ dàng như vậy tan d ã rồi thế công của chính mình dương tiên hữu nhưng không nghĩ nghĩ thanh vân tranh độ vừa qua khỏi một tháng đào mà chi huy còn ở trước mắt ai cùng xúc nó mũi nhọn hắn về kinh sau tuy rằng nghe nói dương cương vi danh lại chưa bao giờ chân chính lĩnh hội quá thanh vân độ kia trên kiên quyết cho thánh kinh người mang đến áp lực thật lớn rốt cục ánh mắt của dương cương chuyển hướng dương thiên hiếu một cái này đã từng trên danh nghĩa phụ thần tiểu trong suốt kinh triệu doãn lưu toàn thở p h à o một hơi âm thầm vui mừng lại không thấy ta hắn lại không thấy ta vạn hạnh a dương thiên hiếu dương cương trầm giọng nói nghịch tử dương thiên hiếu nghiến răng nghiến lợi hắn nhìn dương cương h ắ n không thể uống nó máu ăn nó thịt g ờ i kinh mấy năm vừa trở về đã là kinh thiên biến đổi lớn mấy lời người nỗ lực đều bởi cái này n ị c h tử lùi tàn theo lửa dương thiên hữu làm sao cũng không nghĩ tới đã từng rác rời bình thường con thứ ngăn ngắn mấy năm càng sẽ trưởng thành đến nước này thật rất nhớ giết người a dương cương gắt gao nhìn chòng chọc dương thiên hữu ánh mắt sát cơ phun trào tựa hồ chỉ muốn một đao chém cái này đã từng phụ thân mà dương thiên hữu kia càng cũng không cam lòng yếu thế gắt gao chừng hắn nghiến răng nghiến lợi cũng không biết hắn nơi nào đến sức lực hai vị xin nghe ta một lời cao tuần dữ mở miệng nói lý pháp chi biện đã định ở sau ba ngày các ngươi lúc này tái sinh xung đột ở trước mặt thánh quân thực sự vô pháp bàn giao không bằng hôm nay liền chấm dứt ở đây đi chấm dứt ở đây dương cương méo xạch đầu khoe miệng lộ ra c ư ờ i nhạt sau đó ở dưới con mắt mọi người từng bước một đi ra cửa hàng đi tới trước mặt dương tiên h hữu một cái tóm chặt và táo của hắn đem hắn chậm rãi d ơ lên n g ư ờ tử người muốn làm gì trên mặt dương thiên hữu né qua một tia bất an hắn rốt cục cảm thấy một điểm không đúng dương cương này lẽ nào ở dưới con mắt mọi người thật dám gây bất lợi cho hắn dương tiên h hữu điên c u ồ n g muốn dây giụa lại phát hiện một thân nguyên thần cảnh giới thực lực đối diện lúc này dương cương càng căn bản là không có cách tránh thoát dương cương một cái tay kêu phản phất bàn thạch liền như thế nhất theo hắn đúng một thanh â m vang lên sáng bật hai chấn động tâm thần của mọi người dương tiên hữu ánh mắt đ ỏ đẫn mặt trái trên năm đạo trưởng ấn cấp tốc xương phụ lên sau đó ở tất cả mọi người kinh ngạc vui sướng trong ánh mắt dương cương lại nổi lên giơ tay lên trở tay một trường đúng dương tiên hữu hai mắt thần quang tan giã ngơ ngác nhìn trước mắt mười bảy năm qua xưa nay chưa từng xem qua một mắt như tử là như vậy xa lạ là như vậy khuôn mặt đáng ghét má phải của hắn trên năm đạo đỏ như máu trưởng ấn nhanh chóng sưng lên cùng mặt trái vừa vặn đôi xứng dương tiểu h u n h đệ một đời đọc một lượt lễ học cao thuận g ữ không khỏi nhắm mắt lại giống như không đành lòng nhìn thấy này phụ tử tương tàn một màn có thể trong miệng vẫn là lên tiếng nói có chừng có m ư ợ đi hắn rốt cuộc vẫn là đại trù bá tước coi như có tội thì phải chịu hôm nay làm được quá mức rồi đối sau ba ngày lý pháp chi biện cũng có chỗ bất lợi đại trù bá tước dương cưng nhìn dương thiên h i ế u cười n h ạ t một tiếng yên tâm đi hắn rất nhanh liền không phải rồi dương thiên h i ế u rốt cuộc phản ứng lại lạnh lùng nói dên người coi mình là thánh kinh bá tước vị trí nói phế liền đúng lại một tiếng văng dọn dương thiên hữu hai mắt g i i ra nhưng là hoàn toàn bị đánh gặp rồi dương c ư ơ thiên hữu thần sắc biến đổi kinh ngạc nhìn dương cương một mắt chỉ lo hắn đã phát hiện cái gì lập tức rất nhanh ổn định tâm thần mạnh miệng nói lẽ nào ngươi hôm nay còn dám giết ta hay sao bắt nạt đại chu ba tước thượng cáo thanh kinh ngươi hôm nay tội chết có thể miễn mang vạ khó thoát n một tiếng bàn n tay g ư kinh đ g thiên a kêu h n thảm thiết dương thiên hữu ống đầu gối điên cuồng lăn lộn nghịch tử nghịch tử ngươi dám a hắn chân phải hoàn toàn nhòm mó đầu gối then chốt xương cốt đã bị dương cương một cốc triệt để dấm nát ngày hôm nay ngươi tự tiện xông vào nhà riêng ta kia chính là phế bỏ ngươi một chân có phải là cũng coi như có tội thì phải chịu dương cương ngồi s ổ m ở bên người dương thiên hữu trên mặt nổi lên nụ cười xá lạ chỉ là nụ cười kia khắc ở dương thiên hữu cùng bạch diên huy trong mắt càng là đáng sợ như vậy giết trang n g h tử ngươi này giết trang n g h tử dương thiên hữu ngẩng đầu gắt gao nhìn chòng chọc dương cương trong mắt sự thù hận hầu như hóa thành thực chất nhưng mà hắn lại cầm dương cương không có biện pháp chút nào ngươi ở tại tràng có thanh vân các chúng tiên có đấu bộ hàn hương có lễ bộ đại lý tự tinh triệu doãn mọi người có dương phủ bạch phủ một đám thế lực lại không một người dám ngăn cản dương cương được là hơn tất cả mọi người đều là ngơ ngác nhìn ngươi có phải là còn ngây thơ nghĩ để thánh quân chủ trì công đạo cho ngươi dương cương cười lạnh nói chớ ngu ánh mắt của thánh quân nhìn chính là cựu thiên thập địa xưa nay không phải nhân thế gian những n à y bẻ lũ s u định ngươi làm chính mình là cái đồ vật rồi ta hôm nay chính là thật giết ngươi thì lại làm sao quá mức một mạng đổi một mạng thế nhưng lớn nhất khả năng là ngươi chết mà ta bị giam vào tiên lao chịu được ngàn năm gian khổ ngươi dương thiên hữu thần sắp đọc lại trong mắt rốt cục né qua vẻ hoảng sợ yên tâm dương cương tập hợp ở bên thai của hắn nhẹ giọng an u ổ i nói ngươi một cái mạng còn không đáng ta làm ra như vậy hy sinh ngày hôm nay những n à y bất quá là lợi tức ta sẽ không để cho ngươi bị chết dễ dàng như vậy mười mấy năm qua gia tăng ở mẹ con chúng ta trên người cực khổ ta sẽ không khiến ngươi chết như thế tiện nghi dương phủ còn có nhiều như vậy đáng chết người không chết ta làm sao sẽ làm ngươi trước chết đây ta sẽ để ngươi nhìn bọn họ từng cái từng cái chết ở trước mặt ngươi bị chết mãi đến tận chỉ còn dư lại ngươi một cái n ị c h tử n ị c h tử dương thiên hữu từng tiếng nỉ non con ngươi triệt để phóng to hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi đây là một cái vì mẫu thân có thể liều lĩnh người điên một cái từ đầu đến đôi người điên làm người hai đời mẫu thân đều có điên tật thử hỏi như vậy dương cương thử hỏi tao nộ g hai đời đều như lợn cầu v ậ y nhân sinh hắn làm sao không điên lúc này nếu như có người đứng ở dương thiên hữu thị giác liên sẽ phát hiện trong mắt của hắn chiếu dọi dương cương một đôi phẳng như nhập ma con mắt một chút máu đỏ tươi quang giống như so với hắn ở bắc địa nhìn thấy những kia s t ma c ò n muốn tà ác gấp m ư ơ i lần gấp trăm lần yên tâm đi dương thiên hữu ta tốt phụ thân dương、cương、túi người ghé vào lỗ thai hắn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 một tôn uy nghiêm cựu thiên thập địa p h ả n phất vĩnh viễn ngồi ngay ngắn ở bảo điện tôn vị trên bọc dáng vẫn như cũ như từ trước bình thường l ặ n g lặng nhìn phương x a thiên địa trên chín tầng trời đỉnh c n tiên vậy hạ lão giả dâu bạc trắng l ặ n g lặng không người đứng ở phía dưới tựa hồ có lời muốn nói nhưng mà một lát hắn cũng không có được t h á n h quân đáp lại vậy hạ lão giả dâu bạc trắng khe khẽ thở dài trong lòng nói vậy hạ tựa hồ đã quên đã triệt để đã quên đứa bé kia là nàng nhi tử a hồi lâu phía trên vẫn như cũ yên tĩnh không hề có một tiếng động ông láo tâm trạng bất đắc、dĩ. chỉ có thể thi lễ một cái chậm rãi l ù i ra quá rõ âm thanh uy nghiêm để ông lão thân hình đ ố n g nhiên hơi ngưng lại vậy hạ lao giả dâu bạc trắng xoay người sâu sát túi đầu người nói việc này sau liền để hắn vào t r i ề u làm quan chấp trưởng tư pháp làm sao lao giả dâu bạc trắng cả người cứng đ ở thần sắc né qua một tiếng ngạc nhiên sau đó lại lần nữa sâu sắc túi đầu vậy hạ thiên uy hương thịnh thần không dám xen vào trong lòng hắn đột nhiên bay lên một tia thâm trầm hàn ý thánh quân ánh mắt tự tìm đến phía cựu thiên thập địa sau tâm tư càng ngày càng để người nhìn không thấu rồi để dương cương tính tình cương nghị vào c h i ề u chấp trưởng tư pháp nguyên lai bệ hạ không phải đã quên k i a m ộ t ít chuyện cũ mà là trong lòng sớm có mưu tính hắn tính chính là cựu thiên thập đ ị a tính toán chính là nhân thế gian địa c h i cực tiên c h i đỉnh thiên địa nhân tam giới này a một lúc lâu phía trên cũng không còn chuyển đến một tia âm thanh lão giả dâu bạc trắng rõ ràng thanh quân muốn nói lời đã nói xong rồi tâm tư của hắn căn bản không có đặt ở này nho nhỏ thánh kinh thành bên trong căn bản không có đặt ở này h ư n g trần tục muốn kết thành vóc lớn nhân thế gian cựu t i ê n thập đ i ệ khổ hại luân hồi t r sau ba ngày lý pháp chi biện ông lão đi ra bạo điện nhìn về phía phồn hoa thánh kinh thành trong lòng khe khé thở dài lần này vẫn cần để hắn thỏa mãn mới có thể làm cho nó đáp ứng tiến vào tiên triều hưởng thụ cung vựng a hiếu cảm động trời thanh vân phong thần bây giờ đứa bé kia xác thực đã có tư cách đảm nhiệm chức vị quan trọng cái này chẳng lẽ cũng là thánh quân ý của bệ hạ ông lão trong lòng phỏng đoán thánh tâm như trời thâm trầm tựa như biển làm thánh quân bệ hạ thân cận nhất một người ông lão lại cảm giác mình một đời này chưa bao giờ m ò thấy quá hắn một tia tâm tư không không muốn không dương thiên hữu gắt gao ông lấy đầu thống khổ trên đất l a n l ộ t mọi người chung quanh không khỏi ngạc nhiên vừa nãy dương cương đến tột cùng nói với dương thiên hữu cái gì càng đối với hắn tạo thành khổng l ộ t như thế kích thích hà hương nhìn hai con mắt màu đỏ tươi dương cương trong mắt không khỏi né qua một vẻ lo âu tiến lên nhẹ nhàng nắm chặt rồi tay của hắn một sợi lạnh leo thai âm lực lượng ánh trăng như thanh tuyển bình thường chạy vào dương cương thân thể thanh â m êm ái ở hắn bên thai vang lên ngươi vừa nãy dùng tự thân nguyên thần xâm nhuộm nguyên thần của hắn cô cô ba dương cương hơi ngần ra muốn điên cuồng tâm thần giống như một hồi trong suốt mấy phần cảm thụ hàn hương trong cơ thể chuyển đến thái âm lực lượng rõ ràng là duyên cớ của nàng giống như điên cuồng con mắt né qua một tia tinh quang xoay người hơi cảm kích nói cảm tạ cô cô ngươi nói đúng ta dùng nguyên thần xâm n h u ộ nguyên thần của hắn vì sao hàn hương có chút không rõ ngươi có biết hậu quả của việc làm như vậy sao nàng không rõ bạch dương cương nơi nào học được thủ đoạn có thể xâm nhuận nguyên thần của người khác càng không rõ chính là dương cương làm như vậy ý nghĩa ở đâu chư bỏ để dương tiên h hữu cảm thụ mấy ngày thống khổ sâu sắc thêm sự thù hận của hắn tựa hồ cũng không có những khác tác dụng rồi nguyên thần cảnh giới người tu hành trừ phi nguyên thần ly thể bị thương nặng trói chặt ở linh đài bên trong nguyên thần kỳ thực cũng không có dễ dàng như vậy bị thương tổn đây là đã thương địch thủ một ngàn tự tổn ba ngàn cách làm cô cô yên tâm ta làm như vậy tự có ta dự định dương cương nắm một thoáng hẳn lưng tay ở nàng bên thai nhẹ giọng nói hàn hương theo bản năng né một hồi lỗ thai khí tức có chút hỗn loạn đi thôi dương cương lôi kéo hàn hương tay trực tiếp xoay người hướng cửa hàng đi đến giữa đường bên trong hắn bước chân dừng lại b u ô n g ra hàn hương tay chiều trên nóc nhà thanh vân c á t rất nhiều lao tiên người chắp tay nói đa tạ chư vị tiền bối hôm nay giúp đỡ cứu mẹ tri ân đ ờ i này không quên ý tứ đây là một việc đại ân vĩnh viễn cũng chả không hết ha ha ha thanh vân c á t chúng lao tiên cười ha ha chúng ta đều là số tuổi thọ đã hết lao g i a hỏa không còn cầu mong gì khác quang đợi còn lại chỉ mong các ngươi những ngày tiểu tử có thể thành công làm tổ liền cũng không tiếc một đời nói hết từng cái từng cái thân hình biến mất hóa thành lưu quan g tìm đến phía thành bắc thanh vân các dương gia con cháu vội vã nâm dậy chung dung b á dương tiên h i ế u vội vã hướng về nhà chạy đi mỗi người thần sắc trầm trọng chỉ để lại lễ bộ đại lý tự mọi người hai mặt nhìn nhau cao đại nhân chúng ta làm sao bây giờ đại lý tự khách hỏi ai trước tiên tìm chút người chờ sau ba ngày lại thượng thư bộ lễ cao tuần g ữ ánh mắt ngẫu nhiên rơi ở một bên chân bạo cát nhìn thấy trên lầu một cái ngó giáo giác bóng dáng ồ tòa lầu các này không sai mấy ngày nay không bằng chúng ta đem này chân bảo các mượn tới tạm dùng làm sao ý kiến hay kinh triệu doãn lưu toàn vỗ tay tán thành sau đó cao cao ngẩng đầu lên ngang n h i ê nói n hà chân bảo các kia chủ sự x u ố n g chờ né nhà ta đã sớm nhìn thấy ngươi rồi đại nhân chân bảo các chủ sự nhất thời vẻ mặt đưa đám chân bảo các tức sắp trở thành một trận này lý pháp c h i biện chiến trường sau ba ngày sẽ không liền nền đất đều bị đ a u mà kia bình chứ mà vào lúc này thanh kinh tiên đình nội thành bên ngoài một mảnh kéo dài nguy nga kiến trúc thần điện tiên cung đình đài lầu cát thiên thượng bát bộ trụ sở hòa bộ thần điện t ngồi ngồi lúc lúc hai n vị â n c thượng tiên không nói một lời lảng l ạ u ống trà ánh mắt lại phảng phất nhìn thấu hư không chứng kiến dương cương lần lượt quay đầu quắt lui đại lý tự lễ bộ hỏa bộ mọi người phảng phất một ngôi sao đang mới nổi dọi sáng thánh kinh thành này cuối cùng dương cương nói với dương thiên hữu mấy câu nói kia cũng như gió mát vậy bay vào trong thai hai người viên thiên sư trên tay nhẹ đi nhưng l à phát hiện ấm bên trong đã không có nước rồi t i ê u thủy giống bị hai người uống sạch lại giống bị vô tận hỏa nguyên chi khí hơi cho khô đã một giọt cũng không vị này thanh vân các đại thiên sư khẽ mỉm cười ấm t r à nhẹ rơi trên bàn nhẹ giọng nói hôm nay nếu không t r à viên mỗi liền cũng không lại n g ạ i diễm trung tiên rồi xin cứ tự nhiên hoa đức thần quân nhắc trưởng tiến khách thân hình vẫn như cũng ồ i ngay ngắn trước bàn lại gặp viên thiên sư gật đầu nói lại gặp hoa đức thần quân bình tĩnh gật đầu ánh mắt nhìn mề mãi đứng dậy chậm rãi rời đi viên thiên sư hai con mắt hình như có hai đám lửa đốc động bắt bộ chi tranh thanh vân dai rơi đợi ngàn vào năm thiên địa nhân tam giới này rốt cục muốn loạn lên rồi kiếp lên kiếp rơi l i ề n muốn t ử dương cương này bắt đầu sao thanh quân bệ hạ đêm dần dần thâm trầm hôm nay hàn nguyệt giống như e thẹn nữ n h i ra trốn trong tầng mây chưa từng thò đầu ra dương cương cùng hàn hương ngồi ở trong phòng động viên hôm nay bị kinh sợ lam thả i y ỉa nhìn nàng dần dần ngủ dương thiên hữu hôm nay xuất hiện đối thả y ỉa kích thích tựa hồ không nhỏ hàn hương lẳn lặng, lặng nói cô, cô có biết bọn họ năm đó đều đã xảy ra cái gì dương cương nhìn hàn hương hỏi không biết hàn hương lắc đầu ta cùng mẹ ngươi chính là một đời trước tìm m ộ i đời này ta rất sớm d ắ c t ỉ n h k ế t trước ở thế ngoại chi địa tiềm tù nhờ số trời run rủi đến thánh quân chi chiếu vào trần thế rèn luyện mới biết thả i y có kiếp này chi kiếp sau đó liền thu rồi dương tiền đứa bé kia làm làm đồ đ ệ nghĩ có thể chăm sóc một hai làm sao nhân thế gian rồi cầu xấu xa thực sự siêu ngã suy nghĩ mấy năm qua cũng không có thể giúp đỡ được gì trên mặt của hàn hương không khỏi né qua một tia vẻ xấu hổ cô, cô không cần nói như thế dương cương lắc đầu nói sau khi ngươi xuất hiện mẹ con chúng ta tình cảnh dù chưa biến tốt nhưng cũng không có càng kém như không ngươi uy hiếp e sợ t h á n h kinh bên ngoài núi hoang thứ lâu nhiều hai tòa vô danh phần mộ ngươi là cảm thấy hàn hương ánh mắt l ó e lên mẹ con c á p ngươi tình cảnh có vấn đề đúng dương cương khẽ gật đầu t r â m ngâm nói thân thế của ta mẫu thân ta thân phận có lẽ chính là đầu nguồn của tất cả những thứ này đương nhiên tất cả kẻ cầm đầu đều là kia đã từng trung dũng hầu dương tiên hữu n h ư không hắn ngầm đồng ý dương phủ người lại sao như vậy ức hiếp mẹ con chúng ta ngươi có ý kiến gì hàn hương hỏi hàn hương thực sự không rõ dù cho là lam thả i y l ỉ a đền rồi rơi một ít dương phủ danh tiếng dương thiên hữu cũng không phải có như thế sự thù hận mới đúng ở đến thánh kinh trên đường ta gặp phải một ít người dương cương khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng liền vẹn vẹn là những người này có lẽ liền đầy đủ để dương thiên hữu vào chỗ chết vì đối phó bọn họ ta thậm chí bị thương nặng trả giá một chút để ngủ nhưng ta cũng không có lộ ra mà là giả giả không biết không có lộ ra bị thương dấu hiệu vì sao hàn hương hơi kinh hãi nhìn kỹ dương cương lại không phát hiện hắn nơi nào trên người có bị thương dấu vết ta nghĩ c â cá dương cương nói là sau ba ngày hàn hương hiếu kỳ nói cũng không phải ta nghĩ câu một cái cà lớn dương cương khẽ lắc đầu thâm trầm nói ta muốn biết m ẫ u thân năm đó tại sao biết nhận nặng như vậy tâm thần c h i thương muốn biết mẹ con chúng ta trên người đến tột cùng có bí ẩn gì càng muốn biết trên người ta huyết mạch có phải là c h r y dương già kia bẩn t i ể u máu đến nay ta cũng không rõ ràng ta cùng dương thiên h i ế u kia ở giữa đến tột cùng có hay không huyết mạch thân duyên quan hệ đến mức dương phụ phụ nhân kia lời nói chân chính tin tưởng căn bản không có mấy người người phải làm sao hàn hương thần sắc hơi nghiêm nghị trực tiếp hỏi dương thiên hữu hắn chắc chắn sẽ không nói dương cương nói sở dĩ sau ba ngày ta sẽ thắng nhưng sẽ không triệt để đánh tan bọn họ ta muốn từng bước một bước tử dương ra bước cho bọn họ cùng đường mặt lộ làm cho dương thiên hữu không thể không mượn sức mạnh sau lưng hắn chương một trăm ba mươi chín lý pháp chi biện tam giới chi tranh chương một trăm ba mươi chín lý pháp chi biện tam giới chi tranh câu đặt mua ta muốn làm cho hắn thân bại danh liệt làm cho hắn đi lên một cái chúng bạn xa lánh bị đại chu tất cả mọi người triệt để phỉ nổ con đường đến lúc tất cả tự sẽ chân tướng rõ ràng dương cương lẳng mà nói khí tức trên người hắn nhẹ như mây gió giống như không cảm giác được một t i ê nửa n điểm sự thù hận ta rõ ràng hàn hương chậm rãi gật đầu ở thánh kinh này bên trong muốn giết một vị hân tước chỉ có lấy quy tắc chế quy tắc ngươi lớn rồi cũng không tiếp tục giống như trước như vậy kích động cô cô trừ bỏ bởi vì mẫu thân ta nhưng cho tới bây giờ đều không kích động quá dương cương không khỏi cười nói chảm tinh sau lại cực với t ì n h hắn khoảng thời gian này nhìn như càng hành động theo cảm tình thậm chí điên cuồng như ma kỳ thực sâu trong ý thức nguyên thần thường như một mặt gương sáng treo cao vòng trời chỉ là tâm tư tính toán càng sâu xa giống như muốn xem thấu k i a từng tầng sương m ụ nhắm thẳng vào sự vật bản chất tất cả những thứ này bố cục kỳ thực sớm cách kinh thời gian đã bắt đầu mà hắn quăng thời gian này t á t phong đều là làm cho người khác nhìn như vậy sau ba ngày lý pháp chi biện ngươi dự định làm sao thắng hàn hương nghe vậy nhưng làm mỉm cười nợ nụ cười ở chính mình viễn cổ kiếp trước ngươi này xấu h à i tử cũng dám ức hiếp t h ầ n nữ nhìn thẳng kim ô rồi khi đó ngươi nhưng là kích động rất ừ nghĩ tới đây hàn hương không khỏi âm thầm liếc xéo hắn một cái ta nghĩ dương cương túi người đem miệm đến hàn hương bên hai, thấp giọng nói. ta muốn mời cô cô giúp ta âm thanh càng ngày càng nhỏ cho đến nhỏ đến mức không thể nghe thấy hồi lâu này hàn hương n g ẩ n đầu lên ánh mắt kinh ngạc che môi đỏ t h ở nhẹ nói thanh vân sơn trên một vị kia ta làm sao cầu được đ ồ n g hắn không cần cầu hắn dương cương lắc lắc đầu vẫn còn đang hàn hương bên thai nhẹ g i ọ n g nói ngươi chỉ cần nói dương cương việc này sau tự nhiên trên thanh vân sơn khổ đọc thơ văn k i n h điện tị thế không già điêu luyện một thân ma tính hắn là trên đời lão nhân hiền lành nhất lễ pháp đầu m ư ờ n thiên hạ học tử trong lòng như có bất công đều có thể tìm hắn giữ gìn lẽ phải ngươi đi cầu hắn h á n tự sẽ đáp ứng thật hàn hương h a y còn có chút không tin lập tức trăng sáng vậy tâm linh hình như có một tia điện n ẹ ã qua người lớn như vậy phí chắc trở chỉ là vì một cái dương thiên hữu thông tuệ như nàng nhất thời nghĩ tới điều gì lẽ nào là bởi vì thánh nói cẩn thận dương cương ngón tay nhanh như tia chớp xuất hiện tại hàn hương trên môi che khuất nàng lời kế tiếp ánh mắt của hai người t h ẳ n g tắp nhìn nhau tia sáng lấp lõe hàn hương dần dần bừng tính vào giờ phút này nàng cảm giác trước mắt dương cương rốt cục chân chính cao lớn lên hắn bây giờ đâu chỉ là đã không kích động mà là đã chân chính trưởng thành trên người thậm chí có rất nhiều nam tử khí khái chính mình lại làm hắn là con cháu hai tử nhưng là có chút không nên rồi cô cô tất cả liền xin nhờ ngươi rồi dương cương thả xuống ngón tay t i ê n lặng đứng dậy nhìn phía ngoài cửa sổ dương tiên hữu sau lưng có lẽ không phải thánh quân nhưng thánh quân tính toán nhưng là thiên hạ coi tam giới như vắng cờ trong này có hay không hắn tiện tay một chỗ hạ cờ còn chưa đi đến bước đi kia dương cương cũng không biết luân hồi xa xưa thế sự như cờ hắn bây giờ đối mặt một tôn kia hay là tam giới người mạnh mẽ nhất tiên thần còn quá mức nhỏ bé dương cương nghĩ đ ạ t đến có thể nhìn thẳng thánh quân bước đi kia tương lai còn rất dài rất dài đường cô cô uy nghiêm vô thượng thánh cũng không phải là không có kẻ địch hả hàn hương lộ ra n g h i hoặc dương cương quay đầu khẽ mỉm cười nói thí dụ như những kia đều là nhòm ngó nhân gian con rệm s a m a hắn xoa xoa mi tâm càng sâu sắc cần ký trong mắt l ó e ra một kia lòng vẫn còn sợ hãi v ề kinh trên đường trận t r ê n đó nếu không có máu kim ố e sợ chính là hắn cũng lành ít giữ nhiều xà xôi thời gian ba ngày đã qua một ngày này nhất định vì toàn bộ thánh kinh thậm chí hơn nửa người trong thiên hạ chú ý cha cùng con t r a n h mẫu như vậy lý pháp chi tranh t ự đại chu sáng lập tới nay chưa bao giờ có thậm chí có thể nói từ xưa đến nay chưa hề có thiên lý nhân luân tư pháp công chính toàn muốn ở hôm nay bịa rõ còn cho người đợi một câu trả lời cũng không ai biết sự tình tại sao biết phát triển đến trình độ như thế này tựa hồ sau lưng có một cái to lớn đ ẩ y tay đem tất cả bất chi bất giác đẩy đến một bước này chân bạo các bên trong hai vị người trong cuộc đã rất sớm trình diện nhưng mà ngày hôm nay không chỉ có là bọn họ tranh đấu cũng là lễ bộ đại lý tự kinh triệu doãn này giữa ba bên tranh luận lúc này chân bảo cát tựa như một hồi to lớn biện luận hội tụ tập thánh kinh mỗi cái cơ yếu cùng khắp thiên hạ ánh mắt nhân thế gian bốn bộ quan chức đến rồi thiên thượng b á t bộ rất nhiều người cũng tới rồi còn có trong thánh kinh hào môn quý tộc vương hầu tướng lĩnh thậm chí ngay cả bình dân thương nhân giang hồ hào hiệp cũng bị lễ bộ chọn một ít đại biểu vào sân ở tiên đình thuốc đầy dưới nay đã không chỉ là dương phụ cùng dương cương chi tranh càng là một hồi ti pháp và đạo đức liên quan đến thiên hạ dân tâm tranh đấu như dương cương tháng rồi dân tâm vệ tuần như dương thiên hữu tháng rồi chính có thể biểu lộ ra tư pháp tri uy thiên đạo công chính chỉ có một người cũng không như vậy nghĩ ở muôn người chú ý bên trong một cái lao giả d â u bạc trắng cầm một cây phất trần c h ậ m rãi tự phương xa đi tới đoàn người tự động tách ra tất cả mọi người gặp chi không không hành lễ hô to b á i kiến thái bạch các lão hôm nay chi biện các ngươi tự tiện lão phu tới đây chỉ là thế thánh quân bệ hạ làm một đôi mắt thái bạch tinh quân lẳng lặng đứng ở trên đầu mặt bên cũng không ngồi xuống cũng không lên tiếng chỉ là lẳng lặng nhìn dương cương trong lòng không khỏi nhớ tới ba ngày tiền thánh quân câu nói đó việc này sau liền để hắn vào triều làm quan chấp trưởng tư pháp làm sao làm sao thánh quân đã hỏi tất nhiên có bởi dương cương vào triều cơ bản là chuyện v á n đã đóng thuyền trừ phi hôm nay còn có vượt qua tất cả mọi người dự liệu bất ngờ trước đã nói dương cương hôm nay nếu là t h ắ n g rồi thắp dân tâm về tuần mà ngày hôm nay trận này quan t o a n ế u là dương thiên hữu t h ắ n g rồi tắt có thể biểu lộ ra tư pháp c h i uy thiên đạo trí công có thể phải như thế nào biểu lộ ra tư pháp công chính có thể để dương cương vào triều chấp trưởng tư pháp dần dần đem hắn bồi dưỡng thượng v ị đây thái bạch tinh quân trong lòng không rõ sở dĩ hắn ngày hôm nay cũng tới Nghĩ tự bọn họ là thiên hạ này nhất có xử án kinh nghiệm người hôm nay nhưng phải đứng ở song phương trận danh từng người lấy lý cư tranh thảo luận ra dương cương chi mẫu Đến t u giết giết lúc này dương thiên hữu đã hoàn toàn không để ý tự thân mặt núi từ ba ngày trước hắn cuối cùng thấy sau lưng người sau dương thiên hữu đã chuẩn bị đánh bạc tất cả hắn chỉ cần có thể làm cho dương cương từng bước một đi vào vực sâu từ nó trong tay đoạt được trí yêu nô thân tất cả liền đều đáng giá dương cương nghe vậy cười lạnh một tiếng nhìn dương thiên hữu hai con mắt như máu điên cuồng bình thường né qua từng tia từng tia s ắ c ý ngươi luôn miệng nói nàng là thê tử ngươi qua lại mười bảy năm ngươi có từng có một ngày đợi nàng tốt hơn ngươi có thể từng gặp mẹ con chúng ta ở ngươi dương phụ quá chính là cái gì chó lợn không bằng tháng ngày ngày đó thanh vân độ trên ngươi dương phụ chủ mẫu đã công khai phủ nhận mẹ con chúng ta không phải ngươi dương phụ trung nhân đoạn tuyệt thân duyên quan hệ bây giờ ngươi càng còn luôn miệng nói muốn tiếp về thê tử ngươi đến tột cùng là nhiều ác độc tâm tư người trong thiên hạ này con mắt không có một cái là mủ dương thiên hữu ngươi như lại nhục tam mẫu dương cương đ ờ i này kiếp này truy sát cựu thiên thập địa cũng làm cho ngươi chết không yên lành n g h ị tử ngươi dám dương tiên hữu g i ậ n tí mặt m như một đầu phát rổ sư t ử gào thét tranh luận vừa bắt đầu song phương cũng đã như nước với lửa không thể thu thập sau đó một cái lại một cái ngoài tràng người mở miệng bạch diên huy trước tiên nói làm càn trợ phu thế tử cùng hưởng nhân luân đây là thiên địa lý pháp ngươi mạnh mẽ mang đi lam thả ý ỉa làm trái tư pháp công chính quả thực hoang đường lúc này chỉ nghe khương hà đứng dậy quái gỡ mở miệng ngươi kêu bạch phủ lúc trước nhiều lần hoán lại hôn kỳ xem thường một cái thần thoại thiên tiêu cuối cùng chịu khổ từ hôn đánh mặt chính là tư pháp công chính rồi ha ha ha ta nhìn à các ngươi làm u ố n đem tư pháp công chính xem là tự thân hành xử quyền lực vũ khí ta phi một ngụm nước bọt bay lên thẳng phun trên mặt dương tiên h i ế u dương tiên h i ế u s ư ớ n g sở ngơ ngác xóa đi trên mặt c ụ c đàm không do khương hà cùng bạch diên huy tranh luận tại sao đối với hắn khạc đàm sau đó một cái lại một người mở miệng có dương phủ bạch phủ thân duyên có dựa vào bọn họ hoặc đời đời bạn cũ bạn tốt mà dương、Cương、như vậy cũng có khương gia đấu bộ mọi người giúp đỡ trong lúc nhất thời càng c là làm hiện o lễ bộ, đ ạ lý tự, t kinh i r u d o c tại quán l căn bản không chen vào. trước hết mời lễ bộ đại lý tự ba bên biện luận thứ nhất thung công việc dương mẫu rời phụ sau nên theo cha sinh hoạt vẫn là do luôn ấng đúng đại nhân từng cái từng cái ba bộ quan chức nhất thời thẳng tắp lồng ngực bắt đầu có thứ tự lên tiếng trình bày từng người luận điểm bọn họ nói có sách mách có chứng từ thượng cổ truyền thuyết đ i ệ n cố đến cận đại hiếu tử bạc tình phu thế việc bắt đầu nhận định một trận này lý pháp chi biện ngoài trang mọi người l ặ n g l ặ n g nghe một vài người nhìn phía ánh mắt của dương cương bắt đầu dần dần trở nên đồng tình làm mẹ con bọn hắn mười bảy năm qua t a o nộ chỉ để lộ ra ánh sáng ở trước mặt người đời đại gia tâm cũng không khỏi thiên hướng dương cương một phương này dương phủ một môn thẹn với trung dũng hai chữ quả thực là xúc sinh không bằng mặt trời lên cao k i mô dần dần bay qua đỉnh đầu chính đ á n g chân bảo các bên trong mọi người tranh luận không ngớt lúc thanh vân sân trên một cái thanh lệ vô song như trên chín tầng trời nguyện cung bóng dáng của thần nữ cũng chính từng bước một hướng trong núi một tòa thư viện đi đến nơi này ẩn dấu đi nhân thế gian vô số tiên hiền đại năng n h â n tộc vượt mọi trông gai vô số năm này một ít từ lâu ẩn dấu tị thế thánh hiền đại năng đều là có thể đứng hàng chư tử cung điện thưởng thụ nhân tộc cung phụ tồn tại mà ngày hôm nay bọn họ bên trong một ít tồn tại cũng đưa mắt tìm đến phía dưới núiên lặng quan tâm một hồi kia việc quan hệ tam giới biện luận chư tử thánh hiển là lễ cùng pháp đầu mườn đạo và lý người khai sáng mà ngày hôm nay dưới núi chi biện tất cả đều dựa vào ở bọn họ lúc trước khai sáng cơ sở trên c ă n nguyên làm hàn hương đi lên thanh vân trên rất nhiều người cũng đã rõ ràng nàng ý đ ổ đến có người ý động có người tâm như c h ị thủy nhưng có một cái linh minh tiên thú hiện lên cùng sơn m u n trước ngăn lại hàn hương đường đi thư viện chính là thánh h i ể n tri địa người là thân p h ậ n gì dám đến ở đây tiến này vạn thánh học đường phu nguyên sơn hàn hương gặp qua linh minh tiên thú hàn hương nhìn kia tiên thú chỉ thấy nó cả người mặt trắng giống như tụ quần thú dấu hiệu cồng kiêm tụ chúng vật chi rộng rãi là một m thể có hổ đầu một sừng thân rồng đuôi phượng chân kỳ lân dưới núi người trả lời ngô lời linh minh tiên thú âm thanh huy nghiêm phảng phất sấm xét ta là hắn cô cô hàn hương nhẹ g i ọ n g nói không đủ linh minh tiên thú lắc lắc đầu âm thanh phảng phất vô tình hàn hương rõ ràng thanh vân thư viện này ngoại viện thiên hạ người đọc sách đều có thể tiến có thể nàng tiến vào muốn tiến chính là kia vạn thành học đường vị lao nhân kia vị trí học vấn đạo trường nàng cùng dương cương không chân chính thân duyên quan hệ tự nhiên không đủ ta là hắn hàn hương t r ầ chờ hồi lâu rốt cục cắn răng một cái nói ta là hắn đạo lữ dứt tiếng thanh vân sân trên nhất thời yên tính không hề có một tiếng động linh minh tiên thú lẳng lặng nhìn kỹ hàn hương một đôi mắt giống như có thể nhìn thấu thế gian vạn vật khổ hài luân hồi hồi lâu nó khép cười một tiếng vẫn là lắc đầu không có chứng cứ còn chưa đủ còn chưa đủ hàn hương ngạc nhiên trầm tư trong lát trong lòng bất đắc dĩ thở dài một hơi đạo lữ kết bạn tu hành là đạo lữ tình nghĩa vĩnh hằng không đổi cũng là đạo lữ nàng cũng đã chuẩn bị đánh vỡ một tia cấm kỵ có thể ở linh minh tiên thú trong mắt càng còn chưa đủ hàn hương rõ ràng tất cả đều bởi chính mình sở cầu nhân quả thực sự quá to lớn linh minh tiên thú động cơ thiên địa và vật tự nhiên không nguyện để nó dễ dàng tiến vào thư viện cái giày tam giới này cuối cùng một phần yên tĩnh nếu là vô sự xin xuống núi đi thôi linh minh tiên thú âm thanh vẫn như cũng là như vậy lạnh như vô tình nói hết nó quay người lại giống như muốn chui vào hư không trở về núi rừng ta cùng hắn k ế t trước là một đôi phu thề hàn hương lành lạnh âm thanh đ ỗ n g nhiên ở sau lưng văng lên dầm trong phúc chốc hình như có một đoá nhân duyên tri hoa ở linh minh tiên thú đỉnh đầu t ỏ ra chương một trăm bốn mươi đại chu luật pháp bất công liền muốn cải chương một trăm bốn mươi đại chu luật pháp bất công liền muốn cải thiện linh minh tiên thú đông nhiên quay đầu bình tĩnh nhìn hàn hương một lát đông nhiên lên tiếng sừng nhòm nhậm cười thiên địa có thứ tự nhân duyên kết quả bản tôn tự tại vạn thế trong luân hồi nhìn ngươi ngươi nhưng chớ có nói dối nha trong mắt hàn hương nhất thời né qua một tia d ạ i ra trong truyền thuyết linh minh tiên thú động cơ vạn sự và vật tuy không có vượt qua dòng thời gian nhìn thấu tất cả khuyết đại như vậy nhưng chỉ nếu muốn biết đồ vật liền có thể xuyên thấu qua nhân duyên tri hoa nhìn đến đại khái kết quả chẳng lẽ mình k i ế p trước cùng cái k i a đang ghét tiểu tặc cuối cùng thật sẽ trở thành một đôi phu thê trong phút chốc phía trước k i a sáng đại phóng hình như có một tòa hư h u y ễ n môn hộ liên tiếp thiên địa thâm nhập thanh vân sơn bên trong trong mây mủ một tòa rộng lớn trang nghiêm học đường mơ hồ sất sước linh minh tiên thú mắt nhìn hàn hương hình như tại chờ nàng bước vào trong đó ánh mắt mang theo một t i n g lịch ngợm nhẹ nhàng gật đầu lạnh lạnh tiên tử đỏ mặt bước vào vạn thánh học đường lúc này chân bảo các mọi người biện luận tranh đấu càng lúc càng kịch liệt tràn ngập mùi thuốc súng tựa hồ nhất định phải ở giờ này n à y này triệt để phân cái cao thấp c h o n g phương i d ư vẫn như cũ tranh luận không nớt có nói là lý vượt biện vượt rõ nhưng cũng bởi vậy mâu thuẫn càng không thể điều hòa rất nhiều người lông mày dần dần cao lên đến dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía thượng thư bộ lễ cao thuần dữ một trận này biệt cục nếu là song phương vô pháp chiếm thượng phong kết quả cuối cùng có lẽ còn cần vị này thượng thư bộ lễ vô bàn định luận nhưng là trước dương cương mạnh mẽ lấy thế đại người hắn sẽ nghiêng về một bên nào đây coi như cao thuần g i ữ mơ hồ đồng tình dương cương mẹ con hắn cũng là một tên đại chu quan chức đại diện cho lễ pháp chính thống đem tự thân vận mệnh giao cho một tần h số vẫn như cũ khiến trong lòng người một tảng đá vô pháp hạ xuống ánh mắt của dương cương không khỏi nhìn phía ngoài cửa sổ trong lòng yên lặng thì t h ầ m cô cô tất cả liền xin nhờ rồi thanh vân sơn h à n hương bước vào tràn đầy thư hương vị học đường chỉ thấy nơi này lang đình lầu điêu khắc thư họa văn trường bên hai hình như có từng tiếng thánh hiền đọc trầy đất phía trước bóng c h u y n đến một trận hài đồng tiếng cười bừa hàn hương tâm tư ngưng lại chuyển qua học tử hành lang chỗ rẽ nhân chi sơ tính bột điện đại đạo sinh luân h ồ i hiện vạn vật có linh nó tính đại đ ộ n g phía trước trong sân một đám hài đồng vây quanh ở một tên lao nhân hiền lành dưới gối k h ô n ngoan nâng kinh văn đ i ệ t tịch lang l ắ g đ ộ c cũng có mấy người đang ở sân bên trong cây cối dưới vòng tới vòng lui vui cười đùa dỡ n thập phần vui vẻ h a i h o a hình ảnh phản g phất một bức tranh bị gió xuân thổi đến hơi r ậ dợ p dởn hàn hương trong lòng tự nhiên sinh ra một loại cảm giác như dương cương từng nói trước mắt lao nhân này đúng là trong thiên địa lao nhân hiền lành nhất hàn hương gặp qua lão phu tử nàng kính cẩn mà túi đầu hành lễ giờ k h ắ c này hàn hương một thân ánh trăng cung trang tô điểm hoa đảo phảng phất gặp mặt một vị tôn kính t r ư ở n g bối có vẻ rất là dịu dàng hiền thủ có khách đến rồi ba bọn nhỏ các người bé ngoan ở chỗ này đọc sách ra ra đi tiếp đãi một hồi khách nhân lao nhân trúc trượng trên đất chỉ trọ đứng lên nói đúng ra ra vài tên hải đồng nhất thời cùng nhau đáp có vẻ vô cùng k h ô n ngoan hiểu chuyện mang giày bước qua sân lá rụng lao nhân đi tới trước mặt hàn hương hoa ái cười tiểu cô nương đi theo ta đi hắn trước mặt mà đi qua lại ở học tử trong hành lang hàn hương bên t a i nghe từng trận đọc chấm sách phản phất vô số học từ phấn chấn phù thịnh lại giống như nghe được từng vị thánh hiền thời cổ ở bên thai nhẹ đàm đạo lý tựa như ảo ngộng như xa như gần sau một khắc tầm mắt của nàng l o á n một cái bất chi bất giác không ngờ kinh đứng ở một cái rộng lớn trong học đường chỉ thấy công đường chư thánh trưng bày từng quyển từng quyển kinh điện văn chương tỏa ra văn khí phản phất từng viên một vì sao trên trời hàn hương đặt mình ở trong đó chỉ cảm thấy chính mình vô hạn nhỏ bé giống như đứng ở trên mặt đất ngựa mặt nhìn lên bầu trời vô tận ngôi sao một phạm nhân lại giống như cung điện này vô cùng lớn giống như thiên đ i ệ h o à n vũ chứa được vật vật cô nương tới đây gây nên làm sao lão nhân trang nghiêm âm thanh từ phía trước chuyển đến hàn hương nhìn về phía bóng lưng của hắn lão nhân chính quay lưng nàng ngồi trên mặt đất mặt hướng công đường chư thánh chân dung thời khắc này hàn tử vừa mới cái k i a cùng hài đồng chơi đùa lão nhân họa phong đột nhiên chuyển biến khí tức thâm thúy xa xưa phảng phất thiên hạ văn khí đầu mườn phụ tử hàn hương theo bản năng túi đầu càng là không dám nhìn nữa lại nhẹ g i ọ n g nói hàn hương này đến là vì hậu bối con cháu dương cương xin thánh nguyện xin thánh nguyện ba chữ vừa ra ầm ầm một tiếng vạn thánh học đường tia sáng đại phóng giống như có vô số bóng dáng do thực lương hư tự trong hư không trở về. do trong con sông dài lịch sử hiện lên n g ư ơ i một nữ tử làm sao xin thánh nguyện âm thanh của lão phu tử hùng v ĩ xa xưa giống như cũng từ trên trời trong hư không chuyển đến chư thánh bên trong cũng có nữ tử hàn hương cớ gì không thể xin thánh nguyện hàn hương kiên định áp ừ m lão phu tử nghe vậy nhất thời hơi thỏa mãn gật đầu trên hư không vạn thánh học đường hình như có văn minh hai chữ n ẹ qua mà lúc này hàn hương lại dường như chưa phát hiện nàng tiếp tục mở miệng nói hàn hương n à y đến không vì mình cũng không phải vì dương cương mà là vì thiên lý công chính vạn thế giáo hóa ầm ầm trong tiếng thư không lại thấy văn hoa tỏa ra hình như có nhân nghĩa lý t r ở văn tự từng cái né qua ha ha ha nói thật hay lao phu tử nghe vậy không khỏi nợ nụ cười v y nghiêm bóng lưng rốt cục xoay người chỉ một thoáng hàn hương chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng rộng lớn áp lực d i ệ t hết một luồng hoái hiền lành khí tức tự nhiên mà sinh ra trước người vị này lão phu tử giống như một hồi tự uy nghiêm trí công thánh nhân chuyển biến trở về vừa mới cái k i a tử ái lao nhân những câu nói này là dương cương đứa bé tia khiến ngươi nói chứ lao phu tử cười khanh khách nói đúng hàn hương không dám ẩn giấu tôn kính trả lời hắn nói việc này sau tự nhiên trên thanh vân sơn khổ đọc thơ văn k i n h điện tị thế không già điêu luyện một thân ma tính điêu luyện một thân ma tính lão phu tự hiển nhiên xứng sở sau đó chậm dai nói hắn chỗ c h i nguyện chư thánh t i ê n tâm như kính đã sớm biết người đi xuống trước đi đúng hàn hương cung kính mà hơi hành lễ xoay người mặt hướng cửa lớn tuy không do ý nghĩa cũng không dám phản bác ý của ông lão chỉ là một trái tim không khỏi có chút lo sợ bất an t h á n h quân uy nghiêm cựu t i ê n tập địa tiên thần yêu ma thánh không, không tránh né mũi nhọn t ị thế với thanh vân sơn trên bách gia chư thánh sẽ đáp ứng nàng thỉnh cầu sao lao phu còn có một cái vấn đề riêng tư âm thanh của lao phu tử lại lần nữa từ phía sau lưng chuyển đến hàn hương bước chân dừng lại kinh hỉ quay đầu lại ngươi cùng đứa bé kia là vì cái gì đến cầu ta lao phu tử nghịch ngậm nháy mắt một cái chế nhạo nói hàn hương hơi xứng sở sắc mặt tưởng đỏ đáp về phu tử hắn nói khi còn bé từng gặp ngài hắn còn nói ngài là trên đời lão nhân hiền l à n h nhất hai tử bị huý khuất ngài nhất định sẽ không ngồi xem không quản hạch ha ha, ha. lao phu tử hơi n g ẩ ra giống như nhớ lại năm đó thân ảnh nho n h ỏ kia tức giận nhảy lên đến đánh hắn đầu gối hình ảnh hắn nhớ mang máng khi đó thật giống chỉ là bởi vì những hải t ử k h á c đ o ạ t hắn món đồ chơi mà chính mình lại giáo dục hắn dĩ hòa v i quý t ố t t ố t là đứa trẻ tốt lao phu t ử nhìn hàn hương ánh mắt càng ôn hòa phất tay nói đi thôi đi thôi bọn nhỏ đi chống lại đi chuyện của các ngươi lao phu thế trừ t h a n h đáp lại rồi đúng tạ phu tử hàn hương nhất thời nhuẩn miệng cười trang nghiêm học đường thời khắc này giống như né qua một sợi long lanh ánh trăng chờ tiên tử vậy g i a nhân rời đi học đường cửa lớn ầm ầm đóng lại vạn thánh học đường lại chưa bởi vậy rơi vào hát cám từng đạo từng đạo chư thánh hào quang tự hư không hiện lên phản phất từng chức từng chức là nhân tộc dọi sáng con đường phía trước ngọn đèn sáng đem đại điện chiếu dọi như đèn đ u ố c sáng trăng chư vị có thể cũng nghe được rồi trên mặt lao phu tử nụ cười thu lại nghiêm mặt nói cũng kinh mấy ngàn năm không có người ở vạn thánh học đường cười quá rồi một tiếng thở dài ở trong hư không vang lên nặng ngày lâu thực có mấy phần vô vị lại một thanh â m nói đứa bé kia chỗ làm mấy thiên thơ văn lão phu đều từng đọc xác thực có mấy phần khí khái không trách hắn năm đó dám nhảy lên đến đánh lao phu từ đầu gối một thanh â m bên trong lần hàm một nụ cười tị thế ngàn vạn năm có lẽ nên xuống núi đi vòng một chút rồi một cái cổ kính thanh â m nói ừ một cái cương nghị thanh â m vang lên chúng ta tị thế không ra, thánh quân nhưng phải ở tại chúng ta trên đỉnh đầu phong thần sớm m u ộ n l ậ t tung thanh vân kia b ậ c dài từng cái từng cái thanh â m vang lên trang nghiêm nghiêm túc vạn thánh học đường giống như một hồi tươi sống lên lão phu tử xoay người nhìn về phía thanh vân sơn dưới thánh kinh thành khoe miệng ngậm lấy một sợi ý cười nhẹ giọng dù gì nói đi thôi đi thôi đều đi thôi giút một chút kia hải tử đáng thương đi là thiên địa này đỡ xoa một cái sắp sửa nghiêng đổ chính khí đi cho những hải t ử kia mang đi một tia sáng tỏ chi khí đúng tôn h thiên địa sư mệnh lần lượt từng bóng dáng chắp tay nhận lời trong p h ú t chốc thanh vân sơn trên văn hoa tỏa ra từng cái từng cái thánh hiển thời cổ hình chiếu tự vạn thánh học đường bên trong đi ra tìm đến phía thanh vân sơn kia dưới thánh kinh trường đinh a i chân bảo c á t mà lúc này chân bảo c á t bên trong bầu không khí đã như liệt hỏa nấu dầu muốn kêu đốt song phương bên nào cũng cho là mình phải tranh luận không dưới thượng tư bộ lễ cao thuần giữ mặt trầm như nước cũng là cảm nhận được một luồng áp lực lớn Rốt hắn vung tay lên hậu đường m ả n h kéo ra chỉ thấy nguyên bản s ả n bán đấu giá ngồi cao bên trên từng vị khí tức u y ê n bác đại nho thình lình đang ngồi này thánh kinh các đại nho lại đều đến rồi mặt của mọi người sắc đều vào đúng lúc này trở nên nghiêm nghị trong thánh kinh tầng thứ càng cao hơn sức mạnh đại biểu đại chu này cao nhất học vấn một vài người ra t r ậ n rồi bọn họ bên trong có gầy yếu vô lực ông lão có bước vào tu hành nói nguyên thần t ô n g sư thậm chí có lấy nho hợp đạo từ lâu tiến vào tiên cảnh đại năng nhưng mà ở hôm nay bọn họ chỉ là đại biểu từng người sở học từng vị nhân thế gian đại nho đại biểu công chính vô tư dương cương một phương người sắc mặt nhất thời trầm mấy phần nguyên bản đang ngồi người bất luận là lại đối nhân thế gian quân thần phụ tử luân lý duy trì chống đỡ thái độ làm dương cương mẹ con đi qua tao nộ lộ ra ánh sáng cũng không khỏi đối với hai người cảm thấy đồng tình nhưng những đại nho này từng cái từng cái học vấn tinh thâm lại có thể vứt bỏ trong lòng đồng tình luận đạo thời gian sẽ không có bất luận cái gì bất công đại chu tư pháp trị quốc trí công vô tư nếu thật sự lấy pháp lý biện chứng một trận này dương cương đi rồi quả nhiên các đại nho biện chứng vừa bắt đầu tựa hồ liền có nghiêng về một phía k h u y n hướng bọn họ lần này cũng không đứng ở bất kỳ bên nào chỉ là từng người biện chứng cha cùng con tranh m â u ở luật pháp bên trong hợp lý tính tính khả thi mà khi một trận này biện chứng triệt để thoát ly cảm tính tựa như đại chu từng cái từng cái vô tình luật pháp đủ để đem dương cương một phương này hiện ra lý luận đánh tan dần dần hình như có từng đạo từng đạo pháp lý đ ă n g dệt gió thổi không lọt như tiên cảnh đạo vận lại đem một đám đại nho âm thanh bao phủ trong đó mọi người dần dần vô pháp nghe nói bọn họ biện nói nội dung một bên c ư ơ n g hà lôi kéo dương cương ống tay áo hắn cho dương cương một cái ánh mắt ra hiệu tình huống không ổn tựa hồ muốn nói có muốn hay không trước đem dương mẫu rời đi không cần dương cương vô vỗ trên người bảo đao ánh mắt nhìn sắc mặt dần lộ vẻ đắc ý dương thiên h i ế u nếu như thật lực có thua huyết tẩm ma đao một đao chém dương thiên h i ế u này chính mình đánh bạc tất cả đi chỗ đó tiên trong lao ở lại ngàn năm cũng có thể giải mẫu thân kiếp nạn này chỉ có điều làm như vậy lời nói trước tất cả mưu tính liền đều mất đi ý nghĩa ngàn năm sau dương phủ không biết đã sinh sôi mấy đ ờ i người thoải mái cực kỳ mà những kia đã từng tội nghiện người từ lâu từ trần ở năm tháng sông dài như vậy lợi cho bọn họ có rồi và n h một tiếng kinh đường vỗ bản thức tỉnh chân bảo các bên trong rất nhiều thất thần người ánh mắt mọi người dồn dập nhìn lại chúng ta tự biện đã kết thúc một tên đại nho nói trong lòng mọi người theo bản năng thở phào nhẹ nhõm rốt c ụ c muốn kết thúc rồi hả hoàng huynh nhưng là muốn công bố kết quả thượng thư bộ lễ cao thuần dữ nói hắn nhìn các vị đại nho đại biểu đại chu tam pháp t i nhà ngự sử đại phu bản trúc đại nho chính trúc phong ừng chính trúc phong chậm rãi gật đầu ánh mắt nhìn về phía bình tĩnh dương cường vừa nhìn về phía hơi có vẻ sắc dương thiên hữu thiết diện vô tư nói chúng ta quyết nghị dương thị phụ tử tranh mẫu chi biện kết quả lấy lý pháp luận lan hải y h ả vẫn còn là dương thiên hữu thế thiếp không thể hoài nghi tất cả mọi người đều chăm chú nghe mà lúc này dương cương lại phảng phất không nghe thấy ánh mắt vẫn bình tĩnh nhìn chân bảo các ở ngoài nhìn cuối con đường một cái phong hoa tuyệt đại phảng phất thần nữ vậy bỏng dáng ánh trăng cung trang và áo tung bay chậm rãi đi tới hướng hắn đi tới hàn hương đ ỗ n g nhiên ổn định bước chân hướng về dương cương nhoẹn miệng cười thời khắc này hình như có một đạo rõ l i ê m ánh trăng như một vũng thanh tuyển chạy vào dương cương nội tâm cô cô ba dương cương khỏe miệng giật giật vào đúng lúc này b ỗ n nhiên bung lên nụ cười sán l ạ n âm thanh của chính trúc phong tiếp tục chuyển vào trong thai bởi vậy dựa vào đại chu luật pháp phán đi chư vị có gì dị nghị không có dị nghị một cái chính trực công thanh đống nhiên vang lên mọi người dồn dập quay đầu nhìn về phía dương cương dương cương ngươi có gì dị nghị chính t r ú c phong trầm giọng nói ta đối luật pháp của đại chu dương cương thẳng tắp lồng ngực t i ế n g như sấm xét có dị nghị cái gì vô số người nhất thời ổ lên ánh mắt đờ đẫn nhìn dương cương trong lúc nhất thời hoài nghi lỗ thai của chính mình có phải là nghe lầm rồi hắn nói lẽ nào không phải đối lần này phán quyết có dị nghị mà là đối đại chu luật pháp có dị nghị thánh nhân hữu n ô n sai mà không đổi là vì quá rồi Lang lãng thanh â m vang lên dương cương đứng ở chân bảo các trung ương ánh mắt ngắm nhìn một phía chính tiếng nói thánh nhân cũng nói gặp thiện tác chuyển có quá tất cả ta cảm thấy luật pháp của đại chu bất công pháp có sai liền muốn cải ta dương cương hôm nay phải sửa đổi liền muốn này đại chu luật pháp từng tiếng kiên định n h â m thành phản phất nói năng có khí phách phản phất một cục đá q u ă n g ở mọi người nội tâm gây nên vô số sóng to gió lớn hán h á n nói cái gì thượng tư h bộ lễ cao thuần g i ữ ngự sử đại phu trình trúc phong đại lý tự khanh kinh triệu doãn dương thiên hữu vô số người ánh mắt đều ngây ngóc nhìn dương、cương. hắn Hán lại muốn sửa chữa đại chu l u ậ t pháp hắn nơi nào đến sức lực dám sửa chữa đại chu này vô số năm qua trí công vô tư phản phất thiên đạo bình thường l u ậ t pháp hắn làm sao dám a chương một trăm bốn mươi mốt chư thánh lâm không đại nho quỳ lấy đất chương một trăm bốn mươi mốt chư thánh lâm không đại nho quỳ lấy đất n g h ị c tử dương tiên h i ế u nhìn dương cương ánh mắt giống như ở nhìn một người điên liên bang ngươi cũng nghĩ lật đổ đại chu vô số năm ký kết luật pháp điên rồi quả thực là điên rồi ngươi cùng mẹ của ngươi một dặm điên người tên điên này ngươi dựa vào cái gì a ta dựa vào cái gì dương cương lẳng lặng đứng ở chân bảo c á t trung ương phản phất đứng ở thiên địa trung tâm ta không dựa vào cái gì liên bang ta là đại chu con dân là thuộc về đại chu một phần ta ở đại chu tao nộ bất công liền có tư cách để luật pháp sửa chữa ta ở thiên địa này tao nộ bất công liền có tư cách xin thánh nguyện để thiên địa là ta đổi đường để sơn hà là ta xoay chuyển ầm ầm ầm ngay vào lúc này bầu trời hình như có sấm xét phun trào phong vân k h u ấ y động nhưng mà lực chú ý của chúng nhân đều bị dương cương lôi kéo vẫn chưa chú ý tới một tia này dị thường chỉ có hàn hương lặng lẽ ngẩng đầu lên nhìn về phía thanh vân sơn ha ha ha ha dương tiên hữu đ ô n g nhiên cười lớn ngươi có phải là thật sự coi chính mình là một cái thần thoại thiên tiêu liền có thể lấy muốn làm gì thì làm rồi ha ha ha ha ta cho ngươi biết đại chu này thiên hạ cựu thiên thập điện này chứ ngươi còn có vô số thần thoại thiên tiêu bọn họ cũng không thể ngươi lại dựa vào cái gì cảm giác mình có thể thay đổi luật pháp của đại chu thay đổi thượng cổ chư vị tiên hiền thánh nhân vì thiên địa lập xuống quy tắc ta là không thể dương cương đàng hoàng lắc đầu bỗng n i ê n m ẩ n đầu lên meo mắt lại nhìn hướng lên trời thế nhưng bọn họ có thể ai mọi người theo bản năng ngẩng đầu lên vô thanh vô tức mọi người cùng nhau hít mắt lại chỉ cảm thấy trên bầu trời hình như có so với thái dương còn muốn ánh sáng trói mắt d ọ i sáng toàn bộ thiên địa nhưng mà k i a từng sợi từng sợi hào quang là kỳ lạ như vậy làm nổi bật này từng vị thánh hiền hình chiếu c h i thân như nhân tộc chỉ lộ minh đèn vì thế nhân d ọ i sáng con đường phía trước này này này thượng thư bộ lễ cao thuần giữ môi run dày bọn họ là trình trúc phong hít một hơi dài run dày đứng dậy dương tiên hữu ngây ngốc há to miệng lại không phát ra thanh n m nào đông nhiên chỉ nghe dầm một tiếng Tam không á p t vào giờ phút này bọn họ bái kiến trên trời từng tôn kia bóng ngờ chính là từ cổ trí kim vô số tồn tại ở trong lịch sử vì thiên địa lập tâm vì sinh dân lập mệnh bách ra chư thánh bái kiến thanh nhân trình trúc phong cao thuần dữ từng vị đại chu đại nho đều tận quỷ trên mặt đất nhiệt lệ tràn mi khó có thể khống chế tự thân tâm tình trên trời những tồn tại này chính là trong miệng dương thiên h i ế u vì thiên địa lập xuống trên quy tắc cổ chư vị tiên hiền thánh nhân a chân dung của bọn họ từng bức cung phụng ở những đại nho này trong nhà đại chu này thiên hạ lý pháp tâm rõ vô số học thuyết đều xuất thân từ những này chân chính thánh hiền sách lập xuống kinh điển văn chương bên trong người ở tại tràng cũng chỉ có những đại nho này mới có tư cách miệng nói tổ sư r a nhưng bọn họ hôm nay vì sao đến này lẽ nào một từng ánh mắt ngơ ngác nhìn về phía lẳng lặng hướng lên trời hành lễ dương cương chỉ nghe thanh vân thiếu niên thanh ầm trong trẻo vào đúng lúc này vang vọng thánh kinh thành đệ tử dương cương tao nộ bất công có mẫu không thể thị có nhà không thể lập nhận bất công luật pháp ràng buộc cảm thiên hạ học tử không cam lòng bởi vậy đệ tử xin thánh nguyện nguyễn thiên hạ học tử người người đến nhân nguyễn thiên hạ bất tính người người đến nghĩa nguyễn tam giới cựu giai tam giáo cựu lưu đều có thể đến công chính đãi ngộ trời sinh vật vật sinh sôi tiến bộ liền ngay cả hạ cấp rêu xanh cũng biết xuân hạ không ngừng leo về phía trước thiên đạo luật pháp cũng làm sửa đổi không ngừng mà không phải vĩnh hằng một tầng bất biến trở thành vô tình thiết luật bởi vậy đệ tử xin thánh nguyện nguyễn đến chư thánh sự giúp đỡ cải đại chu tri luật pháp nhân tộc tri lệ pháp nguyễn t r ư thánh kéo trời chi khuynh vì đại chu mở vạn thế chi thái bình trong sáng tiếng nói vang vọng ở thánh kinh thành bên trong thời khắc này phốn hoa huyên náo đại chu tiên triệu thánh kinh giống như bỗng nhiên bị ấn xuống t ì n h âm phím tất cả mọi người l ặ n g lặng nghe âm thanh của dương cương nguyễn thiên hạ học tử người người đến nhân nguyễn thiên hạ bách tính người người đến nghĩa nguyễn tam giới cựu giai tam giáo cựu lưu đều có thể đến công chính đãi ngộ vô số bình thường lê dân bách tính thời khắc này trong mắt hình như có nhiệt lưu phun trào nguyên lai thiên hạ này càng thật sự có người thành tâm vì bọn họ suy nghĩ sao nguyên lai trên trời chư thánh thương vị kia ở trong dòng sông lịch sử lưu lại truyền thuyết thánh h i ể n cũng không có biến mất bọn họ còn đang bên người chúng ta ở đỉnh đầu chúng ta nhìn kỹ chúng ta、Và、anh, toàn bộ thánh kinh thành vào đúng lúc này đ ỗ n g nhiên lại trở nên huyên nháo cực kỳ vô số bóng người như chen t r ú c bình thường phát điên chạy về phía trường đình ai, chân bảo cát mang theo kính nghệ làm lễ tâm thái nhìn giữa bầu trời từng tôn kia huy hoàng thánh h i ể n hình chiếu bãi kiến thánh nhân vương gia nhịn n h bãi kiến thánh nhân tổ tông ra ra ngươi nói thánh nhân đi ra đậu đậu sau đó có phải là cũng có thể bước lên con đường tu hành rồi ừ đậu đoan hy vọng chúng ta nhìn thấy hy vọng rồi mẫu thân có thánh nhân công chính trần phủ tam công tử hẳn là không thể mạnh hơn cưới ta chứ sẽ không sẽ không đi hai tử chúng ta vậy thì đi xin thánh nhân giữ gìn lẽ phải thời khắc này thánh kinh triệt để rối loạn thế nhưng tất cả cũng đều như vậy ngay ngắn có thứ tự một luồng sáng tỏ hướng lên trên dân tâm lại giống như ngưng kết thành to lớn hồng trần chi võng ngưng kết thành một luồng sức mạnh to lớn g ắ t gao che ở thánh kinh vô số hung hăng quyền quý trên đầu đem kia mấy đời nối tiếp nhau phú quý huy hoàng không ai bị nổi quyền uy mạnh mẽ đẻ xuống đồng ý một cái âm thanh uy nghiêm phản phát t r u n g lớn ở chân bảo cắt trên vang lên trời nếu không công tự có thánh hiền xuất thế đại chu luật pháp như có thiếu hụt tự có chúng ta hơn nữa bù đắp chư vị theo ta đồng thời tiếp tục biện luận một trận này lý pháp chi biện thiện vô số tiếng nhận lời vang vọng hoàn vũ sau đó liền gặp từng tòa từng tòa thánh hiền hình chiếu từng bước một đi vào chân bảo cắt ngồi ở trước các đại nho ngồi quá vị trí trong phút chốc mọi người chỉ cảm thấy vô số pháp lý đạo vận thiên địa quy tắc giống như ở trước mắt tòa ra chân bảo cắt bên trong tham dự hôm nay một trận này đại hội đám người chỉ cảm thấy ánh mắt đờ đẫn trong lòng vô hạn thắng phục chấn động đấy chính là thánh nhân bọn họ hoặc sinh ở thượng cổ hoặc chết vào m n g h o à n g bọn họ hoặc khi còn sống gầy yếu vô lực hoặc lĩnh ngộ thiên địa đạo lý một chiều siêu phàm n h ậ p thánh hoặc đã từng cũng là thần tiên đại năng có thể bất kể như thế nào khi bọn họ lấy tự thân đạo lý trở thành t h á n h h i ề n sau mỗi một vị đều là sánh vai thần linh sừng sững tam giới cựu giai bên trên tồn tại trí cao mặc dù bọn hắn hôm nay đến chỉ là một tôn hình chiếu tiên đình làng tiêu bảo điện một tôn kia vĩnh hằng ngồi ngay ngăn bóng dáng lẳng nhìn phía trước kia cao cao ánh mắt vào đúng lúc này rốt cục ngông xuống nhân gian rơi vào chân bảo các tia trên hồi lâu thánh quân khẽ lắc đầu trầm mặc không nói nếu là biết rõ thánh quân thái bạch tinh quân ở đây có lẽ liền sẽ biết lúc này thánh quân tựa hồ cũng có một kia v ố n phiền chư thánh giáng lâm chân bảo các chân bảo các tia l á o bản lúc này dĩ nhiên kinh hỉ đến trực tiếp mất đi mà dưới phòng chư vị đại nho lại mỗi người hai mặt nhìn nhau trong lòng thất vọng c h ỗ mất vừa nãy chư thánh nhìn ánh mắt của bọn họ là thất vọng chứ bọn họ những đại nho này để cùng phụng ở trong nhà phòng lớn bên trên ngày đêm chính tâm do đức minh dám tự thân thánh hiền thất vọng rồi ai trình trúc phong thở dài một tiếng hồn bay phách lạc lẽ nào lao phu những năm này kiên trì đều sai lầm rồi sao không người nào có thể trả lời hắn lúc này hết thẻ đại nho đều rơi vào tự mình hoài nghi bên trong bách thánh lâm thế lẫn nhau biện lý học nơi này đã không có bọn họ những đại nho này chuyện gì rồi dương cương này một á n kết quả chỉ sợ là muốn triệt để vươn mình rồi dương tiểu huynh đệ ngươi nói chúng ta sai lầm rồi sao cao tuần giữ nhìn dương cương một mực cung kính được rồi một cái lễ thỉnh giáo nói vào đúng lúc này hắn không phải đại chu thượng thư bộ lễ mà là một người tuổi còn trẻ lúc c ũ n dương cương lời nói phảng phất một viên sấm xét ở chư vị đại nho trong lòng nổ vang đại chu chỉ trệ không tiến vô số năm pháp lý cũng có thể tiến bộ sao vào giờ phút này dương cương tuy chưa bao giờ ở thanh vân sơn trên từng đọc học ở mọi người trong lòng lại phản phất kế tục chư thánh đạo lý vì thiên địa lập tâm vì sinh dân lập mệnh đó là tiên hiển đang ở làm sự mà hắn dương cương đã đi ở tất cả mọi người đằng trước vì hướng về thánh kế t u y ệ t học bên trong góc dương thiên hữu triệt để si s ư ớ n g sở ở tại chỗ nhìn tia sáng trói mắt dương cương tại sao tại sao hắn một cái bị khốn đốn ở dương phủ lồng chim bên trong phía nhân thuận miệng mấy câu nói phải đến bách ra chư t h á n h tán thành tại sao hắn một cái không có bất luận cái gì tài nguyên không có bất luận cái gì tu hành con đường rắc r ư ỡ i có thể rắc tỉnh k ế t trước thậm chí trở thành một tôn s a không thể vời thần thoại thiên tiêu thanh vân thiếu niên tại sao a dương thiên hữu trong lòng gào thét không cam lòng cùng đấu kỵ như răn rết bình thường điên cuồng gặm c ắ n tâm linh của hắn thời khắc này trái tim của hắn nơi sâu xa hình như có một chút khí đen bỗng dưng sinh sôi nhìn ánh mắt của dương cương màu đỏ tươi hiện r a đen chân bạo c á p ở ngoài vô số dân chúng lẳng lặng chờ đợi chư thánh luận đạo đây là cỡ nào kỳ quan hôm nay càng ở chỗ này bình thường trường đinh ngai bên trong hiện hiện bọn họ ánh mắt chờ mong chờ mong dương cương có thể triệt để thắng lợi chờ mong chư thánh luận đạo có thể thay đổi luật pháp của đại chu cách cục thay đổi một vị kia uy nghiêm cựu t i ê n thập điện thanh quân ý chí để thiên hạ này quay về bách tính thiên hạ nhưng mà thật sự có dễ dàng như vậy sao dương cương khẽ lắc đầu hắn chỗ cầu ba nguyện hiện tại tới nói còn gánh nặng đường xã a thanh linh như gương sáng vậy thức hải bỗng nhiên như một chiếc gương vậy ầm ầm ầm ẩm, ẩm nát làm từng mảng, từng mảng suýt ngỡ triệt để phán át dương cương không khỏi mỏi mẩy xoa xoa mi tâm lợi dụng dân tâm mang theo thanh ý dẫn dắt n g i viện lần xem vô số tư liệu hắn thậm chí tiến vào một cái kiếp trước ngồi bất động một đời lấy thời gian mấy chục năm đi suy nghĩ một vấn này tính toán chỗ có thể mượn đến sức mạnh một vấn này hắn làm kỳ thủ đánh cờ người hay là luật pháp của đại chu lại hay là kia xa xôi t h á n h quân bệ hạ xưa nay đều không phải trung d u n g bá kia dương thiên hiếu hôm nay mỗi một bước cũng như ở trên vách núi s i ế t đi dây hơi có đạp sai ít đi bất luận cái nào điểm đều là đầy bản đều thua kết cục mấy ngày ngắn ngủi hầu như đem hắn kiếp trước kiếp này trí tuệ đều tiêu hao hết rồi tính toán đến đây trảm tinh đạo tâm của hắn rốt cục triệt để đạt đến cực hạt rồi ta sau đó nhất định phải làm một cái mã phu dương cương trong lòng thầm hạ quyết tâm thời gian trôi qua chư vị thánh hiền hạ xuống chân bảo các chẳng ai nghĩ tới này một luận đạo c à n g là ba ngày ba cũng không có dừng lại cùng n g ư ờ i bình thường nhìn thấy không giống ở đây một ít đại nho mơ hồ rõ ràng chư thánh ánh mắt chiếu tới thôi diễn chính là trăm đ ờ i vạn thế sau các cục ba ngày ba đêm thật đã rất nhanh rồi chương một trăm bốn mươi hai hắc ám dương tiễn tam nhãn thần mục chương một trăm bốn mươi hai hắc ám dương tiễn tam nhãn thần mục đại nhật lâm không ngày thứ ba giữa trưa chân bảo các đông n i ê n hào quang đại phóng tâm tư mọi người hơi động rõ ràng chư thánh luận đạo cuối cùng kết thúc rồi chỉ nghe một tiếng uy nghiêm chuyển đến chúng ta quyết nghị dương cương cùng dương thiên hữu chi tranh nhân luân lệ thưởng công bằng hợp lý phán chi bởi đi qua pháp lý có sai lầm với chuyện hôm nay trên hết mức vứt bỏ dương cương từ nhỏ tận hiếu t â m như trúc thạch n ị c h cảnh tìm kiếm tâm giống như thanh tùng mang trong lòng đại nguyện trí cho phép thanh vân này trí hiếu trí thuần trí nhân mà dương thiên hữu gia giáo vô phương á c nghiệm nếu biết đánh giá dương cương lời nói có thể nói cực cao mà đối dương thiên hữu lời bình lại chỉ có vẹn vẹn một câu lời vừa nói ra đã không cần phía sau phán quyết mọi người đã rõ ràng trừ thánh y tứ dương thiên hữu thần sắc trầm đ á y âm g trầm g ắ t gao nhìn chòng chọc dương cương tuy chỉ là mất đi một cái lam thả i y ỉa hắn lại giống như mất đi hết thảy thần sắc cho bại tinh k h í thần hoàn toàn biến mất phán lam thảy y ỉa do kỳ tử p h ụ dưỡng từ hôm nay cùng dương thiên hữu đoạn tuyệt tất cả quan hệ quyết hết rời vô anh vô biên tiếng h u y ê n áo như bọt nước v ậ y hướng toàn bộ thánh kinh thành lan tràn chư thánh quyết đoán việc này lại không đ ư ờ n lùi chính là cao cao tại thượng thánh quân ở chuyện nhỏ này trên cũng sẽ không phản là mất mặt bọn họ dương cương cái này trí thuần trí hiếu thanh vân thiếu niên thật thay đổi luật pháp của đại chu p h á n quyết trong phút chốc chư thánh hình chiếu lại lần nữa hiện lên bầu trời cùng lúc này cùng đại chu tiên đình trên lăng tiêu b ả o điện càng cũng hiện ra một tôn huy hoàng trói mắt thiên địa không cách nào nhìn thẳng bọc dáng t h á n h quân nhìn phía chân bào cát yên lặng không nói hào hào hào vô số người sùng kính ngầm đầu hai đầu gối quỳ xuống đất đại chu thánh quân uy nghiêm ngồi cao đám mây ngàn và năm h ã n ở đại chu người trong lòng hình tượng cũng không thể so bất luận cái gì thánh hiền kém hai có tuyệt cường ý chí, giống như ở trong hư không nhẹ nhàng và chạm ra tư duy đ ố lửa chư thánh âm thanh trước tiên vang lên bẩm thanh quân ba ngày luận đạo chúng ta thôi diễn trong đời thấy rõ luật pháp lỗ thủng vẫn cần một ít thời gian mới có thể bù đắp đại chu nhân luân ly pháp hợp vào luật pháp bên trong thanh quân chính là thiên địa c h i chủ tam giới cộng tôn nhìn thánh quân chống đỡ chúng ta đạo lý đính chính tân pháp chân b ả o cát dương cương nhìn bầu trời tình hình trong mắt lóe ra vẻ mặt phức tạp đính chính tân pháp thanh vân sơn trên chư thánh quả nhiên mượn hắn một thanh này đào sức mạnh a hồi lâu trâm mặc áp lực giống như làm cho cả thiên địa tiếng g i đều ngừng lại rồi c h ẩ n thanh quân nhẹ nhàng n ổ tiếng sau một khắc uy nghiêm cựu thiên huy hoàng c h i thân từ tiên đ ì n h bầu trời biến mất áp lực nhất thời biến mất tất cả mọi người theo bản năng thở phào nhẹ nhõm cuối cùng kết thúc rồi khương hà khương thúc thăng hàn hương cùng thanh vân cấp có giao tình quý p h ụ thế lực từng cái từng cái đứng ở dương cương một phương người lẫn nhau đối diện vài lần dồn dập nhìn thấy từng người trong mắt kích động dĩ nhiên là kết cục như vậy chư thành ý chí liên hợp muốn mượn dương cương việc thôi diễn tân pháp càng để thánh quân bệ hạ cũng biết nghe lời phải lựa chọn n h ư n bộ lúc này một cái lao giả dâu bạc trắng đi tới trước mặt dương cương thái bạch tinh quân chính muốn nói chuyện chư thánh hình bóng c hoàn u toàn biến mất từ nay về sau dương cương tự nhiên hàng ngày trên thanh vân sơn khổ đọc kinh điển không phụ chư thánh kỳ vọng dương cương đối với thanh vân sơn phương hướng được rồi một cái lễ thái bạch tinh quân ngạc nhiên bông ở tại chỗ ngơ ngác nhìn dương cương một lát cuối cùng bất đắc di thở dài người đứa nhỏ này lá gan thật không nhỏ à nói hết hắn cũng xoay người rời đi rồi chư thánh ở ngay trước mặt hắn cướp người rồi hôm nay một vấn này đều bởi hắn sai lầm mà lên lão nhân trong lòng nghĩ trở về muốn làm sao cùng thánh quân bàn giao việc này thái bạch tinh quân lời tuy không nói tận dương cương cũng hiểu được ý của hắn đúng đấy lá gan của hắn xác thực rất lớn lớn đến rồi dám tính toán thánh quân dương cương nhìn thái bạch tinh quân rời đi bóng dáng há m ồ t bàn tay nhìn trong lòng bàn tay một tờ giấy phía trên viết ngươi như đồng ý vào tam pháp t i bên trong đang làm nhiệm vụ ta có thể t r ợ ngươi thắng được một ván này đây là ba ngày trước thái bạch tinh quân để một cái tiên hạc ngậm tới tờ giấy thanh quân nghĩ bồi dưỡng hắn làm một cái tư pháp thiên thần như kia thượng bắt bộ một dạng để hắn ở tương lai vĩnh hằng không ngã vô thượng tiên đình bên trong làm một cái tư pháp thiên đạo thiên thần nếu không có thái bạch tinh quân vô ý sự giúp đỡ dương cương cũng không cách nào tính toán xa như vậy hắn dùng một đời làm người sinh thời gian mấy chục năm trung quy mỏ thấy khắp nơi tâm tư tự đại chu thành lập thanh quân bắt đầu dùng luật học chư thánh tị thế thiên đạo ngày càng vô tình chuyện hôm nay như dương thiên hữu thắng có thể biểu lộ ra tư pháp tri uy thiên đạo trí công nếu là dương cương thắng tương lai rất nhiều chuyện hắn cũng đã dự đoán đến tất nhiên là dương thiên hữu căn nguyên vấn đề bị tóm đi ra sau đó dương cương nắm giữ tư pháp từ pháp phụ chính lý pháp một mặt biểu lộ ra tư pháp công chính thiên đạo thiết diện vô tư một mặt lại có hiếu cảm động trời cảm động người đời điểm này mới là nhất làm cho người nghiện ngấm cực sợ ẩm dương tri đạo trung dung tri đạo thanh quân đã chơi đến lô hỏa thuần thanh mà hiện tại chư thánh lại đem dương cương kéo vào thanh vân sơn trận danh tiếp nhận dương cương chủ động đưa tới giao lấy dân tâm mang theo thánh ý cùng trời đánh cờ nho nhỏ thắng rồi nửa quân mà dương cương lấy nhỏ thắng lớn lần này cũng coi như là hàn thắng đ i ê u luyện ma tính câu nói đó cùng với nói là thay đổi triệt để thái độ không bằng nói là một hồi giao dịch theo dương cương đối đại chu hiểu rõ sâu sắc thêm hàn biết chư thánh sở dĩ đồng ý động nguyên nhân chân chính hay là bởi vì kia rơi vào trên đỉnh đầu bọn họ thanh vân bậc dài bầu trời dị tướng t ă n hết lần này lý pháp chi biện rốt cục bụi bầm lắng xuống từng cái từng cái thế lực từ chân bảo các bên trong có thứ tự r ú t đi như nước thủy t r i ề u dòng người tứ tán ra thanh kinh thành khôi phủ can bình thường này g kết thúc rồi dương cương ánh mắt đột nhiên nhìn phía dương phủ người bọn hắn lúc này như một đám vai hề vậy đang chuẩn bị s á m xịt con đôi rời đi đứng lại dương phủ mọi người thân hình hơi ngưng lại dương tiên h i ế u quay đầu tiếng lệ bên trong n h â m nói ngày hôm nay ngươi đã thắng còn muốn thế nào dương cương nhìn dương tiên h i ế u ánh mắt lấp lóe từng bước một hướng hắn đi đến ngươi muốn làm gì dương phủ mọi người cùng nhau lùi về sau một bước nhìn ánh mắt của dương cương phản phất t c ma lúc này chân bảo các bên trong tất cả mọi người cũng đã thối lui chỉ còn dư lại dương phủ đoàn người bọn họ nhìn trong mắt dương cương lấp lóe huyết quang vô cùng bất an ngươi đã để ta dương phủ thân bại danh liệt ngươi nành lịch dương cương ngươi ngươi đến tột cùng còn muốn thế nào chủ mẫu lâm thị lạnh lùng nói yên tâm ta không sẽ như thế nào các ngươi dương cương đi tới lâm thị trước mặt đ ỗ n g nhiên vung lên lòng bàn tay đùng lanh lảnh tràng pháo tay vang vọng chân bảo các dương phủ tất cả mọi người nhất thời ngạc nhiên h ư ơ n g gia hàn hương đám người ánh mắt cũng nhìn lại kế tiếp cũng nên đến phiên ngươi dương ra trả nợ thời điểm rồi dương cương nhẹ giọng nói một tắt này là vì mẫu thân đòi hỏi lợi tức yên tâm đi kế tiếp đi qua mười bảy năm lợi tức ta sẽ một chút gấp mười lần gấp trăm lần hướng các ngươi đòi lại lâm thị điện tọa thóc hai b ù sủ gò má xương đỏ nàng đ ỗ n g nhiên khàn cả giọng m à quát không ngươi không thể như vậy ngươi không thể trả thù chúng ta ngươi muốn lên thanh vân sơn đọc sách ngươi muốn ở chư t h á n h trước mặt dương cương vung tay lên đánh gây lâm thị hắn nhìn trên đất phu nhân lạnh lùng nói ngươi cảm thấy ta cần ở chư thành trước mặt duy trì hình tượng sao chớ ngủ rồi thanh nhân nói lấy đức báo o á n dựa vào cái gì trả ơn những đạo lý này các ngươi những n à y n g u phụ một đời đều sẽ không hiểu thánh nhân từ viễn cổ mãng hoang mà đến bọn họ năm đó trên tay nhiễm máu thanh rửa sạch ngươi dương phủ cũng bất quá như trong sông lớn một nhánh dòng chảy nhỏ ngươi ngươi lâm thị thái phu nhân dương phủ mọi người từng cái từng cái sắc mặt sợ hãi ngươi không thể như vậy ngươi làm sao có thể như vậy ngươi chẳng lẽ còn dám tàn sát dương phủ n g ư ơ i tên điên này ngươi cái này mẹ điên tri tử ngươi đừng quên ngươi cũng là ở dương phủ lớn lên ngươi dám đụng đến chúng ta luật pháp của đại chu sẽ không bỏ qua cho ngươi yên tâm đi dương cương vẫn là câu nói kia thanh em ôn hòa như nước giết các ngươi không cần dùng nào các ngươi những n ả y nát thối tính mạng còn không đ á n g ta lấy mạng đặt cược nhanh mau trở về đi thôi trở về chờ chờ gia nghiệp từng ngày suy yếu chờ các ngươi trùng dũng bá mang bọn ngươi đi vào vực sâu vô tận dương cương nhìn về phía dương thiên hữu đ ỗ n g nhiên lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường đi dương thiên hữu giật mình trong lòng sắc mặt tâm trầm trực tiếp quay đầu bước đi lại ở đây gặp nhục nhã hắn sợ chính mình sẽ không nhịn được làm ra phát dồ sự dương cương nhìn dương phủ bóng lưng của mọi người bình tĩnh sâu sắc dần dần lộ ra một tia thâm trầm nụ cười nhẫn nhịn đi ta nhìn ngươi còn có thể nhẫn bao lâu đêm dần dần thâm trầm trường đình ai dương phủ lòng đất dương thiên hữu vẻ mặt nghiêm túc từng bước một đi vào trong mặt thất hồi lâu trong mặt thất mơ hồ truyền ra một cái quỷ dị âm thanh khiến ngươi làm sự có thể làm thỏa đáng rồi không có rát rưởi quỷ dị âm thanh bỗng nhiên trở nên âm lãnh chút chuyện này đều không làm được ngươi còn tới làm gì các ngươi trước yêu cầu ta đáp ứng rồi âm thanh của dương thiên hữu nói thật chứ tường thật d ư ơ ngày Thiên Hữu khẳng định nói, Như nói. v các người Dương ba nhưng tháng ba t h ắ c rồi. thần đại điện ta muốn đại chu trình diện hết thệ tiên đạo t h i thần biến thành cho bụi trường đinh mai hồng trần điêu ngư tiệm hậu viện dương cương dựa vào bên bệ cửa sổ thưởng thức trên trời ánh trăng thâm từ vạn ngàn trong đầu của hắn không khỏi nhớ tới một câu nói thời cơ đến thì có cả thiên địa góp sức thời cơ đi thì anh hùng cũng toi bởi vì thanh vân phong thần h i ế u cảm động trời thanh quân nghĩ bồi dưỡng hắn làm một cái tư pháp thiên thần bởi vì ngày hôm nay một lời nói để chư thánh coi hắn vì nối nghiệp đệ tử tương lai khai sáng tân pháp dê đầu đàn một thanh không gì không xuyên thùng đao nhọn thế nhưng tựa hồ tất cả mọi người không nghĩ tới hắn chỗ làm tất cả những thứ này chỉ là vì mẹ của chính mình tư pháp thiên thần ta dương cương xưa nay không nghĩ tới làm một cái thanh nhân coi như thật muốn làm chủ tư pháp ta cũng muốn làm một cái hắc cám dương tiễn quyết đoán do mình mà không phải trở thành các ngươi trong tay một cái đ a o kiên định h i âm thanh ở dương cương trong lòng vang lên nói xong dương cương cũng không có như ước tẩy đi kiếp trước đ a o ma chi thân mang đến một thân ma tính s á t ý trái lại chỉ là đem một thân khí tức nội liễm có vẻ càng khó có thể cân nhắc hắn xoa xoa trên mi tầm một điểm kia càng sâu sắc nóng vết tích sau đó mang theo một nguồn s u n g lực trực tiếp tiến vào hàn hương kiếp trước quảng hàn tiên ngủ cầm ẩm giữa bầu trời hai vòng đại nhật ngang trời trên mặt đất một vị viễn cổ thần nhân đang ở chém giết trên trời kim ô thần huyết tung tóe kim ô rên dị không thôi một vòng đại nhật lảo đà lảo đảo hiện ra h à o quang màu vàng kim ô thần huyết dường như nước mưa v ậ y r ả i rác đại điện tàn nguyện băng tinh bên trong tàn tạ nguyệt cung dương cương hai mắt như điện vận chuyển thanh linh thiên mục mi tâm giống như có một chút kim quan giọng m ụ mơ hồ hiện lên đường v i ể n người đang tìm cái chết sao một bên thần nữ tố nga kinh ngạc nói chương một trăm bốn mươi ba thương gia ngàn n g dặm đưa chân chương một trăm bốn mươi ba thương gia ngàn n g dặm đưa chân dương cương thần sắc lạnh lùng nhìn thẳng bầu trời hai cái mặt trời không để ý đến tố nga sau đó sau một khắc cả người hắn đông nhiên sinh ra một luồng hóa diễm tự lần này n nơi khác thiếu đốt. mộng t đám cảnh hóa h t mơ t chút mơ hồ hồ giống như không phải rất rõ ràng trường đinh ai dương cương dựa vào bên bệ cửa sổ hít sâu một hơi cái chán dấy lên một tia khói xanh mi tâm của hắn ở giữa một giọt màu vàng s ẫ m tinh thể giống như bảo thạch bình thường khảm nạm đã là làm sao chụp cũng chụp không tới hai lần triệt để mượn dùng máu kim ô sức mạnh hắn mi tâm bỏng lưu lại viễn cổ thái dương chân h ò a đạo vận hiện tại l i ề n bách kiếp ma thần kim thân cũng không cách nào phục hồi như cũ rồi kim ô kiêm máu giống như cảm ứng được trong óc đại nhật nguyên thần nghị trực tiếp xuyên qua huyết đ ụ c hàng rào tiến vào trong thức hải cái này sao có thể được máu kim ô sức mạnh c n g bạo vượt qua nhân thế gian đẳng cấp thậm chí khả năng vượt qua địa tri cực nếu để cho nó tiến vào trong thất hải đại nhật nguyên thần cũng không chịu được nó cứu lại chỉ là viễn cổ thế giới một sợi màu xanh cơ duyên dương cương không khỏi nhớ tới trước kia đại n h ậ t phần thiên thần minh đồ đồng dạng là màu xanh cơ duyên một đoạn kia lấy hắn tự thân quần áo vẽ ra tàn đồ bị viễn cổ đạo vận xâm nhuộm chuyển lưu đến hiện tại cuối cùng thành hắn quật khởi cơ sở hiện tại nghĩ kỹ lại k i a m ộ t bước đại n h ậ t phần thiên đồ giá trị e sợ vượt xa tầm thường màu xanh cơ duyên gấp trăm lần đây là thế giới không giống mang đến sai biệt ta ở quảng hàn tiên ngục mỗi tiến lên trước một bước thu được cơ duyên đều là vô pháp đánh giá thế giới này ta nhất định phải tranh thủ chỉ là đầu tiên muốn giải quyết máu kim ố mang đến kiến cũng là cơ duyên nếu có thể lấy thanh linh thiên mục ở viễn cổ thế giới diễn hóa một môn có thể nhìn thẳng thái dương thần nhãn đem nó diễn hóa thành một môn ba mắt thần thông liền có thể giải quyết một việc này phiền phức nếu muốn làm dương tiễn vậy coi như cái triệt để đi dương cương lại lần nữa nhắm mắt lại tiến vào mệnh giai trường hà đem tâm thần ném vào quảng hàn tiên ngủ cầm ẩ m vòng chơi chấn động viễn cổ thần nhân chém giết kim ố bao la cảnh tượng lại lần nữa hiện lên ở trước mắt ở tố nga lại một lần ánh mắt kinh ngạc bên trong dương cương bắt đầu rồi lần lượt vô số lần thử nghiệm lần lượt thất bại lần lượt tiến bộ mặt chơi mọc mặt tr t h nếu h không p h vân tạm dừng. Dương đi đi tạm các các có ư năm đời phú quý gốc các ở bọn họ khoảng thời gian này ép、e、sợ sớm bị rất nhiều trong tối ngoài sáng nhằm vào làm cho cửa nát nhà tan mặc dù như thế dương phủ vẫn như cũ từng bước một cùng đường mặt lộ mấy cái dòng chính lúc trước tiến vào đấu bộ tiêu chuẩn bị trực tiếp đá trở về chi thứ chuyện làm ăn thổ địa đều gặp phải to lớn đà kích có thể nói vô cùng thế thảm hà hê lòng người hàn hương cũng thường thường đến một chuyến hồng trần điêu ngư trong cửa hàng v ẫ n ăn lam thả i ý ý ngẫu nhiên giúp đỡ trong cửa hàng hừng hực chuyện làm ăn trải nghiệm thế tục mài rối đạo tâm khương hà lại có một đoạn ngắn thời gian không đến rồi có người nói hắn cũng phải đột phá sắp sửa bước vào nguyên thần cảnh giới mà khương giang nghe nói nàng ở thanh linh động tiên gặp thân dết thần lập xuống chiến công hiền hách đấu bộ ở thanh linh thiên vực liên chiến liên thắng e sợ không bao lâu nữa liền có thể trở về rồi hàn hương như thế nói ừng cảm tạ cô cô dương cương không khỏi cười cợt đấu bộ ở bên kia tiến triển hết thể đều ở trong dự liệu chỉ là trong lòng hắn có một ít k ỳ quái vì sao kích hoạt rồi kia một sợi vong trần tiên quân màu tím cơ duyên đến nay cũng không có ứng nghiệm đây chẳng lẽ muốn đợi được k hương giang trở về sau bảy ngày dương cương kinh h ỉ phát hiện chính mình rốt cục có thể ở trước mắt coi viễn cổ thái dương cảm nộ máu kim mỗi lúc miễn cưỡng chống đỡ lại một canh giờ bất tử rồi sau đó hắn lớn mật bước ra tàn nguyện băng tin chạy chậm ở hàng trăm cặp mắt đổ rồn vào bên dưới nhặt lên đến một giọt máu kim ố vanh sau đó trực tiếp bị máu kim ố thiêu chết rồi lại một lần nữa tiến vào quảng hàn tiên ngục lần này dương cương học văn dùng một khối tản n g u y ệ t băng tinh mảnh vỡ thịnh lên máu kim ô sau đó nhanh chóng trở lại tản n g u y ệ t băng tinh bên trong ngươi làm gì thế thố nga sửng xúc hỏi tu luyện dương cương mặt không hề cảm xúc dù là ai ở một thế giới chết rồi ngàn tám trăm l ầ n tâm cũng sẽ cùng đau một dạng lạnh nếu đã biết kết cục hẳn phải chết hà tất lãng phí biểu tình quảng hàn tiên ngục thế giới quá mức cao cấp hắn hiện tại mục đích tới nơi này bất quá là muốn mượn này hoàn cảnh tu hành một môn ba mắt thần thông vì tương lai thân phận của dương tiễn làm chuẩn bị nhìn như thành thục kỳ thực ngây thơ thần nữ tố nga yêu ai ai đi ở hiện thế bên trong hắn đối hản hương cô cô khá một chút chính là thố nga nghe vậy nhất thời khinh thường hừ một tiếng cầm máu kim ố tu luyện cái này thái dương thần cung cho săn trong óc xương phản dài ra đi sau đó một tiếng thép kinh hãi chỉ thấy dương cương càng trực tiếp đem máu kim ô gần kề chính mình mỹ tâm không tiếp từng mảnh từng mảnh người. người tên khôn kiếp này a thân nữ nằm trên đất nhỏ t i ọ n g dầm gì chửi tới viễn cổ thế giới vừa mới nhỏ xuống máu kim o không có trải qua năm tháng một rửa nó ẩn chứa thái dương chân hỏa căn bản không phải dương cương có thể chịu đựng nhưng nếu là hắn ở viễn cổ thế giới làm được rồi ở thế giới hiện thực có lẽ liền có thể dễ như ăn cháo ngưng tụ một viên ba mắt thần thông thời gian thoáng một cái đã qua lại là bảy ngày hồng trần điêu ngư chuyện làm ăn lửa đỏ dương cương thời gian nhàn hạ điêu khắc đã không đổi kịp bán tiến độ không thể không lại lần nữa hạt lượng sau đó để người tăng thêm một ít cái khắc tượng gỗ vật là thời điểm tìm cái trưởng quý rồi dương cương thầm nghĩ vô thanh vô tức một bóng người từ trước phòng bước vào hậu viện đang ở điêu khắc hồng trần ngư dương cương đ ố n g nhiên ngừng đầu bình tĩnh nhìn đầy người xương gió trở về khương giang ngươi trở về rồi ừng một thân đỏ trắng và táo kinh trang khương giang lạnh khuôn mặt nhỏ nhắn ngồi ở tiểu viện ghế đá bên người làm sao rồi dương cương đứng dậy vỗ vỗ trên người cạn gỗ ngồi ở bên người khương giang vừa đi hơn nửa tháng ngươi không có bị thương chứ không khương giang mang theo sát thần mặt nạ hơi phía dưới lại giống như cô ý bình thường chính là không nhìn dương cương a ba dương cương không khỏi mỉm cười nợ nụ cười nay tiểu sát thần lúc nào còn học được chơi tiểu tính tình rồi thật đáng yêu ừ khương giang bỗng nhiên rên lên một tiếng nhưng là bị dương cương bắt được hai tay nàng dùng sức vừa kéo lại không rút ra cũng liền tùy ý h ắ n năm rồi chỉ là một cái đầu lại không khỏi viết đến một bên ngươi đến cùng làm sao rồi dương cương ôn nhu nói dên khương giang vẫn là không nói lời nào chỉ là dùng mũi phát ra dên một tiếng nói chuyện dương cương âm thanh hơi nặng nề một chút ừ khương giang chầm rãi quay đầu mím mím miệng nói ta ta không muốn ở đấu bộ rồi tại sao dương cương nghi ngờ nói bên cạnh ngươi phát sinh nhiều chuyện như vậy ta lại không thể ở bên cạnh ngươi hỗ trợ ta không tưởng tượng từ trước một dạng như vậy vô dụng rồi khương giang ngự tỷ âm thanh tinh tế nói nghe vào dương cương trong hai lại hình như có một tia hơi hoa n ư thì ra là như vậy dương cương nhìn vẻ mặt nàng không khỏi bừng tỉnh rõ ràng khương giang nói tới từ trước tự nhiên là bọn họ kiếp trước rồi hai đ ờ i tình cảm chút xuống cùng một thân một người nàng đã triệt để bỏ mặt chính mình trầm luân trong hồng trần thể ngộ hồng trần chi đạo rồi l i ê n bởi vì cái này dương cương không khỏi có chút b u ồ n c ư ờ i không có chuyện gì những chuyện nhỏ nhặt này ta đều có thể ứng phó đến người a là một cái độc lập người ta hy vọng nhìn thấy chính là một cái có ý nghĩ của mình khương giang không phải là một cái chỉ có thể theo ta đuôi nhỏ ngón tay hắn nhẹ nhàng chỉ trò khương giang n ũ i sau đó thuận thế một chảo đem nàng mặt nạ trên mặt lấy xuống ngươi làm cái gì không muốn k ư ơ n g giang một tiếng hoảng loạn kinh ngạc thốt lên bị lấy mặt nạ nàng giống như vô cùng không thích ứng p h ả n p h ấ t đem tự thân triệt để thẳng thắn bại lộ ở trước mặt dương cương lành lạnh c h á n đời mặt thoáng chốc đỏ chót không được n ú c đ í c h dương cương âm thanh nhất trọng nhất thời để khương giang đình trệ hết thể động tác khoe miệng hắn không khỏi móc lên một nụ cười nguyên lai ngươi này tiểu sát thần chỉ dính chiêu này a hừ hừ đem hai tay bông u ra dương cương ho khan hai tiếng phục vụ quên mình lệnh giọng nói ồ khương giang bẽ ngoan hai tay đặt ở trên đùi sau đó trông mong nhìn dương cương một bước tay không đủ t ố dáng vẻ h ừ n không sai dương cương nhìn nàng sạch sẽ trắng bị mặt không khỏi hài lòng gật đầu đi rồi m ặ nạ quả nhiên hợp mắt hơn nhiều sau đó lúc không có người liền không muốn mang mặt nạ có thể không không không được ba khương giang hơi cúi đầu s á t mặt từng hồng biết không âm thanh của dương cương lại là nhất trọng biết biết rồi khương giang trong lòng không nguyên do hoảng hốt nhanh chóng gật đầu hiện tại cùng ta nói một chút người ở thanh linh động thiên cũng có thể trải qua cái gì có bị thương không dương cương nhìn mặt của khương giang chỉ cảm thấy nàng lúc này kêu một bức mang theo hoa nước biểu tình cùng nguyên bản c h á n đời lành lạnh mặt tổ hợp lại với nhau càng là nhiều một tầng mê người mị lực đặc biệt kêu ba đoá hoa mai ẩn ký càng xem càng hợp mắt rồi bất chi bất giác mặt của hai người dần dần gần kề v â n h vâynh vâynh ba khương giang hai tay nắm chặt trên đùi vải vóc chỉ cảm thấy một trái tim rầm rầm nhảy loạn giống như muốn nhảy ra kia dày đặc lòng dạng đ ỗ n g nhiên nàng trong đầu né qua đêm hôm ấy nàng lần thứ nhất bị trước mặt dương cương tháo mặt nạ xuống hình ảnh hán hắn nghĩ làm cái gì hắn sẽ không sẽ không cần trả t h ù ta đêm hôm ấy trộm đ á n h lần đi nghĩ tới đây khương giang tâm triệt để hoảng loạn rồi không được một đôi tay bỗng nhiên chặn lại lồng ngực của dương cương a dương cương nhất thời sửng sốt một mặt mờ mịt cái gì không được nhìn một cái mặt cũng không được nhưng mà hắn một mặt vẻ mặt mờ mịt nhìn ở trong mắt k hương giang lại giống như bất mãn bình thường đã từng ngang dọc vô địch thánh kinh tiểu sắt thần nhất thời hòa rồi làm sao bây giờ làm sao bây giờ hắn trong c h ư ớ c mắt k hương giang trong đầu linh quang l ó e lên n g ư ơ i ở trong này chờ ta sau đó liền thấy nàng bá một hồi biến mất ở hậu viện một lát sau k hương giang hai tay nâng một cái ước một m é t ba dương đi vào đây là cái gì dương cưng hỏi nhìn kia dương hắn giống như có thể cảm thấy một tia không tên hạt khí trong đầu hắn nhất thời né qua một ý nghĩ lẽ nào một đạo t i ê màu tím cơ duyên liền muốn do khương giang cho không vậy đưa tới cửa rồi cái này khương giang thở phào nhẹ nhõm trên mặt đ ố n g nhiên né qua vẻ lúng túng do dự một lát nàng rốt cục lấy dũng khí chậm dại sốc lên dương nhất thời từng luồng từng luồng hàn khí âm ú x u s n g ra nhiệt độ chung quanh giống như chớp mắt giảm xuống mười độ từ ấm áp mùa xuân đi đến ngày đông dương cương ló đầu hướng về trong dương vừa nhìn nhất thời nhìn thấy một cái trắng non như ngọc nhẵn nhụi bóng loáng chân dài nhìn ra có tới một m hai trở lên độ dài có thể nói nhân thế gian cực phẩm này hắn ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn khương giới Khi nhân thế gian vô địch đôi gian một vô chân dương à nàng i giống đã đọa thấy mặt, h n cả so với mới vừa mới trước rồi bị lấy xuống mặt nạ còn muốn ngượng Túi nói, điều kiếp mặt muốn chậm chậm nói, một điều này chân khả năng là ta, ta bị lấy là này xuống đầu, nạ còn ngượng ngủng. chân năng ước. khả Hả? d cương một đầu dấu chấm hỏi chỉ nghe khương giang tiếp tục nói ta ở thanh linh thiên vực cùng bắc hàn thiên vực chỗ giao giới một chỗ chỉ có ta có thể đi vào nơi cực hàn phát hiện nó giống như năm đó vong trần tiên quân hóa đạo thời gian chỗ lưu ta suy đoán cái này có thể là nàng chủ động chuyển thế luân hồi mà đi đem một thân sức mạnh ngưng tụ với bắc hàn tiếp biến lúc t à dư một tia ngàn tỷ năm hàn băng chi phí đóng băng nàng một cái chân bên trong hàn khí có thể đông lại trong thiên điệu tất cả sinh cơ đông lại đạo vận thậm chí đông lại h ỏ a diễm dương cương ngơ ngác nghe theo bản năng mà đưa tay sờ sờ trong hộp chân dài thở dài nói đạo vận hỏa diễm đều có thể chớp mắt đông lại thật là lợi hại hàn băng c h i khí chờ chút đông lại đạo vận thậm chí h ỏ a diễm đông nhiên một luồng hơi lạnh dâng lên dương cương ngón tay trong phút chốc đem cả người hàn đóng băng thương gia nguyên n g bản nhìn thấy dương cương mỏ trên một cái kia chân lúc mang theo g e n tôm thần sắc nhất thời hóa thành một mảnh ngạc nhiên ta chỉ là để ngươi xem một chút ngươi tại sao muốn lên tay đi mỏ Chương cựu 144,、cửu、U -ma -tôn, thần đạo chim một n luồng mạnh mẽ thuần dương chi phí từ dương cương mi tâm bỗng nhiên bạo động ầm ầm ầm ầm từng tiếng vang lên dọn dọn dã hắn bên ngoài thân hàn băng nhất thời từng mảnh từng mảnh phán át sau một khắc hơi nước bốc hơi dương cương bỗng nhiên hoạt động một chút tay chân sắc mặt trắng loá tượng cái người chết nhìn thương giang ta tốt k h ư ơ n g c ư ơ n g b u ồ n công tử kém chút bị ngươi chết quóng ây khương giang kinh ngạc nhìn dương cương mi tâm một điểm dạng ngời rực rỡ màu vàng do nước ngoài miệng không nhịn được phản kích nói ta khiến ngươi nhìn lại không để ngươi mò ừ ta nào có biết này chân tiết lộ một sợi hà n khí liền có thể kém chút đem người chết quóng dương cương lòng vẫn còn sợ hay nói lại nói này hàn băng chi khí đến tột cùng là cái gì ta không biết khương giang ngoan ngoan mà lắc đầu chỗ bi cảnh kia hết thể hàn khí đều ngưng tụ ở đây rồi có thể ngưng tụ đạo vận hàn khí ta cũng chưa từng nghe nói hay là di chuyển tự thượng cổ chứ bất quá ta phát hiện mình hồng trần lực lượng có thể khống chế hàn khí này xem ra cái chân này thật là ngươi kiếp trước c h ư ớ c hóa đạo bắc hàn kiếp bia lúc bất ngờ lưu lại dương cương cảm khai nói mi tâm của ngươi khương giang nhìn dương cương mi tâm có chút lo lắng nói không ngại dương cương tùy ý c ư ờ i cận n à y một giọt máu kim o là lần trước thanh vân kiếm tiên lý thuần vân l ý đ ạ i ca đưa cho ta ta phát hiện đặt ở mi tâm cùng nguyên thần cộng hưởng có thể mượn dùng trong đó sức mạnh liền lấy ra dùng ồ khương giang dù chưa truy hỏi cũng hiểu được trong đó khúc chết tuyệt đối không phải dương cương nói đơn giản như vậy nàng bỗng nhiên cầm trong tay hộp đẩy một cái, cái này đưa cho ngươi đi lanh lạnh c h á n đời mặt nữ t ử nhìn một chút trong hộp chân dài cứ việc nó rất khả năng là kiếp trước chính mình vẫn cứ hơi có chút tham vị cho ta rồi dương cương tiếp nhận hộp nói máu kim ô thuần dương vô cực có lẽ này giữa hai chân ẩ n chứa một tia ê hàn bằng chi khí có thể hộ ngươi nhất thời khương giang nhẹ nhàng hé miệng nói được rồi dương cương không có chậm lại che lên hộp thu hồi vong trần tiên quân kiếp trước chân dài trong lòng cảm giác thấy hơi là lạ, lạ theo bản năng vừa nhìn về phía khương giang hai chân ngươi không cho ngươi nhìn khương giang chỉ cảm thấy ánh mắt của hắn như có thể nhìn thấu áo của chính mình theo bản năng muốn tránh nhưng là trừ phi sau khi rời đi viện bằng không lại làm sao trốn được ánh mắt của dương cương ta liền nhìn một cái lại không độc thủ dương cương lại từng bước một về phía trước không ngừng gần khương giang nha ba một lát sau thanh k i n h tiểu s á t thần tiến g kinh hô tại hậu viện vang lên vê anh trong cửa hàng doanh nghiệp khương phủ các thị nữ chỉ nghe ầm ầm một tiếng liền đến tiểu thư nhà mình gánh một cánh cửa chạy như bay không khỏi hai mặt nhìn nhau một mặt m ở mịt lại là một cái yên tĩnh buổi tối dương cương dựa vào bên bệ cửa sổ giống như đang lẳng lặng ngắm trăng có kia một sợi thần kỳ hàn băng chi khí tương lai của ta ngưng tụ ba mắt thần nhãn tỷ lại cao một đoạn quảng hàn tiên ngục bên trong tiến triển cũng không sai tin tưởng nửa tháng sau lại có thêm mấy ngàn lần thử nghiệm ta liền chắc chắn tập hợp văn pháp ở viễn cổ thế giới diễn hóa một môn ba mắt thần thông bất quá nghĩ ở thế giới hiện thực thành công tu vi của ta có lẽ còn cần lại nói lại dương cương chuẩn bị lên cấp tiên cảnh rồi khoảng thời gian này hắn tìm đọc rất nhiều tư liệu nghĩ chân chính đem này ba mắt thần nhãn hóa thành lục thân thần thông còn cần đem tu vi trước tiên tăng lên tới tiên cảnh vượt qua thiên địa thần tiểu đem cương khí hóa là pháp lực mới có thể mà phải như thế nào lên cấp tiên cảnh trong lòng hắn cũng có chuẩy ngày h ị Lan thứ á hai vốn nên trên thanh vân sơn ở chư thành phía dưới nghe giảng bài dương cương trốn tiếp rồi hắn trước kia liền đi đến thanh vân các gặp qua lý lão dương cương hướng phía cửa quét rác lao nhân cung cung kính kính hành lễ hừng đến rồi a lao nhân vui cười hớn hở cười nói hôm nay tới là vì chuyện gì đến xem thử lần trước bắt con kia chuột lớn dương cương nói h ử m đi thôi lão nhân khả khả cười lấy ra một viên chìa khóa đưa cho dương cương khoảng thời gian này chúng ta mới lao g i ả thay phiên cho nó ra hình chính là cái gì cũng không hỏi đem kia con chuột gấp đến độ âu ngươi hôm nay đi nó khẳng định coi ngươi vì cứu tinh tái sinh phụ mẫu đa tạ tiền bối dương cương tiếp nhận chìa khóa hướng thanh vân c ấ p phía sau núi một tòa ẩn nấp sơn động đi đến một lát sau đen k ị hang động thép dòng đúc thành nhà giam dương cương nhìn lẳng nằm trên đất một cái giống như nhân loại trên mặt sống lưng các bộ vị lại mọc ra vạy giáp màu đen nam tử áo bào đen đừng giả bộ chết rồi lên âm thanh ở trống rông hang động văng lên trên đất nam tử áo bào đen giật giật con mắt hơi h i ế p mở một cái khe ngươi là hắn đột nhiên đứng dậy hai tay nắm lấy sắt lao vụ kim quang loay lên nam tử kêu t h ả m một tiếng vung ra cầm lấy song sát hai tay n à y thép dòng chế tạo nhà giam h i ệ n nhiên cũng là một cái bất p h ẳ n bảo vận động tác của hắn giống như phát động nhà giam cầm chế một vệ kim quang nhất thời rơi ở trên người hắn hóa thành màu vàng xiến xích gắt gao g ì m lại cơ thể hắn một chút không ngừng cố chặt thả ta đi ra ngoài thả ta đi ra ngoài ta cái gì đều nói van cầu các ngươi đừng dày v ò ta rồi nam tử kêu thảm thiết thân thể trên đất thống khổ vật mẹo dãy r u a lại cũng không dám nữa đụng vào chu vi song sắt rồi một cái đ ị a tiên cảnh giới ma tôn lại liền chút hành hạ này đều không chịu được người con này chuột lớn thực sự là thẹn với sát ma tên a dương cương chắp hai tay sau lưng chà chà có tiếng niệm ai nói hừ nếu không có người một đao chém nát ta linh n à i bạn tôn làm sao có khả năng a nam tử vẫn còn đang kêu thảm thiết kim q u a n g nhà giam cầm chế nếu bị phát động không có một ngày một đêm xử phạt là sẽ không kết thúc a dương cương không khỏi xoa xoa mi tâm lúc trước nếu không có máu kim ô đối mặt đột nhiên xuất hiện một ư ơ i tôn chân ma một tôn địa tiên cảnh giới ma tôn hắn khả năng thật muốn chạy trốn chết may là đối phương vi mạnh so với thanh linh động tiên lúc trước những địa tiên kia cũng chỉ là mạnh một đường là dựa vào thời gian chịu khổ mới trở thành địa tiên ma tôn bằng không hắn khả năng m u ố n thân tử đạo tiêu càng không cách nào đúng lúc chạy về thánh kinh cũng bởi vậy máu kim ô mới triệt để khảm nạm ở mi tâm của hắn nói đi dương thiên hữu đến tột cùng l ạ như thế nào cùng các ngươi liên hệ dương cương lẳng mà hỏi ta nói rồi chúng ta chặn giết ngươi bất quá là nghe nói nhân tộc năm trăm năm qua người thứ nhất thần thoại thiên kiêu xuất hiện cùng tia cái gì dương t i ê n hữu không hề có một chút quan hệ sát ma trên đất dầm gì nói xem ra ngươi còn không chịu nói thật nếu như vậy liền tiếp tục ở chỗ này hưởng thụ tiên pháp hình phạt đi dương cương không nói nhảm trực tiếp xoay người rời đi chờ đã phía sau sát ma bỗng nhiên gọi hắn lại bản tôn bản tôn gọi ma vô diễm há rốt cục chịu mở miệng rồi dương cương xoay người trở về một mặt ý cười người đáp ứng ta ta trả lời vấn đề của ngươi sau đưa ta đến u minh độ khẩu luân hồi ma vô diễm run dày nói trong thời gian này hắn gặp mấy trăm loại tiên đạo cực hình từ lâu k ề bên ta n vỡ ngươi không muốn sống rồi dương cương cười nói kiểu u sát ma cách giới mà đến chân linh cùng phương thế giới này không giống chết rồi liền rất khó ở thế giới này luân hồi rồi ma vô diễm hiển nhiên là muốn trở lại kiểu u tiếp tục luân hồi đ ờ i sau nếu có thể giáp tình tiếp trước hơn nữa hắn ẩn giấu đậm phủ tài nguyên tương lai còn có quay đầu trở lại cơ hội a đừng giả mù s a mưa ngươi sẽ thả ta sao ma vô diễm nói có thể luân hồi chính là ta duy nhất sở cầu người đáp ứng ta ta liền đem biết đến hết thể sự đều nói cho ngươi đồng thời lại đưa ngươi một cái đủ để lập xuống đại công ty tức tin tức dương cương suy nghĩ một chút nói t ố t ta lấy bản tâm lập lời thề ngươi nếu thật sự tâm thực lòng báo cho tất cả tương lai của ta tự sẽ đưa ngươi đi u minh độ khẩu luân hồi được ngươi nói ma vô diễm chậm rãi gật đầu rốt cục hơi hơi yên tâm một ít hắn ngơ ngác nhìn dương cương một lát túi đầu thở dài nói ngươi mạnh mẽ thật vượt quá dự liệu của tất cả mọi người à đừng nói nhảm nói nhanh một chút dương cương lạnh lùng nói được ma vô diễm gật đầu nói dương thiên hữu ở bắc hàn thiên mực kỳ thực thất bại bị bại triệt triệt để căn bản không phải như hắn từng nói bình định bắc địa vì đại chu thu phục mất đất lấy công t r u tội ồ dương cương lộ ra không ngoài dự đoán t h ầ n sắc n à y một ít tin tức kỳ thực cùng suy nghĩ khác gần như cựu ưu sát ma tiên cảnh chân ma đều đi ra dương thiên hữu một cái nguyên thần cảnh giới có thể bình định bắc địa đó mới có quỷ rồi ma vô diễm tiếp tục nói lúc đó hắn nghĩ xuất quân lui lại c h ấ n thủ bắc địa biên giới cũng không biết chúng ta đã triệt để phá tan rồi một ngàn năm trước thiên đao cùng đao ma phong ấn tại tứ phương thành cựu điệu ưu chi môn hả dương cương hơi xứng sờ chuyện này lại cùng năm đó chính mình có liên hệ ma vô diễm liếc mắt nhìn dương cương tiếp tục nói đồng thời chúng ta lại núi tuyết lớn ma thần ngã xuống chi đ ị a một lần nữa mở ra một tòa thật to k i ể u h ữ chi môn có thể chứa được ma tôn vượt giới mà ra sau đó chúng ta trong bóng tối đã không chế dương tiên h hữu a cái gì đại chu trung dũng h ậ u một cái tôm chân mềm mà thôi giam ba câu liền bán đứng đại chu cái sạch sẽ đồng thời đáp ứng trở về thánh tinh sau giúp chúng ta ở đại chu đảo loạn p h o n g vân m a điều kiện của hắn chính là muốn người chết chỉ đơn giản như vậy dương、cương、cười khanh khắc nói chính là đơn giản như vậy ma vô diễm mắt lói lên khẳng định nói h ắ người bị c h ú n ta bắt bí lấy c lật lọng ma vô diễm nhất thời gào thét ta cũng không có dương cương lắc đầu chỉ là có chút đồ vật ngươi có thể không có nói hết món đồ gì ma vô diễm một mặt m ở mịt không chịu nói sao ngươi kia tiếp tục ở nơi này đi dương cương trực tiếp quay đầu bước đi chờ đã chờ một chút ma vô diễm ở phía sau hô to cũng rút cuộc gọi không trở về dương cương rồi h á n thần sắc cứng lại chấm hít một hơi bỗng nhiên lớn tiếng nói ta có thể trực tiếp ta tin tức kia nói cho ngươi ngày mùng ngày ba tháng ba sắc thần đại điện ta sát ma đã ngầm hạ mai phục chuẩn bị tàn sát sắp lên cấp hết thể đại chu thần đạo người để bọn họ t r i t để biến thành cho bụi luân hồi cơ hội đều không có ẩm ẩm cửa lớn đóng thật chặt đem âm thanh của ma vô diễm nuốt tại trong hang động đáng ghét tại sao không tin ta tại sao a ma vô diễm tức giận truy đầy mặt không c â m lòng chương một trăm bốn mươi lăm khương giang khoe khoai long nữ chịu đ ủ c chương một trăm bốn mươi lăm khương giang khoe khoai long nữ chịu đ ủ lý lão dương cương đứng ở thanh vân các trước hỏi xin hỏi cái gì là sắc thần đại điện cái này sao lý lao kéo cái t r ổ i nhàm chán trên đất quét tới quét lui nghe tiếng nói mỗi cách ba năm đại chu thì sẽ thẩm định một nhóm sắc thọ tận đại chu con trước một nhóm khá có danh vọng thúc lão còn có một nhóm bước vào tu hành nhưng thiên tư không cao đồng ý lấy nụt h â n thành tựu thần đạo con trước ngày mùng ngày ba tháng ba trí tượng h của hội kê tiên sơn cầu đạo phong thần t h ư ờ n g bách tính hương hòa cung phụng đến thần đạo lực lượng che chở một phương xem như là thoát khỏi luân hồi một loại khác loại trường sinh c h i pháp nhưng cũng triệt để chặt đứt luân hồi mất đi kiếp sau c u ậ t khởi hy vọng vĩnh viễn chỉ có thể làm một tôn thần tiên trở thành đại chu vô số hòn đá tảng một trong thanh vân c á t t r ư ớ c gió mát từ từ lao nhân hướng dương cương giảng giải đại chu hương hòa thần đạo thần đạo lực lượng dương cương trong lòng hơi động nhớ tới họa tiên thế giới thần đạo trí bảo linh lung bảo tháp liên hỏi nay thần đạo lực lượng cùng đại chu quan chức thần đạo bảo vật khác nhau ở chỗ nào đại chu quan chức thần đạo bảo vật cần lấy quan ơn khống chế hội tụ một đất khí vận nhất cử nhất động cùng đại chu khí vận liên kết xem như là địa phương thần đạo lực lượng chỗ then chốt sở dĩ có vô cùng ý năng lý lao giải thích có thể kia lại không phải tự thân sức mạnh một khi tử nhậm liền lại không có bất luận cái gì sức mạnh mà nhận s á t thần đại điện s á t phong thần đạo chính là tự thân thần hồn thành đạo hưởng thụ hương hỏa t u y lại thuộc về tự thân tương lai từng bước một tăng lên cũng là có cơ hội so với địa tiên thậm chí tiên quân thì ra là như vậy dương cương đ ă n chiêu như vậy cựu sát ma lần này phá hoại đại chu sắc thần đại điện lại là vì cái gì đây nghĩ tới đây hắn trực tiếp đem tin tức này nói cho lý lão thí lao nhân nhất thời hít một hơi dài cả kinh nói rõ ràng hương hỏa thần đạo đối với người bình thường không có gì khác nhau nhưng trong đó nồng nặc hồng trần khí tức đối cửu u sát ma lại hết sức khắc chế bọn họ lần này là dự định làm đại sự a lý lão nhìn dương cương hỏi người là tính thế nào tin tức này như lợi dụng tốt bọ n n g ư ờ i bắt ve chim sẻ ở đằng sau dương cương mắt lóe lên nói sắc thần đại đ i ệ n là của ta thành tiên cơ hội cũng là dương phủ t r i để hướng đi diệt vâng ngày dương phủ ai tự làm vậy không thể sống a lý lao lắc đầu thở dài không nhiều hơn nữa nói cảm tạ tiền bối chỉ điểm dương cương thi lễ một cái xoay người đi về phía c h â n núi lý lao nhìn bóng lưng của hắn do dự mấy lần không nhịn được hô dương tiểu tử này hương hỏa thành thần chính là tiểu đạo đối với các ngươi những n à y thiên tư ngang dọc người phản mà là một loại g i à n buộc ngươi cũng không nên đi nhầm vào lạc lối a rõ ràng dương cương vẫy v â y tay đồng ý tiếp đó hắn nên vì sau mười ngày sắc thần đại điện làm chuẩn bị rồi ngày mùng ngày ba tháng ba dương phủ tận thế h á cám dương tiến đem sẽ xuất thế chấp hành tư pháp quét sạch tất cả Các ngươi phong thánh ầ n thành tiên. Lớn như vậy nhưng quả, không tà biết vậy quả, đ m à y tương lên lai mới lên cấp đại cấp ầ n tiên, tương lai muốn làm sao còn.、Thời、gian ngày tháng Thánh Thời trước mắt lai lại làm là sao kinh giới bầu trời lên tí tí tách mưa nhỏ dương cương tựa ở trên quầy l ặ n g lặng nhìn ngoài quán mưa p h ù n buồn bực nắng g ngầm bởi vì ngày hôm nay trời mưa hắn lại trốn tiếp rồi lý do là trong nhà không rủ thanh vân sơn trên chương trình học thực sự quá mức khô khan mới đi rồi mấy ngày đao ma đại nhân đã bắt đầu nghĩ mọi cách mượn cớ thoái thác chư thánh lại vừa bực mình vừa bực cười lại bắt hắn ra lười dáng vẻ không có cách nào ai bảo dương cương tình cờ đối tân pháp đưa ra một ít ý kiến luôn có thể để người sáng mắt lên đây kỳ thực chứ thánh lại sao sẽ biết hắn kỳ thực cũng không muốn nhìn thấy như vậy không thuần t h ụ tân pháp quá sớm xuất thế mà lúc này dương cương trong lòng nghĩ nhưng làm ộ t chuyện khác hương hỏa thần đạo h ắ cám thân phận của dương tiễn hắn chuẩn bị cùng tự thân tách ra hiện thực rốt cuộc không phải kết trước không thể muốn làm gì thì làm nếu như có thể ngưng tụ một tôn thần đạo chi thân làm áo giải khoác lên người đối với hắn sau này làm việc đem có thật nhiều tiện lợi có thể lý lao đã nói hương hỏa thần đạo chính là tiểu đạo n h ư tùy tiện đụng vào đối với hắn tự thân trái lại có hại h ọ a tiên thế giới dương cương nhìn ngoài quán mưa nhỏ ánh mắt đăm chiêu hắn dự định tiến vào h ọ a tiên kiếp trước đi giang nam nghiên cứu một chút kia thần đạo trí bảo linh luân tháp lấy mệnh giai trường hà diễn biến trong đó biến hóa nếu là lấy được một cái vẹn toàn đôi bên phương pháp sau này đại chu trinh phạt cựu thiên thập địa phong vân biến hóa hắn cũng có thể lã vọng công cần cứ làm như thế dương cương tâm hạ quyết định vừa muốn động tác đ ỗ n g nhiên ngoài cửa đi vào một người nữ tử một thân thoái hoa vay trắng khí chất dịu dàng mỹ mô lướp nhìn g ơ cây dù b ư ớ vào trong điếm phản phất mang đến một mảnh giang nam yên vũ nhất thời hấp dẫn trong điếm ánh mắt của mọi người. bạch tố thanh dương cương hơi s ữ n g sở dương cương bạch tố thanh c h ậ m rãi đi tới trước người dương cương vẫn như c ũ l ặ n g lặng che rủ có việc dương cương thần sắc lạnh nhạt nói ta là tới xin lỗi bạch tố thanh l ặ n g lặng mà nói không phải nói tốt sau này lại không liên quan ngươi còn đến x i n cái gì lỗi dương cương xỉ cười một tiếng nói đi nhanh lên đi ta sợ m u ộ n n g ư ơ i đi không xong hắn liếc mắt nhìn cửa tiệm bóng d á n g của khương giang l ặ n g yên không một tiếng động đi vào nhấc theo hồng trần trường thường yên lặng đứng ở một bên bạch tố thanh giống như không có cảm giác tiếp tục nói lần này xin lỗi là bởi vì t r ư ớ c phụ thân ta cùng chung dũng bá liên hợp hại mẹ ngươi sự tình cũng đã làm xin lỗi ngươi cảm thấy một câu xin lỗi đều có thể đem tất cả những thứ này đều bỏ qua sao dương cương ánh mắt lạnh lẽo hình như có sát cơ ẩn hiện ta đến xin lỗi cũng không phải là hy vọng xa vời có thể được ngươi tha thứ bạch ra làm chuyện sai lầm tự nhiên muốn còn tương lai ngươi như muốn trả thù thố thanh tự sẽ đỡ lấy nhân quả như ta thua chỉ hy vọng ngươi không muốn liên lụy vô tội bạch tố thanh nhìn kỹ dương cương nhẹ giọng nói còn có lần này ta là tới thông báo ngươi ta muốn thành tiên rồi bạch tố thanh muốn thành tiên rồi tin tức này không chỉ có để dương cương hơi s ứ n g sở cũng làm cho phía sau khương giang chấn động trong lòng lúc này mới vượt qua nguyên thần tam kiếp bao lâu nàng liền muốn thành tiên rồi xem ra nàng kiếp trước c h ú t thanh long mệnh giai sắp triệt để thức tỉnh rồi a bất chi bất giác khương giang cầm thật chặt trường t h ư ờ n g trong lòng dâng lên một nguồn s u n g lực bạch tố thanh muốn thành tiên mình tuyệt đối không thể so sánh nàng kém ta ở tiên cảnh chờ ngươi nói xong một câu nói này bạch tố thanh nắm cây rủ xoay người rời đi váy hoa váy dài nhấc lên một làn gió thơm từ bên người khương giang đi qua chờ đã khương giang đ ỗ n g nhiên gọi lại nàng hả bạch tố thanh hơi quay đầu nhìn về phía cái này mười năm trước đã từng so với nàng còn muốn trói mắt nữ tử khương giang nắm trường thương tiến lên một bước đứng ở trước mặt bạch tố thanh nhất thời hai cái họa phong tuyệt nhiên không giống nữ tử trên người vô cớ nhấc lên một luồng kỳ diệu khí tràng một cái là cân quắc mảy râu sắt thần nữ tướng một cái là giang nam yên vũ khí tức ra thần bán long t i ệ u nữ dương cương theo bản năng nuốt một thoáng nước bọn có chút sốt sáng lại cảm giác thấy hơi kích thích người đến xin lỗi khương giang l đúng bạch tố thanh nhẹ nhàng gật đầu thành ý đây khương giang nói thành ý trên mặt bạch tố thanh bình tĩnh bị đánh vỡ thần s ắ c lộ ra một tia không rõ thành ý đều không có còn xin cái gì lỗi khương giang nhìn mặt nàng đ ỗ n g nhiên vung lên một cái tay đùng bàn tay thon dài lấy nhân thế gian c ự c tốc tầng tầng đánh ở bạch tố thanh ó n g ánh ngọc t r â n trên mặt khiếp sợ b ố ô n tỏa lanh lảnh tràng pháo tay vang vọng ở hồng trần điêu ngư trong điếm hết thẻ hầu gái khắc nhân tất cả đều một mặt khiếp sợ sững sờ ở tại chỗ bạch tố thanh tay trắng tre nóng bỏng má phải ngác nhìn khương giang chợ to trong tròng mắt lóe xong đời ta liền biết dương cương không khỏi che mặt không mắt lại nhìn khương giang một tắt này làm sao như thế thông thạo luôn cảm giác ở nơi nào gặp qua bình thường chương một trăm bốn mươi sáu trời sinh phản cốt thạch hoàng xuất thế chương một trăm bốn mươi sáu trời sinh phản cốt thạch hoàng xuất thế khương giang bạch tố thanh nhìn khương giang một đôi mắt sáng như sao giống như có vô tận sóng ngầm phun trào một tắt này không nhẹ không nặng nhưng p h ả n phất không phải rơi vào trên thân thể của nàng mà là đánh ở tôn nghiêm của nàng trên cái này như giang nam yên vũ vậy nữ tử rốt cục nổi giận mà vóc người cao lớn khương giang lại so với k i u long nữ cao hơn nữa ra một cái đầu nàng cầm trong tay trường thương ngạo nghễ nhìn xuống bạch tố thanh một thế này nàng là thánh kinh tiểu sát thần không phải là bắc địa triệu linh k i u một thân tính khí cũng chỉ có ở trước mặt dương cương mới múi nhọn nội liễm n g ư ơ i bạch tố thanh d á m đến hồng trần điêu ngư diếu võ dương oai liền phải làm tốt bị đánh mặt chuẩn bị hô trường thương cắt ra trong một tấc vông thế gian cực tốc sáu thước bên trong nhân thế gian tốc độ không người có thể tránh thoát một thương này thương giang trước tiên ra tay rồi bạch tố thanh tay trái hơi đậu chăn phần bàn tay lâm không hóa thành một cái vớt dòng màu xanh chụp vào hồng trần trường thương nếu tránh không khỏi vậy liền mạnh mẽ chống đỡ được rồi một bóng người lạng yên không hề có một tiếng động xuất hiện tại hai nữ ở giữa một tay thành trào nắm khương giang cổ tay một tay cầm bút lông c h ặ n lại bạch tố thanh trào t â m trước mắt hai người đối lập đã biến thành ba người hướng nắm dương cương mặt trầm như nước lạnh lùng nói các ngươi muốn làm gì ở đây đậu thủ là muốn đem ta cửa hàng hủy đi sao hai nữ hai con mắt gắt gao nhìn nhau ánh mắt ở hư không giống như bắn khởi điểm châm lửa quang k ư ơ n g giang dương cương nắm lên k ư ơ n g giang cánh tay thanh kinh tiểu sát thần cả người một giật mình như bị xét đánh tỉnh ngộ lại nhìn dương cương nhất thời cúi đầu ta ta sai rồi nơi nào sai rồi ta ta khương giang có chút nói lắp vừa nay đối mặt lúc bạch tố thanh vi phòng tựa hồ một hồi biến mất không thấy hình bóng một lúc về sau lại viện giáo hơn ngươi dương cương thấy nàng nói không ra lời cũng không còn làm khó dễ quay đầu hướng bạch tố thanh nói ngươi đây còn muốn đánh sao dê n bạch tố thanh thu hồi bàn tay màu xanh đuốt rồng một chút hóa thành trắng tuần bàn tay sau đó trực tiếp hất tay mà đi chỉ là một tấm dịu dàng khuôn mặt đã là treo đầy xương lạnh a tương phản mặt ngoài ôn hỏa thực tế trong lòng n ạ o khí chặt dương cương nhìn bạch tố thanh bóng lưng trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng sau đó kéo khương giang tay xoay người hướng đi hậu viện ngươi ngươi đ ừ n g ta không đi khương giang sợ hãi rủ, rủ rè giống như hậu viện có hồng thủy manh thu bình thường không ngừng rút bắt tay lại không chống cự nổi dương cương khí lực kéo lôi kéo kéo hai người đến hậu viện vừa nãy đánh thật hay dương cương xoa xoa khương giang khuôn mặt nhỏ biểu dương nói a thanh kinh tiểu sát thần một mặt mờ mịt dương cương kéo nàng đến hậu viện không phải muốn trừng phạt nàng sao cái kêu bạch tố thanh nhìn như xin lỗi kỳ thực một điểm thành ý đều không có. trong lòng nàng nhưng cho tới bây giờ đều không có phục quá ta ngươi một cái tắc kia đánh thật hay đánh cho hả hê lòng người b ấ t quá dương cương đông nhiên nợ nụ cười một mặt nguy hiểm hướng hướng đi khương giang tội chết có thể miễn mang vạ khó thoát kém chút đánh hỏng rồi ta tiệm ngươi chuẩn bị làm sao bồi thường khương giang một mặt kinh hoàng từng bước một lùi về sau lần trước hắn đều dám m ò chân của mình lần này có mượn cớ hắn nghĩ làm cái gì căn bản không dám nghĩ thanh kinh tiểu sát thần bất lực lùi về sau trong lòng hoảng loạn tại sao đồng dạng là tu hành hồng trần lực lượng hắn g ụ c vọng đông nhiên trở nên thật lớn làm sao bây giờ ta muốn làm sao cự đông nhiên hai người t h ầ n sắc lần ra giống như cảm ứng được cái gì cùng nhau quay đầu nhìn hướng tây nam ngược xa xôi vòng trời một vệ kim quan g thẳng thông thiên địa trên đạt cựu thiên dưới vào minh thổ trong lúc nhất thời thiên địa đ ề u c h ấ n từng vị người tu hành bóng dáng nổi lên mây xanh mắt nhìn phương hướng tây nam ở đâu là yêu vực kim quan g này cách cách xa ngàn tỷ dặm đều có thể nhìn thấy đến t ộ n cùng là tồn tại thế nào xuất thế rồi khủng bố như vậy dương cương cùng khương giang ngơ ngác nhìn kim quan kia chỉ cảm thấy một lồn kêu căng khó thuần thiên địa linh tú mùi vị trong lòng điền nổi lên hơi thở thật là mạnh hương giang thở dài nói thật quen thuộc mùi vị mắt của dương cương hơi híp thành một cái khe nay một vệ kim quang rơi ở trong mắt hắn vì sao cảm giác quen thuộc như vậy thanh vân các viên thiên sư nhanh chóng từng quyển từng quyển lẫn xem sách cổ một lát hắn t r ầ m rãi n g n g đầu phun ra một câu nói thạch có tam sinh người tuyên tam thế trời sinh phản q u ố t thạch hoàng xuất thế rồi hồi lâu tia sáng đầy đủ duy trì một canh giờ mới rốt cục tản đi trong lòng mọi người rõ ràng này phương nam yêu vực bên trong tất nhiên có một vị vô thượng đại yêu xuất thế rồi đến mức là ai có lẽ mấy ngày nữa thì sẽ có tin tức chuyển vào thành kinh chờ dương cương lấy lại tinh thần thương giang đã như một cái kinh hoàng con thỏ nhỏ chạy như bay duy nhất vui mừng chính là nàng lần này không có g á n h cửa đi xem như là tiến bộ to lớn dương cương xoa xoa mi tâm thở dài ra một hơi vong tình sau đó cực với tình đem trong lòng hắn dục vọng phóng đại vô số lần một mực mi tâm máu kim ô dưới ảnh hưởng chẳn g tình sau đại nhật nguyên thần lúc nào cũng đều đang tỏa ra ánh sáng chói mắt c ũ n g không biết có phải là gần nhất thường thường lấy vong trần tiên quân cái chân kia hạ à khí áp chế thái dương chân hỏa h ỏ a khí dương cương cảm giác mình đối khương giang kia song nhân thế gian nhất tuyệt chân dài có chút càng khó có thể chống đối rồi hắn dám xin thể bản tính của chính mình tuyệt đối không phải như vậy quên đi trước tiên đi họa tiên thế giới tìm hiểu thần đạo lực lượng trong chớp mắt liền đi qua một ngày mà dương cương ở họa tiên thế giới lại đi qua một năm nay cả năm hắn tổn thủ ở họa tiên thế giới lại đi qua một năm nay cả năm hắn tổn thụ ở họa n thế giới lại i a m ộ năm nay c hắn trực tiếp xuất hiện tại kia long h ó thành giang nam nữ tử n trực tiếp lẽ nào hắn chính là một ngàn năm trước tiểu thư đồng thanh long ý nghĩ vừa ra liền bị vô tình chấn áp ở báo tháp bên dưới cái gì tây hồ hòa tiên cái gì si tình thế giới tây hồ bên bờ tất cả t ì n h duyên còn chưa bắt đầu liền bị hắn triệt để chặt đứt bởi vì bạch tố thanh duyên cớ dương cương bây giờ nhìn đến thanh long liền đặc biệt khó chịu nguyên bản hắn còn muốn chờ nàng cùng thư đồng kia diễn dịch một đoạn xúc động lòng người cố sự sau đó hóa thân pháp hải đem nó chấn áp ở lôi phong tháp dưới hiện tại cho ta vào đi thôi bản chân đường thủ tướng muốn tìm hiểu thần đạo thanh long triệt để gặp rồi vì thanh đạo nàng trải qua ngàn năm Từ một t cái h a tới, tới không không nàng h x tu t h à h rào l n chỉ u ố i được ở tối tăm không mặt trời đáy tháp thế giới yên lặng tu hành kỳ vọng sẽ có một ngày có thể giáp tỉnh triệt để chúc thanh long mệnh danh phá tan phong ấn liên quan kiếp trước tiền đường người đánh cá tây hồ hạ tiên ngươi lịch loạn âm dương điên đảo luân hồi ở tây hồ bên bờ trấn áp thanh long chặt đ ứ t hồng trần tục d ụ n g đem nó kiếp trước tình duyên chặt được với tự thân đánh giá đi ngược lên trời nhân quả báo ứng đã chuyển hóa một đạo màu lam cơ duyên trước mặt tích chữ một xanh một lam nhân quả cơ duyên có thể bất cứ lúc nào lĩnh đi ngược lên trời nhân quả báo ứng dương cương đọc thầm một câu nói này trong lòng vô cớ bay lên một tia cảm giác c ổ khoái nghĩ tới nghĩ lui rồi lại không nghĩ ra nhân quả báo ứng sẽ báo ứng đến trên người mình sao là chính mình báo ứng kiếp trước kết liễu quả vẫn là kiếp trước làm chuyện này hóa nhân quên đi không muốn rồi bất kể nàng cái gì kiếp trước tình d u y ê n nhân quả báo ứng bất luận cái gì nhân quả rơi xuống ta tự có hồng trần một đao chặt đứt tình d u y ê n dương cương thầm nghĩ nói từng bước hình ảnh n à qua mệnh giai trường hà bắt đầu thôi diễn ngươi tìm hiểu kiếp trước trải qua luân hồi đối lại chu thần đạo quan khí ngày càng hiểu rõ thanh vân phong thần thần đạo sắc phong cảm nhận được thánh quân từ xưa đến nay chưa hề có dạ tâm đánh giá thần đạo thành công túc thế tích lũy thu được hai mươi năm thần đạo tìm hiểu lực lượng năm thứ nhất ngươi trấn áp thanh long với tây hồ chuyên tâm tìm hiểu thần đạo lực lượng đồng thời yên lặng tu hành tiên đạo năm ỗ l thứ ba ngươi ở bạch họa tiên ánh mắt khiếp sợ bên trong lấy siêu phàm thiên tư lĩnh mộ nàng họa bị chi thuật lấy thần đạo lực lượng đúc kim thân che lấp tự thân một tướng càng trở thành một tôn pháp lực vô biên thần đạo thiên thần uy nghiêm vô thượng bạch họa tiên nhìn ánh mắt của ngươi hoàn toàn xa lạ năm thứ tư ngươi bắt đầu đánh cắp linh lung bảo tháp quần quận không kiệt thần đạo lực lượng phát hiện bất luận làm sao đánh cắp giang nam c h i địa cường thịnh hương hỏa đều là có thể tự động b ổ tốt nhưng rời bảo tháp quan ấn n g ư ơ i một thân thần đạo lực lượng cũng như vô căn c h i thủy vô pháp bù đắp năm thứ năm ngươi l ạ g yên hóa thân một tôn vô danh thiên thần dọc theo trần đường thủy hệ bắt đầu làm việc thiện thi đức thu gạt hương hỏa tín ngưỡng đồng thời lấy quan chức c h i liền khắp nơi hẻo lánh lạng yên thành lập thần tử kỳ danh h i ể n thánh c h â n quân dương tiễn năm thứ mười giang nam thượng c ủ hội kê tiên sơn sắc thần đại điện người đến chính mình đề cử trở thành một tôn hương hỏa chính thần che chở một phương triệt để thoát ly dã thần tri vị thời gian trôi qua ngươi nhiều lần nhân tiền hiền thánh ở giang nam các nơi thần miếu hương hòa cường thịnh thần đạo lực lượng ngày càng lớn mạnh dần dần không còn ỉ lại linh lung bảo tháp này vật ngoại thân năm thứ mười lăm lý ngư triệt để trưởng thành bước vào nguyên thần cảnh giới lý phu nhân châu hoa dần vàng rõ ràng ngươi một thân chính khí giữa các ngươi to lớn hồng câu một thế này cũng không tiếp tục khả năng vượt qua rồi năm thứ mười tám thanh long ở trong bảo tháp bị mại tận một thân ngạo khí căn g nguyện hóa thành vật cưới các ngươi ký kết năm mươi năm khế ước khi ngươi quan kỳ kết thúc hội cây phong thần liền đáp ứng thả nàng rời đi tu hành đại đạo thế là thanh long có thể từ bảo tháp đi ra lại thấy ánh mặt trời hai tỷ m ộ i lẫn nhau đối mặt họa tiên tướng tự thân hóa thành tỷ tỷ diện b ạ o phảng phất một thể đồng bào họa tiên vui lòng phục tùng nhận ngươi làm chủ chợ ngươi tu hành họa thần c h i đạo năm thứ mười chín ngươi n à y sinh ý nghĩ bất trợt để bạch họa tiên cũng hóa thành một cái thanh long muốn chân đạp hai cái thanh long như thượng cổ tôn thần lại phát hiện nó tu hành nhiều năm cũng không cách nào biến hóa thành một cái trăm trượng thanh long ngươi cuối cùng đã rõ ràng rồi họa tiên họa bị khó họa cốt tâm ý nghĩ tu thành một bộ thần đạo hóa thân chỉ có đi ra một cái cùng tự thân con đường hoàn toàn khác năm thứ hai mươi ngươi trong lòng mơ hồ bất an có một loại đại họa lâm đầu cảm giác. một lâm t loại đại đầu họa h Sau ba á ngày ngươi n một thế này ê n đón kiếp t r ư ớ vô số tiên binh thần tướng thử trên trời g i à xuống trần đường con rơi vào vô biên thủy hỏa n g ư ơ i phấn khởi phản kích nghĩ che trở lý ngư mẹ con rời đi lại phát hiện linh lung bảo tháp cũng lại không nghe sai khiến ngươi rõ ràng một thế này trung quy muốn đi tới cùng rồi nhưng thân là hiển thánh c h â n quân một thân n g ô n g nên lại sao lời nhẹ từ bỏ n g ư ơ i chân đạp thanh long thân uy tỏa ra ngựa mặt lên trời gào to muốn giết mổ liền để m ạ n g lại điển bầu trời rơi xuống một cái hùng vĩ tiếng trời sinh phản cốt làm c h ấ n vĩnh viễn chương một trăm bốn mươi bảy phản cốt số hai dương tiễn xuất thế chương một trăm bốn mươi bảy phản cốt số hai dương tiễn xuất thế một đạo hương hòa nguyện lực ngưng tụ thần kiếm từ trời mà rơi ngươi mi tâm một cái mơ hồ hiện lên mắt dọc nhất thời nhìn thấy trong tầng mây ngồi thẳng một vị thần tướng ngươi hiện ra dương tiễn thần đạo c h i thân lấy trong tay một thanh thần đạo lực lượng rèn đúc tam tiêm lưỡng nhận phấn khởi chép giết vạn ngàn thần đạo tiên h binh hạ xuống ngươi rơi vào vây quét bên trong trên trời dưới đất cũng lại không đường có thể trốn dương cương cho mày nhìn mệnh giai trường hà tôi diễn lại không thể ra sức tình hình như thế đổi lại mình tiến vào cũng là kết cục giống nhau chứ đại chu thần uy vô thượng hắn xoan lấy trần đường thủ tướng vị trí hai mươi năm đã phạm vào ngập trời tội lớn tất nhiên lấy thế lôi đình trấn áp trải qua làm sao nhiều kích trước dương cương đã rõ ràng hôm nay tất là thập tử vô sinh cục diện che lấp trong lịch sử không biết chống không bộ phận hắn có thể sửa nhưng nếu như là đã biết đã định kết cục liền nhiều nhất chỉ có thể điều chỉnh tinh tế lưu lại một viên tương lai hẳn giống chờ đợi nó mọc dễ n ờ i mầm mệnh giai trường hàn nếu thôi diễn đến nơi này hẳn là sẽ không đơn giản như vậy vậy công bên dưới ngươi đạt đến địa tiên cấp độ thần đạo hóa thần lấy thanh vân các bên trong tuyển chọn thương kích tri chi pháp chiến thiên đấu địa trấn kinh rồi đến đây vây quét thiên binh thần tướng bọn họ không rõ từ xưa tới nay phong thần người đại thể là tầm thường vô vi hẳng người vì sao ngươi loại thiên tư này ngang dọc người cũng sẽ đặt chân thần đạo từng luồng từng luồng ký ức ở trong mắt dương cương né qua hắn rõ ràng những này đã trở thành đã định sự thực cũng không còn cách nào thay đổi bỗng nhiên bầu trời thần quang hiện lên rơi vào một thanh thần đạo chi kiếm ngươi một mắt nhìn đến rõ ràng đây là c h ấ n hải thiên vực thần đạo chi bảo một khi triệt để bạo phát huy năng đem ảnh hưởng một đất khí vợt bảo vật này chi uy chính là linh lung b ả o tháp hiện ra huy năng cũng không thể ngang hàng một kiếm hạ xuống tất cả tan thành mây khói ngươi dưới chân đã bước vào tiên cảnh thanh long thân tử đạo tiêu bạch họa tiên khí vận liên lụy đồng thời nổ chết lý thị mẹ con cũng tan theo mây khói trường đại kiếp nạn này dưới ngươi một đời nỗ lực đều hóa thành hư vọng nước sông tiền đường bên trong một cái màu đỏ cá chép coi giỏ ra mặt nước không tên ai tê ơ nhưng mà vào giờ phút này ngươi lại đang cười ngồi cao đám mây đại chu một vực chính thần chậm rãi cúi đầu ngơ ngác nhìn cắm ở trước ngực một thanh tam tiêm lưỡng nhận đ a o ánh mắt m ở mịt làm sao có khả năng mà ngươi nhẹ giọng nói ta dương t i ễ n sẽ cũng không chỉ thần đạo một đường tiếng nói tan mất nồng n ặ hồng trần lực lượng tác động giang nam tri địa hồng trần v o tình bỗng nhiên bạo phát vô số chấn động trong ánh mắt ngươi cùng trấn hải thiên vực một đất chính thần. t a m tiêm lưỡng nhận đau của ngươi cùng một thanh kia thần đạo bảo kiếm đồng thời hóa thành một sợi khói xanh tiêu tan với trong thiên địa kết thúc rồi dương cương thở dài một tiếng trong lòng thất vọng mất mát mặc dù biết người cuối cùng cũng có một chết kiếp trước tao ngộ người đều là chết ở trong dòng sông lịch sử người nhưng không thể bảo vệ người bên cạnh mình hắn vẫn như cũ cảm thấy có chút khó chịu thôi đi qua ta không có năng lực bảo vệ các ngươi kiếp này tất sẽ không dẫm lên vết xe đổ kiếp lên kiếp rơi cuối cùng cũng có lúc hồng trần vong tỉnh các không ngừng người ở giang nam các nơi hiện thánh chân quân thần tử từng cái bị phá hủy cứ việc ngươi đã sớm chuẩn bị ẩn sâu ở bên trong ngọn núi lớn thần t ử cũng bị từng cái tìm ra đại c h u đối hương hỏa thần đạo nghiên cứu triệt đề sẽ không để cho ngươi thần đạo chi thân lại có thêm thức tỉnh cơ hội nhưng giang nam số thần đạo khí v ậ n cũng bởi vậy trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi tương lai mấy ngàn năm đều khó mà khôi phục thời gian xa xôi trước mắt mấy ngàn năm nước sông tiền đường bên dưới một cái màu đỏ cá chép coi ẩn giấu ở đáy sông trong đậu phủ đối với một tôn chân đạp thanh long tượng thần ngày đêm cúng bái nó dần dần cả người linh tính mười phần vậy h o á kim thì ra là như vậy dương cương nhìn mệnh giai trường hà cuối cùng nhắc n h ắ rốt cuộc bừng tỉnh rõ ràng đi ngược lên trời nhân quả báo ứng tất cả gặp may đúng dịp đều là số mệnh sắp xếp ta một thế này nỗ lực cũng không có bổng p h í tất cả tuyến đều liền lên kiếp trước kiếp này bởi vì kêu một tấm giải lần cựu thiên thập địa vong lớn tự sẽ làm chúng ta trong tương lai nối liền cùng nhau có thể cái này số mệnh đến tột cùng đến từ lâu đây bắc đ ị a bên trong có thanh linh động thiên bên trong có giang nam cũng có nhưng vì cái gì ta ở viễn cổ thế giới lại không cảm giác được nguồn sức mạnh này lẽ nào là thanh quân ngay ở dương、Cương、yên lặng suy nghĩ số mệnh thời gian giang nam chấn hại thiên vực nước sông tiền đường mấy ngày mưa xối xả liên miên n g à y hôm đó giữa trưa đại giang đ ố n g nhiên vỡ đê thủy chìm trăm dặm mất đi thiên mệnh cẩm lý che trở đ á y sông đậu phủ rốt cục cũng lại không ẩn giấu được ở mấy ngàn năm sau một lần nữa bại lộ ở trước mặt người đời lúc này quan phủ chính tổ chức dân chúng ở bố khuyết đê đ ố n g nhiên có người kinh ngạc thốt lên nhìn nơi này có một tòa cổ xưa thần tử ồ、oh, này một tôn tượng thần xem ra cũng có mấy ngàn năm tuế nguyệt dĩ nhiên một phần không tổn hại sẽ không làm ộ t tôn đi qua mất đi hương hỏa tín ngưỡng chính thần chứ ánh mắt của mọi người nhìn tới nhất thời nhìn thấy một tôn uy nghiêm tự thần khuôn mặt c ư n g nghị Cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao một chân rơi xuống đất một cước nhấc lên đập lên một cái bay lượn thanh long một cảm giác uy nghiêm phả vào mặt trong lòng mọi người tự nhiên sinh ra một luồng kính ngưỡng phản phất nhìn thấy một vị c h u y ệ n thần thoại xưa bên trong thần linh đ ỗ n g nhiên có một người nói nhanh nhanh nhanh quỳ xuống để đến nói không chắc đây là vị nào chính thần sắp thức tỉnh rồi chúng ta làm nhóm đầu tín đồ làm lễ cung dưỡng thần linh sau này định hưởng thụ hương h ỏ a che chở phúc phận đời sau nhất thời từng cái từng cái bóng dáng mừng rỡ dị thường một mực cung kính quỳ xuống nhìn thần từ trên bảng hiệu thi thẩm tiền đường tin chúng bãi kiến hiện thánh trận quân dương tiễn ngay vào lúc này sang ngoài vạn dậm thánh kinh dương cương đ ỗ n g nhiên tâm sinh cảm ứng mi tâm giống như có một chút thần quang né qua hóa thành một viên hư huyễn con người sau đó giang nam tiền đường bờ nước từng hình ảnh tình cảnh nhất thời xuất hiện tại trước mắt ký dương cương hơi suy nghĩ trong lúc nhất thời trong đầu né qua vạn ngàn tâm tư vào giờ phút này hắn không biết hẳn là khâm phục mình vẫn là khâm phục mệnh giai trường hạ hay là trong sông dài chính mình lại trong bóng tối đem thần từ xây dựng ở dưới nước sông để một cái tia cá chép coi bảo vệ mấy ngàn năm sau đại cẩm lý thành thiên mệnh cẩm lý mang theo lý tiểu ngư nhảy lên long môn mà chính mình cũng lưu lại một phần hư ơ n g hỏa có thể thức tỉnh cơ hội hừng luôn cảm giác lọt chút gì đông nhiên thần t ứ bên trong tượng thần hơi chấn động một cái hình như có từng sợi từng sợi thần đạo lực lượng hội tụ trong chớp mắt liền khôi phục vừa phân thần đạo huy có thể tượng thần hiển linh rồi bái kiến hiển thánh t h â n quân, quân. phụ cận dân chúng thấy thế nhất thời dập đầu không ngừng mừng rỡ như điên thần linh hiển linh sau này cuộc sống của mọi người cũng muốn giỏi hơn lên rồi cũng không biết xảy ra chuyện gì từ đó mấy ngàn năm trước có người nói một trận đại chiến sau giang nam thần tiên đều không yêu xuất hiện hôm nay lẽ nào nhìn thấy một vị thức tỉnh thần linh mọi người tự nhiên tận hết sức lực kính dân g thành tâm để cầu thần linh che chở để lần này mưa xối xả mau mau đi qua bằng không năm nay tiền đường tất cả mọi người đều muốn không thu hoạch được một hạt nào ầm ầm ầm s ấ m mùa xuân phun g trào bầu trời bỗng nhiên mưa xối xả liên miên tựa hồ trên đất này một tôn thần linh t h ứ c tỉnh gây nên giang nam m ấ y vực thiên đạo tức giận mưa rào xối xả một người mặc áo tơi đại hán trong lúc lơ đã quay đầu bỗng nhiên đột nhiên đứng dậy không được nước sông lại vỡ đê nhanh chạy mau a không kịp rồi xong hôm nay chúng ta nghỉ rồi côn b ạ o nước sông đ ô n g nhiên phá hủy gian đê hướng về lòng sông trên tu bổ đê vô số dân chúng c h à n vào nó thế chi hung tốc độ chi tật c h ư ớ c mắt liền đến trước mắt mọi người muốn t r á n h lẽ cũng đã triệt để m u ộ n a cứu mạng nhi tử nhanh cháy mau chúng ta phụ tử không thể đều chết ở này lưu lại tiểu b é o các nàng cô nhi quả phụ cha đã không kịp rồi nước sông như một cái thanh long trước mắt nhấn chìm rồi vô số người bóng dáng ngay vào lúc này bỗng nhiên có người xoay người quỳ trên mặt đất hô to hiện thánh trân quân van cầu ngài van cầu ngài hiền thánh cứu lấy chúng ta đi van cầu ngày rồi cứu lấy chúng ta đi nhất thời vô số tuyệt vọng bóng dáng phảng phất tìm tới một chút hy vọng dồn dập quỷ d i m xuống thần t ử trước thanh âm này phảng phất sẽ t r u y ề n nhiễm nhất thời chu vi từng cái từng cái bóng dáng liền ngay cả không nhìn thấy thần t ử nội tình huống người cũng dồn dập quỷ xuống c ầ u hiện thánh chân quân h i ể n linh cứu lấy chúng ta đi van cầu ngày rồi cứu lấy chúng ta đi h i ể n thánh chân quân đại từ đại bi che chở g i a n nam ở chỗ này sống còn một khắc t ư n g luồng t ư n g luồng nặc h n g chân lực hư hỏa như là thật rơi vào hiện thánh chân quân trên tự thần dương cương nhìn tình cảnh này trong lòng phun trào một dòng nước ấ m thiên hàng thay bay vạ gió lại không người vứt bỏ người thân chạy trốn giang nam dân chúng c h i tâm thực sự là thuần p h á p đi nhìn tới hôm nay nên ta dương t i ễ n lên sàn cứu thế hơi suy nghĩ chỉ một thoáng sang ngoài vạn d ầ m thần tử một đạo hóng ánh thần quang hiện lên ảo hào hào ba hiện thánh chân quân tượng thần vào đúng lúc này bỗng nhiên đ ộ n g hắn bên ngoài thân từng khối từng khối vôi p h ủ i xuống kim sơn tượng thần giống như trong n h y mắt sắc hóa thành tươi sống thân thể móc thịt dương cương tâm thần nhất truyền dĩ nhiên với từ nơi sâu xa ném vào này một tôn trong tượng thần đã khống chế chính mình thức tỉnh thần đạo hóa thân cùng lúc đó hắn ở thân thể của thánh kinh quanh thân thần quang lưu truyền giống như cũng phải tùy thời hóa thành dương tiễn c h i thân bất quá lập tức bị dương cương hơi suy nghĩ xua tan bên ngoài thân thần đạo lực lượng nơi này là đại chu tru trung tâm không thể lung tung làm ra động tĩnh bộ này dương tiễn thần đạo hóa thân nhưng là hắn tương lai trọng yếu lá bài tẩy một trong thần tiên hiện linh rồi thần tiên thật hiện linh rồi trời long đất lợi vậy tiếng kêu gạo nhất thời vang vọng sông tiền đường bên mấy trăm hơn ngàn dân chúng mừng rỡ ngầm đầu ở hồng thủy sắp xảy ra thời khắc này một tôn thần quang huy hoàng bóng dáng Từ thần tử trong bên một mẹ ra. Chỉ tiếng h hắn chân đạp thanh ấ y tay long, trong cầm đạp tam t ê biên m một một mạnh mẽ ngăn lại cuồng hồng thủy. Một lưỡng lực lượng, lại trước như tường, nhận, vung Nhất Giống thành không nhìn ngăn cuồng hồng Vúng. phía thời. hóa thấy thủy. về vô tòa t cái. có cự i bạo uy nghiêm gầm thét k i a thần linh lại vung lên c h ừ n g kích nhất thời biến gặp nước sông n ổ i đường chủ động tách ra ven đường vô số dân chúng bóng dáng được cứu trợ rồi chúng ta chúng ta lại được cứu trợ rồi nhanh đại gia nhanh quỳ xuống cảm tạ thần linh cảm tạ hiển thành chân quân từng cái từng cái bóng dáng ánh mắt lộ ra chấn động một mực cung kính quỷ trên mặt đất hướng bầu trời thần linh chi thân quỷ b á i vô số hồng trần lực hương hỏa nhất thời như đom đóm bình thường r ồ n dập bay về phía dương cương lên chỉ nghe lại là một tiếng gầm thét nhất thời đại trong nước g à o hào bay ra từng cái từng cái bóng dáng càng là trước nhóm đầu tiên bị sung rơi trong nước sông người thần linh đây mới thực sự là thần linh lòng dạ từ bi che chở dân chúng từ trước những kia chỉ ăn hương hỏa lại không chịu hiển linh thần tiên tính là thứ gì ta ta sau này nhất định kiền tâm cung phụng hiện thánh trân quân là hắn đã cứu chúng ta toàn ra tính mạng a giờ n à y ngày này giang nam lại còn có thần linh h i ể n thánh thiên hữu ta tiền đường thiên hữu tiền đường a ngày mai ta nhất định mời một tôn tượng thần trở về ngày đêm cung phụng ở trong nhà hai mươi sáu tháng hai tiền đường h ồ n g thủy có thần minh xuất thế cứu vạn dân khỏi dầu sôi lửa bỏng trong một đêm vô số tượng thần bị cung phụng ở trong nhà h i ể n thánh chân quân hương hỏa cường thịnh mấy ngàn năm trước trấn hải thiên vực đánh tan thần đạo khí vận bắt đầu dần dần thức tỉnh sau ba ngày khoảng cách ngày mùng ngày ba tháng ba càng ngày càng gần đại chu cũng có quan chức báo cáo tiên đình mấy ngàn năm trước một tôn kia đánh tan giang nam thần đạo khí vận giá thức tỉnh rồi h á cám dương tiễn rốt c ụ ộ c hiện thế mà lúc này liên quan với thạch hoàng hiện thế tin tức cũng chuyển vào thành kinh làm dương cương thu đến khương giang tin tức chuyển đến cũng không khỏi có một tiếng ngạc nhiên trời sinh p h ả n cốt thạch hoàng xuất thế này đánh giá có chút ý nghĩa a bất quá thạch hoàng chuyển thế c h i thân lại là hắn 500 năm trăm n ă m trước vị t i a độc thân thâm nhập mười vạn yêu vực muốn chạm trăm vạn yêu cuối cùng chết trẻ cái tia thần thoại thiên tiêu mà kiếp này hắn lại bất ngờ chuyển thế thành một cái c h ư ơ n một trăm bốn mươi tám lưỡng giới sơn c à n không trạc c h ư ơ n một trăm bốn mươi tám lưỡng giới sơn c à n không trạc k h sau đó ở thời khắc quan trọng nhất đi ra đời thứ bảy thạch hoàng bàn tôn không chỉ có kiếp trước thân phận của tôn phạm lộ ra ánh sáng thân phận của thạch hoàng cũng lộ ra ánh sáng rồi theo vệ kim quan kia cựu thiên thập địa đại năng đều nhận ra thân phận của hắn thạch hoàng truyền thuyết cũng bắt nguồn từ bọn họ chỉ là càng nhiều tin tức dương cương lại không rõ ràng rồi nhưng đối với từng ở mệnh giai trường hà có quá gặp nhau lại chỉ là màu trắng mệnh giai thạch hoàng truyền thế hắn vẫn là hết sức h i ế u kỳ đến tìm cá nhân hỏi một chút dương cương vừa muốn động thân đi tới thanh vân các gõ gõ hai tiếng lanh lảnh tiếng gõ cửa ở ngoài sân văng lên viên thiên sư dương cương kinh ngạc nhìn sân trước một tên thân mặc áo xanh trung niên đạo nhân hắn muốn đi thanh vân các lại không nghĩ rằng vị này thanh vân các thiên sư trực tiếp đến rồi đêm khuya đến đây b ạ n g mội quấy dối rồi viên thiên sư đứng ở trước người dương cương bất đắc dĩ nợ nụ cười gặp qua thiên sư dương cương hành lễ hỏi không biết thiên sư này đến vì chuyện gì nói xong liền bắt chuyện viên thiên sư ngồi xuống ở trong sân bàn đá bắt đầu pha t r à người nhưng có biết ngày gần đây thạch hoàng xuất thế việc viên thiên sư chủ động hỏi tự nhiên là nghe nói rồi dương cương hơi kinh ngạc thạch hoàng xuất thế vì sao viên thiên sư sẽ đêm khuya tìm đến hắn người kia có thể biết nó kiếp trước c h i thân chính là ta thanh vân cấp năm trăm năm trước lưu danh sử sách một vị thiên tiêu tôn phạm viên thiên sư lại nói cũng là biết được dương cương đáp thầm nghĩ quả nhiên là bởi vì thân phận của tôn phạm thiên sư hôm nay gây nên sự có liên quan với đó ai viên tiên sư không khỏi khẽ lắc đầu sau đó chủ động nói về liên quan với cố sự của thạch hoàng n à y một đoạn cố sự nhưng phải từ đầu nguồn nói tới thạch hoàng truyền thuyết bắt nguồn từ thượng cổ đó là một đoạn t r ô n vùi lịch sử đại nhật p h â n thiên sơn hải đổ nát tuyệt địa thiên thông luân hồi dân ẩn thượng cổ thần thoại bởi vậy mà đoạn h ả dương cương trong lòng hơi động đại nhật p h â n thiên sơn hải đổ nát t r ô n vùi lịch sử chẳng trách chẳng trách quảng hàn tiên ngục cùng thạch đầu ký kết trước đều là như vậy kỳ quái viên tiên sư tiếp tục nói nếu như đem thế giới này thời gian tuyến chia làm từng cái, từng cái đoạn viễn cổ thần thoại thượng cổ thần thoại sơn hải đ ổ nát sau chính là trung cổ tiên thoại cùng hiện tại cận cổ hắn dừng một chút lại nói bây giờ đại chu tiên t r i ề u thống trị cựu thiên thập điệu một nửa thiên vực tồn tại ở thế gian đỉnh tiêm đại năng nhiều là thời kỳ trung cổ đắc đạo mà hiện tại mọi người nghe nhiều nên thuộc cơn giả tắt nhiều là thời kỳ cận cổ một mươi ngàn năm đến được đến thí dụ như ta chính là với bảy ngàn năm trước đắc đạo t h ạ n h hoàng truyền thuyết tồn tại với thượng cổ một đoạn trôn vùi trong lịch sử chỉ ở trong sách cổ có rất ít mấy lời ghi chép trời sinh phản cốt c h i n thiên đấu đ i ệ khi hắn xuất thế tất có một vệ kỳ quang thông suất cựu thiên thập đ i ệ theo viên tiên sư giàn giải một cái ầm ầm sóng dậy thế giới quan dần dần ở dương cương trước mắt từ từ trải ra thân là thanh vân các đại thiên sư đắc đạo bảy ngàn năm hắn b ả n thân biết bí ẩn hiển nhiên rất nhiều viên thiên sư tiếp tục nói c ư ta chiếm được tin cậy tin tức tôn p h à m kia 500 năm trăm n ă m trước ở vạn cổ yêu vực n g ã xuống cuối cùng bất ngờ chuyển thế thành một con khỉ như chỉ là một con khỉ cũng là thôi ai biết hắn vừa xuất thế liền bày ra phi p h à m thiên tư tu hành hơn ba trăm n ă m liên tiếp giác tình sáu thế mệnh giai này sáu thế thông suốt cận cổ trung cổ chỉ thiếu một bước liền có thể trở về thượng cổ kinh thiên động địa nó hiện tại tuy chỉ là tiến cảnh nhưng có thể lấy sáu thế chi thân chiến t i ê n đấu địa ở vạn cổ yêu vực bên trong ngang dọc vô địch mới vừa thành tiên cảnh liền có thể ngang dọc vô địch vạn cổ yêu vực kia không khỏi vậy dương cương hơi hơi kinh ngạc cũng không phải viên thiên sư trầm rãi lắc đầu vạn cổ yêu vực đâu chỉ không yếu thậm chí vô cùng mạnh mẽ đó là một mảnh đại thiên vực diện tích có thể so với mấy trăm thiên vực có đại chu tiên triều một nửa vạn cổ yêu vực yêu cùng đại chu cảnh nội yêu nhưng bất đồng hậu tử kia sợ dĩ bất phàm chính là bởi vì sáu thế chi thân trong này không giống bắt nguồn từ thượng cổ cùng hiện tại thiên địa không giống nhau rồi thiên địa không giống nhau rồi d ư ơ n g cương nhất thời lộ ra rửa hai lắng nghe t h ầ n sắc đúng không giống nhau rồi viên tiên sư nói thượng cổ thiên địa luân hồi hiện ra tiên cảnh giác tỉnh tăng thế năm đời đều chỉ là tầm thường hơn nữa mỗi một cái sinh linh tiếp trước ở lúc đó hầu như đều là một phương đại năng thượng cổ thần thoại bên trong tiên cảnh có thể xưng đại năng có thể nói là tiên cảnh đ ấ y đất đi địa tiên không bằng cầu ở lúc đó sẽ không có một cái sinh linh là nhược mà hiện tại tiên cảnh giác tỉnh một đời hai thế mệnh giai cựu giai thiên địa thần n i ề u cũng không kịp xây dựng xong liên bách với ngàn năm tuổi thọ hạn chế không thể chờ đợi được nữa tiến vào địa tiên chỉ có tu hành đến hưởng thọ vạn năm tiên quân mới có thể có thể xưng tụng là đại năng con hầu tử kia tưởng thật bất p h ẳ m g i á c tỉnh sau thế ở vạn cổ yêu vực chiến tiên đấu địa giết tiên cảnh như làm thịt chó đánh cho một đám địa tiên gào gào gọi sau đó chiếm núi làm vua tự gọi thạch hầu vương thạch hầu vương sao dương cương cúi đầu yên lặng suy nghĩ viên tiên sư nói tiếp cũng bởi vậy hắn t r e o ra đại họa nửa năm trước thạch hầu vương tin vào thuộc hạ yêu quỷ lời gièm pha đem thiên thủy yêu vực yêu long một tộc đánh cướp hết sạch giết chóc long trúc mười vòng t ú n g trêu đến vạn cổ yêu hoàng tức giận hạ lệnh cắn giết này、hầu. Nó phái sau đó ư ờ n g y ê chính là dương cương đám người trước nhìn thấy một vệ kim quang thông thiên triệt địa chấn động tam giới kia thạch hầu xác thực tuyệt vời sơ vừa thức tỉnh thạch hoàng tiếp trước liền triệt để biến chất đem mười tám đường yêu vương giết được đánh tơi bời chạy mất dép về sau yêu hoàng giới mệnh vừa tiếp tục bất kể đánh đổi vây nuốt thạch hầu một bên khác phái ra một tôn đại yêu vương làm sứ giả n ắ m yêu hoàng lệnh phụ phải đem hắn chấn áp ở người yêu hai giới chỗ giao giới một tòa kia chứ danh lượng giới sân dưới vĩnh viên không vươn mình lên được bọn họ đã thành công rồi dương cương vội vã hỏi tới thành công rồi dù cho là bước đầu thức tỉnh rồi thạch hoàng mệnh g a i nó cũng không cách nào đối kháng yêu hoàng lực lượng bị triệt để chấn áp ở lượng giới sân dưới viên thiên sư kia vì sao chỉ là trấn áp lại không chu diệt dương cương kỳ quay nói bởi vì yêu hoàng đồng dạng bắt nguồn từ thượng cổ đắc đạo cùng thạch hoàng kia đã từng có đại t h ủ t h ầ n s ắ c của viên thiên sư đột nhiên trở nên nghiêm nghị hắn nói truyền thuyết thạch hoàng không cha không mẹ thiên sinh địa dưỡng bạn không nên có k i ế p trước nhưng hắn mạnh mẽ lấy đại nghị lực đại cơ duyên đại tạo hóa hóa thành một viên tam sinh thạch trải qua tam sinh quy nguyên chi tiết đi ra luân hồi tri thân với khổ hải trong luân hồi n ộ đạo vĩnh hằng diện bất tận rét không dứt chính là yêu hoàng cũng chỉ có thể vĩnh viên trấn áp không cho hắn tiến vào lân u hồi lại có thêm vươn mình cơ hội thì ra là như vậy dương cương con mắt hơi híp thành một cái khe che giấu trong tròng mắt ánh sáng nói như thế tất cả manh mối đều gắn lên rồi nửa năm trước là hắn kích hoạt rồi thạch đầu ký này một kiếp trước chỉ có điều bởi vì tam sinh quy nguyên chi kiếp quá mức quái lạ thạch hầu vương hơn nửa năm sau mới miễn cưỡng giác tỉnh thạch hoàng kiếp trước mệnh d a i duy nhất kỳ quái có lẽ chỉ có tại sao hắn đang ở t h á n h kinh quán h ỏ bên trong bán ra một cái hồng trần ngư lại có thể vượt qua ngàn tỷ dặm xuất hiện tại vạn cổ yêu vực bên trong rồi người thiên sư kia này tìm đến ta là vì cái gì dương cương đoán không ra năm trăm năm trước tôn phàm kiếp trước cùng hiện tại thạch hầu vương có liên hệ gì ta muốn mời ngươi đi một chuyến l ư ợ n g dưới sơn là ta thanh vân c á c thu hồi một cái mất trí bảo thông tin t h ầ n thiết thông tin t h ầ n thiết dương cương nghi ngờ nói viên tiên sư giải thích đúng thế đó là một cái có thể theo thần hồn c h u y ể n thế luân hồi c h ỉ ít bắt nguồn từ thượng cổ trí bảo nó có thiên biến vạn hóa khả năng ẩn chứa thiên địa đại đạo ở kiếp trước trong tay tôn phàm nó là một thanh trảm vạn yêu thần kiếm ở trong tay thạch hầu vương nó là một thanh không gì không xuyên thủng mạ vàng thiết côn, không gì không xuyên thủng. Mạ vàng thiết côn. dương cương trong lòng ầm ầm văn vọng tượng quá t ư ợ n g rồi một thế này thạch hầu vương quả thực quá tượng hắn trong lòng cái tiêu tiêu căng khó thuần một đ ờ i đều đang phản kháng một đ ờ i đều đang cùng thiên địa đấu bóng rắn rồi kiếp trước kiếp này hai cái thế giới quả thực như một chiếc gương chẳng lẽ thế giới diễn hóa đều có no giống thật mà là giả quá trình con khỉ na cha hơn nữa ta dương t i ễ n này phản trời tam b a chủ vậy thì muốn tập h ợ p rồi ở kiếp trước chuyện thần thoại xưa bên trong ba người này quả thực một cái so với một cái kẻ phản bội q u y nhiều trên trời dưới đất không được c n mình bất quá một thế này hẳn là cũng c ò tốt con khỉ cách khỉ xa ở y tử tử không không vì vậy nói này đường đi đổ tuy xa kỳ thực cũng không có nguy hiểm thông tin thần thiết kia mặt ngoài thường thường không có gì lạ chỉ có ta thanh vân các mấy vị tiên quân biết được nó huyền diệu ta tứ ngươi mờ bảo có thể đưa nó thu phục nói xong hắn lấy ra một cái màu đồng cổ vòng tay trên đó mây văn quân quanh có yên hỏa chi k h í bảo vật này tên là càn công trạng có thể thu hút v ậ t vật có cầm cố khả năng là ta đại chu một vị đại năng chi v ậ t n g ư ơ i đến lưỡng giới sơn kia dưới đối với bị tia thạch hầu trên đầu đập một cái liền có thể đem trong đầu hắn thông thiên thần thiết c h ấ n ra bất quá bảo vật này chính là thuộc về tiên tri đ ỉ n h trí bảo chỉ là tạm thời mượn cùng ngươi dùng một lát sau khi chuyện thành công cần trả thanh vân các ây dương cương dội ra tay nhất thời ổn định giữa không trung thầm nghĩ ngươi người đại thiên sư này bưng đến keo kiệt như vậy viên thiên sư không khỏi cười nói đương nhiên ngươi như chịu đi ta thanh vân cấp cũng sẽ không hẹn h ỏ i ta nhận lời ngươi sau này có thể mượn dùng bảo bối này ba lần đồng thời có thể sớm cho ngươi ba mươi đạo vạn vật mẫu khí ba trăm cân trăm quả tinh túy ba ngàn cân tôi thể linh dịch những tài nguyên này có thể trợ thân thể ngươi t h à n h thánh bước vào t i ê n cảnh đồng thời đầy đủ tu hành đến thần kiệu tứ ngũ trọng cảnh giới Trưng tháng dết Trưng tháng dết thiên sư ngày mùng ngày 3 tháng 3, ngày dết chóc. Trưng 149, ngày mùng ngày 3 tháng 3, ngày dết chóc ngày vạn chóc. chóc đại đ những bảo bối này cũng là thanh vân cắt có thể một khẩu khí lấy ra thế tục bạc nhiều hơn nữa e sợ cũng không mua được một cân cái gọi là tôi thể linh d ị c h hơn nữa có ba lần sử dụng càn k h ô n trạc cơ hội sau này nếu là gặp phải khó có thể chiến thắng cương địch v ề thanh vân cắt mời ra càn k h ô n trạc hướng về đối phương trên đầu ném đi nghĩ tới đây dương cương không khỏi ý động chỉ là chuyện này nói đến đơn giản trong đó e sợ còn có thật nhiều đáng giá cân nhắc địa phương lại muốn động não rồi dương cương không khỏi xoa xoa mi tâm viên thiên sư lẳng nhìn dương cương chờ đợi hắn đáp lại một lát dương cương ngẩm đầu hỏi như vậy trí bảo đại thiên sư vì sao liền yên tâm giao cho ta lẽ nào liền không sợ ta cùng tôn phàm kia một dạng bất ngờ ngã xuống ở yêu vực bên trong sao hơn nữa thông tin ê thần thiết đã như vậy trọng yếu việc này không nên là các ngươi tiên quân tự mình ra tay mới càng thêm một thỏa ai viên thiên sư không khỏi lắc đầu ta cũng nghĩ như vậy nhưng hôm nay lưỡng giới sơn địa thế quá mức m ấ n cảm năm đó đại chu cũng cùng vạn cổ yêu vực có quá ước định tiên quân bên trên không thể tùy tiện vào giới đồng thời thông tin ê thần thiết kia hắn trần chờ một chút cuối cùng nói cũng là những năm gần đây chúng ta mới biết nó có lẽ cùng t ư ợ n g cổ thần thoại bên trong tuyệt thiên thông hữu quan sở dĩ chúng ta không thể không đem tìm về đến đến mức ngươi tính cách của ngươi lớn mật thận trọng cùng kia kích động tôn phàm không giống chúng ta tin tưởng ngươi tất nhiên có thể bình an tìm về t h ầ n thiết viên thiên sư nhìn dương cương trong mắt lộ ra tín nhiệm ánh mắt dương cương lại lần nữa xoa xoa mi tâm máu kim ô ta cũng là vì mẫu thân mới nho nhỏ tính toán một hồi thành quân bệ hạ tại sao các ngươi đều cảm thấy ta là một cái đa mưu túc trí có thể giữ được bình tĩnh người đâu đại thiên sư ta đúng là một cái mãng vũ a thạch hầu vương kia đây đoạt lại thông tin thân thiết hắn chẳng phải sinh nộ nó kiếp trước rốt cuộc dương cương có chút chần chờ hắn nếu thành yêu không q u ả n kiếp trước kiếp này làm sao liền cùng đại chu tái vô quan hệ thân xác của viên tiên sư lạnh nhạt hiển nhiên ở trong mắt hắn bị yêu hoàng trấn áp lượng giới sơn d ư ớ i thạch hầu vương đã lại không vươn mình hy vọng tính toán này dương cương lại lần nữa vỏ lông mày bất chi bất giác s ở tay vào ngực nắm chặt rồi kêu một viên sát người mang theo tiên linh ngọc bội hắn không khỏi nghĩ lên đi qua các loại thạch đầu ký bên trong cùng thạch hoàng tiên thai vô số năm tháng làm bạn còn có chính mình lỗ m ã một việc làm cho nó sớm xuất thế ở thạch đầu ký bên trong ta chiếm được tiên linh ngọc bội vượ từ thạch hoàng tiên thai trên lĩnh ngộ sơn hải nhất đao ý cảnh nắm chi lấy ở bắc địa ngăn g dọc ta từng nói tương lai nếu có duyên tự nhiên nghĩ biện pháp bồi thường bây giờ nhân quả liên lụy năm đó ghi nợ nhân quả cũng nên trả lại một lát hắn trọng trọng gật đầu t ố t ta đ ã ứng rồi nhưng ở đi vạn cổ yêu vực trước ta còn có một chuyện muốn làm chuyện gì viên thiên sư hỏi ngày mùng ngày ba tháng ba dương cương sẽ ở hội kê tiên sơn độ kiếp bước vào t i ê n cảnh dương cương từng chữ từng chữ mắt lộ ra tinh quang hả ngày mùng ngày ba tháng ba viên thiên sư lộ ra không rõ t h ầ n sắc tại sao là ngày mùng ngày ba tháng ba ngày này còn không xa vạn dặm chạy đi giang nam tri địa t i ế t thượng của hội kê tiên sơn thần đạo tri địa độ kiếp phải biết thần đạo khí tức cho tới nay đều là cùng tiên đạo tương xích ở hội kê độ kiếp không phải bằng thêm vô số độ khó việc này một ta đem lên đường đi tới vạn cổ yêu vực thiên sư yên tâm dương cương nhất định sẽ đem hắn mang về dương cương lúc này kiên định nói tựa hồ có ý riêng được viên thiên sư đáp ứng một tiếng hiển nhiên không có nghe được trong đó hắn cùng nó khác biệt sau đó hắn vứt tay áo ở trên bàn đá quất qua trên b à n nhất thời xuất hiện ba món đồ một cái hộp gỗ một cái hộp đá một cái hộp ngọc hộp gỗ này có càn không chi pháp trang ba ngàn cân rèn luyện linh dịch ngươi ngày đêm ngâm trong đó có t r ợ đ ụ c thân tu hành trong hộp đá trang ba trăm cân trăm quả tinh túy bất cứ lúc nào có thể uống mà hộp ngọc này bên trong này ba mươi đạo tinh khiết vạn vật mẫu khí bắt nguồn từ lòng đất mười vạn dặm chính là tuyệt hảo luyện thể thành phẩm ta biết ngươi tinh nhiên luyện thể chi pháp những thứ đồ này cũng coi như là vui lòng làm sao đà tạ đại thiên sư dương cương một mực cung kính thu cẩn thận ba cái hộp cùng viên thiên sư đưa tới càn k h ô n trạc đưa lỗ hai lại đây ta chuyển cho ngươi c à n khôn trạc khẩu quyết viên thiên sư vẫy vây tay trên mặt tươi cười sau đó hắn ở dương cương bên hai thấp giọng n i ệ m tam đoạn khẩu quyết nói khẩu quyết này mỗi một đoạn đều có sự khác biệt đoạn thứ nhất khẩu quyết có thể trợ ngươi hàng phục yêu vương địa tiên đoạn thứ hai khẩu quyết đang tầm thường tiên quân thủ hạ cũng có thể bảo vệ cho ngươi bình an đoạn thứ ba khẩu quyết ghi nhớ kỹ chỉ có thể làm cho ở đó thạch hầu trên đầu bằng không trời long đất lợ người yêu cùng căm p ẫ n hậu quả khó mà lường được nhớ kỹ sao viên thiên sứ nhắc nhở nói đúng dương cương nhớ rồi dương cương ánh mắt l ấ p lóe thấy thế viên thiên sư nhất thời lộ ra nụ cười thỏa mãn đứng dậy rời đi tựa hồ cảm thấy lần này sự t ì n h ổ rồi dương cương cùng từ trước những kia thần thoại thiên k i ê u không giống tuy gan to bằng trời lại vô cùng cẩn thận liền thánh quân cũng dám tính toán một mực v ẫ n t í n h k k không khiến người ta tức giận để hắn đi lưỡng giới sơn tìm về thông t i ê n thân thiết đúng là lần này thí sinh tốt nhất dương cương đứng ở trong viện nhìn viên tiên h sư rời đi bóng lưng hồi lâu trên mặt lộ ra một kia áy náy nụ cười xin lỗi a đại thiên sư hầu tử kia cùng ta ở thời đại thượng cổ sau đó hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía dương phủ phương hướng màn đêm một đôi mắt né qua nồng nặc sắc cơ ngày mùng ngày ba tháng ba nên đưa các người lên đường rồi ở viên thiên sư c r ờ trong mắt người thành thục thận trọng dương cương trong lòng nhưng là vẫn cảm thấy chính mình hẳn là làm một cái mang phu ngày mùng ngày ba tháng ba giang nam thượng cổ hội kê tiên sơn chỉ thấy một mảnh thủy trong thôn có một tiên sơn xứng x g tiên cầm dị thú hương hỏa chi khí cường thịnh trên núi vô số đình đài lầu cát cực kỳ mini lại giống như từng cái từng cái tiểu thiên thế giới từng tầng từng tầng từng bậc từng bậc sắp đặt từng vị điện thờ nơi này chính là đại chu thần đạo hạt nhân thần đạo khí vận ngưng làm một thể vĩnh viễn sẽ không suy nhược nhưng nếu bị nơi khác xâm lấn đại chu vạn năm đến bố trí hương hỏa thần đạo cũng đem lùi tàn theo lửa bất quá nơi này có mười vị có thể so với tiên quân đại chu chính thần bảo vệ tự nhiên có thể bảo không lo mà lúc này hội kê tiên sơn trên dòng người phun trào từng, cái, từng, cái từng, từng c từng á cái, từng cái lặng lặng hôm nay tiền đường bờ nước xuất hiện một cái da thần tên là hiện thánh trấn quân nghe nói có người nói nó có phần thủy trấn hải khả năng vừa xuất thế liền bình định tiền đường lũ lụt đại nhận dân chúng kính yêu đáng tiếc hắn không phải đại chu chính thần tuy được lượng lớn hưng hỏa lại vô pháp đem thần đạo lực lượng ngưng tụ ở cây núi tiên sơn đông dưng hao tổn năm phần mười mọi người khe khẽ bàn luận gần đây giang nam ảnh hưởng lớn nhất sự nhưng bọn họ hiển nhiên không biết dương cương lấy họa bị chi thuật đem thần đạo lực hưng ơ hỏa ngưng tụ ở cơ thể chính mình trên coi chính mình là làm một cái điện thờ chuyển hóa thần đạo lực lượng không một chút nào so với hội kê sơn trên thần linh kém hơn nữa còn không có điện thờ bị hủy sức mạnh liền giảm xuống hơn nửa nhược điểm ta nghe nói hiện thánh chân quân kia chính là mấy ngàn năm trước một tôn đánh cắp giang nam thần đạo khí vẫn át thần tiên triều đã hạ lệnh từng nhà không thể cung phục nó điện thờ hạ l hiện thánh chân quân kia làm lại không nói việc các gì giang nam thần đạo ngàn năm không hiện ra một triệu bị hiện thánh chân quân kia được dân tâm công khai không được liền ám cung vụ n g ta nhìn a khó rồi ai bây giờ hội kê y tiên hội sắp tới giang nam số hương hỏa khí vận thức tỉnh thật là một thời bội rối loạn a được rồi chư vị giờ lành đã đến ầm ầm ầm một trận tiếng sấm gió vang lên hội kê y tiên sơn trên nhất thời sấm vang chấp g i ậ t từng luồng từng luồng thiên địa khí tức của thuần dương bỗng nhiên sông thẳng lên trời sắc thần đại điện bắt đầu rồi mà vào lúc này hội cây sơn trên đại chu quan người trong đạo nhưng lại không biết bên ngoài mấy trăm dặm một chỗ trong dòng sông chính ẩ n giấu đi một đám âm u con chuột mắt nhìn chằm chằm nhìn bầu trời mây gió biến ảo đ ộ n thủ cầm đầu ma tôn ra lệnh một tiếng nhất thời vô số sát ma khí tức hiện lên hội kê tiên sơn bốn phía vòng trời đông nhiên hiện lên bốn tòa thật to cựu u chi môn trong chớp mắt t ử h ảo ngưng tụ thành thật trên trời dị biến nhất thời hấp dẫn trên núi vô số người ánh mắt không được sát ma s ớ m lấn toxin thiên thần che chở ừ chỉ là một ít địa tiên cảnh giới sát ma càng cũng dám xông ta đại chu thần đạo trọng địa có người khinh thường cười nhạt phải biết đại tru này hương hỏa thần đạo lực lượng, nhưng à y ơ h mà trên núi sắc thần đại điện trên mặt mọi người còn chưa lộ ra nét mừng liền bỗng nhiên nghe nói mười tiếng gầm lên lớn mật a dám hủy ta điện thờ có nội gian nhanh hộ vệ điện thờ mọi người dồn dập phản ứng lại muốn hộ vệ hội cây sơn trên vô số điện thờ nhưng mà hết thảy đều đã muộn vào giờ phút này trên núi rất nhiều cải trang trang điểm dương phủ h n h vệ đột nhiên hiện hành không ngừng mười vị tiên quân cảnh giới chính thần điện thờ bị hủy liền ngay cả rất nhiều so với địa tiên điện thờ cũng bị từng cái phá hủy trong lúc nhất thời khí vận liên lụy không chỉ có thần linh chi đang ở hội kê tiên sơn đại chu thần linh khí tức cấp tốc suy nhược liền ngay cả đại chu các vực rất nhiều thần linh cũng chịu ảnh hưởng khí tức sự xử giá dương thiên hữu ngươi dám mấy cái kinh nộ âm thanh ở trên núi văng lên bọn họ rốt cục phát hiện xuất lĩnh dương phủ h n h vệ phá hủy điện thờ trung dũng bá dương thiên hữu ánh mắt nhất thời lộ g i vẻ khó tin trung dũng bá hắn làm sao biết hắn làm sao dám dương thiên hữu ngươi lại phản bội đại tru dấn thân vào ma quật a ta giết ngươi một cái lại một bóng người phi thân mà lên ngăn cản dương phủ ả n h vệ đám kia tử sĩ hành động ha ha ha ha ha ha ha ha ha, ha, ha. trên đỉnh ngọn núi dương thiên hữu hai mắt như máu điên cổng cười to dơ lên cao một cái địa thờ t ầ n g t ầ n g rơi xuống đất g i ế t g i ế t g i ế t g i ế t cho ta hôm nay các ngươi đừng mong thoát đi một h a i ha ha ha ha đứng ở trên đỉnh núi dương thiên hữu cả người ma khí phản phất đã điên lên rồi đúng đấy hôm nay các ngươi đừng mong thoát đi một hay trên sông lớn Từng c chiếc, từng chiếc hai i ế c c từng h i mắt lộ n ra vẻ mong đợi vẻ dương sư lệ ngày đó long môn tri ân lý m ộ i nhân bây giờ rốt cục có thể báo đáp một hai kế tiếp đến tiên ngươi lên sàn rồi ẩm ẩm ẩm hội kê tiên sơn phía trên vòng trời đông nhiên dâng lên từng trận sấm xét tiếng đại gia đường n ó n g v ộ i ngày hôm nay chậm một chút còn có một chương chương một trăm năm mươi ta trần đường quan mười vạn thủy quân ở đâu chương một trăm năm mươi ta trần đường quan mười vạn thủy quân ở đâu vành điện thờ rơi xuống đất chia năm xẻ bảy lanh lảnh tiếng vang p h ả n g phất đập ầm ầm ở t r u n g tâm khảm của người ta trên đều là các ngươi bước ta đều là các ngươi bước ta dương thiên hữu hai mắt xu n g huyết ánh mắt phảng phất điên cuồng giết giết giết ngày hôm nay hội kê sơn trên tất cả mọi người đều phải chết đều phải chết sau đó hắn đưa mắt nhìn phía thánh kinh thành đúng giết hết các ngươi như vậy sẽ không có người sẽ biết là ta làm rồi không có người ta vẫn là đại chu tru trung dũng bá không ta là trung dũng h ậ u trung dũng h ậ u sau này ta còn có thể là trung dũng công thậm chí thậm chí là trung dũng vương ha ha ha dương thiên hữu mê cười mặt lộ vẻ vẻ đắc ý dương cương ngươi nghịch tử này còn có lam thả y tỉa ngươi cái này tiện nữ nhân các ngươi sẽ trả giá thật lớn ha ha ha các ngươi các ngươi lập tức liền muốn trả giá thật lớn rồi ha ha ha ha ha ha giết giết giết vô số sát ma bóng dáng từ cựu u chi môn tôn g a bọn họ từng cái từng cái khí tức mạnh mẽ chí ít cũng là chân cương bên trên cảnh giới cùng lúc đó k i a ẩn dấu ở trong sông lớn sát ma cũng đậu bọn họ những n à y sát ma mới là cựu ưu tinh nhuệ n mỗi một cái đều là thường ngày ẩn dấu ở đại chu trong góc c âm u tu vi chí ít đạt đến tiên cảnh tồn tại vô số sát ma g ơ lên cao lưới giao sắc ánh mắt tàn bạo nhảy vào này thượng của hội kê tiên sơn phong thần c h i điệm điên cùng tàn sát tham dự người của s á t thần đại điện viên nơi này là thần đạo tri đ i ệ khí tức cùng tiên đạo tương xích bởi vậy ở đây đại đa số đều là tu vi không cao đại chu quan chức thêm vào rất nhiều hội kê sơn trên bảo vệ chi thần bị đá ai cũng không nghĩ ra chỗ sơ hở này sẽ tạo thành h ô m n a y chi tiết trong lúc nhất thời đại chu một phương liên tục bại lui căn bản không phải rất nhiều sát ma địch thủ s á t thần đại điện liền như thế im bật đi vô số người bị sát ma tàn sát từng toà từng toà điện thờ bị phá hủy vô chủ hương hỏa thần đạo lực lượng nhất thời hướng thiên địa bốn chỗ chả tán phun tung tóe máu tươi đem từng khối từng khối núi đá cây cối điện thờ n h u ộ m thành màu đỏ cựu u sát ma kiên kỵ thần đạo lực lượng đóng giữ hội c â tiên sơn đại chu chính thần khí tức suy nhược sau lại làm sao không phải đối cựu u ma khí sợ như rắn dết đây xong hết thể đều xong hội cây tiên sơn phía trên vòng trời bỗng nhiên dâng lên từng trận sấm xét tiếng mọi người dồn dập theo bản năng ngầm đầu chỉ thấy bầu trời lôi vân quần quận một luồng không thua với hội kê tiên sơn phong thần lực lượng lôi kiếp chi mây đông dương hiện lên là ai vị nào tiên tiêu ở độ tiên kiếp khi thế thật là khủng bố phong hỏa lôi cùng đến năm mẫu kiếp vân đây là thiên nhân ngũ suy chi kiếp có thể k i a t r o n g k i ế p vân bóng dáng lại dường như hưởng thụ bình thường hắn đến tội cùng là ai vì sao ta cảm thấy thân hình của hắn khá quen một cái đã từng đã tham gia thanh vân tranh độ giang nam quan chức trần trở nói chờ đã ta biết rồi là hắn thanh vân thiếu niên đao ma dương cương là hắn hắn làm sao sẽ đến hội cây sơn trên đỉnh ngọn núi dương thiên hữu nhìn đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện k i ế p vân nguyên bản thần sắc đắc ý nhất thời hơi ngưng lại dương cương làm sao sẽ là ngươi ngưng lịch tử này đông nhiên một tiếng thét kinh hãi ở trong đám người vang lên không được trong i chi lực tương sích, này tiên kiếp tiên ê n thần tương này mang đến nồng nạc tiên đạo lực lượng, để chư vị chính thần càng sích, chư lực lực lực đạo để vị vô ồ i thời.、Bầu、trời i Nhất đang cùng sát Bầu ma a g c h i ế một nộ tôn tiên thần, quát, quân chính thần, phẫn n d ư ơ cương, ngươi vì sao ở đây, nhanh Trong mau mau rời đi. vì sao mau mau ở đây, Ẩm ấm ấm. ấm. Trong kiếp vân bóng dáng ngồi khoanh chân trên đầu gối thả một thanh đỏ như máu trường đ a o nhắm mắt không nói nồng nặc tiên đạo tiên kiếp lực lượng đem thần đạo lực lượng v ọ t tới tứ tán chạy trốn cùng lúc đó ai cũng không có phát hiện ở hội kê sơn dưới một chỗ trong dòng sông nguyên bản hẳn là ở ngoài mấy ngàn dặm tiền đường thủy hệ h i ể n thánh chân q u â n dương cương thần đạo hóa thân chính dấu ở bên trong nước lén lút hấp thu tứ tán vô chủ hương hỏa thần đạo lực lượng hôm nay chi k i ế p được lợi lớn nhất có lẽ chính là dương cương thần đạo hóa thân rồi dương cương một tên nhận thức dương cương quan chức ngạc nhiên nhìn bầu trời giận dữ hét ngươi ngươi lẽ nào cũng cùng dương thiên hữu là một nhóm lẽ nào các ngươi các ngươi ngày xưa thù hận đều là giả ra đến cái gì sao như vậy lời vừa nói ra chu vi nhất thời ổ lên một mảnh khạ khạc ba chư vị hiểu lầm hiểu lầm rồi giữa bầu trời Yên lặng đ ậ kiếp dương cương rốt cục không nhịn được phá vỡ rồi hắn đứng dậy nhìn về phía hội cây sơn lộ ra một khuôn mặt tươi cười chắp tay nói dương mộ hôm nay đúng lúc gặp nơi này đột nhiên tâm sinh c ả m ứng không nhịn được liền ở đây độ kiếp rồi q u á y n h u chư vị thần linh thực sự xin lỗi hắn không ngừng mà chắp tay nói áy náy chỉ là kiêm một mặt muốn ăn đòn nụ cười thật làm cho người hận không thể một quyền đánh ở trên mặt cái gì không nhịn được ngươi rõ ràng chính là lòng lan dạ thú nhanh ngươi mau rời đi nơi đây chúng ta muốn không chịu nổi bầu trời mười vị đại chu chính thần dồn dập gạo ghét dù cho bọn họ có so với thực lực của tiên quân nhưng một thân tu vi cũng không phải là tự mình tu luyện chân chính vận dụng lên kỳ thực so với yếu nhất tiên quân đều kém xa tích tắp bây giờ bị phá điện thờ một thân thực lực mười đi năm sáu dương cương lại đến cái tiên k i ế p ép lên đỉnh đầu kia từng luồng từng luồng c u ồ n g bạo thuần dương lôi k i ế p lực lượng ở hội kê sơn chân thần đạo chi quả thực bị tăng mạnh mấy lần đối dương cương tới nói là hưởng thụ đối với bọn họ mà nói nhưng là một loại thống khổ dày v ò dương cương vừa xuất hiện không ngừng đại chu thần linh nhóm coi hắn là thành kẻ địch liền trong núi sapa dương thiên hữu cũng dồn dập như gặp đại địch hắn làm sao sẽ ở độ kiết này dương tiên hữu lẽ nào ngươi để lộ tin tức một tên ma tôn lạnh lùng nói quay đầu nhìn về phía đồng dạng vừa kinh vừa sợ dương tiên hữu trong mắt lóe sắc ý đại nhân tuyệt không việc này ta cùng nghịch t ử này mâu thuẫn đã không thể điều hòa hơn nữa dương tiên hữu cúng quýt giải thích hắn thật giống l i ê n đến một người một người ma tôn ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn dương cương ánh mắt của hắn lấp lóe thần sắc hơi có một ít nghiêm nghị hắn gọi ma vô đình địa tiên cảnh g i i mà hồi trước không tên mất tích ma vô diễm chính là huynh đệ của hắn dương cương hôm nay đột nhiên xuất hiện để hắn có lý do hoài nghi nó có phải là đã rơi vào tay đối phương nhưng là nhìn dáng dấp dương cương hôm nay thật thật giống liền đến một người hắn thật như vậy bất cẩn liền vào lúc này dương cương rốt cục độ s o n g tiên cảnh chi t i ế p nhất thời một luồng ê m dịu không thiếu sót tâm ý bao phủ nó thân dương cương chỉ cảm thấy trong cơ thể phồn thịnh trảm tình chân cương dồn dập đ ạ t đến một loại nào đó điểm giới hạn mà đi sau sinh biến chất từng luồng từng luồng chuyển hóa thành tinh khiết pháp lực đến đây thực lực của hắn ở nhục thân đạt đến tiên cảnh sau lại một lần nữa tăng lên trên diện rộng cảm g i á này khoan khoai a dương cương nắm một t h o á n g n ắ m đấm nhấc theo huyết t ẩ ma m đao chậm dại đứng dậy lâm không từng bước một hướng hội kê tiên sơn chiến trường đi đến hô một đạo dài trăm trượng ánh đao dài lửa giống như tinh hà rơi xuống đất hướng về sát ma một phương chém tới hắn dường như muốn một người một mình đối mặt vạn ngàn c ử u u sa ma ngươi càng thật như vậy bất cẩn ma vô đình điềm n h ư n ó i vừa vặn hôm nay liền thuận tay đưa ngươi g i ế t lại đoạt được lam thả y thì ở đời này thân、giết. ma vô đình trợ quát một tiếng càng chủ động hướng dương cương ánh đao nên đi giữa không trung dương cương nhìn chủ động chào đón ma vô đình trong mắt không khỏi né qua một tia kinh ngạc nhưng trong tay huyết tẩm ma đao nhưng không có nửa phần chần chờ trước mắt xẹt qua vòng trời rơi ở trong tay ma vô đ ị n h một thanh ba cỗ cương xoa trên k e n lanh lảnh chấn động chuyến khắp hội kê tiên sơn chấn động hết thể màng nhĩ của người ta sau một khắc cẩm ẩm ẩm ẩm ma tôn cảnh giới ma vô đ ị n h trong tay ba cỗ cương xoa vỡ vụn thành từng mảnh hóa thành vô số mảnh vỡ đâm vào mặt mũi của hắn lồng ngực sau đó ánh đao đông nhiên ngưng làm một thể t ầ n g t ầ n g chém vào ma vô đ ị n h ngực vê n chỉ nghe hét thảm một tiếng kia không ai bị nổi ma tôn ma vô đình liền long liền điệu tiên long đài pháp tướng cũng không xuất pháp ra, bị một đao này bổ gần c h ế tên lấy nãy so với vừa về rơi hội nhanh hơn tốc độ k trên. Một đao này, đao là thanh vân chính là sức mạnh cùng ý chí kết hợp thích hợp nhất dương cương hiện tại nhục thân thành thánh pháp lực vô song tình h u n g rồi nhất thời vô số người thần ma sửng sốt nhìn trên đất vô cùng chật vật ma vô đ ị n h cả người đều khiếp sợ ở mãi đến tận một cái bất đắc di thanh n m vang lên đại ca ta cũng đã tiên cảnh rồi người tốt xấu tôn trọng ta một chút đi người ma vô địch nằm trên đất ngẩng nửa người trên sửng sốt chỉ vào dương cương ngươi nửa ngày làm thế nào cũng nói không ra lời hắn chẳng thể nghĩ tới cô động tam thế thần kiều bước vào long đài pháp tướng chính mình đối mặt này vừa mới bước vào tiên cảnh ba ma càng không chịu được như thế một đòn ngươi ngươi đến t ộ t cùng thức tỉnh rồi m ấ y đợi mệnh d a i xây dựng mấy tầng thần kiều một lát ma vô đ ị n h rốt cục kinh hai nói mấy tầng cũng không nhiều liền năm sáu bảy tám thế đi bất quá ta có thể không có thời gian xây dựng thiên địa thần kiều dương cương từng bước một đi vào hội kê tiên sơn đứng ở trước người ma vô địch nhưng hắn cũng bởi vậy rơi vào rất nhiều sát ma v à ngây từng cái từng cái âm u tả dị bóng dáng bên trong ba tầng ở ngoài ba tầng vây quanh còn có dương cương không hề hay biết bình thường nói ra một câu triệt để để ma vô đ ị n h phát điên lời nói thực lực của ngươi so với ngươi vậy h u y n h đệ ma vô diễm có thể kém hơn nhiều giết ngươi chính là ta chưa bước vào tiên cảnh trước cũng chỉ cần một đao nói chuyện đồng thời huyết ẩ m ma đao chậm d ã i rút ra một luồng cảm giác gáp bách mạnh mẽ nhất thời để ma vô đ ị n h trong lòng rét run nhưng mà hắn lại cười lạnh nói hử miệng lưỡi lực lượng coi như ngươi thật sự có so với thực lực của địa tiên hôm nay cũng gọi là ngươi có đi mà không có về giết cho ta ma vô đ ì n h ra lệnh một tiếng thân hình lùi về sau nhất thời vô số sát ma xông tới từng trôi đ a o thương ép thẳng tới quanh người hắn ba trăm sáu mươi chỗ yếu hại dầm dầm dầm ba công đoạn kinh khí bạo phát từng đ a o từng kiếm dương cương cùng sát ma đều là nhục thân cường h á n hạng người tự nhiên đều lựa chọn chính mình am hiểu nhất đấu pháp ma vô đ ì n h lùi đến phía sau nhìn rơi vào vây công dương cương nhất thời cười n h ạ t hừ lần này chúng ta nhưng là có mười tám vị ma tôn trong tên tiên cảnh chân ma b ố tòa k i u u môn hộ có thể thông hành mười ngàn mạ quân mà ngươi liền đến một mình ngươi ta nhìn ngươi hôm nay lấy cái gì cùng ta cựu u minh thổ đấu ai nói ta liền đến một người dương cương thăm thẳm âm thanh đông nhiên vang lên bên thai mọi người có ý gì chu vi sát ma nghe vậy không khỏi hơi ngưng lại ngay vào lúc này dương cương đông nhiên quay đầu mặt hướng hội kê tiên sơn phía dưới đại giang hét lớn một tiếng sát ma tàn phá đổ ta giang nam thần linh trần đường q u a n mười vạn thủy quân ở đâu ở trong phút chốc mười vạn tiếng chỉnh tề hò hét như trời long đất l ở vệ hội tụ thành một l u ồ n sông lớn xốc lên trên trời dày đặc đám mây chấn động tiên đ i ệ sau mực khắc tại thế nhân chấn động trong ánh mắt trên sông lớn hơi nước mây mù đ ố n g nhiên tàn ra từng chiếc từng chiếc góc cạnh rõ ràng bao la hùng vĩ đại chu chiến thuyền xuất hiện gánh chịu đầy đủ mười vạn trần đường quan thủy quân mất đi sương mù trận pháp che lấp hiện lên ở trên mặt sông mười vạn nói sơ s á t tiêu điều ánh mắt cùng nhau nhìn phía hội k â tiên sơn sau một khắc lý tiến thân mang mạ vàng chiến giáp tay nâng linh lung bảo tháp một tay cầm bảo kiếm lơ lửng giữa trời mà lên đối mặt vạn ngàn sắc ma một tiếng quát lớn giết mười vạn thủy quân g ơ lên trong tay binh khí cùng nhau gầm lên giết giết, giết. chỉ một thoáng nồng nặc khí tức sơ xác như thực chất phá tan tầm tầng, tầng mây、mù. sông thẳng hội kê tiên sơn phong thần chi địa đem trong núi vô số bóng dáng v ọ t tới ngã trái ngã phải trong lòng kinh hãi liền ngay cả kia mười vị đại chu chính thần giống như cũng không thể chịu được này khủng bố quân ngũ sát khí thần đạo chi thân từng trận gợn sóng b ậ t mẹo thần sắc kinh ngạc nhìn trên mặt sông kia đột ngột xuất hiện mười vạn thủy quân bước họa này c h i t để chấn động trên núi tất cả mọi người thần ma mười tám vị ma tôn t r ă m g tên tiên cảnh chân ma bốn tòa c ử u u môn hộ tràn vào mười ngàn ma quân mỗi một người đều xứng sờ ở tại chỗ từng người nắm minh khí tay không chân thố mười ngàn đối mười vạn bọn họ lấy cái gì thắng Dương Cương cầm trong tay lẳng lặng đứng ở ma vô đình cùng trước mặt dương tiên hiếu mỉm cười nói ngươi có mười ngàn ma quân ta có mười vạn đại chu tinh nhuệ thủy quân hiện tại có tư cách cùng các ngươi đ ấ u sao t không ai từng nghĩ tới đang ở trần đường quan mười vạn thủy quân càng thần binh thiên hàng xuất hiện tại hội kê tiên sơn làm sao có khả năng ma vô đình hám miệng rốt cuộc phản ứng lại ma vô diễm ngươi tên phản đồ này hiện tại mới phản ứng được một... dứt tiếng trong tay dương cương huyết ở ma đao đông nhiên một đao chém xuống không ma vô đình há mồm sợ hai g i n g to vốn là trọng thương hắn nhưng là làm sao cũng tránh không khỏi kia sán lạn một đ a o chỉ nghe phớp một tiếng ma tôn kia đầu bay lên cao cao dòng máu đỏ thám phun tung tóe ở trên mặt của dương thiên hữu hắn ngơ ngác nhìn tình cảnh này trước mắt một luồng tuyệt vọng vô lực điên cùng sông lên đầu giết diệt ma nghiệt chu gian g tả chân đương quan thủy quân kết trận mà lên cho ta đem toàn bộ hội kê sơn đều vây lên hôm nay bất luận cái gì một cái s á t ma đều đừng hỏng chạy thoát lý tiến thanh â m trầm ổn văng lên mười vạn thủy quân như nước thủy triều nhấc lên m ư ơ i đạo sông lớn kết thành m ư ơ i tòa đại trận từ trên trời dưới đất đem hội k â tiên sơn bao quanh vây nốt địa thế nhất thời hai cấp đảo ngược bởi vì dương cương đến hoàn toàn thay đổi dương thiên hữu cả người đứng n gây ra tại chỗ chỉ cảm thấy bên thai âm thanh trước mắt hình ảnh một lúc đống nhiên trở nên thật là xa xôi một lúc lại giống như gần ngay trước mắt có vẻ l à như vậy hư huyễn sai lệch đây không phải thật đây không phải thật dương tiên hữu tự lẩm bẩm kề bên tan vỡ biên giới tất cả những thứ này đều là thật dương cương nắm huyết tờ ma đao từng bước một hướng đi cái kia tạo thành hắn mẹ con mười bảy năm gian khổ kẻ cầm đầu thật hả dương thiên hữu chấn động trong lòng hắn ngẩng đầu lên một mặt mở mịt nhìn dương cương mà hiện tại hết thảy đều muốn kết thúc rồi dương cương khẽ nói giơ lên trong tay ma đao trong mắt sát cơ phân tán không nghịch dương cương ngươi không thể g i ế t ta dương tiên h hữu bị sát ý ngập trời bỗng nhiên thất tình hoảng sợ từng bước một lùi về sau ta tại sao không thể g i ế t ngươi mười bảy năm cực khổ mười bảy năm g i ằ n vặt dương cương nhắc theo đao giống như mèo dỡn chuột vậy từng bước một về phía trước khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười ta nguyên bản còn muốn hỏi tất cả những thứ này đến tột cùng là tại sao thế nhưng khi ta rốt cục có thể tự tay giết ngươi thời điểm ta đột nhiên cảm giác tất cả những thứ này đều không trọng yếu rồi dương cương yên lặng mà cười lưới đao nhuốm máu nụ cười trên mặt giống như so với kiểu lưu sát mà còn muốn tà dị không dương thiên hữu từng bước một lui phong thần đài biên giới dưới chân nhẹ đi suýt nữa dẫm hụt lăn xuống núi đi không ngươi không thể g i ế t ta ta là đại chu trung dũng h ậ u ngươi không có tư cách g i ế t ta cùng đường m ặ t lộ bên i g i ớ i dương thiên hữu giống như bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó kinh nộ giống to đúng ta vẫn là phụ thân ngươi ta là phụ thân ngươi a ngươi không thể dết ta con dết cha thiên lý khó chứa ngươi không thể dết ta hắn không ngừng lặp lại một câu nói này động tác của dương cương hơi ngưng lại d ơ lên ma đao hình như có một tia trần trờ ha ha ha đúng ai cũng có thể g i ế t ta liền ngươi không thể g i ế t ta dương thiên hữu thấy thế nhất thời đắc ý điên cuồng cười to ngươi g i ế t ta sẽ bị lễ pháp phỉ nổ ngươi sẽ bị khắp thiên hạ người chế nạo ngươi sẽ bị người trong thiên hạ chế nạo hắn xi、si、ngóc cười nước mắt giống như đều bật cười ngươi không phải muốn tên lưu sử sách sao ngươi không phải phải sửa đổi luật pháp trở thành thanh vân sơn trên cao cao tại thượng thánh nhân ạ ngươi không thể dết ta không thể dết ta ha, ha ha ha ha ha ha ha dương thiên hữu điên cuồng cười mọi người chung quanh ánh mắt nhìn hắn tràn đầy chán ghét buồn nôn dương tiên hữu này đã điên rồi bị dương cương từng bước từng b ư ớ c b ư ớ c đến nước này hắn rốt cục triệt để điên rồi có lẽ đây mới là đối với hắn tốt nhất trừng phạt nhưng mà dương cương lại cảm thấy như thế vẫn chưa đủ còn thiếu rất nhiều mẹ con bọn hắn m ộ ư ơ i bảy năm c ự khổ giống như chó lợn bình thường sinh hoạt dương tiên hữu thậm chí còn nghĩ để bọn họ vào chỗ chết này như là biện thâm cửu là n g ư ờ i điên rồi là có thể thả xuống sao huyết ẩ m ma đao đột nhiên xuất hiện đặt ở dương tiên hữu trên vai nguyên thần cảnh giới dương tiên hữu nhất thời hai đầu gối mềm l ũ n dầm quỳ xuống trên đất. hắn bên thai truyền đến dương cương thanh âm lạnh như bằng liền bằng bên trong cơ thể người kia dơ bẩn huyết mạch cũng xứng làm phụ thân ta n g ư ơ i n g ư ơ i nghĩ làm cái gì lẽ nào n g ư ơ i lẽ nào thật sự dám giết ta dương thiên hữu hai mắt sung huyết không thể tin tưởng nhìn dương cương nhìn bả vai trường đao màu đỏ ngọn v u n g lên cao hắn muốn dây ruộng lại phát hiện quần bạo sát cơ như một ngọn núi lớn ép tới hắn căn bản không thể động đậy giết n g ư ơ i dù cho gánh vác thiên cổ đeo danh chính là vĩnh viễn không được siêu sinh thì lại làm sao dương cương đứng sau l ư n g dương thiên hữu như là một cái vô tình đao phụ thủ dơ lên cao độ đao lại là một vị công chính vô tư tư pháp thiên thần cả người chính nghĩa thẩm phán nói ngày mùng ngày ba tháng ba trung dũng bà dương thiên h i ế u cấu kết cựu ưu tư thông với địch bán nước giết ta đại chu quan c h ứ c đồ ta đại chu thần linh tội lỗi đang chém dứt tiếng vung lên cao huyết t ẩ ma m đao đ ô n g nhiên chém xuống dương tay không thể hai đạo thanh ấm xa lạ đ ô n g nhiên trên vòm trời văng lên không dương thiên h i ế u triệt để tan vỡ hai mắt chừng xì xì trường đao màu đỏ ngòm quẹt quá cổ của hắn một viên đẫm máu đầu bỗng nhiên bay lên cao cao dầm một tiếng lăn xuống ở ở trong đất lăn một vòng lại một vòng dính đ ầ y cho bụi phun tung tóe máu tươi phóng lên trời đầu của dương thiên hữu tràn đầy máu nhơ bụi bặm một đôi mắt hãy còn trừ lớn tràn đầy không cam lòng cùng sợ hãi sau đó rốt cục mất đi cuối cùng một tia thần thái ngày mùng ba tháng ba đại chu trung dung b á dương tiên h hữu tư thông với địch bán nước bị chạm thủ với hội kê tiên h sơn trên phong thần đài thời khắc này hội kê tiên h sơn trên tất cả tựa hồ cũng chậm lại tất cả mọi người theo bản năng quay đầu nhìn hội kê sơn kia đỉnh phong thần chi địa con viết cha một màn ánh mắt chấn động thất thần một kim một đen hai bóng người cấp tốc hướng bên này bay tới giống như đều muốn ngăn cản dương cương nhưng mà tất cả đã muộn dương cương chậm rãi dơ lên cao hết u y tờ ma m đao một cước đạp ở đầu của dương thiên hữu trên trong mắt s á t y giống như có thể đánh nát vòng trời mi tâm một viên đứng thẳng thiên mục như ẩn như hiện một luồng chính nghĩa h ạ o nhiên phản p h ấ t viễn cổ thiên đạo vậy khí thức ở trong đó ẩn hiện thời khắc này giết dương thiên hữu dương cương quanh thân càng dâng lên một luồng h ạ o nhiên chính khí phản phát một tôn đại biểu tư pháp chính nghĩa thiên đạo trí công tư pháp thiên thần sừng sững hội kê sất đình trên trời lòng đất tất cả mọi người ngơ ngác nhìn tình cảnh này. con giết cha thì lại làm sao dương cương ngẩng đầu lên nhìn hai đạo bay vụt mà đến bóng dáng trong lòng dâng lên vô hạn vui sướng dương thiên hữu phản quốc tư thông với địch tội lôi đang chém đây là tư pháp công chính thiên đạo vô tư các ngươi ánh mắt của hắn đảo qua hội kê sơn trên tất cả mọi người chậm rãi hỏi ai có ý kiến giáo ba từng mảng từng mảng ổ lên tiếng nhưng mà tất cả mọi người đối mặt ánh mắt của dương cương lại đều theo bản năng túi đầu né tránh con giết cha ai có ý kiến không nói dương cương cùng dương thiên hữu sớm đã đoạn tuyệt phụ từ thân duyên quan hệ dương gia chủ mẫu cũng sớm ở thanh vân cấp độ trên sáng tỏ biểu thị hắn không phải dương p h ụ huyết mạch bây giờ vì đại chu uy nghiêm chu diệt tư thông với địch phản quốc dương tiên h h i ế u ai có ý kiến ai dám có ý kiến có ý kiến chính là đối địch với dương cương cùng hắn lúc này phía sau mười vạn đại chu thủy quân là địch cùng luật pháp của đại chu nhân tâm công đạo là địch hơn nữa kỳ thực ở trong lòng bọn họ càng nhiều chính là một tiêm mừng t h ầ m cũng còn vẻ khâm phục cái này dương tiên h h i ế u bị chết đáng đ ờ i dương cương bước lên thế tục ánh mắt khắc thưởng thậm chí bị hậu thế phê phán nguy hiểm mạnh mẽ chu diệt dương tiên hữu có thể nói hả hê lòng ư ờ i hơn nữa hắn còn mang theo mười vạn trần đường thủy qu cứu vớt trên núi tất cả mọi người thần bọn họ ai sẽ đối với hắn có ý kiến giữa bầu trời hiện ra kim quang thân hình hơi ngưng lại đứng ở giữa đường hiện ra một cái mười ba tuổi tuổi nhỏ nữ đồng b n g dáng nàng một thân thần đạo hà quang dáng vẻ trang nghiêm bên ngoài thân quấn quanh ba màu lưu ly li bảo quang rõ ràng là một tôn có thể so với tiên quân hương hỏa thần linh tham kiến lưu ly li t h ầ n quân chỉ một thoáng mười vị đại chu chính thần cùng nhau hướng kia tam bảo lưu ly li chi thân thần linh hành lễ địa vị của nàng tựa hồ so với mười vị đại chu chính thần cao hơn nữa ai lưu ly li thần quân nhìn dương cương không khỏi thở dài một tiếng mà lúc này một đạo kia nhanh chóng tiếp cận hắc quang cũng ở ánh mắt của dương cương bên trong hiện lộ ra một cái hắc bảo chân trần thủy mị phu nhân mặt của nàng cái cổ cổ chân từng đạo từng đạo quỷ dị hoa văn khí tức cùng lưu ly thần quân lực lượng ngang nhau thời khắc cuối cùng hai vị thần ma song phương cường giả rốt c ụ c khoan thai đến muộn có thể vào giờ phút này ai cũng không cách nào đang ngăn trở hội kê sơn thế cuộc xấu ta k i ể u lũ đại kế ngươi hôm nay hẳn phải chết hắc bảo ma quân nhìn về phía dương cương trong mắt sát ý nghiêm nghị hắc liên ma quân muốn giết hắn hỏi trước quá ta một cái thanh âm non nớt ở sau lưng văng lên lưu ly thần quân kéo một cái trên eo màu vàng xiềng xích nhất thời liên tiếp ở nàng cùng hắc liên ma quân bên hông một cái màu vàng xiềng xích kéo căng hắc liên ma quân thân hình hơi ngưng lại cũng không còn cách nào tiếp cận dương cương n g ư ơ i hắc liên ma quân quay đầu lại nhìn hầm hầm lưu ly thần quân vê anh một kim một đen hai bóng người ở trên trời ầm ầm đụng vào nhau bạo phát từng đạo từng đạo kịch liệt ánh sáng trên đỉnh núi dương cương yên lặng thu hồi trong tay càn không trạc thần đạo cùng cựu h ữ s o phương quả nhiên đều ẩn giấu hậu chiêu đáng tiếc các nàng lực lượng ngăn nhau kiềm chế lẫn nhau cuối cùng nhưng là tiện nghĩ ta giữa bầu trời hai vị thần quân ma quân quân q u y ế t lấy nhau mười vạn thủy quân dưới sự chỉ huy của lý tiến giết được mười ngàn sát ma liên tục bại lui còn lại mười bảy vị ma tôn trăm vị chân ma cũng dần dần rơi vào t u y ệ t cảnh ở mười vị chính thần cùng thủy quân dưới sự phối hợp căn bản là không có cách thoát thân hôm nay thắng cục đã định dương cương thu hồi càn không trạng gánh huyết t ẩ m ma đao xoay người rời đi nơi đây việc đã xong mà thánh kinh dân phủ lại còn đang quá bọn họ phú quý tháng này hắn nên đi thu nợ rồi lý sư h u n h chuyện nơi đây giao cho ngươi dương、cương、cùng lý tiến nói yên tâm nơi này đã ổn t h o ạ rồi lý tiến gật đ ầ u đ á p ứ nghệ càng, càng ha ha, k á ngực của dương cương từ đây từ biệt từ đây từ biệt dương cương gật đầu sau đó thân hình hóa thành một vẻ sáng bay về phía thánh kinh phương hướng một lát sau thân hình của hắn đỗng nhiên nhất truyện ném vào một mảnh nước sông quần quận bên trong Cung lâu tứ dương, dương tiễn hóa tri h h â n hợp. thân i giống ê n không chậm hợp thành dáng, vào lúc một thể. tiện Dương như một bộ làn da màu và nóng nước chạy bình thường hoàn mỹ bao phủ ở trên người dương cương ẩn dấu ở hắn b ộ t tướng họa tiên họa bị khó hoa cốt dương cương lấy các loại thần đạo c h i pháp lấy tự thân v ị cốt hóa thân làm ra đem tiên thần c h i đạo hợp hai vì một thành tựu một tôn độc nhất vô nhị dương tiễn tri thân chỉ một thoáng một vệ kim quang từ hắn mi tầm p h u n ra tìm đến phía bên ngoài mấy trăm dặm hội kê tiên sơn trong núi kia tình huống nhất thời ấn vào mắt bên trong h á n tâm tâm niệm niệm thiên mục thần thông rốt cục xong rồi l ụ c thân cùng thần đạo hóa thân hợp nhất mới thật sự là hoàn chỉnh bản dương tiễn dương cương trong lòng sở cầu chưa bao giờ là cái gì thân ngoại hóa thân mà là một cái có thể che giấu mình có thể hoàn mỹ bày ra tự thân sức mạnh thân phận ra rẻ liền vào lúc này vâng giữa bầu trời kim đen hai vệ sáng điên c u ầ n quấn quít lấy nhau giống như ở lẫn nhau thốn vệ thần ma khí tức giao h ò a ai cũng không cách nào tới gần không được hát liên ma quân này tức đến nộ phổi muốn cùng lưu ly thần quân đồng quy vụ tận h ỏ n rồi như tùy ý các nàng tiếp tục nữa hội kê tiên sơn nguy rồi đao ma đây hắn làm sao không gặp rồi này hắn vừa nãy thật giống đã đi rồi c h ư một trăm năm mươi hai nô chính là nhị lang h i ể n thánh c h â n quân dương tiễn c h ư một trăm năm mươi hai nô chính là nhị lang h i ể n thánh c h â n quân dương tiễn ở mọi người nhìn lại trên trời chiến đấu chỉ là trong nháy mắt thực thì đã không biết quá khứ bao nhiêu cái hiệp đẩy trời tia sáng hơi thu lại hình như có một gốc song sinh tịnh đế hoa sen bóng mở nẻ qua t h â n đạo màu vàng cùng ma đạo hát quan càng nước sữa hòa nhau hóa thành một cái nửa bên t i ế u nữ nửa bên t h u phụ thân thể kim quan g cùng hắc quang không ngừng ở trên người nàng lấp lóe giống như kịch liệt tranh đoạt quyền khống chế thân thể này n à y đến tột cùng phát sinh cái gì ánh mắt của mọi người dại ra nhìn bầu trời bóng dáng khi thì biến ảo thành lưu ly li chi thân thiếu nữ khi thì lại hóa thành cả người hoa văn thục phụ trong lúc nhất thời liền ngay cả sót lại kiểu r sát ma đều mắt trợn tròn rồi a một tôn kia kỳ quái tồn tại thống khổ gào ghét rốt cục dung hợp xong xuôi nàng đ ỗ n g nhiên mở mắt ra dùng một loại hoàn toàn xa lạ ánh mắt nhìn g h trong núi tất cả mọi người trong lòng mọi người run lên ánh mắt này quá kỳ quái rồi khi thì trách trời thương người phản phất thế gian nhân từ nhất thần linh khi thì giống như tà sát phụ thể so với cựu ưu tà ma còn muốn tà ác làm hai người đồng thời tồn tại lúc lại có một loại phi nhân bình thường vô tình vô dụng các anh em ta làm sao có loại dự cảm xấu thủ đoạn này làm sao khá giống biến mất ở trong dòng năm tháng cổ phật c h i đạo thì sao muốn thiên đó là vật gì tuyệt diệt nhân tính độ hóa v ậ t linh năm đó bị thiên địa chúng sinh cộng chu d i ệ t liên lụy phật đạo bị trục xuất cuối cùng biến mất ở trong dòng năm tháng ta nghe nói đại chu bây giờ sắc thần tri đạo một phần bắt nguồn từ thượng cổ thiên địa sắc tri thần một phần chính là bởi vậy diễn hóa mà tới g â y go ngay vào lúc này tiêu k ỷ quái tồn ở ánh mắt lạnh lẽo tạm thời cố hóa thành sát ma hình thái trong phút chốc đ ầ y trời hắc liên bông d ư n g hiện lên rơi vào ở đây hết thẻ sinh linh trong cơ thể Á á á. từng tiếng kêu thảm thiết vang lên nhất thời vô số bóng dáng thống khổ ngã xuống đất kêu r ê n mà cựu u một đám sát ma lại một mặt mờ mịt hắc liên đối với bọn họ càng không có tạo thành bất cứ thương tổn gì sau một khắc nhu h ỏ a thần quang khắp nơi sinh ra từng đoá từng đoá bạch liên ném vào mọi người trong cơ thể a a a vô số sát ma lăn lộn ở như bị liệt diễm nước cháy điên cuồng kêu thảm thiết m a người của đại chu thần lại từ trên mặt đất m ở mịt ngầng đầu lên bị bạch liên bắn trúng bọn họ một hồi thân thể liền khỏi hẳn rồi nhưng mà không chờ bọn hắn lộ ra nét mừng lại là từng đoá từng đoá hắc liên hạ xuống Á á á, vô số kêu thảm thiết vang vọng đất trời mọi người thần ma không ngừng rơi vào thống khổ khoan khoái thống khổ khoan khoái quả thực d ụ c tiên d ụ c tử thần hồn mờ mịt một lát sau từng cái từng cái bóng dáng càng ngã quỵ ở mặt đất h ư ớ n về bầu trời thành kính cùng bái trong miệm tự lẩm bầm không biết nhắc tới cái gì tình huống thế nào bọn họ bọn họ bị đổ hóa rồi nhanh mau ngăn cản nàng quá dằn vặt rồi v ậ t này không phải thần cũng không phải ma lưu ly thần quân cùng hắc liên ma quân đã bị không biết tên tồn tại đồng thời đoạt xá còn tiếp tục như vậy ngày hôm nay mọi người chúng ta đều phải chết không so với chết còn thống khổ chúng ta sẽ mất đi tự mình trở thành nàng thành kính tín đồ ai có thể cứu lấy chúng ta cứu mạng a để ta chết đi ta tình nguyện chết rồi t h á n h quân bệ hạ cứu lấy chúng ta đi mười vạn thủy quân s á t ma vô số người thần m a đều nằm trên mặt đất h ế thảm kia không phải thần không phải ma tồn tại thực sự quá khủng bố quả thực chính là lĩnh vực v ậ y cảm hóa một vùng đất trời vị nào đi ngang qua thượng tiên đại thần một thanh âm vừa ra khỏi miệng liền bỗng nhiên hơi ngưng lại hắn ngơ ngác ngẩng đầu nhìn giữa bầu trời một tôn uy nghiêm bóng dáng chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trên vòng trời hắn giống như một pho tượng bùn tượng thần lại giống như một cái thân thể máu thịt khuôn mặt cương nghị cầm trong tay tam tiêm lưỡng n h ẹ n đ a o một chân rơi xuống đất một cấc đạp lên bay lượn thanh long dường như hoàn toàn không bị đẩy trời bạch liên hắc liên ảnh hưởng một cái bắt nàng cái cổ â một tiếng nhẹt th một đôi vô tình con mắt nhìn lại khi thì từ bi khi thì đến cuồng khi thì vô tình vô dụng nàng đôi môi khé mở l ô chính là bạch liên h á c liên thánh mẫu ngươi là thần thánh phương nào hai thanh em tầng tầng lớp lớp có vẻ đặc biệt quỳ dị dương cương trên dưới đánh giá bị chính mình dễ dàng cầm ở trong tay kỳ quái tồn tại túi đầu hình như tại suy nghĩ cái gì mà lúc này trong núi nhưng có người rốt cục nhận ra thân phận của hắn đây không phải nước sông tiền đường một tôn kia mới vừa bị đào móc ra giã thần sao hắn gọi gì tới này giã thần thật g ố n g ọ i gọi hiện ra một đạo ánh mắt lạnh như băng nhìn lại người nói chuyện nhất thời một cái giật mình túi đầu không dám lên tiếng dương cương thần sắc lạnh lùng g i á thần cũng là các ngươi có thể gọi dương cương quay đầu nhìn kỹ s o n g liên thánh mẫu âm thanh vang dội vang vọng vòng trời n ô chính là thượng cổ tri thần quán giang khẩu nhị lang h i ể n thánh c h â n quân dương tiễn ầm ầm ầm bầu trời hình như có hưởng ứng trong lúc nhất thời tiếng sấm quần quận hình như có thiên phạt muốn hạ xuống nhưng mà vừa mới dương cương đã vượt qua tiên kiếp thiên địa cảm ứng lôi kiếp này tiên phạt như thế nào đi nữa tức giận nhưng cũng không cách nào hạ xuống thượng cổ tri thần song liên thánh mẫu thần sắc nhất thời trở nên nghiêm nghị lôi k i ế p thiên phạt hưởng ứng làm cho nàng tin tưởng dương cương mà nghe nói câu này thượng cổ c h i thần mới vừa nói dương cương là g i ã thần những người kia càng là dồn dập câm như h ế n thượng cổ thần thoại trải qua đại nhật p h â n thiên sơn hải đổ nát chi k i ế p đã không tồn tại ở thế gian như một vị này hiện thánh chân quân dương tiễn thực sự là thượng cổ c h i thần t h ứ c tỉnh mấy ngàn năm trước mượn dương nhu c h i thân khôi phục thần đạo không đáng kể chút nào tội nghiệt phải biết hiện tại đại chu thần đạo chính là bắt nguồn từ thượng cổ thiên địa thần đạo bất quá song liên thánh mẫu người hai mặt lại không có cái gì sợ hai thần sắc Bởi vì, năng cũng là bắt nguồn từ thượng cổ tuy chỉ thức tỉnh rồi một tia ký ức cũng đã bày ra không phải bình thường nguy năng cầm ta p h á p thân ngươi nên làm sao song liên thánh mẫu chất vấn không làm sao chính là nhìn ngươi có chút khó chịu dương cương nói hết đ ỗ n g nhiên bàn tay n ắ m chặt một luồng giống như rất giống tiên cùng đ ờ i này thần đạo sức mạnh hoàn toàn bất động, đồng đ ỗ n g nhiên bạo phát ngươi song liên thánh mẫu thần sắc đại biến khuôn mặt nhỏ nhất thời đỏ lên lực lượng này chẳng trách hắn vô pháp bị chính mình độ hóa thậm chí hoàn toàn không bị tự thân sức mạnh ảnh hưởng nhị lan hiện thánh chân quân này quả thực là nàng trời sinh khắc tinh dương cương bàn tay từng điểm từng điểm nắm chặt nhìn s o n g liên thánh mẫu ánh mắt hết sức kỳ quái giống như tìm tòi nghiên cứu giống như tham lam đột nhiên thần sắc của dương cương hơi đổi khanh khách một tia cười duyên nhẹ tở h tầng tầng lớp lớp s o n g liên thánh mẫu thân hình nhất chuyển càng hóa thành một gốc song sinh tịnh đế hoa sen từ trong tay dương cương chạy trốn này giống như tiên giống như thần thủ đoạn ngươi quả nhiên là thượng cổ thiên địa sắc phong tri thần nàng thân hình nhất chuyển ở giữa không chung một lần nữa hóa thành m ộ ư ơ i hai mặt hình thái thượng cổ thiên địa sắc phong tri thân dương cương thần sắc bất biến tựa hồ sớm có dự liệu bình、thường. trong tay huyết tẩm ma đao biến hóa mà thành tam tiêm lưỡng nhận đao về phía trước một trạm giống như đao mà không phải là đao giống như kích không phải kích binh khí hạ xuống phản v h ấ t có phong tỏa không gian khả năng t ầ n g t ầ n g đánh vào song liên thánh mô trước ngực a tiếng kêu thảm thiết thê lương xẹt qua chân trời song liên thánh m â u nguyên bản ung dung tự đắc thần sắc cũng lại duy trì không ngừng nàng ngạc như nói làm sao biết ngươi lấy rác tỉnh thượng cổ thần đạo làm sao sẽ đồng thời thu được mãnh liệt như vậy võ pháp ngươi đến tội cùng t ứ c tỉnh rồi mấy phần mười ký ức làm sao sẽ luận chứ trong tay dương cương tam tiêm lưỡng nhận đao chỉ xéo chỉ xéo m ặ đất cả người Phản phất ả n p h thượng cổ thiên thần g i á n g thế không thể song liên thánh mẫu càng khó mà tin nổi người ta đã không quá khứ c h i thân chỉ có thể kế thừa từ trước ký ức làm sao ở chỗ này trong trần thế một lần nữa tu hành người không được không có nghĩa là ta không được dương cương thần sắc bất biến lại từ song liên thánh mẫu trong lời nói thu được rất nhiều thượng cổ tin tức thượng cổ đến nay dĩ nhiên t u y ệ t tự chính là g i á c tỉnh thượng cổ mệnh giai cũng rất khó triệt để g i á c tỉnh toàn bộ ký ức mà bọn họ mất đi thượng cổ nhục thân thiên tư không ở ở đời này rất khó một lần nữa tu hành và anh tam tiêm lưỡng nhận đao rơi vào song liên thánh mẫu đỉnh đầu nàng cũng lại duy trì không ngừng vô tình vô d ụ c trạng thái tâm tình tiêu cực kéo đầy hóa thành hắc liên thánh mô hình thái điên c u ồ n g chạy trốn nhưng mà lại làm sao thoát khỏi trong tay dương cương trường kích thiên la địa võng bất quá chốc lát nàng một tiếng thê thảm dây lên hoàn toàn bị dương cương một kích chấn áp không thể động đậy k i ế p nạn này đã tiêu bọn ngươi tốc nhanh trở về vị trí cũ lập lại thiên địa thần đạo dương cương ánh mắt quét chu vi rất nhiều đại chu thần linh sau đó thân hình lóe lên trực tiếp biến mất ở hội kê tiên sơn bầu trời tất cả rốt cục triệt để bụi bầm lắng xuống đại chu một phương mọi người cùng nhau thở pháo nhẹ nhóm lý tiến rơi chân mềm lún g điện tọa ở một mặt c ư ờ i khổ không nghĩ tới thật không nghĩ tới hôm nay càng đặc sắc như vậy lộ ra thượng cổ c h i thần đến tội cùng là thế nào tồn tại từng vị đại chu thần linh phong thần quan chức nghe vậy đều lộ ra c ư ờ i khổ r ồ n r ậ p lắc đầu thở dài giang nam giá thần không nghĩ tới càng là một tôn thượng cổ c h i thần nương nhờ sau ngày hôm nay còn ai dám gọi hắn giá thần vị này hiển thánh chân quân thần linh vị trí e sợ so với hết thảy đại chu thần đạo đều m u ố n chính thống chính là thiên địa sắc phong bắt đầu từ hôm nay giang nam thần đạo thậm chí đại chu thần đạo đều muốn thừa vị này nhị lang hiện thánh c h â n quân t ỉ n h là hắn cứu vớt đại chu thần đạo căn cơ trừ khử trường đại tiếp nạn này đương nhiên còn có chiếc đồng dạng ngăn cơn sóng giữ dương cương chỉ là e sợ dù là ai cũng không nghĩ ra dương cương dương tiễn đại chu thần thoại thiên tiêu thượng cổ thiên địa c h i thần kỳ thực vốn là cùng ra một người bên ngoài nàn g dặm dương cương mang theo mất tinh thần song liên thánh mẫu hướng về thánh kinh phương hướng phi hành tốc độ cao thân xác của hắn trầm tựa hồ từ vừa mới bắt đầu nhìn thấy song liên thánh mẫu liền vẫn như vậy đông nhiên một cái từ bi thanh âm non nớt vang lên vị nay đại thần xin hỏi ngươi bắt ta đến tột cùng nghĩ làm cái gì dương cương nghe vậy t r ầ m rãi cúi đầu nhìn trong tay thiếu nữ ba màu lưu ly li c h i thân mỉm cười nói ta muốn ngươi giúp ta tu hành ngươi song liên thánh mâu thần sắc biến đổi lần thứ hai hóa thành thành t ụ c thủy mỹ hắc liên hình thái ta rất không thích như ngươi vậy không có chuyện gì liền đổi tới đổi lui dương cương khẽ cao mày không chờ song liên thánh mâu nói chuyện đ ô n g nhiên giơ tay một đao nồng nặc tọa vong lực lượng một đao chém ở nàng trên linh đài vú ba song liên thánh mâu mắc nổ đ o đóm trên người màu đen rút đi hóa thành thánh k i ế t thần đạo lưu ly li tam bảo pháp thân Bạch liên hoa. dương cương bỗng nhiên lên tiếng nói c h ư n g một trăm năm mươi ba thả y ê m lão tôn đi ra ngoài c h ư n g một trăm năm mươi ba thả y ê m lão tôn đi ra ngoài ngày vạn ngày thứ hai hả bạch liên hoa hóa thành thánh khiết trạng thái xong liên thánh mẫu nghe vậy không khỏi hơi sưng sờ sau đó nhất thời rõ ràng đối phương l à ở xưng hô chính mình bạch liên c h i thân thứ hôm nay trở đi ngươi liền gọi bạch liên hoa rồi dương cương chỉ vào nàng nói d g c n ê n bạch liên thánh mẫu trong mắt nhất thời né qua một tia khuất đ ủ sau đó tất cả tâm tình, tình lẳng lặng nhìn dương cương dương cương gặp dáng vẻ của nàng nhưng là hài lòng gật gật đầu hắn tham chiếu thiên đao tống hưu khuyết c h i pháp tu hành hưu tỉnh vô tình c h i đạo đã vào tiên cảnh cấp độ có thể khoảng cách đi ra cựu thế c h i thần dựng thần kiểu cựu giai cả thế gian con đường vô địch còn có một đoạn rất đường xa phải đi song liên thánh mẫu này kỳ quá i hình thái cùng hắn tu hành c h i đạo vô cùng phù hợp quả thực là trên trời rất xuống địa bánh vừa nãy một đ a o này làm sao dương cưng ơ hỏi một đ a o này bạch liên thánh mẫu tinh tế hồi ức sau đó kinh ngạc nói thật đông nặc tọa vòng lực lượng ngươi ngươi làm u ố n lấy ta tri thân lời con chưa dứt dương cương bỗng nhiên giơ tay lại là một đau một đao này tràn ngập phức tạp hồng trần lực lượng v â anh song liên thánh mẫu linh đài vang lên nòng nòng sau đó trên người bạch liên hình ảnh tàn đi hóa thành hắc liên thánh mẫu hình thái hắc liên hoa một đao này thì lại làm sao dương cương mỉm cười hỏi người ba thành thục phu nhân nhẹ thở gấp nhìn ánh mắt của dương cương sợ hãi không ớt người còn muốn cho ta mượn song sinh tịnh đế c h i thân tu hành thần thông ý cảnh người người thật là ác độc độc hắc liên thánh mẫu cả g i n nói ta độc ác. người nhìn như một thể song sinh chính là lưu ly thần quân cùng hắc liên ma quân kết hợp thể kỳ thực sớm đem hai người ý thức thốt vệ loạt xá xin hỏi đến tột u cùng là ngươi nó g ác, vẫn là ta càng nó g ác. dương cương cười lạnh nói từ thượng cổ kéo dài hơi tàn đến nay rốt cục làm ra một thần một ma hai cái thích hợp chứa đựng thân thể của ngươi hai loại tính cách kỳ thực chỉ có một cái ý thức ngươi tính toán này thật là đủ sâu xa a ngươi ngươi là làm sao biết h á c liên thánh mẫu mộ một mặt kinh hãi đoán dương cương nói cái gì h á c liên thánh mẫu không khỏi s ư n sở trong lòng ầm ầm vang vọng thế giới này có như vậy thông minh người hắn quả thực là ta trời sinh khắc tinh hừ bất quá hắn như vậy bất cần đem ta giữ ở bên người đến thời điểm nhìn dáng vẻ của ngươi không phục l ắ m à. đến ta đưa ngươi một cái lễ vật đi dương cương nói xong từ trong lòng lấy ra một cái hồng trần tiểu ngư trong cơ thể giống như tiên giống như thần sức mạnh từng luồng từng luồng tràn vào trong đó sau đó ở song liên thánh mẫu chống cự trong ánh mắt mạnh mẽ nhét vào n à n g trong miệng một trường gỗ dưới song liên thánh mẫu yết hầu nhất thời nô lên thân hình điên cuồng ở thiếu nữ thuộc phụ ở giữa biến hóa một mặt thống khổ không cam lòng nuốt vào hồng trần ngư đừng nghĩ dãy r ủ dương cương cảnh cáo thanh n m v a n lên một điều này tiểu ngư ẩn chứa ta tiên thần lực lượng ngư như nỗ lực bải ra ngoài thân thể tất sẽ ở bên trong cơ thể ngươi trực tiếp nổ tung đến lúc đó đem thì như thế nào ta tin tưởng ngươi rất rõ ràng ngươi ta nhất định sẽ giết ngươi song liên thánh mâu ánh mắt vô tình lạnh như sưng ơ lạnh nàng ngang dọc thượng cổ chưa từng từng nhận khuất nhục như vậy m ố i thù này nàng tương lai nhất định sẽ báo t h á n h kinh trường đình ai dương phủ bóng đêm đã sâu rơi vào trạng thái ngủ say dương phủ mọi người còn trọn vẹn không biết trên đỉnh đầu bọn họ ô dù dương thiên hữu đã ở ngoài vạn dằm đ ề tội dương cương lẳng đứng ở đã từng sinh hoạt mười bảy năm sân t r ầ n mặc hồi lâu sau đó ném xuống một cây t u ố c xoay người nhìn về phía đèn đốt sáng choang dương phủ kết thúc rồi t â y đốt nhất thời đốt dương cương nhẹ giọng nói mẫu thân m ệ t n g u y ê mười bảy năm lồng chim áp triệu hôm nay liền đem tan thành mây khói dứt tiếng đ ỗ n g nhiên từng cái từng cái bóng dáng xuất hiện tại dương phủ bốn phía ẩn dấu dương phủ ảnh vệ vừa muốn động tác liền bị trong bóng tối bắn ra mũi tên nhọn xuyên thấu lồng ngực kinh triệu doãn hình bộ đại lý tự một cái lại một người mặc không giống trang phục tư pháp nha môn từ trong bóng tối đi ra đem dương phủ vây quanh nước chạy không lọn sau một khắc kinh ngạc thốt lên tiếng hét phẫn nộ chuyển đến các ngươi các ngươi đây là phải làm gì nơi này là trung dũng hầu p h ủ các ngươi biết mình đang làm gì sao tự tiện xông vào phủ hầu tức để ai cho là gan của các ngươi nhưng mà đáp lại bọn họ chỉ có vô tình đao kiếm cùng từng đạo từng đạo căm ghét ánh mắt cấu kết s a m a n h ư t o à n phá hủy đại chu thần đạo căn cơ như vậy tội lớn hôm nay dương phủ một người cũng đừng hỏng chạy thoát một lát sau cả tòa dương phủ liền bị lọc sạch tiểu viện hỏa d i ễ m vượt đốt vượt vượng dần dần lan tràn bốn phía dương cương lẳng lặng đứng ở trong lửa lớn người chung quanh phản phất không nhìn thấy hắn hết thể đều kết thúc hắn lưu lại một tiếng thở dài xoay người rời đi nửa đường v ó n g dáng của hàn hương lẳng lặng đứng ở trường đình mai miệng giống nhau ngày đó hắn nắm mẫu rời đi dương phủ lúc tình cảnh nhưng là bây giờ hết thể đều đã thay đổi đã từng cực thịnh một thời dương phủ triệt đề xong hai người ánh mắt đối diện hồi lâu hàn hương theo bản năng ánh mắt tránh đi nhẹ g i ọ n g nói ngươi không có bị cừu hận choáng váng đầu góc mà là đem bọn họ giao cho tiên triều tư pháp thẩm phán dương cương ngươi đúng là lớn rồi cảm tạ cô cô dương cương đi tới trước mặt hàn hương lộ ra nụ cười nếu như không có người con gái trước mắt này mẹ con bọn hắn có lẽ sớm ở mấy năm trước đã trôn xương núi hoa rồi người muốn đi lưỡng dưới sơn hàn hương hỏi ta sau khi đi mẫu thân tạm thời muốn làm phiền cô cô chăm sóc rồi dương cương gật đầu hằng hương nhẹ nhàng gật đầu hai người từ đây tách ra lại hết sức an ý đều không nhắc tới hàn hương đ ổ đệ dương thiền sau một đêm dương thiên hữu cấu kết s á t m a tư thông với địch phản quốc tội danh truyền khắp thánh kinh chấn động một thời dương phủ mọi người đều nhận đại chu luật pháp thẩm phán đầu người c u ộ n vợn mà đêm này sau trong thánh kinh cũng lại không người gặp qua cái k i a tinh thần phân c h ầ n thiếu nữ dương thiền trường đinh ngai tiểu viện dương cương cùng khương ra ngồi ở trong sân khoảng thời gian này ta điều khắc đầy đủ nửa năm sử dụng hồng trần ngư ngươi có thể chiếm được giúp ta chăm nom tốt cửa hàng một t o a này cửa hàng nhưng là vì tương lai thành ra cơ nghiệp dương cưng nói ừ m khương giang nhẹ nhàng gật đầu nhớ tới đừng tìm bạch tố thanh đánh nhau muốn đánh lời trực tiếp đánh chết đừng cho nàng v ư ơ n mình cơ hội dương cưng nói ừ m khương giang nhẹ nhàng gật đầu lưu ý thủ ma đ ị a những kia sát ma hướng đi đừng làm cho bọn họ chạy ra mặt đất rồi ta luôn cảm thấy bọn họ đối với mẫu thân có ý đồ gì dương cưng nói ừ n khương giang nhẹ nhàng gật đầu để ta hôn một cái dương cương nói ừ khương giang nhẹ nhàng gật đầu hả nàng đột nhiên trận to hai mắt theo bản năng bảo vệ chính mình một đôi chân dài không thể hiện tại còn không thể khương giang nhất thời một mặt hoảng loạn cao lạnh c h á n đời ngự tỷ hình tượng vào đúng lúc này vù vặt ồ vậy lúc nào thì có thể dương cương lộ ra ý cười hắn đã bước vào tiên cảnh tiêu hóa mi tâm máu kimô đương nhiên sẽ không như từ trước như vậy bị hồng trần lực lượng phóng to tình dục bất quá khương giang cao lạnh hình tượng phá vỡ sau dáng vẻ lại làm cho hắn có chút làm không biết mệt chờ đã chờ ngươi trở về khương giang sắc mặt một mảnh hương hào một chút đứng dậy sau đó đ ố n g nhiên tăng nhanh bước chân trốn ra phía ngoài đi chờ ta trở lại dương cương cao giọng nói thứ ba nhỏ bé mỗi rủi vậy âm thanh từ trong không khí bay tới mặt trời trói trang gió mát từ từ phương đông bầu trời kim âu ngày qua ngày bay vọt vòng trời thả ta đi ra ngoài yêu hoàng lão nhi thả ta đi ra ngoài từng tiếng hò hét chuyến khắp thiên địa từ phương nguy nga cực kỳ lưỡng dưới sơn s ư n g s ư n g ở nhân tộc cùng yêu vực chỗ giao giới ngày gần đây đến phong vân hội tụ từng vị đại yêu tiên nhân từ các nơi đổi tới quan sát một vị kia bị chấn áp thạch hầu vương lúc này lưỡng giới sơn có thể nói ngư long hữu tạp lòng dạ các loại mục đích người yêu đều có yêu hoàng lệnh phù trấn áp thạch hầu vương ngày ngày điên cùng giấy rủa trong đó thỉnh thoảng bạo phát đạo vận phảng phất để người trở lại thượng cổ càng để người thỉnh thoảng lĩnh ngộ một ít đại đạo thần thông lưỡng giới sơn ngoài mấy chục dặm rộng rãi đại đạo một cái đội ngũ thật dài đi tới đây là một đội thường thường cất bức ở yêu người hai giới đội bơn có loài người có các loại yêu loại có chân cương cảnh có nguyên thần cảnh thậm chí còn có tiên cảnh cường giả che chở một tên thân mặc áo đen đau khách đi ở đội buôn cuối cùng lẳng lặng nghe, đồng hành người thảo luận. nghe nói không? thạch hầu vương kia ở l ư ỡ n g giới sơn từng hạ xuống đến được kêu là một cái t h ằ n g ai nói thế nào một tên hồ yêu nói yêu hoàng bệ hạ tựa hồ hận cực kỳ thạch hầu vương kia để người bị mỗi ngày ném này đồng chấp k i m thiết phóng thích thiên lôi nhằm đánh nỗ lực tiêu diệt nó đại đạo linh tính mà thạch hầu vương kia cũng là kiên nạo một ngày cũng không đình chỉ dãy ruộng cha cha nếu là thật làm cho hắn t r a n h thoát đi ra ngoài e sợ thật muốn náo cái long trời lở đất làm sao có khả năng yêu hoàng chi uy có thể so với nhân tộc vị kia thành quân một đạo lệnh phù hạ xuống chính là tiên quân cũng phải bị chấn áp lấy thạch hầu vương hiện tại khả năng e sợ tu luyện nữa năm trăm n ă m năm ngàn năm cũng không thể thoát thân lại không phải yêu hoàng tự thân tới này nhưng khó mà nói chắc được ta nghe nói ngày gần đây đến thỉnh thoảng có thạch hầu vương năm xưa bạn tốt đến đây cứu rút lại đều tay trắng trở về tử thương nặng nề cũng không biết có phải là thật hay không đâu chỉ là yêu tộc chính là nhân tộc cũng tới không ít người vạn giảm gấp rút tiếp viện theo bản năng rất nhiều người yêu ánh mắt đều nhìn về dương cương cái này mới gia nhập theo đội ngũ cứ bảo là muốn đi tới yêu vực tìm thân đạo khách nhìn ta làm gì ta chính là một cái chân cương cảnh thật chỉ là đi thanh khâu yêu vực tìm thân không tin các ngươi nhìn nói xong dương cương v ẽ n lên rắm rắm phía sau quần áo nhất thời một cái màu trắng đuôi cáo trên không trung một khoe một chút ứ ba ánh mắt của mọi người trần c h ờ một chút lập tức trở nên tín nhiệm ngươi này gương mặt tuân tú vừa nhìn liền biết có h ồ tộc nửa yêu huyết thống chân cương cảnh s á c thực đi rồi cũng là chịu chết ta nghe nói mấy ngày trước đây nhân tộc thậm chí có một vị địa tiền là năm đó nhân tộc tiền kiêu kia tôn phạm c h í giao hảo hữu cũng ngã xuống ở lượng giới sơn dương cương khẽ mỉm cười hắn họa bị chi thuật đã lô hỏa thuần thành tầm thường không có linh nhãn thần thống tự nhiên vô pháp nhìn thấu. tiếp tục dựng thẳng lên một đôi hồ ly l ỗ thai lắng nghe hắn cũng rất muốn biết vì sao tôn p h ả m c h u y ể n thế sau vẫn như c ũ để năm đó rất nhiều bạn tốt như vậy nhớ huynh đệ vì sao tôn p h ả m kia đều c h u y ể n thế thành hầu nhân tộc còn đối với hắn kiên nhẫn vậy thì muốn nói đến 500 năm trăm n ă m trước rồi các ngươi có thể biết năm đó tôn p h ả m vì sao độc thân vào yêu vực kiếm trả mười vạn yêu một nhân tộc nguyên thần thản như nói trong mắt lóe ra vẻ k h â m phục v ẻ vì sao mọi người yêu dồn dập n g h i hoặc bọn họ tuy quanh năm kết bạn cất bước yêu vực này mới ra đến tin tức vẫn đúng là không biết mà vào lúc này nguy nga lưỡng giới sơn cũng rốt cục gần ngay trước mắt bầu trời sấm vang c h ấ p giật từng tiếng thô bạo gào thét vang vọng đất trời thả ta đi ra ngoài yêu hoàng lão nhi thả yêm lão tôn đi ra ngoài giữa bầu trời từng đạo từng đạo khí tức cường đại b ó n g dáng quay t r u n g quanh ở vạn trượng nguy nga lượng giới sơn bầu trời thỉnh thoảng giống như liền có tranh đấu bạo phát dương cương ngẩng đầu nhìn một lát đưa tay nắm chặt trong lồng ngực tiên linh m g ọ c bội cùng một cái tỉ mỉ điều khắc hồng trần tiểu ngư hầu ca ta đến rồi chương một trăm năm mươi bốn lượng giới sân dưới kinh thế một đao chương một trăm năm mươi b ố lượng giới sân dưới kinh thế một đao lão ca năm đó tôn phảm đến tột cùng vì sao độc thân tiến vào yêu vực âm thanh của dương cương đ ô n g nhiên ở bên thai vang lên nói chuyện nhân tộc nguyên thần là một tên g ầ y gò ông lão nghe vậy xứng sở hắn quay đầu nhìn dương cương một mắt thần s ắ c phức tạp nói năm đó tôn p h ạ m giống như ngươi chính là người yêu tạp huyết chỉ là hắn bên ngoài không hiện ra chính là lên thanh vân độ thu được thần thoại thiên t i ê u tên cũng chưa từng bại lộ quá thân phận nguồn gốc lẽ nào dương cương không khỏi hơi n h ú g mày cũng không phải gậy gò ông lão giống như rõ ràng hắn muốn nói cái gì lắc đầu nói thánh quân bệ hạ lòng dạ thiên địa bao dung và tượng lại sao không cho phép một cái nửa yêu thành đạo ngươi nhìn mỗi một giới thanh vân t r a n h độ không phải đều có yêu loại tham dự hắn kia đến t ộ t cùng làm sai chuyện gì một cái hồ yêu hỏi hắn không có làm sai bất cứ chuyện gì sai liền sai ở hắn đối thân phận của chính mình quá mẫn cảm rồi ông lão ngồi ở xe hiên trên hút thuốc cái một trận nuốt mây nhà khói thổn thức nói ở đại tru làm ngay lúc đó nhân vật nổi tiếng hắn một đường hát vang tiến mạnh kết giao đồng đạo bạn tốt u ố n g mãnh liệt nhất r ư ợ u cùng lúc đó trói mắt nhất nữ tử miến nhau chỉ là đối thân phận của chính mình tôn phàm trước sau giữ kín như bưng nếu như hắn sớm một chút đem thân phận của chính mình báo cho tất cả mọi người có lẽ liền sẽ không có sau đó một hồi kiệu kiếp nạn lưỡng d ư ớ i sân d ư ớ i ông lão một mặt thổn thức mọi người l ặ n g lặng lắng nghe năm đó một tên đại yêu vượt biên m à qua ở đại chu biên cảnh phạm và vô biên s á t nhiệt g thanh vân c ấ p phái tôn phàm đi tìm hiểu kiếp nạn này kết quả ai chi không biết phát sinh cái gì tiêu đại yêu ở dưới con mắt mọi người chạy mà tôn phàm người yêu tạp huyết thân phận lại trong một đêm bỗng nhiên chuyển khắp thiên hạ tất cả mọi người đều nghi vấn hắn là gian tế đối mặt thiên phu sở trị liền ngay cả bên người trí giao hảo h Để tôn phạm cuối, yêu. Yêu cuối cùng kết cục của hắn các ngươi đều biết tôn phạm ở yêu vực gặp vạn yêu vây công khốc liệt chết trận hải cốt không còn sự tình phát sinh sau tất cả mọi người đều cảm thấy có lỗi với hắn đáng tiếc tất cả đã vô pháp cứu vắn lại mọi người xung quanh trầm mặc không nói này rõ ràng là một hồi âm mưu lại đem đại chu lúc đó trói mắt nhất thiên tài triệt để hủy diệt tôn phạm lực điểm quá rõ ràng rồi dương cương không khỏi cảm k h ả i nói thạch hoàng tôn phạm thạch hầu vương thạch có tam sinh người tuyên tam thế tính cách của bọn họ có lẽ đều là một mạch kế thừa thậm chí có thể coi là cùng một cái người đúng đấy lão nhân đồng ý nói năm trăm năm qua đi năm đó hắn kết giao trí giao hảo hữu còn sống sót bây giờ mỗi một người đều đã đăng lâm tiến cảnh nghe nói nó chuyển thế đầu thai tự nhiên dồn dập tới cứu có người còn lượn g sức mà đi có thể người lại hắn lại lần nữa lắc đầu đầy mặt thổn thức 500 năm trăm năm h ổ t hẹn đối một ít trí t ỉ n h trí nghĩa người mà nói đã trở thành trở đạo khúc mắc cha chà thật là có người không sợ chết ta ngươi nhìn lại tới nữa rồi một bên hổ yêu lắc đầu đ ỗ n g nhiên một chỉ bầu trời nguy nga lưỡng dưới sân dưới từng cái từng cái yêu quái bóng dáng hóa thành bổ tướng như núi lớn khổng lồ tỏa ra một luồng nguyên thủy mãng hoang khí tức cùng đại chu yêu thích hóa thành nhân thân tu hành yêu tộc tuyệt nhiên không giống ở đây bọn họ càng yêu thích tự xưng yêu quái mọi người cách số bên trong có thể nhìn thấy một đám yêu quái vây quanh ở lưỡng d ư ớ i sân d ư ớ i c ư ờ i vui vẻ đùa với kia chỉ lộ ra một cái đầu thạch hầu vương trên trời thỉnh thoảng hạ xuống từng đạo từng đạo sấm sét bổ đến thạch hầu vương bộ lồng cháy đen hay còn g ầ m lên lúc này chân chính thuộc về yêu hoàng trực thuộc yêu vương đã sớm rút đi bọn họ những yêu quái này đại thể đều là mấy trăm năm qua thạch hầu vương đã từng đắc tội quá yêu tộc yêu hoàng lệnh phụ trần d ư ớ i yêu đỉnh tựa hồ căn bản không lo lắng có người có thể vạch trần phong ấn liền vào lúc này một luồng ánh kiếm bỗng nhiên từ trên trời giang xuống đến thẳng lưỡng giới sân giới. một cái giữ lại hai cái dâu mép trung niên kiếm t i ê n xuất hiện muốn giải cứu thạch hầu vương nhưng trong nháy mắt rơi vào chu vi đại tiểu yêu quái vây công hắn điều khiển một tay anh kiếm hết sức lợi hại nhưng mà đối mặt rất nhiều vây công cũng chỉ là mấy hiệp liền đã giật gấu và vai dương cương trong lòng ước lượm một chốc trung niên này kiếm tiên đại khái dự ba bốn tầng trời địa thần cầu cùng trước hắn tao nộ những kia tiên cảnh không mạnh hơn bao nhiêu é sợ chống đỡ không được bao lâu giữa bầu trời bay tới thạch hầu vương kêu to lạc vân lao ca đi mau đi mau một thế này ta đã vào yêu tộc không cần thiết vì im hy sinh chính mình đi mau âm thanh vang vọng ở lưỡng dưới s đ n g nhiên một cái bạch tượng từ trên trời giáng xuống to lớn hình thể đạp ở ngang dọc ánh kiếm trên chỉ nghe răng rắc một tiếng trung niên kiếm tiên sắc mặt bất đắc dĩ một tiếng thở dài cuối cùng lưu lại một đoạn đoạn kiếm lựa chọn rút đi ta đã hết lực ai thôn huynh đệ lại gặp lại thất bại một cái trên con đạo ông lão không nhịn được thở dài sau đó quay đầu v ô vô vai của dương cương tiểu tử ta biết ngươi cũng là nửa yêu c h i thân ghi nhớ kỹ không thể bởi vì đồng tình mà mạo mội trước đi cứu giút bây giờ lưỡng giới sơn tình hình chính là một vị địa tiên đến rồi cứu không được thạch hầu vương kia tốt、nhất. dương cương gật đầu đáp ứng sau đó gánh huyết t ẩ m ma đao x à i bước đi về phía trước ấy ông lão sửng sốt một chút ngươi đi làm gì cứu hầu a dương cương quay đầu lại sán lạn nợ nụ cười ông lão nhất thời ngạc nhiên không phải mới đáp ứng rồi hắn đừng kích động sao nhưng mà lúc này muốn ngăn cản cũng đã muộn dương cương đã đi ra q u a n đạo hướng về lưỡng giới sơn đi xuống đi nhỏ bé bóng dáng nhất thời gây nên một ít yêu quái quan tâm đứng lại hai tên sắc mặt như sơn yêu quái ngăn cản dương cương đường đi bọn họ một người mặt vàng s ừ n vàng một người mặt bạc ngân sừng dường như hai h u n h đệ dương cương gánh huyết t ẩ m ma đao đứng ở hai tên yêu quái trước mặt không chờ hắn nói chuyện tiếng ngân sừng yêu quái liền không nhịn được nói đi đi đi một cái nho nhỏ hồ ly nửa yêu chẳng lẽ cũng nghĩ đến này xem cho vui lăn xuống núi đi sừng vàng yêu quái gầm lên một tiếng trực tiếp chính là một cước đ ã tới trên con đạo nguyên thần cảnh giới ông lão hơi nhúng mày cuối cùng cân nhắc một hồi thực lực của chính mình lông mày dần dần bông ra ai tự làm b ậ y không thể sống a cần gì chứ hắn không nhịn được lắc đầu thở dài cần gì chứ dương cương nắm huyết tầm ma đao một tiếng thở dài một đạo sáng như tuyết ánh đao ở lượng dưới sơn dưới phóng lên trời hấp dẫn ánh mắt của mọi người a a hai tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn trên núi lũ yêu quái ánh mắt dồn dập nhìn lại chỉ thấy một tên hồ tộc huyết thống thiếu niên cầm trong tay trường đao màu đỏ ngỏm lẳng lặng đứng ở dưới chân núi một kim một ngân lượng cái yêu quái thân thể trên chết cắt ra hai cái vết đao sau đó dầm một tiếng thi thể chia làm một khối cùng nhau rơi xuống đất bản địa yêu quái thật không lễ phép dương cương lắc lắc đầu cầm đao tiếp tục hướng phía trước vài tên tiên cảnh đại yêu nhất thời dẫn tí mặt h ư ớ n g dương cương đánh tới nhưng mà nghênh nhưng là một đạo tử vong ánh đao b á không gì không xuyên thủng ánh đao chen qua nhất thời tàn chi bay loạn máu tươi tung tóe trong lúc nhất thời lưỡng giới sơn trên máu tanh tràn ngập s á t khí quần q u ư n thật chân cương cảnh một cái chân cương cảnh dễ dàng chém ta nhiều như vậy tiên cảnh đ ạ i yêu nhân tộc không là h ồ tộc nửa yêu lại một cái nửa yêu trên trời dưới đất từng cái từng cái yêu quái bóng dáng đại chu bí mật quan sát rất nhiều tiên cảnh cứng giả trên quan đạo lui tới đội bơn người đi đường nhất thời sửng sốt tại chỗ thiếu niên này tuyệt đối không phải một cái phổ thông chân cương cảnh giới hắn đến tột cùng là ai vừa nãy cùng hắn đồng hành một đội k i a đội bôn u bên trong người càng là r ồ n r ậ p kinh hãi trong bọn họ dĩ nhiên ẩn giấu như vậy một cái nửa yêu thiên tiêu đáng tiếc mọi người yêu không khỏi lắc đầu lại là thiên tiêu như tôn phản kia thạch hầu vương bình thường kích động dám vào hôm nay như vậy trường hợp độc thủ t r e o chọc những tia cho hạ giận yêu quái hắn hôm nay chỉ sợ là lành ít giữ nhiều rồi lưỡng g i ớ i sân dưới dương cương từng bước một về phía trước hấp dẫn ánh mắt của mọi người hừ gầm lên một tiếng bầu trời hạ xuống một đầu bạch tượng hắn đã hóa thành bồ tướng thân cao bệ trượng cả người như ngọc hình như có một tia thượng cổ mãng hoa n g h u y ế t thống chỉ thấy hắn rơi vào dương cương đỉnh đầu không nói một lời cự móng liền hướng hắn đỉnh đầu đạt đến không khí v n mẹo một mảnh to lớn bóng mờ bao phủ dương cương nhỏ bé thân hình một đạo này sức mạnh thứ lâu vượt qua tầm thường tiến cảnh yêu tộc vốn là am hiểu đục thân tu hành nay một móng hạ đến chính là một trăm cái nắm giữ tam long tam tượng lực lượng chân cương cảnh quân lấy nhau cũng tuyệt đối vô pháp chống đối nhưng mà vơ anh dương cương cái tay trong trời hai chân giường như cắm rễ đại địa vượt qua nhân thế gian đến cực điểm sức mạnh gắt gao chặn lại bạch tượng vô cùng cự lực ánh mắt của mọi người nhất thời thay đổi một cái phàm phu càng cái tay trong trời chặn lại lấy sức mạnh xương tiên cảnh đại yêu này bạch tượng lẽ nào ngày hôm nay không ăn điểm tâm a kia bạch tượng cảm nhận được ánh mắt của mọi người trên mặt không khỏi một trận xấu hổ nhất thời hét lớn một tiếng đ ố n g nhiên phát lực muốn triệt để chấn áp dương cương lại nghe dưới chân truyền đến một tiếng cười khẽ dương cương thân hình vẫn không n ú c ních trở tay hất lên một tiếng vang ầm ầm nổ vang cao bảy trượng lớn bạch tượng một tiếng gào thét thẳng tắp nện ở lượng dưới sân trên núi đá bay loạn cây cỏ tung tóe bạch tượng mềm mại nằm vật xuống ở chân núi chẳng như tuyết bốn võ một m trận giấy r u ộ n h ư n g là cũng lại bỏ không đứng lên này mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau vừa nãy bạch tượng đẩy lùi trung niên kiếm tiền đã hiện hiện nó ở trong tiên cảnh cũng là không tầm thường năng lực e sợ tầm thường địa tiên đều chỉ có thể cùng hắn hòa nhau kết quả lại bị xem này giống như nhỏ bé hồ tộc thiếu niên ở am hiểu nhất địa phương một chiêu đánh bại hắn chẳng lẽ là ở giả làm heo ăn thịt hồ n g u y ê lai、like, là một đám gà đất chó xanh a dương cương vỗ phủi bụi trên người cảm khái một tiếng tiếp tục hướng phía trước lúc này đang có một cái hùng yêu g i ữ tật cười mạnh mẽ cho thạch hầu vương ném này đồng chấp vòng sát chu vi lũ yêu gặp dương cương trực tiếp hướng đi thạch hầu vương trên mặt lập tức biến sắc liếc mắt n h ì nhau n cùng nhau vỗ lên trên một cái yêu đánh không lại ngươi một đám yêu còn không ép được sự hài phong của ngươi phần thiên dương cương thanh âm trầm ổn vang lên thoáng chốc một đạo sán lạ n á n h đao cắt ra thiên mạc rầm rầm rầm từng cái từng cái yêu q á i thân ảnh nhất thời bay ngược ánh đao không ngừng nghỉ chút nào thằng tắp chém về phía kia ném này đ ồ n g chấp vòng sắt hùng yêu ánh đao bẻ gãy cành khô ở hắn ánh mắt kinh ngạc t r ú n g tướng chi chạm thành vô số thịt nát hoắc hoắc hoắc ba thạch hầu vương vui vẻ cười to hắn mở ra miệng lớn từng khẩu từng khẩu nuốt vào bay tới huyết đủ, ăn say sương ngon lành bị chấn áp ở lưỡng giới sơn dưới nhiều ngày như vậy hắn đã có hồi lâu không có hưởng qua ăn thịt mùi vị rồi này nửa yêu thiếu niên quả nhiên là ở giả làm heo ăn thịt hổ hắn đến tột cùng là ai chẳng lẽ lại là cái nào thạch hầu vương đã từng bạn tốt xa xa mọi người vây xem nhất thời hít vào một n g ụ n khí lạnh lư Chết để chấn kinh rồi mọi người. Lúc này vạn cổ kinh hoàng phái để trấn rồi người. này vạn vương mọi yêu yêu ra dương ĩ nhiên còn trấn này mạnh niên. thể thực hồ thiếu rời đi. Ai còn có thể chấn áp này thực lực mạnh mẽ hồ tộc áp mẽ d cương từng bước một về phía trước rốt cục đứng ở kia ăn huyết đục trước mặt thạch hầu vương nhìn kia một tấm mang theo ngây ngô rồi lại kêu căng khó thuần h ầ mặt nhẹ giọng nói hầu ca ta đến rồi cách nhau kiếp trước kiếp này năm trăm năm đại chu hai đ ờ i thần thoại thiên kêu tôn phàm cùng dương cương tương lai nhất định đảo loạn phong vân chấn động tam giới số một kẻ phản bội thạch hầu vương cùng số hai kẻ phản bội tư pháp thiên thần dương tiễn rốt cục ở lượng giới sơn giới gặp mặt c h ư một trăm năm mươi lăm thần t i ê u ngũ trọng tuyệt thế yêu nhiệt g chương một trăm năm mươi lăm thần t i ê u ngũ trọng tuyệt thế yêu nhiệt g a ngươi là người phương nào thạch hầu vương trên dưới đánh giá dương cương hướng phía sau hắn nhìn lại không khỏi gai gãi hầu mà nói không đúng ngươi là yêu nhiệt g phương nào kỳ thực ta là người dương cương cơ cơ cái mông phía sau trắng như tuyết đôi cáo một trận đung đưa ngươi là người thạch hầu vương như đầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đúng ta là người ta một điều này đôi chỉ là để cho tiện làm việc nếu là lấy nhân tộc tri thân có thể không dễ như vậy tiếp cận nơi này dương cương giải thích thời gian của chúng ta không nhiều n h â n lúc yêu tộc chân chính cường giả còn không chạy tới hầu ca ngươi phối hợp ta chúng ta đồng thời lật tung l ư ợ n g giới sơn này hắn ngẩng đầu nhìn hướng đỉnh núi một tấm vàng trói lọi lệ n h vụ. trong đó khắc họa thượng cổ văn tự các loại đại đạo khí tức lóe lên đem l ư ợ n g giới sơn trở nên khác nào một thể áp chế gắt gao thân thể của thạch hầu vương có thể dù cho là này vạn trượng thần sơn trọng lượng đẻ ở trên người cũng không cách nào đem thạch hầu vương đẻ chết thấy do nó nhục thân cường hãn như lấy thạch hầu vương trời sinh cự lực phối hợp thực lực của chính mình có lẽ thật sự có một lần lật tung lưỡng giới sơn phá tan phong ấn thoát vây khả năng ngươi cũng ngh hắn mắt l ó e lên bình tĩnh nhìn dương cương đúng dương cương gật đầu a yêu nhiệt đừng hòng gật ta thạch hầu vương một mặt cảnh giác êm lao tôn liếc mắt là đã nhìn ra người không phải người kiếp trước chính là các ngươi h ồ tộc lừa êm lao tôn làm ta thân bại danh liệt kiếp này cũng là ngươi h ồ tộc lừa lao tôn trốn hướng lượng dưới sơn cuối cùng bị này thượng cổ thần sơn ngăn chặn nói ngươi đến tột cùng có mục đích gì hầu vương nghe răng trận mắt một mặt hung tướng â dương cương không khỏi ngạc nhiên không nghĩ tới chính mình một thân hổ tộc nửa yêu trang điểm càng là chữa lợn lành thành lợn què để thạch hầu vương hiểu lầm rồi thạch hầu vương đầy mặt vẻ giận giữ trường dương cương lấy hắn giác tỉnh thất thế trong đó còn có nửa đời chính là thạch hoàng kiếp trước năng lực n h ư không này cứng rắn không thể phá vỡ lưỡng giới sơn c h â n áp chỉ là một đạo yêu hoàng linh phụ thì lại làm sao c h â n áp được hắn ngay vào lúc này một cái tiên cảnh nửa yêu cũng dám ở ta yêu vực lưỡng giới sơn làm cản một cái âm thanh vang dội ở trên trời vang lên sau một khắc gió tanh đại tác một luồng mây đen từ bầu trời xa xa bay tới hóa thành một cái thân hình to lớn hắc hồng tinh trên người nó khí tức cuồng bạo cực kỳ rõ ràng là một cái có thể so với địa tiên yêu vương một bàn tay lớn mạnh mẽ đẻ xuống hắc hùng tinh này cùng với t r ư ớ c con kia so với quả thực là da da của hắn đời Cút. Chính Cương tức lực Chỉ cho chết. Hác tổn tâm trí Dương Cương không khỏi tức giận, dơ tay một đào, như núi, như biển ánh đào gần như thần thông phát. tiểu tinh to, Mọi người đầu nhìn bầu trời một hào không khỏi như như ánh như hùng khả khả hiển hóa pháp chân như Dương giận, núi biển gần lượng, tôn lớn tướng, bàn thành mạnh xuống. Vâng. người ngẳng đào, chân ẩm ẩm ra giữa cười yêu, gây một tiếng, nhanh, nhanh vương. Thân hình hắn một đào đẻ đầu bạo là gấu bầu gấu nhìn bỡ hóa thành một đạo khói đen nhanh chóng chạy trốn dương cương cũng không đuổi theo hắn quay đầu nhìn về phía thạch hầu vương trên người đôi hóa thành một sợi xương khói tan giã hầu ca ta đúng là nhân tộc lần này ngươi tin tưởng chưa Ừ. thạch hầu vương nghiêng đầu không để ý tới một bộ mọc da h ờ n d ỗ i dáng vẻ dương cương không khỏi vào đầu hoàn toàn không còn gì để nói chữa lợn lành thành lợn quẻ chữa lợn lành thành lợn quẻ a hầu ca bị h ồ tộc lừa nhiều lần như vậy chính mình lại trùng hợp hóa thành hộ tộc gián dấp phải làm sao mới ở đây trầm mặc hồi lâu dương cương bất đắc gì nói hầu ca ta thật không phải yêu hỏa nhãn kim tinh của ngươi đây ngươi dùng hỏa nhãn kim tinh nhìn một chút ta a cái gì hỏa nhãn kim tinh thạch hầu vương không nhịn được quay đầu ngạc nhiên nói ngươi hồ yêu kia lại muốn cô ta vẫn không có hỏa nhãn kim tinh sao dương cương một mặt bất đắc dĩ nếu hầu ca không phối hợp hắn chỉ có thể dựa vào chính mình rồi vừa muốn động tác bầu trời bay tới một luồng gió tanh đại t á c mây đen bay tới từng cái từng cái hình thù kỳ quái yêu ma ở trong đó mua tung trước tiên một tên thân vẫn cao mới một triệu gấu đen cầm trong tay cương xoa thẳng tắp nhìn chằm chằm bóng dáng của dương cương đến rồi dương cương sắc mặt một chầm á nay khí t ứ c của yêu vương phảng phất núi cao cùng trước hắn gặp qua địa tiên hoàn toàn khác nhau tiên cảnh thiên địa thần kiều cựu trọng mỗi leo lên nhất trọng thực lực liền có biến hóa l o n g trời lở đất đặc biệt là tứ trọng tiên sau càng là trước nay chưa từng có biến chất hắc hùng tinh này khí t ứ c để hắn cảm nhận được một luồng trước nay chưa từng có áp lực e sợ chí ít thức tỉnh rồi bốn đời xây dựng thần kiều tứ trọng tiên sau đó mới bước vào địa tiên cấp độ lớn mật n ử a yêu dám đả thương ta cùng tộc huynh đệ nhận lấy cái chết hắc hùng tinh gầm lên một tiếng hắn điều khiển mây đen trong tay cương xoa lao thẳng tới dương cơ mặt không được trên con đạo nguyên thần cảnh giới ông lão một mặt sợ hãi nhanh chúng ta đi mau đây là hát phong sơn hát phong yêu vương từ lâu tiến vào long đại cảnh giới hai n g h n năm tiểu tử n à y hôm nay chắc chắn phải chết hắn vừa nãy cùng chúng ta đồng hành cũng đừng làm cho hắn liên lụy chúng ta đoàn người dồn dập xoay người rời đi liên vạn cổ yêu vực cũng không đi trong lòng cầu khẩn dương cương có thể nhiều chống đỡ một lúc về phần hắn có thể hay không mạng sống chính hắn tìm đ ư ờ n g chết cũng không trách người khác rồi lớn mật tiểu hắc kêu là cái gì dương cương một tiếng cười sẵn sàng không hề sợ hãi trường đao trong tay liên tiếp chém ra năm đạo ánh đao dài lụa làm du dương kim thiết tiếng giao kích chuyển khắp lượng giới sơn hai đạo thân hình hóa thành đỏ đen lưu quang trên không trung đ i ê n c u ồ n g tụ hợp tình khí bắn ra lại một lần nữa kinh ngạc khán giả người mọi người chung quanh yêu nhìn ra tâm thần thoải mái trong lòng rồn rập suy đoán dương cương đến tột cùng là thân phận gì có thể lấy bừa bãi vô danh tri thân độc chiến thành danh đã lâu gió đen đại vương phải biết hắn nhưng là ở lượng giới sơn biên cảnh ngang dọc hơn một ngàn năm lào yêu a dương cương đao ma tên quật khởi không lâu lượng giới sơn đường xá xa xôi nơi này biết hắn danh tiếng người vẫn đúng là không nhiều tiểu hồ ly này a ba thạch hầu vương gãi đầu nghi hoặc mà nhìn dương cương ánh mắt nửa tin nửa ngờ lẽ nào hắn thật là một người phi phi phi tiếm lão tôn làm sao có khả năng nhận sai coi như coi như thật nhận sai tiêm đời này dĩ nhiên vì yêu cùng k i a chó má nhân tộc lại không có nửa điểm quan hệ dên tiền h chết rồi thạch hầu vương không khỏi đập một cái mặt đất nhưng l à nhớ tới gần chút thời gian đến nhân hắn mà chết một vài người tộc tiên cảnh ầm ầm vòng trời chấn động chu vi mấy trăm dặm đám m â y bị một người một gấu tranh đấu đánh cho trừ khử hết sạch phần thiên sơn hải nguyên thần dương cương từng đao toàn lực sử dụng trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy vui sướng chẳng t r ề hắn đã không biết bao lâu không có gặp phải như vậy kinh địch đại chu tiên triều kia cũng không biết xảy ra chuyện gì từng cái từng cái trong tiên cảnh cường giả cũng giống như m è o một dạng bắt đầu trốn chu vi khán giả yêu tộc vẻ mặt nghiêm túc này người kỳ quái tộc một thân sức mạnh chất pháp vô cùng có thể cùng long đài pháp tướng cảnh giới yêu vương lực lượng ngang nhau được được được người cái tiểu tiểu nhân tộc càng có thực lực như thế thật không tệ hát hùng tinh vang dội cười to sau đó thần sắc bỗng nhiên lạnh lẽo sắc cơ phân tán an ta một cái hát phóng trưởng thoáng chốc bầu trời mây đen giang kín một đạo gió đen bỗng dưng mà hiện thẳng đem thân hình của dương cương thổi đến mức ngã trái ngã phải không đứng thẳng được rơi vào lượng d ư ớ i sân dưới ha ha ha h a hát hùng tinh nhất thời đắc ý c ư ờ i to một khiến cương xoa hướng hắn đập tới này gian trá h á t hùng tinh thế này sao lại là trưởng rõ ràng là hát p h o n g thần thông dám đ ả thương thủ hạ ta cùng tộc hôm nay giết n g ư ơ i ta chắc chắn ngươi chém thành môn u mảnh hừ ngươi không phải phải cứu hầu tự k i a sao hùng ra ta sau này không đút đồng chấp vòng sát hùng ra cho hắn đút phân ha, ha ha ha hắn đắc ý cởi to hắc hùng tinh ngươi đang tìm cái chết dương、cương、nghe vậy hai con mắt lạnh leo đ a n g ở giữa không trùng ánh đao đông nhiên hơi thu lại sau đó đột nhiên bạo phát một vòng đại nhật từ trong tay hắn bay lên hóa thành nóng r ự c kinh thế ánh đao phần thiên một đao tiến vào tiên cảnh sau lần lượt trải qua viễn cổ thế giới phần thiên chi t i ế p hắn một đao này triệt để hóa thành thần thông cùng lúc đó hình như có một đạo thiên địa thần tiểu bóng mở ở dương cương đỉnh đầu trên linh đài n ẹ qua càng chỉ có nhất trọng thần tiểu hắc hùng tinh một trận kinh ngạc làm phần t i ê n một đao tầng tầng chém ở hắc hùng tinh binh khí trên cánh tay hắn dưng lên chỉ cảm thấy cực kỳ hơi thở nóng bỏng tràn vào thân thể càng là suýt nữa không chống đỡ được. sau đó dương cương thân theo đ a o trên tương đao c u ầ n bạo cực kỳ càng là bổ đến hát hùng tinh không ngừng lùi lại trên đất mọi người triệt để nhìn xứng sở làm sao ngươi một cái chỉ là t i ê n cảnh không chỉ có thể trạm phổ thông địa tiên còn có thể đệ lên một cái sống hai ngàn nhà lao yêu vương đánh a hát hùng tinh triệt để nổi giận đỉnh đầu linh quang l ó i lên liền thể hiện ra một hai ba bốn tứ trọng thần kiều liên tiếp thiên địa trên đó bảo quang linh khí giống như thâm nhập hư không rút lấy thiên địa đại đạo chỉ một thoáng chu vi thiên địa linh khí giống như điên quần vào tới sau đó tứ trọng thần kiều hóa thành từng tầng từng tầng long đài rơi vào một mảnh vô biên hư huyễn trong khổ hải a hắc hùng tinh long đài tứ cảnh thực lực triệt để bạo phát một xin ê mạnh mẽ tấn công về phía dương cương lại chỉ có tứ trọng thần tiểu một cái giọng nghi ngờ bỗng nhiên ở trên trời vang lên chỉ thấy dương cương đứng ở hư không nhìn kệ bên trước người cơn xoa có chút bất mãn lắc lắc đầu hãn tự hồ đối với mình chỉ có thể ngang hàng một cái thần tiểu tứ trọng có chút bất mãn ý ngươi đi chết đi chết đi chết a hắc hùng tinh nghe vậy nhất thời nổi trận lôi đình ngươi một cái thần tiểu nhất trọng đối đầu chính mình này đã thần tiểu tứ trọng bước vào long đài cảnh giới đại yêu vương đã chiến đến lực lượng n g a n g nhau càng là còn không hài lòng vô cùng n ụ c nhã quả thực là vô cùng n ụ c nhã ngươi dựa vào cái gì ngươi dựa vào cái gì tiểu tiểu nhân tộc nửa yêu chết cho ta a h á c hùng tinh nổi giận một thương thương xin đến ta cùng ngươi có thể không giống nhau dương cương lẳng lặng nói hết đối với không c h u n g h á c hùng tinh chậm rãi một đao chém ra hả h á c phong yêu vương đống nhiên trong lòng rung động chỉ thấy nhân tộc kia đỉnh đầu trên linh đ à i càng đồng thời hiện lên ngũ trọng thần kiểu dị tướng trong đó có bắc cảnh băng tuyết trí cảnh có sơn hải kỳ quan có thanh linh động t h i ê n thế ngoại tiên sơn có giang nam vùng sông nước hồng trần văn trượng còn có một luồng viễn cổ khí tức phả vào mặt lại làm cho người không thể nhìn thẳng một phương thế giới thần bí người người mới vừa bước vào t i ê n cảnh không ngờ kinh thức tỉnh rồi năm đời mệnh d a i hát hùng t i n h kinh ngạc thốt lên giống to không thể tin tưởng đừng nói là hắn lúc này trên trời dưới đất lượng giới sơn ở ngoài tất cả mọi người thấy cảnh này người đều r ồ n r ậ p giải ra này lại lại là một cái cùng thạch hầu vương so với tuyệt thế yêu nghiệt liền ngay cả thạch hầu vương cũng ánh mắt hiện ra dị thải nhìn chằm chằm dương cương đỉnh đầu năm đời mệnh g a i nhìn a tiểu hồ ly này thú vị yếm có chút tin tưởng hắn là nhân tộc rồi bất quá so với yếm l á o tôn thất thế mệnh giai vẫn là kém một chút thạch hầu vương không khỏi cười đại ý lại đã quên lúc này thất thế mệnh giai chính mình đã bị trở thành một cái tù nhân càng không biết lấy năng lực của dương cương chỉ cần có thích hợp k h ấ t trước liền có thể dễ dàng giác tỉnh cựu thế mệnh giai thậm chí càng nhiều ồ không đúng lúc này mọi người sửng sốt phát hiện dương cương trên linh đài rõ ràng có năm đời mệnh giai cũng chỉ có trong đó một đời triệt để ngưng kết thành nhất trọng tần tiểu thâm nhập hư không hấp thu thiên địa linh cơ còn lại bốn đời đều vô cùng hư u y ễ n thậm chí kia viễn cổ hồng hoang vậy một đời đều còn chưa triệt để gia t ỉ n h như vậy t h i ê n tư thực lực như vậy chẳng trách hắn cùng gia t ỉ n h bốn đời hắc phong yêu vương ngang hàng lại vẫn là không hài lòng nhìn tốt rồi một đau này tên là sơn hải âm thanh của dương cương vang lên chỉ một thoáng thiên địa cồn phong gào thét chu vi mấy trăm dặm tầng mây hiện lên tầng tầng ruộng bậc thang hình dáng dị tướng dương cương một đau hạ xuống tự do một luồng thần thông lực lượng hiện lên hắp hùng tinh mi tâm từng trận này lên chỉ cảm thấy một bức thời kỳ thượng cổ sơn hải chi cành phả vào mặt ô thạch hầu vương nghi hoặc mà ngẩng đầu lên một ký tức này hắn hình như tại nơi nào gặp qua dương cương sắc mặt trầm tĩnh trường đao trong tay bỗng nhiên gia tốc tầng tầng đánh vào hát hùng tình trên người đem hắn liền người mang binh khí đồng thời chém vào lượng giới sơn bên trong rào thiên địa nhất thời một tĩnh sau đó một trận ổ lên tiếng vang lên mọi người vây xem yêu sửng sốt u nhìn dương cương ngày hôm nay hắn lần lượt cho mọi người mang đến khiếp sợ thực sự quá nhiều chỉ là thần kiểu nhất trọng càng đánh thắng long đài cảnh giới tu hành vượt qua hai n g h n năm hắc phong yêu vương nay đến tột cùng là tại sao trong lúc nhất thời mọi người chỉ cảm thấy n g i hạng tới cực điểm lẽ nào là bởi vì thần thông của hắn sơn hải nhất đao đến tột cùng là thần thông nào hầu ca ta một đao này làm sao dương cương quay đầu nhìn về phía thạch hầu vương nhìn vẻ mặt dại ra biểu tình không khỏi cười hì hì có thể ở hầu ca trước mặt trang bức cơ hội nhưng là không nhiều a n g ư ơ i n g ư ơ i là thạch hầu vương ngơ ngác nhìn dương cương ánh mắt rơi vào dương cương trước ngực một khối kêu nhân vừa n ã y chiến đấu kịch liệt vứt ra và tháo tiên linh ngọc bội quá khứ ký ức từng hình ảnh ở trước mắt lưu truyền sơn hải bên bờ trên dốc đá một viên thai ngén vô số năm t h a i một viên linh trí dần sinh ngọc bội người người là năm đó kia cùng ta phối hợp vương đệ t h i ê ngày Linh n c cổ cổ Bội. giới điên giới Trưng Lật tung Trưng Lật tung lưỡng lưỡng sơn, vạn sơn, điên vạn n yêu. yêu. dẹp dẹp vạn ngày thứ ba đại ca dương cương không nhịn được tiến lên một bước nhiệt lệ trần mi nhị đệ thạch hầu vương hai mắt đỏ chót l ó e từng tia từng tia dị thải đ ỗ n g nhiên n h a n h a n h a n h a n h a tiếm láo tôn đánh chết người cái này lỗ mãng chảy gỗ thạch hầu vương đ ỗ n g nhiên gầm lên một tiếng đặt ở lượng giới sơn dưới thân hình nô lên tựa như muốn tranh thoát mà ra nhất thời lưỡng giới sơn rung động ầm ầm đất rung núi chuyển từng khối từng khối đá vụn tung tóe đại ca ngươi làm sao rồi dương cương theo bản năng lui về phía sau một bước một mặt mở mịt có chút t r ộ t dạ hỏi a a a ta làm sao rồi ngươi tới t i ế m lão tôn muốn đánh chết ngươi này chảy gỗ năm đó n ế u không là ngươi t i ế m lão tôn đệ tam sinh sao lại vốn sinh ra đã kém cỏi rơi vào ở trong luân hồi khổ sở dãy r u a hạ tràng thạch hầu vương một mặt phát đ i ê n ra sức dãy r u a lại bị lượng giới sơn gắt gao ngăn chặn vô pháp thoát thân hạch này này dương cương chột dạ lùi về sau hai bước cố gắng biệt giải này năm đó tiểu đệ không phải nhất thời kích động sao nếu là tùy ý kia thương hải tăng điển c h ú nửa g không trắng cung người không khỏi không ta xuất thế tình nhất thời thành biết chưa ra Vừa hay lúc là lời là lực. chắc còn Chỉ cảnh, khóc cười. này nói nói nói, như nãy huynh biến huynh phản nên n đây. vậy bội, khỏi hữu vô đệ đã đệ để sám năm trước dương cương mở ra mệnh giai trường h ạ tiến vào cái thứ nhất kiếp trước chính là thạch đầu ký ở trong đó thạch hoàng một đời hóa thành tam sinh đệ dương cương suy đoán h ắ n hẳn là lấy tiên linh ngọc đội vì bằng đem chân linh chuyển thế ở một chỗ thế tục nhân ra là vì đời thứ hai sau đó ở trên dốc đá trải qua vô số năm đạo thai thai nén cuối cùng bởi vì dương cương lo lắng thần chí bị lâu dài sơ cứng tiêu diệt một đầu đánh vỡ thạch thai để thạch hầu sớm mà ra là vì đời thứ ba chỉ là thạch hoàng một đời hóa tam sinh quá mức quái lạ ở sau đó no đến tột cùng trải qua cái gì dương cương vô pháp lại tiến vào hắn k i ế p trước đã là hoàn toàn không biết ừ thạch hầu vương nghe vậy nhất thời tiết khi nói nói cũng vậy nếu là vẫn hóa thành thạch thai đến nay ta kia thật vất vả sinh ra một tia linh cơ đã sớm bị thiên địa đại đạo tiêu d i ệ t có lời tuy như vậy hắn dương mắt liếc dương cương một mắt hay còn vẫn còn có chút tức giận dám vẻ hừ chờ ta triệt để giáp t ỉ n h bờ i kia nhất định phải lật t u n g lượng giới sân này giết yêu hoàng kia sau đó đem tiểu tử ngươi thật tốt đánh đánh hắn suy nghĩ hồi lâu cuối cùng lần thứ hai tiết khí nói quên đi tiêm hiện tại cũng không ra được nhìn tiểu tử ngươi như vậy hoài k i ự u còn muốn tới cứu ta thôi thôi tiêm lão tôn tự nhận xui xẻo hô vậy thì tốt vậy thì tốt hầu ca không trách ta là tốt rồi dương cương không khỏi học hắn gãi gãi đầu nói hầu ca kia ta hiện tại liền hướng cứu ngươi đi ra làm sao cứu ta thạch hầu vương liếc mắt nhìn bầu trời phương xa hử một tiếng nói chỉ thấy vạn cổ yêu vực phương hướng từng đoàn yêu vân khói đen che ngập bầu trời c u ầ n c u ộ n m à tới vạn ngàn yêu ma ở trong đó ẩn hiện t h u a chiêng gót r ố n g khí thế hùng h ổ không nói nguyên thần kia tiên cảnh khí tức chính là so với hắc phong yêu vương tựa hồ cũng không phải số ít thậm chí còn có một tôn ngồi ở hoàng kim trên bảo tọa uy phong lấm lấm cựu đầu x à yêu trên người nó khí tức hung hăng cực kỳ rõ ràng là một vị t i ê n quân dương cương theo bản năng sờ sờ trên cổ tay càn không t r ạ n chỉ nghe bên thai thạch hầu vương nói ngươi đi, đi dù cho ngươi những yêu tộc này không đến lấy ngươi ta hiện tại năng lực cũng hã không mở lượng giới sơn phong ấn trừ phi trừ phi cái gì dương cương vội vàng nói trừ phi ngươi xây dựng năm đạo thiên địa thần tiểu đồng thời nhục thân thành thánh mà ta cũng phải triệt để giác tỉnh thạch hoàng đời thứ ba lấy thất thế lực lượng bước vào địa tiên cảnh giới thạch hầu vương nằm trên mặt đất thần s á c bề n g o i hiện nhiên không cho là này hai hạng là có thể dễ dàng đại thành dương cương xây dựng năm đạo thiên địa thần tiểu còn nói được nhục thân thành thánh nhưng là rất khó mà hắn nghĩ giác tỉnh đời thứ bảy so với trước độ khó nhưng phải cao hơn vô số lần hơn nữa hắn đời thứ bảy vẫn là thạch hoàng đệ tam sinh thuộc về thượng cổ sơn hải thời kỳ nhưng mà dương cương lại không tin tả xoay người bay hướng về bầu trời rơi vào yêu hoàng lệnh phụ trước vừa mới đưa tay liền có một vệ kim quang hướng bàn tay hắn phong tới dương cương đưa tay một nhịp nhất thời một nguồn sức mạnh chuyển đến để hắn không nhịn được lùi về sau ba bước thật mạnh thần thông lực lượng yêu hoàng này một đạo lệnh phù liền có thể như vậy trong lòng hắn nghĩ lại lần nữa kiên n h ẫ n tiến lên chỉ là lấy hắn việc này thực lực nhưng là căn bản liền tới gần cũng không thể thuận buồn u ô i gió lâu như vậy dương cương vẫn là lần thứ nhất gặp phải loại này ngăn trở ai vẫn không thể coi khinh anh hùng thiên hạ a hắn không khỏi bất đắc dĩ thở dài yêu hoàng là ai đó là thượng cổ sống đến hiện tại một tôn hóa thạch sống nếu là hắn lệnh phù có thể bị dễ dàng như thế bóc xuống viên thiên sư cũng sẽ không mời ra cản khôn chạc này một bảo vật để dương cương mang theo bảo mệnh rồi một lát sau bóng dáng của dương cương một lần nữa rơi vào trước mặt thạch hầu vương mà lúc này bầu trời phương xa vô số yêu ma bóng dáng đã càng ngày càng gần rồi đi thôi đi thôi đừng ở lại chỗ này hưởng phí tính mạng mình thạch hầu vương lười nhác phất tay xua đuổi dương cương cho bỗng nhiên một cái đồ vật bị dương cương đặt tại thạch hầu vương lông xù lòng bàn tay đây là cái gì hắn không khỏi ngẩu hỏi một cái nho nhỏ lễ ra mắt dương cương nói hầu ca tin tưởng ta một tháng sau ta sẽ lại đến đến lúc chính là ngươi xuất thế thời gian tương lai hai huynh đệ chúng ta đồng thời liên thủ bình định vạn cổ yêu vực này lật tung yêu hoàng kia thiên cung q u ấ y h ắ n cái lòng trời lỡ đất cần gì chứ thạch hầu vương lắc đầu c ư ờ i khổ ngươi rủ cho thiên tư ngăn dọc cũng là không làm được căn bản không thể đây là ta khuyết ngươi dương cương kiên định nói ngươi tin tưởng ta sao được ta chờ ngươi thạch hầu vương trong lòng nhất thời g ấ y lên một luồng cảm xúc mãnh liệt đưa tay tay phải ngươi như có thể cứu ta đi ra tương lai ngơi ư như gặp nạn chính là cùng lần cựu thiên thập địa tiêm lão tôn cũng vạn tử không chối tử chờ ta dương cương đưa tay một nhịp đùng một tiếng hai cái bàn tay tầm tầm giao kích vào đúng lúc này hai cái trời sinh phản cốt yêu nghiệt đặt thành công thủ đồng minh thỏa thuận nhân tộc thần thoại thiên tiêu đao ma dương cương n g ư ơ i d á m phạm ta yêu tộc lưỡng giới sơn cấm địa tội lôi đang chém một cái rộng lớn âm thanh ở phương xa vang lên trong trước mắt yêu tộc trận doanh đã đến ngoài mấy chục dặm chu vi người xem cuộc chiến yêu hai tộc những người không có liên quan nhất thời dồn dập tránh lui sau đó kinh ngạt nhìn bóng dáng của dương、cương. sau ngày t hôm nay đào ma tên e sợ muốn vang vọng yêu vừa rồi mà vào lúc này phía trên núi đá dầm một tiếng một con gấu đen tinh rung đùi đã ký chóng mặt từ bên trong đứng lên mới vừa rồi bị đánh vào lưỡng giới sơn hắc phong yêu vương lại không chết ta kia liền lại tiễn ngươi một đoạn đường dương cương vốn là có chút ở mức trong lòng nhất thời nộ lên cầm đao phi thân mà lên mạnh mẽ một đao chém ở mờ mịt hắc phong yêu vương trên cổ Ê! hắc hùng tinh một đôi mắt tràn đầy không tin đầu cao cao bay lên tàn khu từ trên sườn núi hạ xuống ầm ầm nện ở trước mặt thạch hầu vương dương cương quay đầu nhìn lại những kia yêu ma đã tận ở trước mắt nhất thời dưới chân khói bay đang muốn trốn đ ỗ n g nhiên thạch hầu vương kêu lên chờ đã đại ca còn có chuyện gì dương cương xứng người lại này tim gấu ngươi mang đi thạch hầu vương đối với hắc hùng tinh ngược một chảo nhất thời lấy ra một viên trái tim máu rầm rể hắn cười gắn nói gấu đen này một tộc thực sự đáng ghét mỗi ngày giàn vạt i ê m lao tôn người thay ta ăn trái tim của h lấy tiết h ậ n này này tim gấu nhưng là vật đại bổ người ăn chí ít có thể ngưng tụ ra cấp hai thần kiểu đem thịt để cho y i ê m lao tôn ngươi cầm này tim gấu liền đi thôi được dương cương thân hình nói lên cầm qua thạch hầu vương trong tay đầu lớn tim gấu phi thân hướng đại tru phương hướng bỏ chạy chạy đi đâu cựu đầu xà yêu nhất thời gầm lên tràn đầy buồn nôn phiền phức đầu một trận mùa tung đột nhiên từ trên bảo tọa đứng dậy hóa thành một k i a s á n g tím tự mình phi thân hướng dương cương đánh tới đến đội ta nha chín đầu sâu nhỏ dương cương quay đầu lại khiêu khích nợ nụ cười ngươi cựu đầu xà yêu giận tí mặt lần này t r o phúng có thể nói cựu hận trị kéo đầy hắn h ừ lạnh một tiếng thân hình đột nhiên ra tốc nhất thời một luồng tuyệt cường áp lực tầng tầng đặt ở trên người dương cương đây là thuộc về tiên quân cảnh giới áp lực hắn còn chưa bao giờ trải nghiệm quá bên trong đất trời giống như bỗng nhiên trở nên một mảnh xèn x ệ c dương cương tốc độ càng bay càng chậm mà cựu đầu xà yêu lại tựa như tia chấp đổi tới phía sau hắn khí ba không ổn a dương cương trong lòng mắt lạnh theo bản năng sờ sờ trên tay c à n không chặt tiên quân cảnh giới không chế sinh tạo hóa lực lượng tìm hiểu thiên địa đại đạo cùng tiên cảnh đã là một đạo không thể vượt qua hầng câu chết cựu đầu xà yêu gầm lên một tiếng. n h â n tộc thiên kiêu này lại dám khiêu khích một vị tiên quân uy nghiêm hôm nay tất để hắn trả giá thật lớn một đường tới nay thuận buồm xuôi gió đại chu chân chính cường giả đại năng lánh đời tình huống dương cương đến tột cùng vẫn là coi khinh anh hùng thiên hạ d u n g có câu nói chính là l ã n g quá m ứ c rồi bất quá muốn cứu ra thạch hầu vương ở không đúng hắn sử dụng cản khôn chạc tiền đề dưới đối mặt vạn cổ yêu vực chân chính cường giả cũng là chuyện sớm hay muộn Gà cùng xà ba, nhau kiểu đầu yêu đầu cái đầu yêu đầu đầu há trong tay huyết t ẩ m ma đao v ò ve rung động lần thứ nhất đối kháng chính diện tiên quân cấp bậc đại năng giết hồng trần một đao bỗng nhiên chém ra thời khắc này dương cương cả người p h á t lực tinh khí nguyên thần nhất thời chút xuống tràn vào huyết t ẩ m ma đao bên trong hóa thành một đạo kinh thế bóng ánh to lớn ánh đao đón nhận chín đạo sán lạ n tử quang hơi anh thứ một tia sáng tím vẫn diệt nhưng mà dương cương ánh đao cũng chớp mắt tắt hắn không khỏi một tiếng thở dài khi tức cấp tốc suy nhược định phong một đao cũng bất quá chém chết một tia sáng tím tiên cảnh đối tiên quân vẫn là quá n g ễ n cường a không biết tự lượng sức mình cựu đầu xạ yêu cười lạnh một tiếng. nhưng trong lòng có chút chấn động tám đạo tử quang nhất thời từ bốn phương tám hướng ầm ầm đánh về phía dương cương người này chính là nhân tộc thần thoại thiên tiêu đoạn không thể lưu thời khắc mấu chốt dương cương tay đã mỏ lên càn không trạng bầu trời bỗng nhiên tung bay một luồng á n h kiếm lảo đảo tựa hồ cực chậm rồi lại ở trong khoảnh khắc tách ra từng đạo từng đạo tử quang á n h kiếm nhất truyền tám đạo tử quang nhất thời vẫn diệt thanh vân kiếm tiên lý thuần vân cựu đầu xà yêu ngửa mặt lên trời gào to sắc mặt tái n h u ậ chuyện gì một cái vóc người áo xanh trung niên kiếm khách dưới hàm giữ lại phiêu giật dâu đen gánh vác trường kiế dưới chân g i ố n một đoàn tường vần t ừ phương xa bay tới tay hắn cầm bầu rượu rót hai cái vừa móc lỗ thay đầy mặt thiếu kiên nhận dáng vẻ ô đây không phải cựu đầu yêu thánh sao làm sao không đánh lại được ta liền lấy lớn ép nhỏ bắt nạt tiểu huynh đệ của ta cựu đầu yêu thánh nghe vậy giận dữ lý thuần vân ngươi nhiều lần xâm chiếm ta yêu vực giết ta yêu tộc hôm nay lại xấu ta chuyện tốt thật sự coi ta yêu vực không người hay sao hả lẽ nào ngươi yêu vực có người lý thuần vân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nghỉ xính miệng lưới lực lượng đến chiến cựu đầu yêu thánh liên tiếp bị trảo phúng nhất thời cũng không nhị được nữa trên lưng hóa ra chín thanh đoàn kiếm cùng nhau hướng lý thuần vân đánh tới lý đại ca dương cương lúc này lên tiếng nói không sao nơi này giao cho ta ngươi đi trước đi dứt tiếng lý thuần vân phi thân mà đi cả người nhất thời hóa thành một luồng á n h kiếm chín đầu sâu nhỏ bắt nạt đồ đệ của ta truyền thế lại muốn bắt nạt ta tiểu huynh đệ hôm nay lý mỗ làm trảm ngươi một đầu nhắm rượu trong lúc nhất thời thiên địa thay đổi bất ngờ hai vị tiên quân cảnh giới c ư ờ n giả g ở lượng giới sơn biên giới triển khai một trận đại chiến chấn động thế gian à, dương cương trong tay nắm một cái hồng trần ngư trong miệm cảm tạ lời nói nhất thời không nói ra được Mà nơi này h â dù sao cũng là yêu vực trong đó am hiểu phi hành yêu tộc vô số kể dương cương mới vừa bay vào hai giới biên giới liền bị vây chặt trụ đường đi bất đắc di đem đầu nhất chuyển bay về phía yêu vực vài tên loài chim yêu loại nhất thời m ở mịt ngươi này không theo lẽ thường ra bại a mà lúc này dương cương trước mặt đã đón nhận một đám hình thù kỳ quá yêu ma Cút! đầy trời ánh đao ầm ầm mà ra sau đó hắn liền triệt để rơi vào trong vòng đ â y chỉ cảm thấy trên trời dưới đất tất cả đều là yêu ma quỷ quái thanh hôi chi vị nước mũi muốn tìm cái chết các ngươi liền cho ta cùng chết ta dương cương từng đau giết được hai mắt sung huyết bất quá cầm trong tay c à n k h ô n trạc hắm nắm chắc trong lòng hoàn toàn không hoảng hốt nếu là hôm nay thật vô pháp chạy trốn hắn liền lấy ra c à n k h ô n trốn cùng những yêu quái này đến cái ngọc đá cùng vỡ liền ở thời khắc mấu c h ỗ này đ ỗ n g nhiên một luồng á n h kiếm chín đạo tử quang từ trên trời đ ỗ n g nhiên mà đến phá vào trùng vây xuất hiện tại trước mặt dương cương tử quang hóa thành chín cái đầu rắn giống như muốn gặm cắn dương cương á n h kiếm hộ vệ ở bên người hắn giống như muốn giải cứu dương cương theo bản năng đệ lại càn k h ô n g trạng sau một khắc ken ba anh kiếm cùng tử quang giao kích một đạo hào quang rực r ỡ hóa thành một cột sáng phóng lên trời sức mạnh cùng bạo bao phủ tất cả dương cương phảng phất đặt mình trong một mảnh trong sông lớn cả người áo quần rách nát nỗ lực bảo vệ tự thân nhưng mà đã bước vào tiên cảnh l ụ c thân càng cũng không cách nào chống lại tiên quân này cảnh giới bản nguyên đại đạo lực lượng vây anh phương xa mọi người chỉ cảm thấy lượng giới s ơ n trên phản phất thả một đoá to lớn khói hoa vây công dương cương yêu tộc tử thương nặng nề g h một luồng ánh kiếm bao bọc dương cương loạn choa loạn t r ọ n thẳng vào yêu vực rất nhanh liền biến mất không còn tam tích cựu đầu yêu thánh dịch ra thân hình muốn đuổi theo lại bị lý thuần vân kéo chặt lấy một từng đạo ánh kiếm rơi vào hắn chín đầu bên trên giống như thật muốn chém cái kế tiếp nhắm rượu lý thuần vân tiếng giống giận giữ vang vọng đất trời một trận này tiên quân yêu thái lưỡng dưới sân dưới thạch hầu vương ăn h á c hùng tinh huyết đục ngầm đầu nhìn bầu trời một bộ x a y s ư ơ ngon n g lành g á n g vẻ kiếm tiên sư phụ đào hắn phía dưới hầu tử thâu đảo hầu tử thâu đảo a người có được hay không a kiếm tiên sư phụ hoắc hoắc hoắc được chàng hắn một đầu cùng yếm lão tôn đồng thời nhắm rượu ăn xì xì một chỗ non xanh nước b i ế c linh khí giặt rào suối nước một bên dương cương một khẩu lao m á u phun ra cả người nhắn bóng nằm ở thủy bên bờ há mồm thợ dốc cựu đầu yêu thánh tà thảo ngươi bà nội ở trên người hắn mọi chỗ vết thương khắp có ánh kiếm phá nát lưu lại có liền ngay cả bách tiếp ma thần kim thân nhất thời cũng không cách nào chữa trị trừ bỏ ở kiếp trước dương cương còn chưa bao giờ từng nhận nặng như thế thương may mà hắn ở lý thuần vân anh kiếm bao vây đã bay vào yêu vực không biết mấy vạn dặm hiện nay lưu lạc ở chỗ này không biết tên địa phương hẳn là tạm thời an toàn rồi trước tiên chữa thương đi nghĩ tới đây dương cương ánh mắt nhìn quét rất nhanh tìm một hàn núi nhàn bóng ngồi xếp bằng trên mặt đất bắt đầu vận công chữa thương mà ngay ở hắn mắng ra câu nói kiệu đầu yêu thánh ta thảo nãi mãi của người lúc một mảnh này núi sông nơi sâu xa một tòa thế ngoại đào nguyên vệ thung lũng một cái nằm đang kỳ quái trên đài đá lông trắng cáo nhỏ đ ô n g nhiên h á t hơi một cái nó nghi hoặc mà ngẩng đầu lên lông nhung xóa tung chín cái đuôi một trận đung đưa kỳ quái vì sao cảm giác có người ở niệm tên của ta hừ đợi ta thi phát nguyền r ù a người một phen nói hết cáo nhỏ nằm ở trên bãi đá trên đất thỉnh thoảng vẽ vòng nhất thời bệ đá từng tầng từng tầng vầng sáng lưu t r u y ề n trong miệng nó nói lẩm bẩm phong thần đài phong thần đài vẽ cái vòng tròn nguyền rủa hắn vẽ cái vòng tròn nguyền rủa hắn nguyên rủa hắn uống nước sắp chết bước đi gặp nạn nguyên rủa hắn nguyên rủa hắn hắn làm sa thượng cổ thiên địa thần đạo hưởng ứng cho ta mạnh mẽ nguyền rủa hắn chú ngữ tuy là tùy ý nhưng mà từng đạo từng đạo tia sáng kỳ dị nhất thời bay vào không trung những đám mây trên trời một trận không tên biến nào hồ yêu nguyền rủa tựa hồ đã có hiệu lực rồi một lát sau ai cáo nhỏ nhàm chán thở dài nằm trên mặt đất mấy chục ngàn năm phong cấm lúc nào là cái đầu a ai có thể cứu ta đi ra ngoài cáo nhỏ nhàm chán lầm bầm lầu bầu hừng lần sau ta tia chín đầu cháu nuôi lại đến sẽ làm cho hắn đi nhân tộc bắt cá nhân nô vui lửa một chút nó bỗng nhiên cao kêu một tiếng các con đi cho tổ mãi mãi tìm chút việc vui đến ô ô ô. từng trận hồ vang lên lên khắp núi khắp nơi nhất thời dò ra từng cái từng cái màu xanh hồ ly đầu thời gian trôi qua rất nhanh mấy ngày dương cương chữa thương xong xuôi bên ngoài thân thương thế hầu như không gặp chỉ là cựu đầu yêu thánh lưu hạ độc đạo thần t h ô n g lại chậm chạp vô pháp trừ khử càng quái lạ chính là hắn mấy ngày nay cửa lớn không ra cổng trong không bước nhưng dù sao là bị một ít sơn tinh giã quái tìm tới cửa quái dối chữa thương quả thực như là đi rồi vẫn xuôi thực sự là kỳ quái dương cương ngồi dưới đất t r o m tư nói muốn trong thời gian ngắn khôi phục tương thế ít nhất phải nhục thân lại tiến một tầng ta hiện tại nhục thân tu vi có thể so với tiên cảnh nhị trọng thần kiều cũng đã hồi lâu không có tiến bộ rồi viên tiên sư cho tài nguyên trên đường đã tiêu hóa hết sạch nhưng là so với theo dự liệu đầy đủ dùng đến thần kiều tứ ngũ trọng hiệu quả kém không ít hoặc là nói là ta nhục thân tu hành tiêu hao so với trong tưởng tượng của hắn nhiều vài lần bách kiếp ma thần kim thân huyết nhục sinh linh hỗn hợp ý chí sau ở trong tiên cảnh cũng là không phải bình thường nhưng nghĩ cứu ra hầu ca đơn giản thần kiều tứ ngũ trọng tuyệt đối không đủ nhục thân thành thánh cũng không biết đi xong thần kiều cựu trọng có tính hay không nhục thân thành thánh còn có pháp lực tu vi hắn không khỏi nịu nhữ mày vận chuyển tọa v o n g cảnh trên linh đ à i nhất thời sinh ra một đạo thần kiều tham dò vào hư không rút lấy thiên địa linh cơ pháp lực một chút khôi phục một chút tinh khiết vững bước tăng trưởng Chậm, quá chậm dương cương lại lắc lắc đầu lấy ra một viên kia gấu đen tâm toàn thân của hắn n h ă n bóng hiện tại chỉ còn dư lại huyết t ẩ m ma đào cùng vẫn trột vào trong tay yêu vương tim gấu rồi an nó liền có thể lại ngưng tụ một đạo thần kiều dương cương ha to mồm đang muốn gặp dưới bỗng nhiên động tác dừng lại ta không phải là yêu quái cần phải nướng chín ăn mới được nói hết lòng bàn tay dấy lên một đám lửa đem gấu đen tâm n ư ớ n g đến cần cù v ă n vọng nhất thời một luồng mùi thịt tràn tán ở trong sân động thậm chí trôi về phương xa trong sân giã một cái vô lại hồ ly khịt khít mũi hai mắt nhất c h u y ể n nhất thời hưng phấn kêu to dương cương sau đó từng khẩu từng khẩu nuốt vào t i m gấu nhất thời chỉ cảm thấy từng luồng từng luồng chất phát linh khí ở trong người nổ t u n g bị tự thân tiên cảnh pháp lực nhanh chóng luận hóa thoáng chốc hắn đỉnh đầu linh đài lần thứ hai hiện lên một đạo thần kiều b ó n mở một phần p â n nhanh chóng ngưng tụ quả nhiên không hổ là gan hù mật báo này tim gấu ngưng tụ yêu vương địa tiên một thân tinh hoa xác thực có thể giúp ta ngưng tụ một đạo thần tiểu dương cương thầm nghĩ bất quá không công được đến chỗ tốt rốt cuộc căn cơ bất ổn vẫn cần thời gian dài luyện hóa bằng không trong lòng bằng thêm một luồng lệ khí còn ảnh hưởng tương lai tu hành sau đó dương cương vừa yên lặng luyện hóa pháp lực vừa không thể chờ đợi được nữa tâm thần chìm vào mệnh giai trường hạ tìm kiếm hầu ca kết trước thuộc v ề thạch hoàng đời thứ ba một lát sau hát ở vạn ngàn hồng trần ngư bên trong tìm tới một cái thường thường không có gì lạ màu trắng cá nhỏ quả nhiên ngươi giấu đủ sâu a ta hầu ca trước mặt có thể chọn tiếp trước thạch hoàng tam sinh thạch hoàng tam sinh thạch có tam sinh người tuyên tam thế màu trắng m ệ n h dai chưa hoàn toàn g i á c tỉnh có thể tìm hiểu có thể nghịch loạn âm dương điên đảo luân hồi có thể thu được nhân quả cơ duyên trước mặt có thể vào đời thứ ba tứ hải ngàn núi đều cùng dựa kiểu u m ộ ư ơ i loại tận xóa tên tứ hải ngàn núi đều cùng dựa kiểu u m ộ ư ơ i loại tận xóa tên khẩu khí này thạch hoàng bà khí hầu ca bà khí dương cương tán một câu chính nghĩ tiến vào bên trong đ ô n nhiên trước người màu trắng cá nhỏ hình thể phút chốc một trận hư u y ễ n sau một khắc mệnh giai trường hà ầm ầm chấn động vạn vệ sáng bùng lên phát ra trước nay chưa từng có gì tướng làm sao rồi dương cương chấn động trong lòng chỉ thấy trước người cá nhỏ giống như phát ra một luồng tuyệt cường sức hút không phải nhằm vào hắn tâm thần mà là nhằm vào trong mệnh giai trường hà hết thệ cá nhỏ hóng ánh trong sông dài từng cái từng cái cá nhỏ mất công sức bay nhảy lại vô pháp chống lại thạch hoàng kia hồng trần ngư sức hút chỉ có màu xanh màu lam màu vàng bên trên hồng trần ngư nỗ lực gắng gượng chống cự thân hình tiếp tục truyền ở trong mệnh g a i trường hà nhưng cũng theo bản năng rời thạch hoàng hồng trần ngư rất xa hồi lâu kinh người dị tướng cuối cùng kết thúc ở dương cương ánh mắt kinh ngạc bên trong một cái mới tinh hồng trần ngư xuất hiện tại trước mắt nó càng hóa thành đầu gỗ màu gốc cũng không tiếp tục là nguyên bản tỏa ra ánh sáng lung linh hình thể dương cương đem tâm thần chìm vào trong đó trước mặt có thể chọn k i ế p trước sơn hải kỳ sơn hải kỳ sơn, sơn hải đổ nát c ử u kiếp thành thánh nhân hoàng thiên địa phong thần thiên đế tuyệt thiên địa thông loại cực lớn liên quan k i ế p trước nhân quả to lớn xin cẩn thận làm việc miễn gặp nhân quả khí vận phạt vệ sơn hải kỳ loại cực lớn liên quan kích trước dương cương nhất thời ngạc nhiên nhưng mà này vẫn chưa xong hồng trần ngư lần thứ hai chuyển đến từng luồng từng luồng tin tức cựu tiếp thành thánh có thể vào sinh sinh tạo hóa nhục thân bất diệt cảnh giới tuyệt địa thiên thông sau đại địa bị số mệnh bao phủ đại đạo chư thần tứ phương đại đế ngũ phương ngũ lao tất cả đều ẩn chém pha số mệnh có thể làm cho luân hồi tái hiện chư thần trở về thiên địa trở về thượng cổ có thể liên quan k i ế p trước thạch hoàng tam sinh đã liên quan lam thả i ý đ ị a chưa kích hoạt thánh quân chưa liên quan yêu hoàng chưa liên quan cựu u ma chủ chưa liên quan thanh khâu hồ tiên chưa liên quan vong trần đời thứ nhất chưa kích hoạt trúc thanh long chưa liên quan hồng liên n g h i ệ t chủ chưa kích hoạt kỳ bốn dương cương bản năng trường hút một ngụm l ư ơ n khí suýt nữa đem m ệ n h giai trường hạ đều rút thành chân không thạch hoàng thanh quân yêu hoàng này đều là cái gì đại năng a ồ làm sao liền mẫu thân kiếp trước đều liên quan đi vào rồi lẽ nào nàng kiếp trước cũng cùng tượng cổ thần thoại kỷ nguyên hữu quan sơn hải kỷ dương cương thần sắc vô cùng lo lắng đại nhật phần thiên sơn hải đổ nát một đoạn kia t r ô n vùi ở trong dòng sông lịch sử năm tháng đến tội cùng dấu dếm bí mật gì còn có thạch hoàng tam sinh đã liên quan lam thả y ỉ chưa kích hoàng những này lại là có ý gì sau đó dương cương tổng kết một hồi phát hiện đã liên quan kết trước chỉ có thạch hoàng tam sinh một thế này mệnh d a i chưa liên quan có thanh quân yêu hoàng c ử u ưu ma chủ thanh khâu hồ tiên trúc thanh long chưa k í c h h o ạ t có lam thả y hỉa vong trần đ ờ i thứ nhất hồng liên n g h i ệ t chủ chưa liên quan y tứ hẳn là chưa bao giờ có gặp nhau đối phương vẫn chưa nắm giữ hồng trần ngư của ta như vậy chưa kích hoạt dương cương tự nói bên cạnh mẫu thân có hồng trần ngư của ta tự nhiên liên quan kết trước vong trần hẳn là khương giang sớm nhất một đời chứ bọn họ đều còn chưa thức tỉnh đến đời kia tự nhiên vô pháp kích hoạt k i ế p trước như vậy hồng liên n g h i ệ t chủ là ai dương cương suy nghĩ một lúc lâu thành hoàng đệ tam sinh là một cái liên quan to lớn k i ế p trước lại như là một cái to lớn nội dung vợ kịch liên tiếp thượng cổ có thể xuất hiện ở đây tên hiển nhiên đều là ngay lúc đó nhân vật then chốt mệnh gia i trường hà đã nhắc nhở vùng thế giới này nhân quả to lớn h ắ n tự nhiên muốn cực kỳ thận trọng cuối cùng ánh mắt của dương cương rơi vào cựu kiếp thành thánh cùng nhân hoàng thiên địa phong thần thiên đế tuyệt thiên địa thông trên cựu kiếp cựu kiếp chẳng lẽ vượt qua này cựu kiếp ta liền có thể chân chính nục thân thành thánh v ĩ chương một, một i trăm năm mươi tám luân hồi chi kiếp nhục thân thành thánh chương một trăm năm mươi tám luân hồi chi kiếp nhục thân thành thánh trước mặt kiếp trường thanh hoàng tam sinh luân hồi chi kiếp hạo nhật giữa trời sân hải kỷ niên t h à n h hoàng trải qua đau khổ giải hóa tam sinh quy nguyên chi kiếp rốt cục thoát thai mà đi toại nguyện đặt chân luân hồi và o khổ h ả i tìm kiếm bị nạn vĩnh hằng t r i đạo sơn hải bên bờ một viên tiên linh ngọc bội sinh mà có linh càng muốn phản g thạch hoàng công lao trải qua luân hồi kim âu ngày qua ngày ở trên trời trường n g u y ệ t thiềm h à n g đ ê m siêng n ă n g đập dưỡng phản g p h ấ t một đôi ngưu lang chức nữ vô số cả ngày lẫn đêm lần lượt tụ hợp lần lượt phân biệt vĩnh viễn cũng không cách nào đồng thời tồn tại tinh hoa nhật nguyện điểm, điểm hội tụ ở đông hải cao nhai bên trên một khối tiên cơ giạt rào ngọc bội dương cương yên lặng nhìn tất cả tùy ý năm tháng xoay chuyển ở thế giới chỉ là bên người lại ít đi một cái tia thạch hoàng đạo thay đã nhiều năm như vậy cũng không biết hầu ca ở bên ngoài đến tột cùng quá như thế nào lại xông ra bao nhiêu đại họa dương cương yên lặng thấp nghĩ sơn hải năm tháng quá mức dài lâu hắn đã quên chính mình ở đây vượt qua bao nhiêu năm những năm này trên dốc đá thường có dao long ra biển hô mưa gọi gió có bảy màu chim loan đạp chân cạnh biển đáng n ầ m nhìn chiều dương têu hót thượng cổ tiên nhân cùng ngồi đàn đạo sướng cổ luận bây giờ mà hắn vẫn như cũng không biết dốc đá bên ngoài sơn hải thế giới đến tột cùng là thế nào con cảnh chỉ biết lúc này thiết địa đã chỉ có một cái thái dương c ù trời trời dần dần là là nhưng g q mà hắn ngục m ư biết như vậy là không được còn chưa đủ nếu là một môn kia thành đạo t h i pháp có thể dễ dàng nhục thân thành thánh thạch hoàng cũng không sẽ chủ động từ bỏ kiếp trước trải qua tam sinh quy nguyên chi tiếp những năm gần đây thân thể của hắn mô phỏng theo thạch hoàng tiên thai mỗi cách trăm năm liền hơi rung động một lần phảng phất hô hấp lại giống như thai động hắn sắp đi lên con đường cùng thạch hoàng một dạng rồi lại tuyệt nhiên không giống hắn cần trước tiên tu thành nhân thân sau đó chuyển thế đầu thai đem tiên linh ngọc đội thân thể hóa thành thân thể móc thịt sau đó tu hành khắc vào hắn cùng thạch hoàng đệ nhị sinh đạo thai trên một cái khác chân chính n ụ c thân thành thánh c h i pháp ta đời này đệ nhất tiếp chính là luân hồi chi kiếp như vậy ta muốn làm sao chuyển thế đầu thai một đời hóa tam sinh đây thế giới này luân hồi ở đâu dương cương yên lặng nghĩ khi bầu trời một sợi ánh mặt trời chiếu lên trên người trên người dương cương bỗng nhiên né qua nồng nặc thiên địa linh khí hắn trong lòng hơi động biết mình xuất thế cơ hội tới rồi vênh ba thượng cổ đông hải trên vách đá đ ỗ n g nhiên bay lên một đạo màu trắng tiên quang dọi sáng tư phương một viên tiên linh ngọc bội d ầ n d ầ n hóa thành một cái hư huyễn hình người bầu trời thiên lôi phun trào thiên địa linh vật thành đạo tự nhiên trải qua tầng tầng k i ế p nạn này đệ nhất tiếp là thiết tiếp từng đạo từng đạo lôi kiếp bổ vào trên người dương cương hắn nhất thời một luồng khí tức mạnh mẽ tự nhiên mà phát hồi lâu dương cương rốt c ụ c gội kiếp mà ra hóa thành một cái hoàn chỉnh hình người chỉ thấy quanh người hắn trắng non như ngọc không cần không phát giống như một khối ngọc thạch điêu khắc mà thành mà không phải thân thể máu thịt khí tức nhưng có tương đương với tiên cảnh bên trên một thân trời sinh ngọc thạch vượt kiếp mà đến l ụ c thân càng là cực kỳ cường hãn vô pháp đánh giá quả nhiên thạch hoàng kiếp trước thành đạo chi pháp là có thiếu hụt có lẽ đối một ít tiên địa linh vật mà nói đầy đủ quý giá lại không phải ta chi đạo dương cương hoạt động một chút dáng người n ụ c thân thành thánh mới là ta đời này hẳn là đi đường sau đó hắn ngẩng đầu lên liền nhìn thấy sơn hải bên trên từng con từng con thượng cổ chân cầm dị thú dồn dập tụ hội không t r u n g mục hiện ra dị thải theo dõi hắn thiên địa linh vật thành đạo đối một ít thượng cổ sinh linh mà nói nhưng là một việc đại cơ duyên đây là hắn đệ nhị kiếp chúng sinh chi kiếp nhất thời vô số chân cầm dị thú thượng cổ tiên chân tu hành chi sĩ điên c u ồ n g triển khai một hồi tranh cướp đại chiến dương cương thành trong mắt chúng sinh bánh bao một cái tương lai tiên linh p h á t bảo hừ dương cương hừ lạnh một tiếng đưa tay bắt một đầu trên l ư n g sinh cánh bạch hổ x o ẹ x o ẹ một tiếng kéo xuống cánh của hắn bạch hổ bị đau gào một tiếng dương cương lại nắm hắm một đôi cánh kia hai cánh tay như、đau. trực tiếp chặt đứt h ổ đầu sau đó nhìn phía từng con từng con muốn tranh cướp hắn sinh linh giết một hồi máu tanh giết chóc ở trên đông hải triển khai thân là thạch hoàng kiếp trước bản thể một phần dương cương triệt để thể hiện rồi cái gì gọi là tiềm năng vô hạ nhục thân vô địch dù cho ở cái này thời kỳ thượng cổ chúng sinh đều có thể dễ dàng giáp tình năm sau thế sơn hải k ỳ nguyên hắn vẫn như c ũ gặp thần giết thần tàn sát và ngàn chính là thế giới này đ ị a tiên cảnh giới cẳng cũng như gà đất chó sành không chống một đòn cuối cùng hắn gặp phải một cái ẩn giấu ở đông hải nơi sâu xa cựu đầu xà k h á i đó là một đầu so với long tộc còn cường hắn hơn so với tiên quân còn muốn không thể ngang hàng tồn tại nhục thân triển khai đầy đủ hơn trăm dặm khoảng cách hậu thế cựu đầu yêu thánh ở trước mặt hắn chính là cái từng từng t ă n g tôn dương cương lực chiến mạc kiệt vô pháp ngang hàng chín đầu quái bản mệnh thần t h ô n g cuối cùng trốn về vách núi kết quả khi hắn nỗ lực hướng về tây lại tao nộ một đầu phi thiên thần hổ ham muốn tiên linh chi thể của hắn bất đắc dĩ dương cương lại lần nữa bỏ chạy ở phương thế giả thân thể chính là một cái cất bước tuyệt thế trên bảo người người mơ ước mà thần thông của đối phương dương cương cao mày suy nghĩ xem ra phổ thông thần thông trung quy khó có thể cùng một đời lực lượng hóa thành bản mệnh thần thông so với mấy năm sau ở cái này một cái hô hấp liền có vô tận tiên linh khí thế giới dương cương ngọc thạch đ ụ c thân đại thành có thể so với đời này tiên quân chú ý là đời này tiên quân mà không phải hậu thế đại đạo linh cơ không hiện ra lúc tiên quân nắm giữ năng lực tự vệ sau hắn bắt đầu ở trong sơn hải cất bước dần dần rõ ràng trước mặt cách c ụ lúc này thiên địa ba phần tam hoàng cùng tồn tại có hạo thiên lịch m ộ ư ơ i chín sáu không không kiếp trở về lấy bất chu sơn là chủ trời mở ra t h i ê n giới là vì thiên hoàng có viên cổ yêu hoàng đế quân giải hóa thái nhất tên ở viễn cổ mặt trời mọc c h i địa dương cốc thành lập yêu vực là vì địa hoàng có h i ê n viên thị nhất thống đại địa đang lâm nhân hoàng trí tôn chinh phạt sơn hải các bộ tộc là làm nhân hoàng lúc này thiên địa người thần cùng tồn tại trên mặt đất chỉ có số ít đắc đạo tiên trần phi thăng tiên liên giới bởi vậy thiên đạo quyền bính quy về nhân hoàng nhân hoàng có thể sắc phong thiên địa c h i thần uy nghiêm vô thượng có thể nhân hoàng kia quyền bính cũng lôi kéo người ta mơ ước trên mặt đất bởi vậy chiến loạn phân tranh không ngừng thượng cổ sơn hải kỷ nguyên thực chí danh u y chỉ là những n à y lại cùng hiện tại dương cương không quan hệ hắn đã cảm giác tự thân tình huống có chút không ổn rồi càng là đào móc tiên linh ngọc đội b ả nguyên n tu hành tự thân hắn càng cảm giác đầu sơ cứng giống như lại muốn hóa thành một viên t h ạ c h ngọc trải qua gió t á p mưa xa vô tận năm tháng n à y có lẽ vốn là một tảng đá quy tụ nhưng dương cương không cam lòng sau lần đó m ộ ư ơ i năm dương cương trải qua đau khổ không ngừng tìm kiếm rốt cuộc tìm được thượng cổ luân hồi c h i địa đó là một chỗ ở và o vô tận dưới mặt đất mênh mông không biết nơi nào viễn cổ thế giới nằm ở trong tiến địa lại giống như không tồn tại ở bên trong đất trời người sống không tìm được người chết chính mình sẽ đến nhìn một chỗ kia tối tăm rậm rạp dương cương cắn răng một cái dứt khoát kiên quyết đâm thẳng đầu vào luân hồi chi môn nhẹ nhàng dập d ờ n nhấc lên một trận yếu ớt sóng lớn đây là hắn đ ờ i này thứ ba kiếp luân hồi chi kiếp kiếp lên kiếp rơi cuối cùng cũng có lúc nghịch thiên cải mệnh cuối cùng thành người luân hồi chi kiếp kiếp c h u n g thời khắc này thời gian phảng phất dần ngừng lại dương cương này dài lâu mà lại ngắn ngủi một đời cuối cùng kết thúc t h a n h câu chi địa bên trong hăn núi dương cương chậm rãi phun ra một khẩu khí mà vào lúc này mệnh giai trường hà cũng bắt đầu rồi kết toán nguyên n ị c h loạn dương điên đảo luân hồi câu ngồi sơn hải chi n a i ngàn năm cuối cùng thành đại đạo như một viên hòn đá nhỏ không hề có một tiếng động ném vào mênh mông sơn hải trong bức tranh đánh giá mới quen sơn hải đã chuyển hóa một đạo màu trắng cơ duyên chưa phát động đã tích lũy số lượng m ộ t trắng vượt qua trước mặt kiếp trường có thể lưu giữ cơ duyên tích t r ữ đến một đời kết thúc cũng có thể lựa chọn lĩnh người tìm hiểu kiếp trước trải qua luân hồi tìm hiểu thạch hoàng kiếp trước thành đạo c h i pháp tìm hiểu thạch hoàng đệ nhị sinh n ụ c thân thành thánh c h i pháp đối nục thân tu hành tri đạo có chút lĩnh ngộ đánh giá đạo tâm kiên nghị túc thế tích lũy chuyển hóa một ngàn năm tìm hiểu lực lượng nhất thời ở sơn hải kỷ bên trong trải qua một ngàn năm năm tháng vô số khó khăn đặc sắc ký ức hình ảnh rõ ràng ở trước mặt dương cương bày ra rất nhiều hắn quá khứ chưa từng chú ý tới t i n h tiết càng cũng nhất nhất hiện lên trước mắt nay một n g à n năm ký ức đối nhục thân thành thánh chi pháp lĩnh ngộ mới là lần này quý giá nhất bên trong hang núi dương cương mở mắt ra trên mặt lộ r a nụ cười mừng rỡ liên quan với cựu tiếp thành thánh chi pháp vô số ký ức như là nước chạy ở trong đầu hắn chạy xuôi bị nhanh chóng hấp thu tiêu hóa một lát sau dương cương hai con mắt tinh quang l o ạ lên lấy da leo trên cổ tiên linh ngọc bội há mồn phun ra một đạo tinh khiết pháp lực thoáng chốc từng sợi từng sợi nồng nặc tiên linh khí trải qua ngàn vạn năm thời gian lại lần nữa một lần nữa hiện lên từng đạo từng đạo thần diệu đạo vận như thượng cổ văn tự khắc họa hiện lên ở ngọc bội mặt ngoài đây là thạch hoàng kiếp t r ư ớ c thành đạo c h i pháp thiên linh ngọc bội rốt cục trở về nó bổ tướng chẳng trách ta lâu như vậy tới nay vẫn vô pháp hiểu thấu đáo này thường thường không có gì lạ ngọc bội tác dụng nguyên lai、like, chỉ có tu hành thạch hoàng c h i pháp mới có thể mở ra nó bổ tướng có ngọc bội kia ở bên người lúc nào cũng tìm hiểu ta sau này n h c thân con đường tu hành tất làm vùng đất bằng phẳng màu trắng cơ duyên Ta nhìn so với hiện tại tiên quân màu vàng cơ duyên tiên quân ba màu cơ duyên còn cường đại hơn gấp trăm lần thành hoàng tam sinh quy nguyên cùng hắn hưu quan tất cả đều quá có có lừa dối tính rồi có lẽ chỉ có như vậy mới có thể lừa dối liền luân hồi đại đạo đều lừa dối quá khứ đi nếu như không phải như vậy ta cũng không thể ở trong sơn h ả i đầu thai c h u y ể n thế dương cương cảm khai nói ta khuyết hầu ca rất nhiều a bất quá đời sau ta sẽ đầu thai trở thành ai đó nghĩ tới đây dương cương trong lòng chờ mong t u ra liền nghỉ ngơi đều không để ý tới trực tiếp lại lần nữa tiến vào mệnh giai trường hạ cũng n k h ô đại ngoài mấy ca h hồ h yêu người mây là công gió, vô cùng phấn khởi hướng nơi a ây bên trong hang núi dương cương tâm thần đã chìm vào cái tiệc kỳ quái cá gỗ nhỏ trước mặt có thể vào kiết trường nhân sinh trường hận tương quan k ế t trước l a m thải ý ỉa chưa kích hoạt phải t r ă n g tùy ý lựa chọn một cái k ế t trước bắt đầu luân hồi hả dương cương không khỏi ngạc nhiên sau đó rơi vào suy nghĩ sơn hải kỷ nguyên loại cực lớn liên quan k ế t trước quả nhiên như một cái thông suất trước sau cố sự tuyến trong đó mỗi một cái nhân vật xuất hiện tên đều không phải bắn tên không đích nếu là lựa chọn tùy ý tiến vào không cùng nó tương quan liên chỉ sợ cũng rất khó cùng bọn họ sản sinh gặp nhau tham dự những kia lịch sử sự kiện sẽ không công bỏ mất rất nhiều thứ hơn nữa kiếp này ta không thể ở mẫu thân giới gối lớn lên trong sơn hải kỷ này một đời nói cái gì cũng không thể bỏ qua nhưng là lan hải y kiếp trước bởi vì tâm thần bị hao tổn cho tới nay đều không thể tiến vào trên người của mẫu thân đến tột cùng có bí mật gì dương cương một n h ị ệ huyết tở ma đao nhất thời một gốc trắng đen song sinh tịnh đế liên hoa tự trên trôi đao hiện lên trong mắt hắn lạnh lẽo nhìn c h ầ m c h ầ m kia song sinh hoa sẽ nói bạch liên hoa ta đã cho ngươi có đủ nhiều thời gian ngươi như không lại nói ra năm đó chuyện của mẹ ta hôm nay chính là giờ chết của các ngươi c h ư một trăm năm mươi chín thân thế bí ẩn thanh k â u hồ tiên c h ư g một trăm năm mươi chín thân thế bí ẩn thanh k â u hồ tiên Quang mang lên. lóe bạch liên thánh mẫu rơi vào trước người dương cương ngồi quanh chân một mặt thánh khiết dáng vẻ trang nghiêm dáng vẻ như là một cái t ử thiện bồ tát nhưng mà dương cương lại biết trong cơ thể nàng tất cả đều là đen nếu ngươi thật sự muốn biết cũng không phải là không thể nhưng ta muốn ngươi đáp ứng ta một điều kiện bạch liên thánh mẫu nhẹ giọng nói nói dương cương mắt lói lên trên một cái hắn đáp ứng điều kiện s a m a hiện tại còn nốt tại thánh kinh thanh vân các bên trong nhưng ta không tin ngươi bạch liên hoa lắc lắc đầu thần xác bình tĩnh xem ra ngươi lại ngứa người rồi dương、cương、cười nhạt huyết ẩm ma đao bỗng nhiên hiện lên một đ a o chém ở nàng linh đài a ba một tiếng nhẹ thở bạch liên thánh mẫu non nớt thân hình biến hóa nhất thời nhanh chóng trưởng thành hóa thành một cái thành t ụ c thủy m ị kiểu d i ễ m phu nhân một đôi mắt nước long lanh nhìn dương cương điềm đạm đáng yêu hảo ca ca đừng đánh nô ra biết sai rồi n g ư ơ i đây có nói hay không dương cương không hề bị lay động lạnh lùng tốt ca ca biết rõ nhân ra là một thể song sinh cần gì phải biết rõ còn hỏi đây hát liên thánh mẫu che ngực nhẹ nhàng thở dốc người như chịu thả ta trở lại lấy ra đầy đủ thành ý ta liền nói cho a một tiếng, tiếng kêu thảm thiết đau đớn dương cương cũng không còn kiên trì trong cơ thể giống như tiên giống như thần pháp lực xông thẳng s o n g liên thánh mẫu trong cơ thể đưa nàng xung thân hình bật mẹo không ngừng biến ả o trắng đen trí thân đ ồ n g nhiên dương cương hai con mắt lạnh lẽo giống như hạ quyết tâm huyết ẩ ma m đao một đao chém xuống ngừng tay ta nói ta tất cả đều nói s o n g liên thánh mẫu thần sắc đ ạ i biến rốt cục cảm thấy nguy cơ tử vong vội vã mở miệng ôm lấy dương cương chân nằm dạp trên mặt đất một bộ co được dán được vạn phần thuận theo dáng vẻ ta không có kiên trì lại ở trên người ngươi lãng phí một phần thời gian dương cương lạnh lùng nhìn dưới chân đầy mặt t h á n h khiết nữ tử điềm nhiên nói nếu là phát hiện ngươi có nửa câu lời nói dối nhất định gọi ngươi hình thần đều diệt đúng bạch liên hoa phủ trên đất tiểu tiểu thân thể run lười bảy nói ta trên người mẫu thân đến tột cùng có bí ẩn gì dương cương trầm giọng nói n à y con muốn từ mười bảy năm trước nói tới mẹ ngươi thân phận kỳ thực là t h á n h quân m u ộ i muội bạch liên hoa hơi ngầm đầu đáng thương nói cái gì dương cương đột nhiên một phát bắt được cổ áo của nàng giơ lên trước người. người nói cái gì lặp lại lần nữa ta nói kỳ thực nàng là thanh quân muộn mà ngươi kỳ thực cũng không phải một cái kia con trai của dương tiên hiếu bạch liên hoa khẳng định nói mẫu thân ta là thánh quân m u ộ i muội ta không phải con trai của dương tiên hiếu dương cương một cái buông tay ra đầu góc vang lên nóng nóng mà hắn làm sao suy đoán cũng không nghĩ ra c à n g là kết cục như vậy có thể thánh quân m u ộ i m u ộ i làm sao sẽ lưu lạc tới sống nhờ d ư ơ n g phủ quá như vậy chó lợn không bằng sinh hoạt trong lúc nhất thời dương cương liên quan đối thánh quân kia cũng mang tới một tia sự thù hận ngươi gà ta dương cương trừng bạch liên hoa hai mắt xuân huyết ta không có lời ngươi, ngươi trước hết nghe ta giải thích bạch liên hoa kinh hoàng lui về phía sau một bước nhỏ giọng nói lam thả i y kia kia có thể nói là thánh quân m u ộ i muội cũng có thể nói không phải bây giờ ta đã không phải thần không phải ma không thuộc về bất kỳ bên nào tất cả đều nói cho người cũng không sao lam thả i y kia kìa, cũng chính là mẹ của ngươi kỳ thực là thánh quân thân hóa ngàn tỷ trong k i ế p một thế nào đó m u ộ i m u ộ i có ý gì dương cương cao mày nói thánh quân tu hành khoáng cổ thức kim người thường căn bản là không có cách lý giải cùng hiện nay tầm t h ư ờ n g từng thế giác tỉnh mệnh giai hoàn toàn khác nhau ta chỉ biết hắn chính là tự thượng cổ sơn hải đổ nát trước hóa đạo mà tới hắn lấy ngàn tỷ ý nghĩ, ném vào luân hồi với trong hồng trần văn trượng trải qua một trăm ba mươi sáu triệu kiếp người thường chỉ có thể giác tỉnh một đời hai đời nhiều nhất kiểu thế hắn lại độc đáo đồng thời trải qua ngàn tỷ k i ế p nạ n sức mạnh to lớn như vậy như vậy thâm trầm tâm cơ cựu thiên thập địa trừ bỏ một vị kia thần bí yêu hoàng còn có cựu hữu ma chủ ai dám cùng chi đối nghịch sở dĩ dương cương dần dần có chút rõ ràng sở dĩ thân phận của lam thả y t nói là thánh quân m u ộ i m u ộ i kỳ thực bất quá là hắn ngàn t ỷ ý nghĩ trong đó một đời muộn muộn ngàn tỉ thế nhiều như vậy ngươi nói thánh quân sẽ có c ô phu đi quản như vậy một cái mộn chết sống sao bạch liên hoa cười lạnh một tiếng tà rõ ràng dương cương yên lặng gật đầu sau đó tiếp tục nhìn bạch liên hoa hiển nhiên nếu như tất cả chỉ là đơn giản như vậy lam thả i y yể cũng không đáng kiểu ưu sát ma đối với nàng động tâm còn có nàng mới vừa rồi còn đã nói chính mình cũng không phải dương thiên hữu nhi tử thế nhưng có một cái chuyện cực kỳ bí ẩn tất cả mọi người cũng không biết l i ê n ngay cả thánh quân chính mình cũng không rõ ràng bạch liên hoa nói tìm hiểu lam thả y yể kết trước trong đó một đời nàng chính là thiên đế mượn mội, mội em gái ruột thiên đế em gái ruột dương cương lại lần nữa ngạc nhiên sở dĩ lượn lượn vòng vòng lam thả y y ẩy vẫn là một cái thiên đế hoặc là thánh quân muộn muội hơn nữa lần này trực tiếp đều tìm hiểu đến thượng cổ đi rồi lấy trước hắn cất b ư ớ c ở sơn hải khu vực bên ngoài lúc hiểu rõ đến tin tức đến thiên đế tên chính là tam giới tôn sư l a m thiên đạo quyền bính ở với người chính là nhân hoàng thiên đế như thiên đạo quyền bính ở với trời liền thiên hoàng là vì thiên đế đến mức lam thả i y ẩy đến tột cùng là lúc đó cái nào thiên đế muộn m u ộ i e sợ còn muốn tìm hiểu đến nàng tiếp trước lại vào sơn hải kỷ tự mình trải qua quá mới biết ngươi căn bản không có tình cảm dục vọng dương cương lạnh lùng thốt nói đi các ngươi là làm sao phát hiện mẫu thân ta bí mật bạch liên hoa h ừ lạnh một tiếng tiếp tục nói điểm này có trọng yếu không nàng hiện tại bị ngươi bảo vệ khỏe mạnh kiểu ưu sát ma căn bản là không có cách đắc thủ điểm này là ta bảo mệnh thẻ đánh bạc tất cả đều nói cho ngươi lấy tính cách của ngươi tất nhiên sẽ g i ế t ta thân xác của dương cương nhất thời một trầm đừng đừng nhưng ta có thể nói cho ngươi trị liệu phương pháp của nàng bạch liên hoa vội và nói ngươi cảm thấy này một vụ giao dịch làm sao tuất ngươi nói dương cương chậm rãi gật đầu không còn thế nào trước tiên c h ư a khỏi mẫu thân thương thế lại nói đến mức sau đó lại cẩn thận bảo chế này không nghe lời s o n g sinh hoa sen trước tiên nói một chút ta tại sao không phải con trai của dương tiên h i ế u dương cương mặt không hề cảm xúc nói kỳ thực trong lòng hơi có chút sốt s á n g hắn không phải con trai của dương tiên h i ế u trong cơ thể không có đối phương dơ bẩn dòng máu tự nhiên là rất vui mừng nhưng mình cha để là ai mẹ của ngươi tiếp này vốn là một cái nhà giàu tiểu thư cùng một bình thường thư sinh mến nhau kết hợp sinh ra ngươi bạch liên hoa liếc mắt nhìn dương cương bỗng nhiên cười nói rất khéo người thư sinh kia tên cũng là gọi dương tiên hữu dương cương lông mày sâu sắc nhữ chung một chỗ theo bạch liên hoa giảng giải trong lòng bản năng cảm thấy một tia không ổn quả nhiên chỉ nghe nàng nói sau đó mẹ ngươi kiếp trước thân phận bị kiểu hưu sát ma phát hiện rồi phụ thân ngươi vì bảo vệ ngươi chết thảm sát ma c h i thủ từ lâu đầu thai đi rồi mà mẹ ngươi cứ việc người mang dị bảo cũng bị trọng thương ở cuối cùng thời khắc mấu chốt nàng bị một cái đi ngang qua lão nhân cứu ông già kia ngươi hẳn phải biết chính là thanh vân sơn trên lão phu tử lão phu tử cứu mẫu thân dương cương lẩm bẩm nói đúng thế nàng bị lao phu tử che chở mấy năm k i mười bảy năm trôi qua ngươi trưởng thành lên thành đại chu thần thoại thiên tiêu mà một cái kia gì bảo lại lại cũng không người nào biết nơi đi bạch liên hoa ánh mắt lóe lên đại lượng dương cương lập tức một mặt đáng tiếc nói nếu không có bọn họ vẫn muốn giữ lại mẹ con các người chờ đợi kia dị bảo tam tích h rất sớm giết các ngươi ta cũng không đến nỗi lưu lạc đến ngày nay hạ tràng dị bảo dương cương yên lặng nghĩ trong lòng hiện lên một nụ cười lạnh lùng bạch liên hoa liền món dị bảo kia tên cũng không muốn nói nhưng hắn biết nó tất nhiên cùng lam thả y t h thượng cổ đợi kia hữu quan chính mình chỉ cần có thể chữa khỏi mẫu thân tiến vào sơn h ả i k ỳ đầu thai là con trai của nàng tất cả liền đều có thể làm rõ rồi nói tiếp muốn làm sao chữa khỏi mẫu thân ta thương thế dương cương nói nghĩ chữa khỏi nàng nói đơn giản cũng đơn giản nói khó cũng khó ngươi chỉ cần đi bạch liên hoa nói xong đ ỗ n g nhiên quay đầu nhìn về phía ngoài sân động cùng lúc đó dương cương cũng quay đầu mi tâm một vệt kim quang né qua nhất thời bên ngoài mấy dặm một đám hồ yêu dáng vẹ đập vào mi mắt nhìn bọn họ tiến lên phương hướng tựa hồ là thẳng đến hang núi này mà tới có đồ vật lại đây ta thật giống nghe thấy được một cô tao vị bạch liên hoa nói là một đám hồ ly tinh dương cương gật đầu đ ỗ n g nhiên đưa tay nắm lấy bạch liên hoa ở sau lưng nàng một nhịp nhất thời thánh khiết nữ từ một tiếng thép kinh hãi hóa thành một vệt sáng chui vào hết tẩm ma đào trôi đao bên trong dương cương xoay người đi ra sân động nắm huyết tở ma đao l ặ n g lặng chờ đợi c h ọ n vẹn đã quên mình lúc này nhanh bóng liền bộ quần áo đều không có muốn biết b ạ c h liên hoa nói có đúng không là thật tiến vào nàng tiếp trước có lẽ liền có thể triệt để khống chế nàng l ư ợ c điểm hiện tại đám này hồ ly muốn tới làm cái gì một lát sau một đám hồ yêu ổn nào đến trước sân động hoa tốt tuấn người a là cá nhân đúng là cá nhân bọn tìm bội nắm lấy hắn một đám hồ yêu đại hống đại khiếu hưng phấn dị thường một bộ chưa từng thấy người dám vẻ ai nha người này làm sao như vậy không xấu hổ mà ngay cả quần áo đều không xuyên mắc cỡ chết người rồi một con hồ ly tinh hai c h ả o bộ mặt khe hở bên trong lại lộ ra một đôi ánh mắt như nước trong eo chừng chừng nhìn chằm chằm dương cương eo dưới ha ha ha ta liền muốn làm trong thoại bản hồ yêu nương từ rồi một cái công hồ ly hét lớn một tiếng lao thẳng tới dương cương mà tới dương cương theo bản năng che h ô n g bộ lông mày nhảy lên trường đao vung lên đánh bay con k i a biến thái công hồ ly sau đó huyết tầm ma đao liền múa đem một đám sông lên trước hồ ly để vỗ trở về nhưng cũng không có súng sát thủ hắn có thể cảm giắt ra một đám này vô căn cứ hồ ly tựa hồ cũng không có cái gì sắc khí một bộ ngây thơ đơn thuần dáng v ẻ tựa hồ chỉ là muốn bắt hắn trở về các ngươi là nơi nào đến yêu nghĩ làm cái gì nơi này lại là nơi nào dương cương liên tiếp hỏi nhưng mà đám kia thần kinh hề hề hồ ly tinh nhưng căn bản không để ý đến ý của hắn từng cái từng cái hóa thành bộ tướng càng đều là thân cao khoảng một t r ư ợ n g tu vi trí ít đều đạt đến nguyên thần tiên cảnh bên trên vô lại hồ ly dương cương thần s ắ c một trầm một đám này hồ ly tinh tựa hồ lai lịch thật không đơn giản bọn tỉ muội đều tránh ra để lao n ư ơ n đến ngay vào lúc này một cái cả người đỏ rực sau lưng mọc ra ba cái đôi u h ổ ly một mẹ ra đối với dương cương há mồm phun ra một đạo phấn hồng khí thể thử dương cương lập tức bế khí đao phong như vực sâu hình thành một đạo sóng khí ngăn ở trước người nhưng mà đang lúc này dưới chân hắn không tên loáng một cái càng là dẫm đến một viên đá nhất thời giống như phản ứng dây chuyền khí tức trong người không tên một rẽ trước người ánh đao xuất hiện một cái khe một l u ồ n gió g mát phất phơ thổi h ư ơ n g thơm đập vào mặt dương cương dưới chân mềm lún lảo đảo ngã trên mặt đất nam chân hướng lên trời hỏng rồi hắn không khỏi trợn mắt lên một mặt khó có thể tin t h ầ n sắc trong đầu né qua không hợp thói thường hai chữ sau đó liền mơ mơ mảng mảng cảm giác mình tựa hồ bị một đám hồ yêu d ở t r ò cho trói lên không biết qua bao lâu dương cương dần dần tỉnh táo mở mắt ra nhất thời bị một tấm gần trong gang tấc h ồ mặt sợ hết hồn n g ư ờ i tỉnh rồi cả n g ư ờ i trắng như tuyết cáo nhỏ nằm ở trên bãi đá chín cái lông s ù đôi muốn e m tò mò nhìn c h ầ m c h ầ m dương cương n g ư ờ i là ai dương cương theo bản năng che hạ thân cảm giác thân thể không có dị dạng không gọi thợ thật dài nhẹ nhõm ộ t cái ừ ta là ai ồ ta là ai cáo nhỏ ngẩng đầu lên bỗng nhiên xưng sờ nhăn mặt suy nghĩ hồi lâu đ ố n g b ừ n g tỉnh v ậ y dương dương tự đắc nói ta chính là đại danh đình đình uy c h ấ n tâm giới chính là thánh quân yêu hoàng thấy cũng phải bãi phủ thanh câu hồ tiên ta gọi ta gọi ồ ta gọi gì tới cáo nhỏ quay đầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi các con hồ mãi mãi tên của ta gọi gì tới chương một trăm sáu mươi nô tên i dương tiễn thanh câu phong thần chương một trăm sáu mươi nô tên i dương tiễn thanh câu phong thần thanh câu sơn nước xanh núi xanh phong cảnh xinh đẹp trượt trần khắp núi cáo nhỏ nhìn ở giữa thung lũng một tòa bệ đá một bên nhắn bóng nhân loại hai mắt sáng các tòa ánh sáng tổ nãy mãi ngài trước nói ngài thật giống thật giống họ tô một cái hồ yêu cẩn thận từng ly từng tí một nói ngươi vậy không nhớ rõ rồi t h a n h công hồ tiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ta h ả là có nhớ không hồ yêu một mặt hồ đồ cẩn thận từng ly từng tí một nói cũng là ta đều không nhớ rõ ngươi khẳng định cũng không nhớ rõ rồi lông trắng cáo nhỏ một mặt đặc ý nghển lên đầu hoàn toàn đã quên bên người còn có cái dương cương t h a n h công hồ tiên dương cương trong lòng hơi đậu trong đầu nhớ lại mệnh giai trường hà bên trong một cái ánh nắng rực rỡ tên trường đao trong tay nhất thời dục già dục dịch đương nhiên không phải nghĩ một đao nhìn này c á o trắng mà là nghĩ điêu một cái hồng trần ngư đưa cho đối phương thanh quân yêu hoàng i ể u u ma chủ những tồn tại này hắn là nhất định không có cơ hội tiếp xúc này một cái xem ra đầu vóc có chút vấn đề thành khâu hồ tiên nhưng là có thể thử xem đúng rồi nhân nghiệp kia n g ư ờ i muốn tên là gì lông trắng cáo nhỏ lúc này rốt cục nhớ tới dương cương quay đầu theo d o i hắn nói ừ m ta gọi dương cương hai tay che chỗ yếu nói ta gọi dương tiễn dương tiễn viết xuống đến cáo nhỏ hai mắt chừng nãi hung nãi hung nói hả nha nha dương cương chỉ cảm thấy một lồn u g mạnh mẽ uy thế phả vào mặt càng so với trước gặp phải cựu đầu yêu thánh còn cường đại hơn vô số lần không khỏi trong lòng dùng mình đàng hoàng viết xuống chính mình tên thầm nghĩ t h a n h c â u hồ tiên này sẽ không cũng là một vị thượng cổ để lại nhân vật chứ cũng còn tốt nàng xem ra ác ý không phải rất lớn bất quá muốn tên của chính mình làm cái gì ngay vào lúc này dương tiễn dương tiễn nghe ta hiệu lệnh phong ngươi là thần cáo nhỏ nằm ở trên bãi đá nói lẩm bẩm móng luất nhỏ nhất bút nhất họa viết xuống dương tiễn hai chữ nhất thời phong thần đài né qua điểm, điểm tia sáng kỳ dị hình như có một dòng sông dài né qua đem dương tiến hai chữ khắc họa trên đó sau đó tia lóe vạn ngàn tia sáng trường hà bên trong hình như có một tên giáp bạc bóng dáng của thiên thần chậm rãi đi tới sắp cùng dương tiến hai chữ kết hợp với nhau đùng một cái trắng như tuyết h ồ c h ả o đ ỗ n g nhiên xuất hiện đem dương tiến hai chữ đ ậ p diệt nhất thời đầy trời dị tướng cũng tiêu tán theo ừ m thanh khâu hồ tiên h à i lòng gật đầu ngươi quả nhiên không có lửa gạt hồ nãi nãi ta trên đ ờ i này quả thật có dương tiễn kỷ nhân dương cương không nhịn được trà sát một cái cái chán đổ mồ hôi đây là cái gì bậy đá lại còn có như vậy công hiệu thần kỳ bất quá thanh khâu hồ tiên kia tựa hồ cũng bị này hạn chế vẫn chờ ở trên đài đá kia vô phát xuống thế nhưng ánh mắt của thanh khâu hồ tiên biến đổi đột nhiên trở nên cực kỳ lạnh lẽo dương t i ễ n này tên có thể không phải là của ngươi nói ngươi nhân nghiệt này đến ta thanh khâu chi địa đến tột cùng có mục đích gì a dương cương giật mình trong lòng ngót mồm lẻ lưới không nói ra được đúng không kha kha các con đem hắn lột ra rút cốt đêm nay chúng ta ăn cá nhân cáo nhỏ nhất thời đắc ý cười to một đôi mắt lộ ra nhí nha nhí nhảnh ánh sáng a các c ăn người rồi ăn rất đáng tiếc không bằng đem hắn ban cho láo nương trước tiên nghiền ép cái mấy trăm năm một đám thanh khâu hồ ly nhất thời xông tới mắt nhìn chằm chằm thậm chí có mấy con hồ ly hóa thành t i ể u mị hình người tựa h ồ nghị ở an dương cương trước tàn nhẫn mà t r ả đạp hắn một phen chờ đã dương cương một tay cầm đ a o một tay che chở phía dưới hét lớn một tiếng chờ cái gì chờ dám lựa gạt hồ nai nai ta g i ế t ăn thịt cáo nhỏ giữ dằn nhìn chằm chằm ngực của dương cương một viên kỷ quái tiên linh ngọc bội trong lòng nói hừng tại sao luôn cảm giác ở nơi nào gặp qua đây chỉ một thoáng một đám hồ ly cái hồ ly được mọc đẩy thân thể của dương、cương. hắn nỗ lực bên trái đột bên phải chi chỉ tiếp chúng rồi x ư ơ n g mù kia thân thể di chứng về sau vẫn còn căn bản vô lực t r á n h thoát từng con từng con hồ chảo mò ở trên người hắn điên cuồng thẻ dầu là hồ ly cái cũng còn tốt hồ ly được cũng là thôi từng cái kia am hiểu biến hóa chi thuật hóa thành thiên kiểu bám mị nữ t ử hồ ly tinh từng con từng con mềm mại tay nhỏ nhưng là để hắn nổi ra gà đều lên rồi nếu là tùy ý các nàng tiếp tục nữa dương cương hôm nay sợ rằng là đã muốn thất thân cũng phải thất thân chờ đã các vị bà cô chờ một chút dương cương bỗng nhiên một tiếng giống to kinh sợ đầy người hồ ly ánh mắt dồn dập nghi hoặc mã nhìn hắ thiên hạ này dám gạt chúng ta hồ nãy mãi ngươi là người thứ nhất nói hết ngươi còn có gì ngôn gì cái này cái kia kỳ thực dương cương một mặt làm khó dễ một lát rốt cục một mặt xấu hồ lắc lắc rám r ắ m phía sau chậm rãi mọc ra một cái lông sù đôi kỳ thực ta cũng là một con hồ ly dương cương đầy đỏ mặt lên lấy họa b ì chi thuật biến hóa ra một cái nôi bất đắc di nói lần này đến thanh câu là tìm đến các vị bà cô nhận tổ quy tông hả a nha hắn lại cũng là một cái nửa yêu hồ ly ta sờ sờ tốt mềm mại đôi nhận yêu hồ ly đôi thật khác với chúng ta ư chị gái tốt để ta sờ sờ để ta cũng sờ sờ một đám hồ ly tinh nói nhau nhau ồn ào điên cuồng vây quanh dương cương xoa xoa khí ba hắn hít một hơi thật dài một mặt sinh vô khả luyến đứng tại chỗ đợi người hồ ly bà nội của hắn ngày hôm nay cũng quá xui xẻo rồi dương cương muốn phản kháng lại hưu tâm vô lực càng không chặn đoạn thứ hai khẩu quyết có lẽ có thể đối kháng phổ thông tiên quân nhưng đối đầu với này kỳ quái thanh khâu hồ tiên lại khó nói bị tình thế ép buộc hắn tạm thời chỉ có thể chịu nhục sống tạm bỡ các người đám này thối hồ ly đừng tìm cho ta đến cơ hội báo thù ta thảo các ngươi bà nội toàn bộ dừng tay d í t lên một tiếng vang lên một đám hồ ly tinh nhất thời ngơ ngác r ồ n dập nhảy ra nằm dạp trên mặt đất trên phong thần đài cáo nhỏ c ử u vĩ một trận đông đưa bình tĩnh nhìn dương cương đôi nhìn một lát nhưng thủy trung vô pháp nhìn đấu trong mắt nàng không khỏi né qua một tia vẻ mặt kỳ quái quái lẽ nào hắn thực sự là ta h ồ tộc một tia huyết mạch chẳng trách không công có một tia thân cận ừ m thôi nếu là cùng tộc liền không làm khó dễ hắn đi cáo nhỏ xin e o nói đúng đà tạ hồ mãi mãi dương、cương、nhất thời âm thầm thở ra một hơi vung tay ra trên cổ tay càn k h n g trạc những hổ yêu này tuy am hiểu biến hóa chi thuật nhưng không có nhìn thấu biến hóa khả năng lần này hành hiểm một k í c h cuối cùng cũng coi như để hắn lừa dối qua hải rồi tiếp đó nên làm sao chạy ra những hồ yêu này má chảo cái này thanh khâu chi địa thực sự có chút t à môn mà ngay ở dương cương h á m sâu thanh khâu s ơ n lúc hắn ở sự tích của lưỡng dưới sơn cũng đi qua mọi người chi truyền miệng trở về thành kinh thành và ảnh viên thiên sư một trưởng vỗ ở trên k h a y trà chấn động đến mức bọt nước tung tóe tiểu từ này không phải để hắn lấy thông thiên thần t i ế t liền trở về sao vì sao không công sinh ra nhiều sự cố như vậy ta liền biết ta liền biết bọn họ những này thần thoại thiên tiêu không có một cái kẻ tầm thường viên thiên sư đứng dậy đỗ b ư ớ c lầm bầm lầu bầu đầy mặt đều là vẻ bất đắc dĩ ngươi không phải thông báo thường ở yêu vực thanh vân kiếm tiên trước đi trong bóng tối che chở hắn sao đấu mỗi thần quân bưng nước trà vững vàng ngồi ở một bên khí chất đo a nghiêm n thần uy như v ự c sâu ai viên thiên sư ngựa đầu t h ở dài một tiếng lý thuần vân kia ban đầu ta thì không nên để hắn ra tay ba cái này đổ gai lão phu sớm muộn cũng có một ngày bị bọn họ tức chết rồi đấu mỗi thần quân k h định thần nhàn uống một hớp nước trà cung tức đến nổ phổi viên tiên sư hình thành so sánh rõ ràng khương phủ hậu viện trong một bóng người ngang dọc bay vọt đang cố gắng luyện tập thương pháp khương khương khương khương có dương cương tin tức rồi âm thanh của khương hà từ bên ngoài truyền đến trong bãi đá thân hình nhất định khương giang đột nhiên quay đầu thần sắc vui sướng đ ô n g thu lại nụ cười giả vờ bình tĩnh mà n ắ m thương đứng tại chỗ hắn thế nào rồi dương cương này lại làm ra động tinh lớn khương hà một mặt bất đắc dĩ sau đó đem dương cương ở sự tích của lượng giới sơn nói hết mọi chuyện khương giang lông mày vượt nhăn càng chặt một cái tay cầm thật chặt trừng thương bỗng nhiên bóng thương vũ động nàng thân như chấp giật ở trong bãi đá ra sức khương khương k khương hà ư Khương ơ n g h mở mịt nhìn khương giang không rõ vì sao cuối cùng bất đắc dĩ rời đi thầm đủ trong lòng hai người kia có thể đi chung với nhau quả nhiên đầu góc cũng không quá bình thường hồi lâu đầy trời bóng thương bỗng nhiên dừng lại khương giang l ặ n g lặng nhìn vòng trời tiên cảnh hắn đã có thể ở đông hải c h ạ m long vương ở yêu vực c h ạ m địa tiên càng chạy càng xa mà ta lại vẫn là nguyên thần khương giang thần s ắ c né qua một tia kinh hoàng tương lai hắn nhất định sẽ đi trảm tiên quân thậm chí ta liền lại cũng hết tác dụng rồi ta cũng không bao giờ có thể tiếp tục bảo vệ hắn rồi vậy ta đi theo sau l ư n g hắn còn có ý nghĩa gì ta cũng không tiếp tục muốn cùng kiếp trước một giả rồi nhất định nói hết thương giang giống như hạ quyết tâm ngày thứ hai hồng trần điêu ngư tiệm tới cửa khách nhân ngạc nhiên phát hiện nơi này càng đổi một cái trừng ư quỹ một thân áo đỏ nữ tử đầy mặt không tình nguyện bắt chuyện tới cửa khách nhân mà mỗi ngày đều đến cửa hàng thương giang lại mất đi hình bóng sau ba ngày một cái tin tức truyền khắp thánh kinh thành uy v i ễ n công p h ụ bạch tố thanh lên cấp tiên cảnh rồi cũng là ở một ngày này một phong chiến t i ế p đưa đến bạch phủ đấu bộ sát thần thương giang muốn lấy nguyên thần cảnh giới khiêu chiến tiên cảnh long nữ trong lúc nhất thời thanh kinh lại nổi sóng gió mà lúc này thanh khâu dương cương cũng gặp phải một ít phiền thức g i a g i a g i a g i a g i a g i a ngươi đừng chạy a thổ i a g i a hố m ạ i mãi để ngươi qua thị tầm từng tiếng g i a g i a đầy khắp núi đồi gọi đến dương cương sạ mặt m lại hoàng không chọn đường n g h ĩ muốn trốn khỏi cái này hồ ly động ở thanh khâu ngày thứ năm hắn v ừ a bay xung tiên thân phận siêu cấp gấp bội thành nơi này duy nhất đời ông nội sự tình nguyên nhân là như vậy ngay ở dương cương đi tới thanh khâu ngày thứ hai phong thần đài bỗng nhiên phát sinh d i biến đầy trời tiền quang bao vây lấy con k i a cựu vĩ c á o trắng sau đó nàng trải qua niết g h bàn chi kiếp càng lại một lần nữa nhỏ đi tỉnh táo sau thanh khâu hồ tiên phảng phất thất lạc rất nhiều ký ức trực tiếp đem nơi này duy nhất người nhận làm tương công dương cương cũng bởi vậy thân phận siêu cấp cấp bội lên cấp thanh khâu chi địa duy nhất ra ra thanh khâu một đám kia hồ ly tình cũng thực sự là không hợp t h ó i thưởng thanh khâu hồ tiên làm cho các nàng gọi ra ra các nàng dĩ nhiên liền thật đều tựa hồ không hề có một chút hoài nghi không được thanh khâu này chi địa quá tả m u rồi trong núi rừng dương cương cắn răng nói ta không thể lại đợi ở chỗ này vạn nhất biến thành giống như các nàng nao tản đợi này liền triệt để xong nhưng mà phong thần đài nguyền rủa như cũ tồn tại dương cương không có bất luận cái gì bất ngờ ở trong núi rừng bị mấy con tiểu hồ ly p h á tinh h ệ sau đó điệu bị một tên điệu tiên n c ả giới tinh hồ ly tinh dễ như ăn cháo bắt đuổi về t h a n h khâu gốc nay kỳ quái vật khí đến tột cung muốn làm sao chống lại a dương cương đầy mặt bất đắc dĩ những ngày gần đây dương cương đã rõ ràng một cái kia t h a n h khâu hồ tiên vị trí bậy đá tên là thượng cổ phong thần đài tuy chỉ là một mảnh vụn nhưng có một phần sắc phong thần đạo khả năng t h a n h khâu hồ tiên phương pháp tu hành cũng vô cùng quái lạng tựa hồ có thể trải qua lần lượt n g h ế t bàn chi k i ế p chống lại năm tháng tập kích chỉ là sẽ l ã n g quên một phần ký ức dẫn đến nàng thần kinh hề hề xem như là một loại khác loại chuyển thế chi pháp hơn nữa phong thần đ à i ở tiểu hồ ly kia trong tay còn có một k i a khí vận thần đạo sức mạnh có thể thay đổi người nhất thời số phận những ngày này dương cương cũng từng nhìn thấy vạn cổ yêu vực bên trong thỉnh thoảng có yêu quái đến cầu nàng tứ vận như vô tướng ứng thủ đoạn thần thông chính mình e sợ tạm thời là chạy không thoát tiểu hồ ly kia mà trào rồi kết quả khi hắn lại lần nữa trở lại thành k â u cốc trước mặt lại nhìn thấy trên phong thần đ trong năm vùng thanh khâu chi địa ngày thứ năm ta thành thanh khâu hổ tộc tổ tổ gia gia vừa dứt lời trên phong thần đài một vệ thần quang hướng hắn chạy đến phong thần đài nghe ta hiệu lệnh sắp phong tra dương tiễn là sơn hải thiên địa tri thần cáo nhỏ mềm mại thanh nhâm vang lên chương một trăm sáu mươi m ộ t nhân sinh trường hận phong thần đại kiếp chương một trăm sáu mươi mốt nhân sinh trường hận phong thần đại kiếp t h i ê này địa chấn động, giật. Trong lúc nhất thời, thanh khâu chi địa địa vang thanh mưa xa chấn chấp lúc chi chấn chu nhất thời, khâu kinh sấm Trong vạn n giật. gió giật, chấn kinh rồi chu vi mấy vạn giảm vi vực rồi yêu quái. Này, này hồn mãi mãi trong ngày thường xin nàng hàng điểm số phận đều phải gọi người trả giá vô số lời giá hôm nay càng như vậy làm ra như vậy động tĩnh nàng chẳng lẽ là ở cho kia sùng ái nhất cháu nuôi cựu đầu yêu thánh cầu vận mau mau mau chúng ta cũng đi thanh khâu ngoại vi dính một điểm số phận nhất thời thanh khâu chi địa gió nổi mây vần vô số yêu quái điều khiển yêu phong hướng bên này bay tới mà lúc này dương cương lại triệt để mắt choáng một cái hư huyễn thân hình giống như muốn từ trong thân thể hắn bị phong thần đài sông dài hấp ra nhất thời vô số tỏa ra ánh sáng lung linh lấp loe trong đó thiên địa tự nhiên sinh ra một luồng lực bài xích thời kỳ c ậ n cổ thiên đạo ở người hiện nay thiên địa bị một luồng số mệnh chi vong bao trùm tuy nói vạn cổ yêu vực lực lượng của số mệnh hơi yếu nhưng muốn sắc phong thiên địa c h i thân vẫn như cũng là ở đi ngược lên trời cùng hiện nay số mệnh đối kháng h ừ đứng ở trên phong thần đài la lị hồ yêu nộ trên một tiếng chỉ là số mệnh đại đạo chưa lập cũng dám ở ta yêu vực làm càn phá cho ta nói hết nàng giương tay một chảo chắm bị tay nhỏ hóa thành một cái trống trời hô trạo hướng về vòm trời hư vô chỗ một chảo dầm hình như có một tiếng xe rách râm thanh truyền đến thanh khâu hồ tiên lấy sức mạnh vô thượng cao nát đỉnh đầu số mệnh thế nên vì phụ phong thần sau đó nàng đối với dương cương nhẹ nhàng phun ra một khẩu mùi thơm chỉ một thoáng dương cương chỉ cảm thấy đoạn thời gian này đến bao phủ lên đỉnh đầu mù mịt nhất thời t à n đi bên hai chuyển đến từng trận tường thụy thanh n â m dường như thiên địa khí vận c h ỗ chung trong lòng có một loại trước nay chưa từng có ung dung cha thanh khâu hồ tiên đứng ở trên phong thần đài uy phong lẫm lẫm đối dương cương nói người muốn phong cái gì thần thủ phong nơi nào mau đem tên gọi nói cho bé ngoan bé ngoan vậy thì cho người phong thần cho tổ tổ ra ra phong thần cho tổ tổ ra ra phong thần một đám ngốc hồ ly quỳ trên mặt đất không ngừng d ậ t đầu cha nhanh nha bé ngoan muốn không chịu được nữa rồi cáo nhỏ phía sau c ử u vĩ rung động một tay chống trời cùng số mệnh đ ố i kháng tựa hồ chịu được áp lực cực lớn dương cương che c á i chán cuối cùng bất đắc di nói liền gọi thanh nguyên diệu đạo chân quân đi thu phong là quán giang khẩu được cáo nhỏ một tiếng đáp ứng mà ngửa ra sau đầu thép dài tiếng chân cựu thiên giống như ở tuyên cáo thiên đ i ệ không phải tiếng sấm không phải núi lở không phải sóng thần phảng phất đại đạo đáp lại thiên hạ núi sông biển hồ nhất thời ghi khắc thanh nguyên diệu đạo chân có tên chỉ một thoáng tam giới cựu giai hết thể địa tiên bên trên đại năng đều có cảm ứng đều biết thanh nguyên diệu đạo chân quân dương tiến tên dồn dập ngạc nhiên dương tiễn đến tột cùng là ai nay thượng cổ sau thiên địa dĩ nhiên có người còn có thể thụ p h o n g trở thành thượng cổ thiên địa c h i thần thanh khâu bên ngoài vô số đại tiểu yêu quái ngựa đầu nhìn một tôn uy nghiêm vô biên giáp bạc chiến thần bỏng dáng tự thanh khâu bên trong chậm dai thăng vào không trùng nhận thiên địa sắp phong ánh mắt đờ đẫn chấn động không n ứ t ngày này tam giới cựu giai đại địa núi sông chứng kiến bên dưới dương cương thụ phong thanh nguyên diệu đạo trân quân hắn trở thành thượng cổ sau trong thiên địa người thứ nhất chính thần tia sáng dần dần thu lại trên trời dương tiến thần đạo tri thân hóa thành một vệ kỳ quang ném vào dương cương trong cơ thể ta lại bị mạnh mẽ phong thần rồi dương cương nhìn trên phong thần đài cáo nhỏ không khỏi không biết nên khóc hay cười như vậy đại ân đại đức như vậy nhân quả hắn sau này muốn làm sao còn nha cáo nhỏ đ ỗ n g nhiên một tiếng thét kinh hãi thân hình biến ả o một lần nữa hóa thành chức cựu vi cáo trắng mềm mại nằm nhoài trên phong thần đài vô lực nói cha bé ngoan lại muốn ngủ ngủ say sau bé ngoan lại muốn quên một chuyện ngươi có thể không nên quên bé ngon a nha nói hết nàng hai con mắt một bế từng đạo ánh sáng lưu t r u y ề n bao vây lấy thân hình của nàng thanh k â u hồ tiên phong thần sau lực kiệt lại lần nữa rơi vào niết bàn chi tiếp chỉ là không biết lần sau nàng sau khi tỉnh lại sẽ là như thế nào trạng thái ai dương cương thở dài đứng ở phong thần đài trước chầm tư một lúc lâu nàng vì sao lại một lúc nhận ta vi p h ụ một lúc lại nhận ta vi phụ thời đại thượng cổ sơn hải kỷ thanh khâu hồ tiên này ở lúc đó lại đảm nhiệm nhân vật như thế nào thôi dương cương nhìn hướng thiên ngoại mi t â m mắt thần lợi lên nhất thời nhìn thấy vô số yêu quái tụ tập ở thanh khâu bên ngoài nếu tạm thời cũng không ra được liền ở ngay đây tu luyện một quãng thời gian đi trước tiên tu luyện một đợi bản bệnh thần thông cũng cũng may sơn hải kỷ bên trong có thể tới lui tự nhiên ta thực lực bây giờ ở thời kỳ thượng cổ vẫn là quá yếu rồi càng khỏi nói tương lai lật tung l ư ợ n g g i ớ i sơn cứu r a hầu ca đến mức mẫu thân tương thế dương cương hơi suy nghĩ nhất thời cách xa ở ngoài ngàn tỷ dặm hiện thánh c h â n quân thần đạo hóa thân bắt đầu hành động dựa theo song liên thánh mẫu nói phương pháp tìm kiếm là lam thả i y trị liệu thương thế thuốc hay u minh tri địa vong xuyên tri thủy chính là kia thuốc hay tên sau đó mấy ngày dương cương liền bắt đầu rồi s o n g tuyến thao tác vừa dựa theo song liên thánh mẫu đưa ra phương pháp tìm kiếm u minh tri địa vừa ở thanh khâu bên trong suy tư kêu bản mệnh thần thông chi pháp đáng tiếc vô danh sư chỉ đạo hắn trước sau nộ không ra như thế nào bản mệnh như thế nào đại đạo thần thông chỉ là nói chính mình mấy thức đạo pháp đã dần dần biến thành võ pháp thần thông hai người so với một cái lại như thế tục võ đạo một cái tượng thần tiên pháp thuật võ pháp tuy có cường hãn chỗ hơn người lại rốt cuộc ít đi mấy phần thần dị tương lai cùng chân chính lợi hại đại năng tranh đấu liền ít đi mấy phần lá bài t ẩ y sau ba ngày thanh k â u hồ tiên thất tình sau đó nàng liền đã quên dương cương a thật giống lại đã quên một ít gì đó c á nhỏ xoa đầu một bộ chóng mặt dám vẻ bất quá nàng nhìn thấy dương cương lúc vẫn có mấy phần thân thiết trong cốc nốc đám hồ ly cũng thích đứng dương cương tồn tại đem hắn làm một phần mỗi ngày chơi đùa ở trên người hắn bỏ tới bỏ lui dương cương liền như vậy ở thanh khâu đặt chân tạm thời ở lại thanh khâu hồ tiên khi thì nhớ lại một chuyện khi thì lại quên một chuyện nói chung kỳ quái nhưng một người một yêu ở chung vẫn tính hòa thuận ổn định lại sau dương cương ngay lập tức kiểm tra phong thần sau thân thể biến hóa lại phát hiện sức mạnh cũng không có tăng cường pháp lực cũng không có tăng cường chỉ cần có thể từ thiên địa gian thu lấy một loại không tên đạo vật giống như một loại thần h ậ sinh sinh tạo hóa lực lượng kết quả chính là tốc độ tu hành của hắn gia tăng thật lớn rồi bất luận là pháp lực nhục thân cũng hoặc là đối hương hỏa thần đạo hấp thu mà hắn cũng rõ ràng cảm giác được một tấm vô biên vô hạn vong lớn bao phủ toàn bộ thế giới đối với hắn hấp thu tạo hóa đạo vận sản sinh một luồng áp chế lực nếu là có thể trở lại thượng cổ tại thượng cổ phong thần thực lực của ta chẳng phải là có thể tăng nhanh như do gấp một v ạ n lần chẳng trách thượng cổ tùy tiện một cái sinh linh đều so với hiện tại cường đại vô số thực sự là thiên địa thay đổi rồi có thể phải như thế nào mới có thể chém phá đỉnh đầu này số mệnh chính là mạnh như thanh khâu hồ yêu cũng không làm được thế giới này còn có ai có thể chống lại này số mệnh dương cương không khỏi nghĩ lên bắc địa hành trình khi đó mình cùng cương giang xem như là chặt đứt số mệnh sao này cáo nhỏ kia ngươi lại đây một tiếng lanh lảnh tiêu gạo ở trên phong thần đài vang lên đến rồi đến rồi dương cương nắm một cái mới vừa điêu k h ắ c tốt hồng trần ngư đi tới bên người thành khâu hồ tiên ngươi vừa mới điêu cái kia là món đồ gì cáo nhỏ tò mò nhìn chằm chằm dương cương trong tay cái này sao một cái món đồ chơi nhỏ mà thôi dương cương cơ cơ trong tay hồng trần ngư trong mắt loẹ ra một tia sáng cô ý ở phong thần đài liền điêu khắp mấy ngày rốt cục gây nên tiểu hồ ly này chú ý cho ta hồ n ã i n ã i ta cũng phải chơi cáo nhỏ r ỗ i ra một cái móng vuốt nhỏ tuất cho ngươi dương cương khẽ mỉm cười ở cáo nhỏ thiên chân vột tà trong ánh mắt chuyển ra bản thân hồng trần ngư Á a chơi vui cáo nhỏ nằm trên mặt đất móng vuốt không ngừng đùa cá nhỏ ngàn vạn năm cô quặng năm tháng làm cho nàng đối bất luận cái gì mới mẹ sự vật đều ôm ấp mạnh mẽ hứng thú có lẽ không ngừng quên mất ký ức cũng là nàng đối kháng cô quặng một loại phương thức đi dương、cương、thầm nghĩ rất mau trở lại đến bên trong thung lũng một chỗ lập p h sau đó nhắm mắt lại tâm thần chìm vào mệnh giai trường hạ ngay h ấ vào lúc này một ánh hào quang nghe qua đem thạch hoàng hồng trần ngư cùng thanh khâu hồ tiên hồng trần ngư nối liền cùng nhau trước mặt có thể chọn k i c h trước sơn hải kỷ sơn hải kỷ sơn, sơn hải đổ nát cựu kiếp thành thánh nhân hoàng tiên địa phong thần thiên đế tuyệt thiên địa thông cựu kiếp thành thánh đệ nhất kiếp luân hồi chi kiếp kiếp trung thanh khâu hồ tiên đã kích hoạt trước mặt có thể vào kiết trường phong thần đại kiếp p sau đó hắn trực tiếp bình tĩnh lại tâm thần bắt đầu toàn lực điều khiển hiện thánh chân quân kia đủ để so với tam trọng thần kiểu tiên cảnh thần đạo hóa thân sau một mươi ngày thanh khâu bên trong dương cương hơi suy nghĩ mở mắt ra vong xuyên chi thủy tới tay rồi mi trong â m mắt mở, của hắn thần hơi t đó hình như có một cái thần sáng l o e l o e bằng dáng đang ở một chỗ ưu ám địa giới điên cùng chạy trốn sau lưng có vô số cựu ưu sát ma đang truy kích lại sau năm ngày t h â n đạo hóa thân rời đi u minh xuất hiện tại thánh kinh thành ở ngoài liên lạc với sắp đi tới đông hải cùng bạch tố thanh quyết chiến cương giang đem vòng xuyên chi thủy giao được trong tay nàng đến đây sơn hải kỷ cựu tiếp thành thánh đệ nhị kiếp rốt cục mở ra trước mặt có thể vào kết trường nhân sinh trường hận tương quan kiếp trước lam thả ý ỉa đã kích hoạt phải chăng bắt đầu luân hồi truyền thế bắt đầu đi dương cương hơi suy nghĩ lúc đó thiên địa đại đạo hoàn chỉnh luân hồi hiện ra thiên đạo ở người hạo thiên trải qua một mươi chín sáu không không kíp trở về mở ra thiên giới bởi thiên giới sơ mở thần tiên vẫn ở trên đất cố nhân hoàng tôn quý nhất là lấy nhân hoàng là thiên đế nhưng nhân hoàng tuy có quyền bính lại không vĩnh hằng bất diện chi tuổi thọ tuân theo luân hồi đại đạo không ngừng t h o á vị thượng vị người có được chiếm lấy hạo thiên muốn trưởng thiên đạo quyền bính t ộ i bắt tay tước đoạt nhân hoàng q u y ề n bính sơn hải không nhớ năm lúc này nhân hoàng vị trí đã chuyển đến h i ê n viên thất thế thiên hoàng hạo thiên ám trợ c ử u u ma chủ xi、si、man khiến cho cùng nhân hoàng hiên viên tranh đế một hồi đại kiếp tràn ngập sơn hải đại địa khói lửa nổi lên m ộ n phía đại chiến liên miên thỉnh thoảng có ẩn cư tiên nhân đạo c h â n phi thăng thiên giới tránh k i ế p tránh hai thiên hoàng q u y ề n bính ngày trọng thiên đình mô hình vừa lập thiên đạo hình như có quy về thiên hoàng khuyên hướng mà lúc này quán g i a n khẩu một hộ ẩn cư nhân ra bên trong một tên trẻ mới sinh hoàng v rời xuống đất nhân Cùng、một bên nông phu trang điểm đầy mặt dáng vẻ thư sinh người đàn ông trung niên trong lòng thầm hạ quyết tâm mẫu thân một thế này ta nhất định sẽ thật tốt bảo vệ ngươi khiến ngươi có một cái viên mãn cuộc sống hạnh phúc thời gian xa xôi dương cương ở quán giang khẩu một chỗ sơn thôn nhỏ bên trong khỏe mạnh trưởng thành hắn có một cái mẫu thân một cái phụ thân còn có một cái ca ca mẫu thân tên là giao phụ thân họ dương tên thiên ca ca gọi là dương chấn mà hắn Ta gọi là dương tiễn một nhà bốn khẩu sinh sống ở trong sơn thôn nhỏ bình an hạnh phúc kỳ nhạc r u n g dung dương cương kiếp trước kiếp này chưa bao giờ cảm thụ quá ấm áp bao phủ thân tâm của hắn nhưng người một nhà tên đặc biệt là ở biết nơi này tên là quán giang khẩu sau lại nguyên bản sáng sủa hắn bắt đầu dần dần trở nên trầm mặc mãi đến tận mấy năm sau cha mẹ lại làm huynh đệ hai người sinh dưới một người muộn muội lấy tên dương liên dương cương triệt để trầm mặc rồi năm tuổi hắn ngồi ở cửa nhà nhìn dưới núi sông lớn thầm cười khổ đấy chính là nhân quả liên lụy sao ta được dương tiễn tên nhất định phải gánh chịu hắn giống thật mà là gi nhân sinh trường hận dương tiễn một đời s á c thực không thẹn nhân sinh trường hận bốn chữ ta sớm nên nghĩ đến a nhưng nếu ta đến rồi liền chắc chắn sẽ không để nhất định phải phát sinh cực hộ trở thành cuối cùng kết cục này rốt cuộc không phải cùng một thế giới dương cương trong lòng thầm hạ quyết tâm tuy rằng phụ thân cùng mẫu thân không nói hắn bí mật quan sát cũng rõ ràng nó bên người tất nhiên không đơn giản chỉ là đem một thân thần lực phong ấn giống như đang trốn tránh một số tồn tại lần theo liên hệ hậu thế từ song liên thánh mẫu nơi được tin tức giao tên đầy đủ có lẽ chính là thiên đế kia muộn muộn giao cơ duy nhất không biết chính là ka của nàng đến tột cùng là nhân hoàng vẫn là yêu hoàng hoặc là kia là vô tình nhất hạo thiên thượng đế tiến vào đời này thời gian dương cương cũng đã ở mệnh giai trường hà nhắc nhở trên nhìn thấy hạo thiên muốn trưởng thiên đạo quyền bính toại h bắt tay tước đoạt nhân hoàng quyền bính có thể tưởng tượng tương lai sơn hải đổ nát chi tiết đều là bởi hắn ở sau l ư n g nhự tính thế nhưng hiện tại thiên địa ba phần sức mạnh của thiên đế còn không đạt đến khống chế tất cả trình độ chỉ cần là như vậy hắn liền còn có cơ hội sau lần đó dương cương bắt đầu càng cố gắng trong bóng tối tu hành người một nhà ẩn cư ở trong sân thôn trải qua hạnh phúc mỹ mãn nhưng h ắ n biết cuộc sống như thế sẽ không lâu dài Kiếp ngày ạ n c h ẳ m này trong núi thực rừng i nhà của một h tên một mươi tám một mươi chín thanh niên cầm trong tay bữa một thoáng dùng sức chặt cây cây tối t i ê u phu trang điểm người đàn ông trung niên đứng ở cách đó không xa nhặt cửa lửa hồi lâu thanh niên dừng lại bữa xoa xoa mồ hôi chán cha ngày hôm nay tuổi l ử a đủ ta giúp ngài tại ruộng ngươi đi về t r ư ớ c giúp mẫu thân làm cơm đi người đứa nhỏ này dương tiên đau lòng vỗ vỗ vai của dương trấn nói ngươi còn trẻ cần phải giống như nhị lang nhiều tu hành võ đạo thần thông tương lai mới có thể có thành cựu t r u ộ n g sự để vi phụ đến đây đi ngươi đi gọi nhị lang về nhà đồng thời giúp ngươi nương làm cơm đúng dương trấn tôn kính đáp ứng xoay người rời đi dương tiên nhìn chính mình nhi tử bóng lưng một mặt vui mừng con lớn nhất thành thật đôn hậu con thứ hai thông minh tiến thủ con gái nhỏ hoạt bắt đáng yêu hắn một gia đình này có thể nói viên mãn hạnh phúc nếu là không có nghĩ tới đây thân sắc của dương thiên nhất thời ảm đi lập tức thở dài một tiếng núi rừng một bên khác n h ị lan g n h ị lan g dương chấn hô hoán hai tiếng đi tới bên cạnh vách núi nhất thời nhìn thấy một cái mặt hướng thái dương thiếu niên bóng lưng n h ị lan g ngươi tại sao lại như vậy r ụ công nên ăn cơm rồi dương chấn nói xong hướng thiếu niên đi đến đại ca trên vách núi bóng lưng xoay người lại l ặ n g lặng nhìn dương chấn chỉ thấy hắn mặt mày tốt lãng tội còn trẻ vầng chán liền có vẻ kiến nghị giữa chán còn có một đạo nhàn nhạt kim vết tích nhị lang ngươi nói muốn mắt nhìn thái dương tu hành một môn thiên mục thần t h ô n g thành công rồi sao dương t r ấ n đầy hứng thú hỏi nhanh hơn cũng sắp rồi dương cương nhìn bầu trời nhẹ g i ọ n g nói cũng không biết hắn là nói mau mở ra thiên mục vẫn là cái gì dương t r ấ n lại chỉ xem hắn lại là cậy mạnh nhất thời cười nói quên đi thôi nhị lang nhiều năm như vậy đều không thấy ngươi thành công chúng ta vô sư vô pháp không có bất luận cái gì căn nguyên vẫn là đàng hoàng ở trong núi này làm ruộng thành hôn sinh con cùng phụ thân mẫu thân một dạng viên mãn một đời mới là chính đạo a chính đạo sao dương cương không khỏi cũng nợ nụ cười Vô sư một lát sau huynh đệ hai người trở lại trong nhà chỉ thấy một tên châm mận áo vải nữ tử chính ở bên trong vận điệu nghe được âm thanh mừng rỡ ngẩng đầu lên là lao đại nhị lang trở về nhanh đi rửa mặt cơm nước liền phải làm tốt rồi một tấm thanh lệ đoan trang gương mặt dính đầy điểm điểm than cho lúc này giao cơ không một chút nào như là cái thiên giới thần nữ nương chúng ta đến g i ú p ngươi đi không cần không cần các ngươi đi ra ngoài mẫu thân lập tức liền làm tốt rồi hai huynh đệ bị trực tiếp đánh ra ngoài không khỏi tương tự nợ nụ cười một người đi sau nhà bổ lên tủi lửa một người cho dao cơ nổi lên hỏa chỉ chốc lát sau dương phụ gánh cái quốc trở về rồi nhị ca nhị ca ngươi ở đâu bảy tuổi tiểu dương liên bớt mắt giống như vừa mới t ỉ n h ngủ vừa ra gian nhà liền tê、ự. lúc này dương cương đang ở nhóm lửa mới vừa vừa quay đầu liền gặp một cái tán loại tóc đúc từ ngọc vậy bé gái chạy vào một đầu đâm trong ngực của hắn nhị ca nhị ca cho ta t r ả i đầu tiểu nha đầu si c u ố n nằm ở dương cương trong lồng ngực khuôn mặt nhỏ loạn sượn một bên giao cơ thấy thế không khỏi cười nói ngươi nha đầu này cả ngày liền biết c u ố n quít lấy nhị ca tiểu tiễn ngươi trước tiên hống em gái ngon thôi sau đó ở chỗ này dính một thân cho ngươi lại hiểu được phiền phức rồi tiểu dương liên từ ca ca trong lồng ngực n ô đầu ra hướng nương làm cái mặt quỷ ô m dương cương cái cổ phấn tiếng n ộ n khí nói ta liền muốn nhị ca thử đại ca tay thật nặng không nhị ca tỉ mỉ tất ngươi nha đầu này lại ở phía sau bố trí ta n h ì đại ca sau đó còn có cho hay không ngươi mua đồ chơi làm bằng đường ăn dương t r ấ n lúc này chính nhìn một cái củi lửa đi vào nghe vậy nhất thời lại khí vừa cười nương đại ca bắt nạt liên nhi tiểu dương liên nhất thời bất mãn mà hô được được được là đại ca s a i rồi dương t r ấ n kéo dương cương cười nói đại ca đến n ó n g lửa để nhị ca cho ngươi trải đầu thành chứ nha đại ca tốt nhất đại ca ta muốn đổ chơi làm bằng đường tiểu dương liên như cũng vô vạ trên người dương cương không đứng lên n h ữ u môi đ ố i dương t r ấ n làm lũng tiểu nha đầu này càng là không nỡ nhị ca ôm ấp lại không nỡ đại ca đổ chơi làm bằng đường ha ha, ha, ha. người một nhà nhất thời thoải mái cười to kỳ nhạc r u n r u n một lát sau một nhà n ă n miệng ăn ngồi ở trên bàn bắt đầu ăn cơm thiện nhi còn nhớ ngày hôm nay là ngày gì sao dương phụ đột nhiên hỏi ngày hôm nay dương cương không khỏi ngần người ngày hôm nay là ngày gì bây giờ một lòng c h ỉ có tu hành hắn còn thật không biết người đứa nhỏ này giao cơ không khỏi lắc đầu ngón tay nhẹ nhàng chỉ cho dương cương mi tâm lúc này dương phụ từ trong lòng lấy ra một khối kim tỏa cười khanh khách vì hắn treo lên nói ngày hôm nay nhưng là người mười bốn tuổi sinh nhật, ta. sinh nhật dương cương lộ ra vẻ bừng tỉnh ánh mắt nhất thời có chút hoảng hốt n g ô lai、like. hắn đã đến thế giới này m ư năm sao thực sự là thật là dài đăng đẳng một đời a từ trước bất luận ở thế giới nào hắn đều chưa bao giờ cảm thấy tháng ngày trải qua dài lâu như vậy rồi lại đặc biệt ngắn ngủi m ộ ư ơ i bốn năm thời gian mỗi một phút mỗi một giây đều đáng giá tinh tế thưởng thức có thể nhớ lại đến lại phảng phất máy mắt nếu không là dương phụ nhấc lên đều thậm chí đều đã quên nay cũng không phải là mình hiện thế nhân sinh chỉ muốn xa vào trong đó vĩnh viễn vĩnh viễn đến khóa trường m ệ n h này ngươi mang tốt nó có thể phù hậu ngươi bình an sau này thuận buồm xuôi gió không có thai tiếp dương phụ cười t ù n tìm nói đúng c à n t ạ phụ thân dương cương nhẹ dọn đáp lại cầm thật chặt trong tay kim tòa trong lòng thi t h ầ m đến đây đi đến đây đi sớm tới chấm đến hết t h ầ đều cần trải qua ta đã chuẩn bị kỹ càng các ngươi lúc nào đến đây 14 n ă m tu hành cũng không ai biết dương cương lúc này tu vi đến tột cùng đạt đến trình độ nào l i ê n ngay cả chính hắn cũng không cách nào dự đoán chỉ biết k i a n ụ c thân thành thánh c h i pháp cùng tam nhãn thần mục thần thông đã tu hành đến một cái cao độ trước đó chưa từng có hắn nói cho dương chấn thiên mục sắp mở ra trên thực tế là tam nhãn thần mục của hắn thần thông sắp hóa thành một môn bản mệnh thần thông thiên mục vừa mở chính là chân chính dương tiễn xuất thế thời gian ầm ấ m ầm núi nhỏ ở ngoài bầu trời chẳng biết lúc nào bay tới từng đoá từng đoá mây đen một cái lại một bóng người cưới mây đạp gió vô thanh vô tức xuất hiện tại trên bầu trời trong phòng nhỏ giao cơ bỗng nhiên thần sắc biến đổi ngẩng đầu nhìn hướng lên trời phu nhân n g ư ơ i làm sao rồi dương phụ quan tâm hỏi giao cơ thần sắc t r ắ n g bệnh trong mắt lóe nồng đậm vẻ ưu lo nói không ra lời thay thế dương phụ thần sắc cũng là thay đổi dương cương lẳng lặng ngồi đặt chén trong tay xuống đũa nhị ca người làm sao không ăn a tiểu dương liên ngẩng đầu lên ngây thơ hỏi không ăn rồi dương cương cúi đầu nạn nạn mội mội khuôn mặt nhẹ giọng nói tiểu liên ngày hôm nay ca ca mang ngươi nhìn một hồi yên hòa có được hay không yên hòa tiểu dương liên hai mắt sáng lời vui vẻ nói hay lắm hay lắm tiểu liên thích nhất nhìn yên hòa rồi người một nhà thần sắc mỗi người có khác biệt chỉ có đại ca dương chấn dơ chết đũa một mặt vẻ mù mịt long ngoài phòng trời bầu trời vang lên một tiếng nổi trống thanh â m một cái uy nghiêm đáng sợ âm thanh quất lên thiên hoàng có mệnh giao cơ xúc phạm thiên điều ép với dưới đào sơn vinh không phong thích thoáng chốc từng đạo từng đạo c ù n phong từ trên trời giảng xuống hất đến đất đá tung tóe xà nhà sụp đổ dương thiên dương chấn phụ tử thần sắc t r ắ n g bệnh tiểu dương liên chăm chú nuốt ở dương cương trong lồng ngực giao cơ nhìn trên bầu trời b ó n g dáng cười t h ả m một tiếng t i ê n lặng nắm chặt trong lồng ngực một con ngươi vậy mặt dây chuyền chuẩn bị hôm nay đánh bạc tất cả cũng phải đưa chồng mình cùng mấy đứa trẻ rời đi chỉ có dương cương t i ê n lặng đứng dậy đem tiểu dương liên đặt ở đại ca trong lồng ngực sau đó hướng đi nhà bếp cầm lấy một cái dao bộ củi nhìn hướng lên trời tự nói quả nhiên là thiên hoàng sao thương lai thiên đế chúng ta rốt cục muốn lần thứ nhất giao thủ rồi giữa bầu trời một tên kim giáp thần tướng thần sắc lạnh lùng cầm trong tay ngọc hoàng Lệ phía sau là ba ngàn thiên binh thiên tướng lúc này thiên đình vừa lập thực lực còn kém xa tương lai mạnh mẽ nhưng vô tình nghiêm ngặt thiên đạo luật pháp từ lâu sớm lập xuống lấy hạo thiên thượng đế chi đạo thiên địa này lẽ ra nên người thần c h i ế lịa tiên thần ở thiên giới nhân tộc ở đại địa cuối cùng khiến thiên đạo quyền bính về trời giao cơ thân là thiên giới c h i tôn muộn m u ộ i chấp trưởng thượng cổ thần khí lại phạm vào lớn như vậy tội lẽ ra nên phạt nặng trong phòng nhỏ giao cơ vợ chồng chăm chú rút vào với nhau sắp mặt bi thảm bọn họ biết nên đến trung quy vẫn là đến, đến rồi lần này cả nhà bọn họ người chỉ sợ là chạy trời không khỏi nắng nhưng mà lúc này hai vợ chồng lại n g h e bên cạnh gầm lên một tiếng vang lên cái gì chó má thiên điều thiên đạo vô tình ta kia liền lịch tiên cải bệnh ngươi là thứ gì dám đứng ở trên trời cùng mẹ ta kể lời cho ta lan xuống đến dứt tiếng nhất thời một đạo kinh thiên động địa ánh a o ở tất cả mọi người không thể tin tưởng trong ánh mắt t ự trong phòng nhỏ bé lên mạnh mẽ chạm hướng lên trời bên trong thần tướng chương một trăm sáu mươi ba kim ô diệu nhật phá kiếp kim quang chương một trăm sáu mươi ba kim ô diệu nhật phá kiếp kim quang làm càn giữa bầu trời kim giáp thần tướng dẫn tí mặt nhìn phía dưới nhỏ bé bóng dáng trên mặt không khỏi hiện lên một nụ cười lạnh lùng một cái t r a i t r a i thiếu niên cầm một cái dao bổ t u ổ i cũng dám ra tay với hắn thực sự là không biết trời cao đất rộng tốt mã rẻ t u ổ i chết đi một cái c h ư ớ c mắt kim giáp thần tướng cầm trong tay một bước to lớn đao bàn rộng trực diện dương cương sán lạ n á n h đao vô biên tiên thần chi uy nhất thời mạnh mẽ chấn áp cảng ngọn núi mà trên mặt đất làm dương cương nhìn thấy kim giáp thần tướng lấy ra một thanh kia đao bàn rộng nhất thời làng một hồi này một tây đao thật quen thuộc a tiễn nhi giao cơ vợ chồng một tiếng t é p kinh hãi chính đáng giao cơ muốn liều lĩnh giải trừ phong ấn sử dụng v i ế n cổ thần khí thời gian đã thấy giữa trường tình huống dị biến vê anh hai đạo rực rỡ ánh đao trên không trung chạm vào nhau dương cương ánh đao hóa thành dải lụa m à u bạc lấy bẻ gãy c ả n h khô chi thế trước mắt phá tan rồi kim giáp thần tướng ánh đao cái gì kim giáp thần tướng thần s ắ c đại biến s ú t không kịp để phòng bên dưới càng bị một đao tầng tầng chém ở trên thân mình ầm ầm ầm bầu trời kim quang tỏa ra đất rung núi chuyển một cái thân ảnh khổng lộ như một viên thiên thạch ầm ầm rơi dụng ở phía trên ngọn núi nhất thời đá vụn tung tóe thiếu niên bóng dáng ánh mắt mờ mịt khiếp sợ hán hắn lại một đao đánh bại cự linh thần tướng không thể tuyệt đối không thể cự linh thần tướng đầy đủ tu hành năm ngàn năm địa tiên đến hạo thiên thượng đế sắc phong thiên địa c h i thần địa vị có thể so với tiên quân càng bị một cái tu hành không đủ mười mấy năm thiếu niên đánh bại đùa gì thế hơn nữa trong tay hắn nhấc theo vẫn là một cái dao buộc tủi vào giờ phút này đừng nói trên trời thiên binh thiên tướng chính là trên đất dương ra mấy cái người cũng ngơ ngác nhìn dương cương dao cơ vợ chồng nhìn chính mình nhị tử đông nhiên cảm giác lại có một tia xa lạ bọn họ đến tột cùng sinh cái cái gì nghịch thiên tri tự a mười mấy năm liền có thể đánh bại thiên thần thiên tư này tương lai nếu là lệ danh sư còn gì nữa đại ca dương chấn càng làm ắ t t r ò n váng tu hành hơn mười năm đệ đệ dĩ nhiên đã mạnh như vậy rồi thiếu trước hắn còn cười nạo đệ đệ vô sư vô pháp tuyệt đối không thể thành công chỉ có mọi m ộ i tiểu dương lên i một mặt sùng b á i ngành đầu không ngừng vỗ tay bảo hay tốt tứ tốt tử nhị ca thật là lợi hại đánh đổ người xấu kia nhị ca lợi hại nhất rồi ở đây tất cả mọi người đều cương ở tại chỗ nhưng dương cương nhưng không có hắn có thể cảm ứng được kia bị chém một đao kim giáp thần tướng cũng chưa chết cơ thể hắn không phải bình thường cưng hãn thế là mọi người chú ý bên dưới dương cương s á c h trong tay giao bụ cụi càng chủ động từng bước một hướng sườn núi đi đến ầm ầm núi đá chấn động một người cao lớn bóng dáng dây ruộng từ trong thể núi lảo đảo đi ra hắn nhìn đi tới dương cương không thể tin nói n g ư ơ i n g ư ơ i đ a o đạo thần thông này là cùng ai học cùng ai học đương nhiên là n g ư ơ i a dương cương khỏe miệng ngậm lấy một tia thần b í ý cười nhìn cự linh thần tướng trong tay đ a o bản rộng cũng chính là hậu thế mấy chục ngàn năm sau một thanh tia truyền lưu ở bắc địa thần đao cự thần nhất tộc trí cao thế nào sở dĩ dương cương đao pháp nói là học từ cự linh thần tướng cũng là không có sai như không thiên đao tống h ư u khuyết áp lực hắn làm sao có thể cực điểm bên trong lĩnh nộ gia kia từng thức tuyệt thế đao pháp cuối cùng đưa chúng nó từng cái tu hành đến vo pháp thần thông cấp độ đây đây là trò giỏi hơn thầy rồi ngươi cự linh thần tướng thần sắc một trầm nhất thời cảm giác được dương cương thái độ bên trong một luồng n ồ n g đậm khinh bị đao pháp của hắn là rất mạnh có thể so với thiếu niên này lại vẫn là t r ê n lệch mấy phần đối phương lại nói tự thân đao pháp truyền thừa với hắn đây không phải ở n ụ c nhà hắn à đã như vậy thì đừng trách bản thần lấy lớn ép nhỏ lấy ra bản lanh thật sự rồi dứt tiếng cự linh thần hóa thành một tôn núi cao một đao chém thẳng vào dương cương nhìn ta đại đạo thần thông cự linh nhất thời tất cả mọi người đều cảm nhận được một luồng tuyệt cường sức mạnh cự linh thần tướng này nhục thân đã tới có thể chuyển núi lật nhạc cấp độ so với nhục thân dương cương cầm trong tay dao bộ củi khẽ mỉm cười cự linh thần tướng cũng là tu hành nhục thân thần thông một đạo thậm chí vượt qua võ pháp đạt đến đại đạo thần thông cấp độ nhưng dương cương đối với điểm này cũng không có bất luận cái gì bất ngờ lúc trước kinh tài diễm diễm tống hữu huyết chính là hướng về phương diện này áp sát ý tứ nhưng so với nhục thân h ắ n có thể không chút nào t ú n bây giờ dựa dâm thần nữ chi tử trời sinh thể chất cơ thể hắn thành thánh chi pháp lấy tu hành đến đệ nhất tiếp chính muốn thử một chút n ụ c thân thành t h á n h lực lượng đến chiến dương cương một tiếng q u á lớn thân hình càng cũng ở trong khoảnh khắc hóa thành mười mấy trượng trực diện đón nhận cự linh thần tướng vê anh d ầ m d ầ m d ầ m từng trận nổ vang vang vọng quán giang khẩu vô số người d ư ơ n g mắt nhìn trên núi hai cái bóng người to lớn ánh mắt m ở mịt ngạc nhiên bọn họ này hẻo lánh bình tĩnh sơn thôn nhỏ lúc nào đến rồi hai vị thần nhân giữa bầu trời dương cương cùng cự linh thần tướng ngươi tới ta đi ác chiến chính hoan song phương mỗi một lần giao thủ đều là chân thật chính diện va chạm dương cương có thể cảm giác được đối phương tuy là địa tiên cảnh giới so với trước kia gặp phải những cái được gọi là tiên quân cấp bậc tinh quái nhưng phải cường không ít chính là so với hắn luân hồi trước tiên linh ngọc bội chi thân cũng là mạnh một đường có lẽ đấy chính là đạo thống truyền thừa chỗ lợi hại tu hành đến tình trạng này dương cương rốt c ụ c lĩnh hội được điểm này một bên khác giao chiến c ự linh thần tướng cũng là thần sắc không ngừng biến hóa cảm thụ dương cương từng đao sức mạnh cường hãn từ bắt đầu khinh thị đến n g h i n g h cuối cùng trong lòng lấy làm kinh ngạc trong t r ớ c mắt hai người đã là đấu ba mươi hiệp cả người nhiệt huyết p h u n g trào chiến ý thoải mái mọi người cũng là nhìn ra như mê như say hồi lâu lại là liên tiếp năm mươi hiệp cự linh thần tướng đánh mại không x o n g trong lòng không khỏi có chút c u n g lên hắn mơ hồ có một loại cảm giác giao cơ này chi tử dường như ở bắt hắn luyện tập bình thường tiểu t ử này đến t ộ n cùng là làm sao tu hành ngăn ngắn mười mấy năm bản lĩnh càng so với ta tu hành năm ngàn năm n ụ c thân thần thông còn lợi hại hơn quả thực là cái yêu n g h i ệ t cự linh thần không khỏi cảm thấy một luồng áp lực thiên đế hạ lệnh lần này thật vất vả tìm tới giao cơ nếu là sự tình làm hư hại hắn sau này ở thiên giới địa vị làm sao vững chắc ngay vào lúc này cự linh thần tướng ánh mắt quét qua trong lúc vô tình nhìn thấy chính mình mang đến ba ngàn thiên binh thần thái nhất thời thần s ắ c một trầm quát lên các ngươi những đồ ngu này bản thân mang bọn ngươi tới là xem cuộc vui sao giao cơ một nhà sẽ ở đó còn không mau đi bắt bọn họ phải tuân mệnh một đám thiên binh rồn rập hoàn hồn sau đó g ơ lên vũ khí như ong vỡ tổ dân g tới giao cơ một nhà các ngươi cẩn thận giao cơ nắm ngược mặt dây chuyền vẹ mặt nghiêm túc cản ở người nhà trước mặt khí tức trên người phun trào phong ấn hơn mười năm sức mạnh rốt cục bắt đầu một chút giải phong giữa bầu trời ánh mắt của dương cương hạ xuống thân xác đột nhiên trở nên cực kỳ lạnh leo ở ngay trước mặt hắn muốn bắt người nhà của hắn các ngươi đang tìm cái chết muốn đi cự linh thần cười lạnh một tiếng chỉ xem dương cương nghĩ đi cứu viện người nhà trực tiếp ngăn ở trước người dương cương thế là đồng thời trong tay hắn xuất hiện một đạo lệnh phủ giao cơ k h ô n g chế viễn cổ thần khí điểm này hạo thiên thượng đế tự nhiên sớm có dự liệu ban xuống rồi một đạo lệnh phủ cho khắt chế chỉ cần giao cơ sử dụng thần khí chính là nàng nhận tù binh thời gian、Cút. bầu trời bỗng nhiên vang lên gầm lên một tiếng ngăn ở trước người dương cương cự linh thần nhất thời cảm thấy một luồng tuyệt cường sức mạnh càng trực tiếp đem hắn hất bay theo bản n ă n g mà hắn đem nguyên bản nhằm vào giao cơ lệnh phủ đánh về phía dương cương vây anh một luồng mạnh mẽ cầm cố lực lượng trực tiếp đem dương cương khóa ở giữa không trung mà trên mặt đất giao cơ rốt cục mở ra tự thân sức mạnh phong ấn trong lúc nhất thời đầy trời thần hoa lấp lóe từng đạo từng đạo thần quang bay vào ba ngàn thiên binh trận doanh sau đó chính là vô số kêu thảm thiết vang lên thần nữ g a o cơ thiên đếm muộn nếu không có trong lòng có kiêm kỵ lựa chọn tự mình phong ấn lại há lại là những thiên binh thiên tướng này có thể k h u ấ chỉ là mở ra phong ấn sau ung dung đẩy lùi thiên binh giao cơ thần sắc càng lo lắng lần này phong ấn mở ra phong thích thần lực từ nay về sau cả nhà bọn họ người chỉ sợ cũng đem đối mặt thiên giới không dừng tận truy sát rồi nay một cái thần khí giao cơ theo bản năng n ắ m trong tay mặt dây c h u y ể n nhìn hướng lên trời dương cương trong mắt lộ ra thần sắc suy tư mới vừa muốn động thủ trợ hắn loại bỏ ngọc hoàng lệnh phủ cầm cố đông nhiên mở giữa bầu trời dương cương một tiếng gầm thét một vệ kim quang phóng lên trời trên đạt cửu thiên dưới thông u minh phản phất năm đó thạch hoàng xuất thế kim quang phá tan trước mắt tất cả hư vọng trước người cầm cố lực lượng càng cũng bị b ẻ gãy c ả n h khô bình thường bị dễ dàng xé nát dương cương hư lập vòng trời quanh thân thần quang vần quanh phảng phất một vị sơn hải chính thần mi tâm một cái đứng thẳng màu vàng tiên mục ánh nắng rực rỡ tỏa ra thông tiên triệt để kim quang tam nhãn thần mục bản mệnh thần thông ngày hôm đó rốt cục lần đầu xuất hiện ở bên trong trời đất phương xa mọi chỗ phúc địa động tiên trời sinh thần nhân tiên chân đại năng đều quay đầu nhìn bầu trời kim quang mắt lộ ra vẻ kinh dị này chẳng lẽ lại là một vị thạch hoàng xuất thế bản mệnh thần thông đầu chiến tam giới lục thân thành thánh hạng người đều là trời sinh thiện chiến sau ngày hôm nay tam giới lại muốn nổi s o n g a riêng là một m cái thạch hoàng liền quấy nhiễu địa giới yêu vực không được c ắ n bình bây giờ nhân hoàng chi tranh khí thế hừng hực ai thời buổi dối loạn thời buổi dối loạn a đạo huynh chúng ta hay là đi thiên giới tránh né khó khăn thủ một cái ngọc hoàng kia thanh quý giới luật chứ đi vậy đi vậy ba trong lúc nhất thời bởi vì dương cương gây ra động tĩnh trên mặt đất lại có thật nhiều tiền chân đại năng tâm tư di động phi thăng thiên giới gia nhập hạo thiên thượng đế trận doanh thiên đạo quyền bính ngày càng hướng thiên giới nghiêng quán giang k h u sơn thôn nhỏ trên cự linh thần ngơ ngác nhìn dương cương trên c h á n con mắt thứ ba cả người đứng n gây ra tại chỗ một môn bản mệnh thần thông càng phá tan rồi ngọc hoàng ban cho linh phủ phải biết đây chính là ngọc hoàng ban cho linh phủ a ẩn chứa trong đó vĩ lực chính là giao cơ cũng không có thể chống lại tại sao biết bị một đạo thiên mục kim quan g phá tan người thiên mục này thần thông đến tột cùng đến từ đâu cự linh thần nắm trong tay linh phủ tâm thần không khỏi an ổn mấy phần trong lòng an ủi mình bất quá là một đạo lệnh phù lực lượng chờ mình triệt để bạo phát lệnh phù u y năng thần thông của ta đến từ đâu dương cương nhìn về phía chân trời tây nghiêng thái dương khẽ mỉm cười lại không trả lời ánh mắt rơi ở trong tay cự linh thần ngọc hoàng lệnh trên đùa nhẹ giọng l ầ m b ầ m nói ta nói rồi nếu ta đến, đến rồi dương tiễn bi kịch một đời liền sẽ không tái diễn đông nhiên hắn trên c h á n con mắt thứ ba bắt đầu tỏa ra trói mắt ki m quang cự linh thần tướng thần sắc chấn động mạnh trong tay lệnh phù vừa mới hiện lên muốn triệt để phóng thích trong đó ngọc hoàng ban tặng thiên mệnh lực lượng liền nghe một tiếng kim ô diệu nhật phá kiếp ki m quang dương、Cương、trên trán con mắt thứ ba triệt để mở ba con mắt đồng thời nhìn thẳng cự linh thần tướng nhất thời một đạo tre kín bầu trời ki quang chớp mắt lấp kín cự linh thần tầm nhìn giữa bầu trời hiện lên vòng thứ nhất trói l ó a mắt thái dương phản phất viễn cổ kim ô tái hiện hậu thế hai mặt trời ngang trời trong lúc nhất thời toàn bộ thế giới đều bị vô tận kim quang nhấn chìm một tiếng trong sáng hét lớn chuyến khắp tứ phương đ ầ y trời kim quang đột nhiên hóa thành một chùm cực kỳ c ô động trong nháy mắt xuyên thủng cự linh thần cánh tay một luồng thiên mệnh lực lượng nhất thời tiêu tan vô tùng sau đó một đoạn tay cụt bay lên phá phá phá dương、Cương、liên tục ba tiếng sau lưng của hắn giống như bay lên ba đạo đại nhật n g a n g trời che kín bầu trời phảng phất một lồn u g b i ễ n cổ thần u y bào phủ thiên đ i ệ m trên trán thiên mục nhất thời bắn ra ba đạo kim quang rơi vào cự linh thần tướng khí hải đàn trung linh đài phá kiếp kim quang giống như một đạo không gì không xuyên thủng màu vàng con dao c h ư ớ c mắt xuyên thủng cơ thể hắn thần thông lưu lại ba cái uy nghiêm đáng sợ lỗ máu Ngươi, linh thần sửng không tin tưởng, một quả ngọc phủ vô lực từ trong cựu lực quả thể phụ sốt, mịt, một từ tay mờ vô r có thể hay không nói cho ta ngươi đến cuối cùng là cái gì c ả n h cảnh giới dứt tiếng nhất thời khí tuyệt đến chết hắn nghi ngờ trong lòng cũng không có được giải đáp mà dương cương cũng đồng dạng cho không được hắn đáp án bởi vì liền chính hắn hiện tại cũng nói không rõ tu hành n ụ c thân thành thánh chi pháp sau tu vi của chính mình là đâu một cấp độ thời khắc này chu vi tất cả mọi người đều là một bộ ánh mắt đờ đẫn dáng vẻ chỉ có thiên chân vô t à tiểu dương liên không ngừng vỗ tay bảo hay là trong lòng nàng lợi hại nhất nhị ca thắng lợi mà cao hứng sơn hải không nhớ năm n g à y nay bắc điệu cự thần nhất tộc đầu n g u ồ n cự linh thần tướng ngã xuống quán giang khẩu trên bờ bãi vô danh sơn thôn h ỏ thanh nguyên diệu đạo c h â n quân dương tiễn tên lần thứ nhất xuất hiện tại người đời trong tầm nhìn bắt đầu bước lên huy hoàng một đời một thế này hắn nhất định phải làm cho tất cả mọi người đều nhớ kỹ nhị lang thần dương tiễn danh tự này rốt cục chết rồi a dương cương nhìn cự linh thần thi thể càng bản năng có chút cảnh giác chỉ lo hắn giống như thiên đao lại sống lại lên lặp đi lặp lại hoành ngày nhưng rất hiển nhiên hắn lo xa rồi một thế này không có số mệnh liên đới cự linh thần chết rồi chính là chết rồi dương cương trong lòng không khỏi có loại rất là d i i hận cảm giác ở bắc địa bên trong h ắ n cùng triệu linh nhưng l à bị thiên đao này dàn vặt giục tiên dục tử như vậy một thanh này đao dương cương ánh mắt rơi vào trí cao thiên đao trên trong lòng sinh ra một lồn u muốn đưa nó hủy diện ý nghĩ nếu là trí cao thiên đao không tồn tại như vậy hậu thế cự thần nhất tộc ý niệm này vừa ra dương cương nhất thời tâm sinh cảnh triệu trong lòng sinh ra cảnh giác ầm ầm ầm thiên ngoại bỗng nhiên sấm vang chấp giật thần quang đời trời giống như lại vô tận thiên binh thiên tướng như núi như biển nhanh chóng hướng bên này đẳng vân mà tới không được thiên giới tiếp viện đến giao cơ một tiếng thét kinh hãi. gấp gáp hỏi tiến nhi mau tới đây nơi đây không thích hợp ở lâu đúng mẫu thân dương cương quay đầu đáp ứng một tiếng trên mặt càng là đột nhiên hoàn toàn trắng bệnh trong lòng n g ầm ầm nảy loạn có một loại sắp đại họa lâm đầu cảm giác hủy d i ệ t trí cao thiên đ a o ý nghĩ vừa ra hắn liền biết học rồi hay là bị thiên đạo phát hiện hay là bị hạo tiên h thượng đế như vậy đại năng tâm sinh cảm ứng bởi vì hủy d i ệ t trí cao thiên đ a o bằng triệt để nghịch loạn đ ô n dương thay đổi hậu thế đã định sự thực làm như vậy kết quả tốt nhất hay là một thế này thất bại một thế này tất cả lại bắt đầu lại từ đầu mà xấu nhất khả năng chính là hắn thành công có thể hậu thế kết cục cũng bởi vậy thay đổi thiên đạo không biết cần tiêu hao bao nhiêu gặp may đúng dịp đi đính chính tất cả đột nhiên đến thiên giới truy minh có lẽ chính là thiên đạo đối với hắn cảnh kỳ c h à n g trách mới vừa tiến nhập sơn hải thế kỷ mệnh giai trường hà liền nhắc nhở đời này nhân quả to lớn xin cẩn thận làm việc miễn gặp nhân quả khí vận p h ả n v ệ sau đó cũng không thể lại hành sự lỗ mãn g rồi dương cương tiếp nối liếc mắt nhìn trên đất trí cao thiên đ ạ o sau đó cùng người một nhà hội hợp giao cơ vung tay lên dưới chân dựng lên một đoàn mây mủ kéo lên vẫn là phạm nhân dương phụ dương trấn dương liên người một nhà nhanh chóng hướng phương xa thoát thoát thoát t h â m Sự linh thần tướng chết rồi trong thiên địa một đạo mãnh liệt cổ sáng ở sơn thôn nhỏ tăng lên lên từng sợi từng sợi linh cơ trả tán dồn dập trở về thiên địa sơn hải không tên chấn động phu cận vạn dặm đại năng trong lòng đều sinh cảm ứng có một vị thiên địa sắc phong c h i thần ngã xuống ở trên mặt đất lại vào trong luân hồi vượt kiếp trăm ngàn vạn năm sau hắn nếu có thể giáp tình kiếp trước có lẽ liền có thể vượt kiếp trở về nếu là không thể giáp tình từng thế ký ức tự nhiên vĩnh viễn trầm luân, luân hồi khổ hải không được siêu thoát cùng lúc đó sinh ra nghệ i tử t giết thiên đình cự linh thần tướng tội không thể tha đáng chém với nam tiên môn u trước thứ phương thần tướng mệnh bọn n g ư y i mau chóng đem nó lùm bắt đoạt lại viễn cổ thần khí ầy nam tiên môn u trước bốn tên i thần tướng thân hình hơi động tỏa ra cực kỳ thần uy tự bất chu sơn trụ trời mà xuống rơi xuống đất đại điện mà lúc này trên mặt đất dương cương đ ố n g nhiên cảm giác quanh thân hư không chấn động thời gian không gian giống như một chút trở nên hư huyễn đỉnh trệ thoáng chốc thời không n ị truyền dương cương trước mắt lói một cái càng trở lại vạn cổ yêu vực thành khâu chi đ i ệ bên trong hang núi hắn mở mắt ra một mặt kinh ngạc ta còn chưa triệt để thoát tiếp làm sao sẽ trở lại rồi nguyên lịch loạn đông dương điên đảo luân hồi trong tuyệt cảnh rực rỡ hào quang dương t i ễ n tiên chấn động sơn hải bước lên nhị lang thần dương t i ễ n quật khởi con đường đánh giá danh dương sơn hải đã chuyển hóa một đạo màu vàng cơ duyên chưa phát động đã tích lũy số lượng một trắng một kim vượt qua trước mặt kiếp trường có thể lưu giữ cơ duyên tích t r ữ đến một đời kết thúc cũng có thể lựa chọn lĩnh một đạo cùng địa tiên cảnh giới đối ứng màu vàng cơ duyên dương cương hai con mắt sáng lời trong mắt lõe ra vẻ vui mừng cơ duyên màu vàng này nhưng là sơn hải kỷ bên trong địa tiên cơ duyên mà không phải hiện tại địa tiên hai người không thể giống nhau đương nhiên thạch h o à n g một đạo kia màu trắng cơ duyên cũng là không phải bình thường hai đạo này cơ duyên phải dùng làm sao đây dương cương yên lặng nghĩ sau đó chủ động thiêu đốt một đạo kia màu vàng cơ duyên nhất thời lan hải y thì ba màu cá nhỏ trên người dấy lên một sợi màu vàng cột khói ném vào mệnh giai trường hà bên trong tiếp đó chỉ cần chờ đợi cơ duyên tới cửa liền có thể mệnh giai trường hà tiếp tục diễn hóa từng bức ký ức hình ảnh hòa vào dương cương đầu góc ngươi tìm hiểu kiếp trước trải qua luân hồi trong ì m hiểu thạch lúc nhất n thời dương cương cảm giác đầu hóc hơi nở ở quán giang khẩu mười bốn năm ký ức tràn vào trong đầu vô số liên quan với nhục thân tu hành kinh nghiệm như triển mới ký ức hiện ra ở trong đầu của hắn sau đó có liên quan với tam nhãn thần mục phương pháp tu hành cũng thuận theo ấn vào đầu góc dương cương nhắm mắt lại thần s á c trầm tĩnh mi tâm một vệ kim quan g loẹ loẹ mắt dọc tỏa ra từng sợi thái dương chân hỏa v ậ y thuần dương h à o quang bởi vậy sơn hải kỷ bên trong mười bốn năm tu hành kinh nghiệm đều tận tồn vào đầu góc là dương cương sau này tu hành lót phẳng con đường nhưng hắn biết đời này cũng không phải là sơn hải kỷ đại đạo không hiện ra luân hồi ẩn tích muốn ở đời này tu hành nhục thân thành thánh tri pháp đồng thời đem ba mắt thần thông lên cấp thành bản mệnh thần thông hắn còn có một đoạn thật dài đường phải đi giống nhau trong mệnh giai trường hà đánh giá tất cả đều bởi hắn một thế này thiên phú dị bẩm ở sơn hải kỷ bên trong hắn mặc dù có thể tu hành nhanh như vậy chính là một vùng thế giới kia không có bất luận cái gì hạn chế mà hắn luôn hồi đầu thai trở thành giao cơ c h i tử thể chất khắc thường bị đại đạo c h ỗ t chung thiên đế cháu ngoại trai có thể là tầm thường sao hy vọng một đạo kia màu vàng cơ duyên có thể giúp ta nhanh một chút thành tựu thần thông dương cương thầm nghĩ ánh mắt tiếp tục tìm đến phía mệnh giai trường hà mười bảy năm tìm hiểu lực lượng trong đó mười bốn năm là hắn trải qua ký ức mà còn lại ba năm lại là mệnh giai trường hà đến tiếp sau diện hóa thoát đi quán giang khẩu tháng thứ nhất thứ i ê n hai người đại triển thần uy lần lượt giết lùi thiên đình truy binh ở trong sơn hải thanh danh văn dội có nhị lang tiểu thần danh xưng nhưng thiên đình truy binh càng ngày càng mạnh ngươi cùng giao cơ muốn che chở trong nhà to nhỏ dần dần giật gấu va vai tháng thứ ba ngươi quyết định mang theo người một nhà đi tới thần châu một đường vượt mọi t h ô n g gai g i n g huyết phân chiến để giao cơ cùng dương thiên vợ chồng đau lòng không đất dương chấn cũng ở ngươi khích lệ dưới bắt đầu giá sức tu luyện chỉ có tiểu dương liên ở các ngươi che chở dưới vẫn như cũ không buồn không lo tháng thứ năm ngươi người một nhà tiến vào thần châu đặt chân sơn hải trung nguyên t r i điệp ở đây khắp nơi đắc đạo tiên h t r ầ n người thần hốt cư thực lực của ngươi cũng biến thành không đáng chú ý lên nhưng rất nhiều người như cũ đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa thiên giới truy binh ở đây cũng không d á m quá mức làm cản ngươi biết lúc này thiên đạo ở người thần châu đại địa mới là tam giới năng nhân nhiều nhất địa phương một năm sau ngươi ở một chỗ tên là trắc lộc bình nguyên định cư tạm thời thoát khỏi thiên giới truy binh t h ư ở n g thụ tạm thời yên tĩnh sau ngươi bắt đầu b á i p h ỏ n g danh sơn t i ê n địa tìm kiếm được tiên chân thượng cổ đại thần hai năm sau ngươi mới biết tự thân nhỏ bé thần tiên khó tìm trên mặt đất hiên viên cùng si man tranh cướp nhân hoàng vị trí phân tranh nổi lên m ộ n phía các đại phúc địa động tiên chân chính lợi hại thần tiên đại năng đều đã lánh đời không ra mà một ít phổ thông người đã có chút tu vi ngươi tự nhiên là không l ọ t mắt hai năm dưới sau ngươi chờ mong cơ duyên rốt cục đến rồi ở trác lộc bên bờ gặp phải một vị tên là tương liếu thượng cổ đại thần thân giam c h í đầu ti chức khống thủy nó đang cùng hiên viên nhân hoàng dưới chướng đại thần vũ sư tướng tranh khiến bạn giảm chi địa hóa thành bưng biển khi ấy thiên giới truy binh dứt tới chính là bốn vị gác cổng thần tướng ngươi lực không thể địch bị thương nặng thời khắc mấu chốt vạn giảm bưng biển bên trong hiện lên một đạo dòng nước đưa ngươi cứu bốn vị thần tướng cùng tương liễu vũ sư h ô n chiến đúng lúc gặp phong bá đổi tới đổi đi cường địch ngươi bởi vậy kết bạn phong bá vũ sư hai vị nhân hoàng dưới trướng đại năng năm thứ ba ngươi gia nhập nhân hoàng trận danh được che chở rốt cục n ị c h thiên cảnh mệnh bảo vệ dương thiên phụ từ tính mạng thay đổi dao cơ bị vĩnh viên chấn áp vận mệnh sau khi được phong bá vũ sư đề cử người đến nhân hoàng vợ ý s á t phong thần vị trở thành một tôn thượng cổ thiên địa c h i thần kỳ danh nhị lang tiểu thần đất phong quán giang khẩu người một nhà mừng rỡ như đ i ê n nhưng ngươi lại biết chính mình khoảng cách trở thành thanh nguyên diệu đạo c h â n quân dương tiễn con đường còn cực xa lúc đó cựu u ma chủ si m a n t r i n h phạt hiên viên nhân hoàng chín trận chiến c h í n bại nó t r ợ sản một trăm linh tám không không không trụ ma thần đứng ở bát hoang tứ cực chế tạo vô cùng rết chóc đại k i ế p nhân hoàng không đành lòng đại địa sinh linh gặp kiếp nạn này song phương ước định với chắc lộc tri địa triển khai một hồi quyết chiến cũng là ngày hôm đó cư trú ở chắc lộc tri địa một chỗ nhân ra bên trong giao cơ đem cất giấu nhiều năm một cái viễn cổ thần khí giao được trong tay ngươi chương một trăm sáu mươi lăm thần khí xuất thế đại chiến mở ra chương một trăm sáu mươi lăm thần khí xuất thế đại chiến mở ra viễn cổ thần khí dương cương chân mày cao lại tiếp tục xem tiếp lại phát hiện không có rồi mệnh giai trường hà thôi diễn từ đây kết thúc thần khí cái gì thần khí mệnh giai trường hà ngươi nói rõ cho ta dương cương trong lòng vô hạn hiếu kỳ hận không thể ngắt lấy mệnh giai trường hà cái cổ chất vấn lại lại không thể làm gì vào giờ phút này hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi xem tiểu thuyết đoạn chương thống khổ lần sau tiến vào sơn hạ kỷ tất nhiên là một hồi kia cả thế gian khiếp sợ chắc lộc đại chiến bao phủ tam giới cựu thiên thập địa vô số đại năng sơn hải chấn động đại kiếp đem đến người một nhà ở tại chắc lộc c h i địa biên giới cũng thế tất sẽ c u ố n vào trong đó nhưng không có cựu u ma chủ mệnh giai hồng trần ngư ta tùy tiện c u ố n vào một trận này hạ kiếp dương cương trong lòng suy nghĩ trái lại là đệ tứ kiếp phong thần đại kiếp có thanh khâu hồ tiên mệnh cách liên kết chỗ tốt hẳn là lớn hơn chỗ hỏng ai dương cương không khỏi thương thần xoa xoa mi tâm cảm khái nói nếu như có thể cùng hầu ca m ộ dạng là một cái chuyện gì đều không nghĩ tới mã phu nên thật tốt t phía thế giới này thời kỳ thượng cổ rất nhiều đại năng lịch sử sự kiện tất cả đều cùng trong ký ức giống thật mà là giả không khỏi dương cương không cẩn thận suy nghĩ trong đó lợi và hại b â n g không một chiều đi sai bước n h ầ m chính là tan xương nát thịt hạ tràng hắn thậm chí không dám đánh cược mệnh giai trường hà có thể hay không cho hắn một lần nữa đã tới cơ hội mệnh giai trường hà bên trong tuy rằng nhắc nhở hắn đã thay đổi một vận mạng của người nhà nhưng là dương cương có thể cảm giác được hắn cũng không có vượt qua đệ nhị kiếp cũng không có hưởng thụ đến vượt qua đệ nhị kiếp mang đến chỗ tốt cự kiếp thành thánh nhục thân bất diện nếu là như thế đơn giản Thành hoàng cũng sẽ không đến nay đều ở trong h h à n này g dây dưa nhân quả quá lớn trước đối thiên lao động tàn nhập i rồi hắn đã chịu đến một ít giáo hấn cựu tiếp thành thánh đối ứng chín cái kiếp nạn có lẽ cũng không phải một cái kết thúc tiếp khác vừa mới bắt đầu mà là các loại kiếp nạn giao nhau trọng điệt cùng nhau luân hồi chi kiếp xem như là đơn giản nhất một cái kiếp nạn thử thách n g ộ tính của ta mà mặt sau nhân hoàng chi tranh phong thần đại kiếp càng cần phải tâm tính can đảm mới có thể ở trong đại kiếp xoay trái xoay phải trừ phi tự thân sức mạnh có thể nát tan tất cả bằng không mỗi một bước đều phải cẩn thận ta một khi sai rồi chính là vạn kiếp bất phục rất khả năng dẫn đến mẫu thân bị thiên đình bắt đi vinh chấn dưới đào sơn mà ta vẫn như c ũ còn c ầ n trải qua kêu phá núi cứu mẹ chi kiếp sở dĩ ta thật thay đổi vận mệnh sao dương cương càng nghĩ càng xa sau đó trong lòng linh quang l o ạ lên ta rõ ràng hắn động nhiên vỗ tay nói trí cao t h i ê nào là hậu thế tồn tại c h i vật ảnh hưởng to lớn loại này đã tồn tại đồ vật ta không thể tiêu hủy bằng không đem đụng vào thiên đạo nhân quả cấm kỵ thế nhưng hậu thế không tồn tại đồ đâu như phụ thân cùng đại ca nếu là không có sự tồn tại của ta bọn họ có lẽ đã chết ở hai nạn này bên trong rõ ràng toàn rõ ràng dương cương kích động đứng lên đến từng bước một độ thiên đạo nhất tẩm nhất c h á c có sông có chết hậu thế nhất định đồ vật ta không thể đ ụ n vào nhưng hậu thế không tồn tại đồ vật nhưng là khả năng lưu lại đây là mệnh giai trường hà thiên đạo lưu lại cho ta một chút hy vọng sống đây mới là cựu kiếp thành thánh c h n chốt đây mới thực sự là độ kiếp nghĩ rõ ràng tất cả những thứ này tự nhiên có thể tiến vào sơn h ả i kỷ đi chủ động nên tiếp một hồi kia sắp đến thần thoại cuộc chiến thế nhưng có một ít sự dương cương còn nếu muốn tìm thanh khâu hổ tiên xác định một hồi b à n g không không có cựu u ma chủ mệnh giai mất đi mệnh giai trường hà dẫn dắt hắn é、e、sợ muốn đầu góc mơ hổ và vào nam tường kết quả hắn mới vừa đi ra đậu phủ liền phát hiện hôm nay thanh khâu bầu không khí giống như có chút kỷ quái bình thường yêu thích ở trên người hắn bỏ tới bỏ lui bọn tiểu hồ ly cũng đều không thấy bóng dáng trong cốc tràn ngập một loại mùi máu canh phát sinh cái gì dương cương thầm nghĩ lẽ nào là thanh khâu hồ tiên kia lại xuất hiện tình trạng gì thổ ra ra hố ngoại ngoại s i n ngươi qua một chuyến một con hồ ly tinh cẩn thận từng ly từng tí một trên đất trước dương cương vừa nghe liền biết ngày hôm nay thanh khâu hồ tiên hẳn là nhận chính mình vi phu trạng thái ồ ta vậy thì đi dương cương gật gật đầu ở tại chỗ trầm tư một chút cuối cùng vẫn là cất bước hướng đi thanh khâu hạt nhân tri địa một chỗ kia để thả phong thần đài mảnh vỡ thung lũng dọc theo đường đi hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao bọn tiểu hồ ly cũng không thấy đồng thời t r o n g sơn cốc đâu đâu cũng có mùi máu t a n h bởi vì bọn họ đều đang ăn cơm kỳ quái thanh câu đâu có nhiều như vậy đồ ăn chẳng lẽ có người ngoài đến rồi một lát sau phong thần đài cùng cựu vĩ cáo nhỏ b ó n g dáng xuất hiện ở phía trước nhưng mà dương cương lại nhìn thấy một cái không nên xuất hiện ở đây b ó n g dáng thân thể cao lớn nửa người nửa rắn đầy người lớp v ả y màu tím cùng thời đại thượng cổ đại thần tương liễu giống nhau y hệ t chín viên đầu lại lộ ra một luồng âm lãnh b ắ gắt b ỗ n nhiên quay đầu cùng nhau nhìn về phía dương cương quả nhiên là ngươi cựu đầu yêu thánh khí thế quanh người nổi lên tựa hồ liền muốn động thủ tức giết dương、cương. tướng công ngươi đến rồi à nhanh mau tới đây nhìn đây là ta nhận cháu nuôi lại vào lúc này một cái âm thanh lanh lảnh ở trên phong thần đài vang lên khí tức của cựu đầu yêu thánh nhất thời hơi ngưng lại hóa thành hư vô tướng tướng công cựu đầu yêu thánh ngạc nhiên nhìn dương cương hai mắt dại ra hắc dương cương ngẩng đầu lên nên ngang từ bên người cựu đầu yêu thánh đi qua đứng ở phong thần đài trước cười nói nương cái kia hồ n ã i n ã i không biết tìm ta chuyện gì khanh khách ta này cháu nuôi nghe nói ngươi đến rồi thanh khâu tự nhiên muốn gặp ngươi vừa thấy cáo nhỏ cười quay đầu nhìn về cựu đầu yêu thánh nói con sâu nhỏ mau tới đây gọi ra ra ây ra ra ra cựu đầu yêu thánh cả người cứng n gắc ngơ ngác đứng tại chỗ không thể tin tưởng nhìn dương cương cháu trai nhìn thấy ra ra không chào hỏi dương cương cười tủm tỉm nhìn hắn ngươi một lát cựu đầu yêu thánh rốt cuộc phục hồi tinh thần lại nghe vậy giống to n g ư ơ i n h â n người này càng dám giả mạo hồ tiên phu quân ta giết ngươi tiếng nói vừa dứt hắn liền không thể chờ đợi được nữa g i ế t tới nhưng mà ở trước mặt thanh khâu hồ tiên giết dương cương làm càn một tiếng két ê chỉ thấy cựu vĩ cáo nhỏ cả người lông trắng đều nổ tung bình thường trận lên giận g ữ nhìn cựu đầu yêu thánh sau đó há mồm phun một cái nhất thời toàn bộ phong thần đài thần quang phân tán một luồng vô biên uy lực đem cựu đầu yêu thánh trực tiếp cầm cố ở tại chỗ hắn hai đầu gối mềm đ ú n nhất thời quỳ trên mặt đất quả nhiên đối dương cương được rồi một cái lệ ra mắt hô mãi mãi cựu đầu yêu thánh ngẩng đầu lên không thể tin được mà nhìn thành khâu hồ tiên t h ử cáo nhỏ cả người tia sáng tỏa ra càng la hóa thành một cái bảy tám tuổi la l ị hồ tiên chống lạnh q u á c mắng ngươi này con sâu nhỏ dám đối cha ta đậu tủ sống được thiếu kiên nhận sao vận dụng sức mạnh của phong thần đ à i sau nàng tự hồ lại hình thái bất ổn đem thân phận của dương cương tăng cường một đời do phu biến phụ cha cha cựu đầu yêu thánh q u ỷ trên mặt đất thân hình chịu được áp lực cực lớn lại nhìn dương cương cùng la lị hồ tiên sau đó triệt để mắt tròn vắng hồ n ã i n ã i ngươi bị lựa ngươi bị lửa a nhưng mà cáo nhỏ lại căn bản không tin trực tiếp vung ra một chảo lấy vô biên uy lực đuổi hắn ra khỏi thanh khâu ngoài cốc khe kêu nói ngươi này con sâu nhỏ cúp ra ngoài cho ta vì gối thanh khâu ở ngoài thật tốt hối lỗi lúc nào nghĩ rõ ràng đi vào nữa nhận ngươi hồ nãy mãi hồ n ã i n ã i ngươi thật bị hắn lựa à cựu đầu yêu thanh hóa thành một vệt sáng bay ra ngoài âm thanh xa xa chuyển đến cha bé ngoan làm được rồi cáo nhỏ xoay người một mặt đắc ý nhìn hắn hình như tại chờ đợi khích lệ dương cương gãi gãi đầu cuối cùng giơ ngón tay cái lên hồ n ã i n ã i giỏi quá hi hi hi cáo nhỏ nhất thời vui không tả dương cương lại có chút bận tâm nàng trạng thái này một ngày biến đổi thực sự quá khó cân nhắc rồi vạn nhất ngày nào đó nàng lại trở về lúc trước gặp mặt trạng thái kia nhớ tới bản thân đã từng gọi một người đàn ông tướng công tra chẳng phải là muốn thẹn quá thành giận đem hắn giết nếu không rời đi dương cương suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là quyết định chờ một chút nếu như hiện tại liền đi cựu đầu yêu thánh kia liền thủ ở bên ngoài không phải người vào miệng rắn hồi nãy n ã y dương cương mở miệng nói cha cáo nhỏ ngọt nào kê ê cái kia ta có một số việc vấn đề dương cương tổ chức một hồi ngôn ngữ sau đó hỏi ngươi còn nhớ thượng cổ nhân hoàng cùng cựu u ma chủ ở trắc lộc quyết đấu cuối cùng là ai t h ắ n g s a o bọn họ tranh đấu quá trình ta đương nhiên nhớ tới a cáo nhỏ không chờ dương cương nói xong liền gợi đáp ý ngồi ở bệ đá một bên lắc trắng mịt chân nói lúc đó ồ、oh, lúc đó là ai t h ă n g tới trên mặt dương cương mới vừa bay lên nụ cười nhất thời hơi ngưng lại quả nhiên ta liền không nên hy vọng một cái mấy vạn năm đến vẫn dễ quên hồ ly cáo nhỏ vẻ mặt đau khổ thỉnh thoảng cầm lấy đầu chầm tư suy nghĩ nhưng thủy trung không nhớ ra được chuyện khi đó dương cương không khỏi có chút thất vọng quên đi ngươi không nhớ ra được cũng đừng nghĩ đến đi hắn thở dài xoay người rời đi bất quá cáo nhỏ âm thanh bỗng nhiên ở sau lưng văng lên ta biết s i man cuối cùng bị phong ấn ở nhé hả dương cương quay đầu lại nháy mắt một cái xi man cuối cùng bị phong ấn rồi kia không chính là nói hắn cuối cùng hay là đã thất bại sao sau một ngày dương cương cùng cáo nhỏ từ lâu giao lưu xong xuôi mà cựu đầu yêu thánh vẫn như cũ quỷ gối thanh khâu bên ngoài dương cương trải qua một ngày tu sửa làm rõ tâm tư rốt cục lại một lần nữa tiến vào sơn hải kỷ bên trong trước mặt có thể vào kiếp trường nhân sinh trường hận trắc lộc cuộc chiến tương quan kiếp trước lam thảy y đã kích hoạt tương quan kiếp trước cựu u ma chủ chưa liên quan tiến vào kiếp trước đem chịu đựng rất lớn nhân quả xin cẩn thận cẩn thận bắt đầu đi dương cương hơi suy nghĩ nhất thời tâm thần tiến vào hồng trần ngư bên trong hạo nhật giữa trời sơn hải kỷ niên cựu bộ tộc tri chủ xi、si、man tập kết dưới chướng tám mươi một tôn thượng cổ ma thần hỗn nội la hậu cùng kỳ thao thiết chờ thượng cổ hùng thú lúc đó hạo thiên ám trợ xi、si、man phái một cái trúc thanh long gia nhập cựu hữu trận danh bí danh thủy thần cộng công nhân hoàng hiên viên cũng đến huyền nữ sự giúp đỡ mời ra hồng liên nghiệp chủ phong nó hòa thần ty chức thiên hạ nghiệp hòa song phương hội tụ trắc lộc tri giã sắp triển khai một trận đại chiến tranh cấp nhân hoàng kia vị trí thiên đạo quyền bính mà lúc này chắc lộc bên bờ ngươi mới vừa từ tay của mẫu thân bên trong tiếp nhận một cái kia tương lai nhất định dành c h ấ n tam giới viễn cổ thần khí đầy trời tia sáng dần dần tiêu tan thời không biến ả o trước mắt hư huyễn tất cả dần dần trở nên chân thực dương cương nhìn trước mắt giao cơ cùng nàng đưa tới một viên thiên nhãn bình thường mặt dây chuyền đây là một cái nguyên t ử viễn cổ thần khí có thể cùng ngươi suy nghĩ trong lòng chỗ niệm kết hợp biến hóa hình thể nếu là ngươi trong lòng kiên trì ý niệm đủ mạnh nó liền càng cường nếu là ngươi cùng mẫu thân một dạng giao cơ lời còn chưa dứt dương cương lòng bàn tay thiên nhãn mặt dây chuyền nhất thời thần quang tỏa ra dần dần kéo dài thành một thanh trường thương hình dáng binh khí thoáng chốc một đạo kinh thiên động địa thần quang ở chắc lộc chi g i á bầu trời loay lên chấn động đang ở tập kết h i ê n viên c ử u u song phương trận đại danh dương cương ngơ ngác nhìn binh khí trong tay không khỏi n g â y dại chân một trăm sáu mươi sáu c h ấ c lộc có thần kỳ danh dương tiễn chân một trăm sáu mươi sáu c h ấ c lộc có thần kỳ danh dương tiễn chất lộc bên bờ ngoại vi một mảnh ven hồ bên bờ phòng nhỏ dương cương nhìn trong lòng bàn tay một thanh cán dài binh khí nó độ dài ước chừng bãy thước phía trước có tam x o hình đao giống như đao giống như xiên thân đao hai mặt có nhận cấu tạo đặc biệt toàn thân có màu b ạ c kim lưới đao sáng như tuyết hàn quang phân tán dương cương hơi suy nghĩ binh khí kia giống như cũng có thể tùy theo biến hóa theo người hầu ngắn trong lòng hắn nhất thời bay lên một ý nghĩ tựa hồ chỉ cần mình triển khai nục thân thành thánh c h i pháp pháp thiên tượng địa thời gian binh khí này cũng có thể theo sự to lớn hóa thần khí trên mặt dương cương không khỏi hiện lên vẻ tươi cười quả nhiên như giao cơ nói đây là một cái có thể theo chủ tâm ý người biến hóa viễn cổ thần khí trong lòng hắn đ m chiêu suy nghĩ không chính là làm kia tương lai tam giới đệ nhất chiến thần dương tiễn sao chính mình phần thiên b à y đao hoàn toàn có thể hoàn mỹ phù hợp này một cái thần binh mà lúc này một bên giao cơ nhìn thấy thần khí kêu hóa thành binh khí cũng không khỏi ngạc nhiên càng dễ dàng như thế liền nhận chủ thành công xem ra thần khí này quả thực thuộc về cho ngươi tiên nhi binh khí này hình dạng mẫu thân còn chưa từng gặp nó tên gọi là gì tên dương cương nắm binh khí trong tay mắt nhìn phương xa âm thanh m ở mịt một thanh này binh khí tên là t h m tiêm lưỡng nhận đao tương lai nó chắc chắn theo tên của ta danh chấn tam g i i hạo nhật giữa trời sơn hải kỷ niên thượng cổ sơn hải thiên địa quảng đại vô biên Nhân hoàng hiên viên chiến ù n g kiểu u ma c ủ v ớ chắc lộc chi c h giã đối trọi, i tuyến đấu ủ có cuốn chân, tộc Chiến ngàn trường, thiên sơn vạn tiên chân, ngàn vạn thân nhân, hàng nhân. giảm dài vào tỷ trăm trăm triệu hải, kéo địa đ như vậy hoàn toàn không phải mấy ngày là có thể tập kết xong xuôi n à y dù sao cũng là liên quan đến nhân hoàng vị trí thiên đạo quyền bính đại chiến trận chiến này song phương đều chuẩn bị dốc hết tất cả một lần đánh tan đối phương mà này nhất định bị chính là ba năm hai chắc lộc bên m ở hét dài một tiếng vang lên dương cương người đao hợp nhất hóa thành một đao kỳ quang lướt sóng phân nước chém ra một đạo phần thiên thần t h ô n g nhất thời trăm dặm hồ lớn càng bị chia ra làm hai nóng rực ánh đao để mặt hồ hơi nước đầy trời thanh thế dọa người ven bờ hồ dương ra người một nhà nhìn thân kia xuyên giáp bạc áo choàng cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao mi tâm một viên màu vàng mắt dọc ánh nắng rực rỡ tuấn lãng thanh niên không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng nhị lang võ pháp càng ngày càng m ạ n h rồi dương c h ấ n nước a o nói nhị ca nhất định sẽ bảo vệ liên nhi đã mười hai tuổi dương liên như cũng â y thơ l ã n mạ vung vẩy quả đấm nhỏ dao cơ vợ chồng nhìn nhau nở nụ cười trên mặt tràn trề nụ cười hạnh phúc. Bây giờ dương Cương. tu vi đã triệt để vượt qua nàng người mẹ này trở thành một đỉnh thiên lập đ ị a nam từ hán mà cả nhà bọn họ cũng phải lấy an bình sinh sống ở trắc lộc này bên bờ nếu như tháng ngày có thể vẫn tiếp tục như thế bọn họ liền thấy đủ rồi đáng tiếp nhân hoàng chi tranh s ắ p bắt đầu hy vọng nhị lan g có thể bình an không muốn quấn vào quá sâu hồi lâu dương cương dừng lại tu luyện ngồi xếp bằng ở hồ nước bên trên cao mày suy nghĩ tựa hồ lại gặp phải một cái tu hành quan hải ba năm qua hán vẫn ở trắc lộc bên bờ ngoại vi yên l ặ n g tu hành nỗ lực đem một thân đao đạo thần thông hòa vào đao kích tri pháp bên trong may mắn à h ở thanh vân các lúc liền đã sớm chuẩn bị thu được một môn thiên hạ thương kích chi pháp cơ sở quy tắc chung cũng ở họa tiên kiếp trước bên trong tu hành quá bây giờ tiến hành tu hành tự nhiên làm ít mà hiệu quả nhiều bất quá hắn hiện đang suy tư cũng không phải tu hành sự mà là liên quan với một trận này chuẩn bị ba năm sắp triệt để bạo phát đại chiến hiện nay ta đã triệt để đứng ở nhân hoàng một phương được nhân hoàng trận doanh che chở tự cũng không thể tránh khỏi đến bị kéo lên nhân hoàng trên xa quấn vào trận đại chiến này cũng không có mệnh g a i trường hà dẫn dắt nếu như ở trận đại chiến này bên trong dây dừa quá sâu nhân quả kia quá to lớn rồi dương cương có tự biết tên hai mươi năm tu hành cùng những kia hơi một tí mấy ngàn hơn vạn năm đại thần tiên chân so với căn cơ thực sự nông cạn một ít trong lòng hắn cũng định tốt trận đại chiến này mở ra sau chỉ phía bên ngoài đánh té đi nếu đã biết nhân hoàng hiên viên nhất định sẽ thắng hắn chỉ cần bảo toàn chính mình thuận tiện trộn lẫn điểm chiến công là tốt rồi bằng không không cẩn thận gặp phải chiến thần hình tiên đại thần tương liếu hàng ngũ chỉ sợ cũng là cái tan xương nát thịt hạ tràng chân chính rực rỡ hào quang vẫn là đợi được phong thần đại kiếp đi đến lúc đó nhị lang thần dương tiết tên chắc chắn chấn động tâm giới nhưng mà dương cương nhưng lại không biết lúc này chắc lộc c h i giã nhân hoàng trong trận doanh lại triển khai một hồi liên quan với hắn thảo luận lâm thời dựng nhân hoàng hành cung tự có một luồng thượng cổ mênh n g ô n g thô lỗ đại đạo đơn giản nhất ý nhị lúc này hiên viên thị đời thứ bảy nhân hoàng đang cùng một tên thượng cổ thần nữ trò chuyện hai người mắt nhìn hư không ánh mắt rơi vào chắc lộc bên bờ kia một hộ người bình thường trong nhà ba năm trước một đạo kia chợt lóe lên thần khí xuất thế ánh sáng chấn động c h ắ c lộc tự nhiên cũng gây nên sự chú ý của bọn họ lúc trước nhận lấy này một viên tiểu tướng thật có chút ngoài ý muốn a nhân hoàng hiên viên thanh em bình tĩnh vang lên nhất thời điện nội đại đạo hiện ra từng sợi từng sợi thiên đạo lực lượng gia tăng hư không b i ế n ảo sơn hải và linh diễn dịch chư đạo b i ế n hóa vào giờ phút này đối mặt nhân hoàng nguyên nghiêm bất luận người nào đứng ở chỗ này đều m u ố n túi đầu xương thần không dám ngẫu nghịch nhưng mà có một tên cựu thiên thần nữ l ặ n g lặng đứng ở trước mặt nhân hoàng trực diện thiên địa kia vô thượng nguyên nghiêm thanh em ô n hòa đáp lại nói được một cái kia viễn cổ thần khí tán thành ba năm này con chi h ắ n chi tâm tính tuyệt hảo có thể bồi dưỡng tương lai nếu có thể thành cựu đại đạo có thể làm nhân hoàng tiên phong đại tướng nhân hoàng trầm mặc hồi lâu quan sát ba năm hạ tự nhiên rõ ràng thiên phú của dương cương quả th có thể hiện tại thời gian đã không kịp rồi c h ắ c lộc cuộc chiến chuẩn bị trước chiến tranh song phương đều đã cơ bản xong xuôi huyền tẫn hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn cựu tiên huyền nữ người thường kia không cách nào nhìn thẳng khuôn mặt nhẹ giọng hỏi ngươi cảm thấy hắn cùng kia cựu h ư u chiến thần hình tiên so với làm sao t r ờ i v à đất cổ cùng kim nhật nguyệt cùng đ o g đóm núi sông cùng bụi trận cựu tiên huyền nữ lẳng lặng mà đáp lại như để nó đánh với hình tiên một trận nên làm sao nhân hoàng lại hỏi một bữa người diện cựu tiên huyền nữ trả lời ha ha ha ha ha nhân hoàng nhân viên bỗng nhiên cười to vậy liền tìm cái cơ hội để nó cùng chiến thần hình thiên đấu một trận đi nhìn một cái đến tột cùng là ánh mắt của ngươi chuẩn vẫn là nhân hoàng cựu thiên huyền nữ bình tĩnh ánh mắt không khỏi né qua một tiếng ngạc nhiên hỏi hắn bây giờ tu vi làm sao có thể cùng hình thiên đấu làm sao không có thể nhân hoàng h i ê n viên khẽ lắc đầu hắn trưởng khống một thanh kia thần b i n h chỉ cần hơi thêm tôi luyện chờ ý chí đủ mạnh đ ấ u chiến tam giới cũng không gì không thể đến lúc nô lấy nhân hoàng quyền bính mượn hắn một đạo thiên địa thần lực đều là nhục thân thành thánh hạng người nô rất trờ mong hắn cùng hình t i ê n đến tột cùng ai mạnh ai yếu cựu tiên h huyền nữ nghe vậy yên lặng không nói để một tên vừa mới đ ắ c đạo địa tiên cùng cựu t u được hưởng chiến thần nổi danh hình thiên đánh nhau thật có thể không có thể nàng cũng rõ ràng kia chiến thần hình thiên chính là một cái liền nhân hoàng cũng đau đầu hơn vừa ứ n g tay chân tồn tại nếu không có bất đắc dĩ hắn làm sao đến mức độ n g ý nghĩ thế này kỳ vọng một cái vừa mới khống chế thần khí tiểu tướng đi n ê n chiến một vị tu hành vạn năm chiến thần chắc lộc bên m ở dương cương vẫn còn đang khổ tu tự nhiên không rõ ràng muốn sở c á chính mình tương lai sẽ bị đẩy tới trước sân khấu cùng đại danh đỉnh đỉnh chiến thần hình t i ê n đối trọi thời gian xa x ô i đảo mắt lại là nửa năm. dầm dầm dầm ba ngày này kim ô mới vừa lộ một sợi ánh nắng chất lộc chi giã đ ố n g nhiên vang lên một tràng tiếng trống hạo nhật giữa trời sơn hải kỷ niên nhân hoàng hiên viên phạt ma chủ xi、si、m a n tranh cướp nhân hoàng vị trí huyền nữ thành đế chế quỳ ngưu chống ra tám mươi mặt chấn động năm vạn dặm liền chấn ba trăm linh tám phẩy không không không bên trong nhân hoàng hiên viên đến cựu thiên huyền nữ sự giúp đỡ mang binh cùng cựu u ma chủ chiến với c h u n g ký khói lửa ngập trời sơn hải chấn động thỉnh thoảng có đại đạo tiên chân ngã xuống thượng cổ đại thần đẫm máu mà chiến thời gian chất lộc bên bờ một tên tiểu thần người khoác giáp bạc nói lời từ biệt người nhà bước lên thuộc về mình hành trình trận đại chiến này bao phủ cựu thiên mười mặt trời sơn hải tứ cực bắt hoang dương cương tùy tùng một nhánh nhân hoàng tinh nhuệ quân đội do trung ký chi bắc giết vào một đường đánh đâu thắng đó không gì cả nổi nhị lang tiểu thần tên dần dần chuyển xa mà hết thể này tự nhiên cũng bị nhân hoàng hiên viên cùng cựu thiên huyền nữ đặt ở trong mắt trong lòng hai người càng chờ mong nhưng mà để bọn họ kỳ quái chính là từ tới gần trung ký phúc địa sau dương cương bỗng nhiên trở nên cẩn thận chặt chẽ lên chỉ là nghe lệnh cố thủ tự thân làm hạ địa vực chưa bao giờ vượt qua nửa bước cùng những kia khát vọng chiến công phong thần đắc đạo chi nhân hoàn toàn khác nhau chỉ là song phương chủ lực ở trung ký chi địa lại cũng không kịp nhớ một tên nho nhỏ hậu tiến hàng người mà dương cương đang ở trung ký chi bắc cũng thỉnh thoảng nghe nói trung ký tình hình trận chiến chuyển đến khi ấy nhân hoàng hiên viên bày xuống kỳ môn n ộ n giáp chi trận cho dù quân sĩ lấy lôi thú chi cốt đại kích tám mươi mặt quỷ ngư cự trống nhất thời chống tiếng nổ lớn chắc lộc chi giã đất dung núi chuyển trời đất quay cuồng tiếng họ rét mút trời ma chủ si man tại o lệnh đại thần tương l i ế u suất một mươi ma thần bay xuống vạn trạch đại trận nhất thời nước chìm chất lộc đem ngàn tỷ dặm núi sông hóa thành biển hồ bưng biển nhân hoàng phái ra nó nữ tên là nữ bạn nó chân trần hạ xuống ruộng cạn ngàn dặm nhất thời đầm nước chi kiếp tiêu tan vạn ngàn cựu u ma quân kêu trên không rước sau đó nhân hoàng mời ra phong bá vũ sư dù đ ạ i mưa gió cường sát cựu u mười vạn đại quân si man giận dữ quát lên vô sỉ phản đồ dám giết tộc d u y t ta sau đó phái ra thủy thần cộng công lấy cổ long chi thân che đậy mưa gió hàm ệ n h đang mà lên một đạo sắc trời hạ xuống chấn s á t phong bá vũ sư hóa thành một điểm chân linh ném vào luân hồi thiên địa chúng sinh ngơ ngác huyền nữ q u á c mắng trúc thanh long dám dùng tên giả mà đến trúc thanh long hóa thành cộng công c h i thân ngậm miệng không đáp như cũng điều khiển mưa gió uy phong vô lượng huyền nữ xoay người nói xin hồng liên nghiệp chủ lấy nghiệp hòa đ ố t chi nhất thời một vị thượng của ma thần chậm rãi tự trong trận cất bước hắn đầu sinh song liên chân đạp hòa luân bốn đầu tám cánh tay hình dáng đáng ghét vừa xuất hiện liền khiến chắc lộc chi dạ trong thiên địa hiện lên m ê n ngông trắng đen nghiệp hỏa thiêu đốt thủy thần cộng công tri thân ngang do ngâm long tê v a n v ọ n đất trời nhất thời miệng hàm mệnh đăng mà chiến vạn ngàn chú ý bên trong một nước một hỏa song thần chiến vào cựu thiên chấn động sân hải c h ấ c lộc chi bắc dương cương cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao một đao chém xuống một tên đầu của cựu ru ma thần sau đó xé ra cơ thể hắn bắt đầu nghiên cứu n ó nhục thân phương pháp tu hành ở đời sau hắn tu hành bách kiếp ma thần kim thân lại đến thạch hoàng đ ụ c thân thành thánh c h i pháp dương cương trong lòng mơ hồ có một loại cảm giác nay cựu kiếp thành thánh đệ nhị kiếp chỗ tốt hoặc là liền giấu ở ma thần này chân thân bên trong đông nhiên hắn ngẩng đầu nhìn tới bầu trời một nước một hỏa hai vị t i ê n địa chân thần, chiến huy hoàng chi huy để người không khỏi run sợ hơi thở thật là mạnh ta lúc nào cũng có thể đ ạ t đến bọn họ trình độ như thế này dương cương nhìn bầu trời không khỏi mơ tưởng mong ước sau đó không lâu h ắ n liền nghe được hồng liên n g h i ệ t chủ được phong hòa thần cùng thủy thần cộng công chính là trúc thanh long hóa thân tin tức hồng liên n g h i ệ t chủ trúc thanh long bọn họ tại thượng cổ sơn hải thời kỳ dĩ nhiên có mạnh như vậy sau đó không lâu dương cương lại nghe nói một cái tin cựu bộ tộc chiến thần hình thiên ở chắc lộc chi giã đại sát tứ phương lực có thể chống trời lật địa không người nào có thể địch trong lúc nhất thời cứu một phương sĩ khí đại c h ấ n ma chủ si man tập hợp 48,000 t r ụ ma thần rất nhiều thượng cổ hứng thú lấy chiến thần hình thiên làm tiên phong đem nhân hoàng một phương giết được liên tục bại lui dương cương nhận được tin tức không khỏi c a o mày này dù sao cũng là hai quân giao chiến một viên dũng m á n h vô địch chiến thần mang đến khí thế tăng cường tác dụng thực sự quá to lớn rồi chiến thần hình thiên như vậy dũng m á n h nhân hoàng một phương ai có thể làm địch thủ của hắn tạm thời địa thế có chút không ổn xem ra nhân hoàng cuối cùng coi như thắng cũng không phải dễ dàng như vậy ta vẫn phải là khiêm tốn một chút ta dương cương trong lòng thở dài đây là ở chỗ này thời kỳ thượng cổ lúc này thiên địa đại năng vô số không quản là hồng liên nhiệt g chủ kia thủy thần tương liễu thậm chí hình thiên tùy tiện một người e sợ đều có thể một cái tay bóp chết hắn đang ở c h ắ c lộc chi giã hắn thật sợ vị nào đại thần không c ẩ n thận từ trên trời hạ xuống mực nước đạp xuống đến đem hắn cho dấm bẹp rồi ngay vào lúc này từ xa xôi bầu trời bay tới một đạo dụ lệnh rơi vào trước mặt giường cương nhân hoàng thánh dụ c h ắ c lộc bên bờ có thần tên nhị lang dương tiễn thiên tư thần tuấn trí tuệ thiên bẩm chương một trăm sáu mươi bảy chiến thần hình thiên duy ngã có thể địch chương một trăm sáu mươi bảy chiến thần hình thiên duy ngã có thể địch thượng cổ sơn hải thiên đạo quyền bính biểu lộ ra người người đều có thể phong thần là lấy lúc này tiên chân chi thế chưa thành đều giấu ở núi sông thế ngoại chỉ có rất ít số ít mấy vị đại đạo thành công vang danh thượng cổ gia nhập nhân hoàng trận danh dương cương lập thân trên mặt đất ngay bầu trời một đạo kia dụ lệnh truyền đến rộng lớn âm thanh nhân hoàng thánh dụ chắc lộc bên bờ có thần thiên nhị lang dương tiễn thiên tư thần tuấn trí tuệ thiên bẩm bây giờ có cựu u chiến thần hình tiên tàn phá sân hải lực có thể trong trời duy ngươi có thể địch chiến thần hình tiên duy ngã có thể địch dương cương không khỏi lăng tại chỗ chỉ một thoáng Bầu trong ờ i p h lúc ô i nhất g thời n thiên địa chúng c sinh đã biết r o nhân g hoàng trận doanh lại thêm một vị mới thần kỳ danh dương tiễn thần tên i h i ể n thánh t h ầ n quân bởi vậy nhị lang hiển thánh trân có tên c h u y ể n khắp sơn hải thiên địa bầu trời nhân hoàng dụ lệnh hóa thành một vệ thần quang rơi ở trong tay dương cương một thanh â m ghé vào lỗ thai hắn văng lên trừ này t h ầ n tên nô lại mượn ngươi một đạo thần lực có thể lật trời lật hải có thể chiến c ử u u ma thần hộ ta nhân tộc khí v ậ n ghi nhớ kỹ ghi nhớ kỹ không thể l à m dụng tốc đến trung ký quyết đấu hình thiên cùng lúc đó đại đạo nổ vang có thiên hoa loạn truy chi dị tướng long phượng kêu hót chi t ư ở n g thụy một luồng việt cường sức mạnh bỗng nhiên tự dương cương trong cơ thể hiện lên hắn đưa tay sở một cái lại đem trước người hư không bóc nát nhấp chân một sụt càng làm cho núi sông chấn động đại giang chạ lực lượng này dương cương lúc này rốt c ụ c bừng tỉnh rõ ràng thế giới này sân hải thiên địa sắc phong c h i thân sức mạnh là mạnh mẽ biết bao chẳng trách chẳng trách người người đều muốn phong thần chẳng trách người người đều cùng tức đoạt nhân hoàng vị trí thiên đạo quyền bính như vậy sức mạnh vô thượng chỉ là ban tặng một kia chính là vô biên luy năng khống chế như vậy sức mạnh nhân hoàng chính diện tuyệt đối không thể địch chỉ có lấy các loại thủ đoạn tức đoạt nó khí vận sinh trưởng tự thân đạo vận mới là tranh cấp nhân hoàng bảo tọa chi đạo nhưng mà dương cương nhưng lại không biết cũng không phải bất luận người nào cũng có thể sắc phong đại thần vị trí thiên phú năng lực tâm tính đều thiếu một thứ cũng không được bằng không đại đạo gia thân k h o ả n khắc bạo thể mà chết thần hồn tiêu diệt rơi vào luân hồi vĩnh viễn trầm luân huống chi nhân hoàng còn mượn hắn một đạo vô thượng thần lực nhân quả này là cần phải trả làm sao còn tự nhiên là chém lúc này ở trắc lộc kia chi giã tàn phá chiến thần thủy tiên l i ê n như vậy dương cương đứng ở trên mặt đất lẳng lặng lĩnh hội thiên địa thần đạo sức mạnh vô thượng sớm lĩnh hội đại đạo ý nhị trong lòng hắn rõ ràng có lần này trải nghiệm bất luận tương lai vẫn là hậu thế đối với hắn tu hành đều đem có vô cùng có ích cho đến cuối cùng hết thể sức mạnh bỗng nhiên hóa thành một chùn hòa vào hắn mi tâm con mắt thứ ba bên trong tam nhãn thần mục kim quang xá lạ đột nhiên nhìn về phía phương xa nhân hoàng mời không dám tử nếu ta nhất định q u ố n vào trong vòng xoáy này vậy liền để dương tiễn tên i sớm ở sơn hải bên trong viết xuống thuộc về ta văn chương đi chắc lộc bình nguyên vây anh một cái búa lớn hóa thành núi cao bình thường to nhỏ đ ỗ n g nhiên chém xuống đem mấy ngàn n h ê n viên bộ tộc binh lính chạm làm thịt nát để cho ta tới một tên thần tướng nộ quát một tiếng cầm trong tay song sóc đến chiến lại bị búa lớn kia chủ nhân một tốt đỡ sau đó một búa quét ngang xa xa bay vào phía chân trời ha, ha, ha, ha. đó là một tên thân cao tám trượng diện mạo nguy lân miệng lưỡi lưu loát ở trần tinh tráng đại hán hắn nhìn phía trước không có một bóng người đại địa vung vẩy trong tay ma binh tan thích vui sướng cười to h i ê n viên thị tộc đều không phải ngô địch thanh em hùng hậu vang vọng từ phương phương xa nhân hoàng trận doanh nhất thời ổ lên từng đạo từng đạo tiết quang thần lực bay ra rơi vào kia chiến thần trên người hình tiên càng chỉ là bắn lên điểm điểm ánh lửa thân hình của hắn trọn vẹn không thiếu sót có thể chúng tiên thần nhưng là hai mặt nhìn nhau đối mặt như vậy tùy tiện hình tiên nhất thời càng bó tay toàn tập nay cựu chiến thần nhục thân thành、thánh. ở trong chiến trận chúng ta xác thực không gì đ ị c h nổi phải làm sao mới ở đây cựu u ma chủ chưa ra chẳng lẽ vì một cái hình thiên liền muốn nhân hoàng tự mình ra tay đông nhiên nhân hoàng trong l i ề u trại chuyến gia âm thanh uy nghiêm chư vị tiên gia thần tướng ai có thể làm hình thiên kia địch thủ dưới phòng chúng thần ngay vậy đều là yên lặng không nói không phải hình thiên không người nào có thể địch quả thật lúc này có thể cùng hắn tranh đấu tiên thần đại năng đều có từng người đối thủ dù cho có g i n h cũng không nhất định có thể chiến thắng chiến thần hình thiên thật rất mạnh ầm ầm ầ ba phía trước chiến trận nổi chống tiếng chuyển đến Kiểu U Ma trong lúc n đẩy nhất thời nhân hoàng trận doanh quân tâm tan giã hiến viên nhân hoàng đi ra nhận lấy cái chết hình thiên hôm nay chính là chủ lấy ngươi trên gãy đầu người một tiếng quát lớn xa xa chuyển đến mọi người này mới giật mình hiểu ra kia không ai bị nổi hình thiên không ngờ rét tới nhân hoàng trước trận nhân hoàng bệ hạ chúng tiên thần thần tử dồn dập quay đầu nhưng mà t r ư ớ n g bên trong h i ê n viên nhân hoàng lại trầm m ặ t không nói hắn tự hồ đang đợi cái gì sau một khắc liền gặp thân hình của hình thiên nhảy lên thật cao cầm trong tay bữa lớn c ă n thích hóa thành to lớn như núi cao tầm tầm b ổ về phía nhân hoàng lều i trại lần này nếu là không ai có thể ngăn cản nhân hoàng một phương nhất định rất mất mặt q u â n tâm g i a o động vậy hạ chúng tiên thần t h â n tử lại một lần nữa quay đầu ha ha ha ai dám đánh với ta một trận hình thiên tùy tiện cười to không ai bị nổi mắt thấy này một kinh thiên bữa lớn liền muốn rơi vào nhân hoàng lều trại trên liền ở thời khắc mấu chỗ này chân trời xa xôi bên ngoài đ ỗ n g nhiên sáng lên một đạo hóng ánh pi quang chiến thần hình thiên ta đến đánh với ngươi một trận trong sáng to rõ âm thanh nương theo một đạo hóng ánh ánh đao màu và nóng ẩm ẩm đón lấy giữa không trung đùa lớn vây anh kịch liệt ánh sáng soi sáng tứ phương trói mắt lóa mắt mọi người dồn dập theo bản năng nhắm mắt lại làm hai mắt mở nhất thời nhìn thấy giữa bầu trời đứng thẳng một tên người khoác giáp bạc cầm trong tay tam tiêm lưỡng n h ậ n đao khuôn mặt tuấn lãng thanh niên hắn đứng trên không trung ngăn ở nhân hoàng lều trại trước phía sau khoác gió vù vù theo gió tung bay một luồng hoàn toàn không thua với chiến thần hình thiên đấu chiến chi khí tự nhiên mà phát khiến trong lòng người không khỏi bản năng sinh ra một luồng kính n ệ tình nhân hoàng trong lều trại hiên viên thị rốt cục ngầm đầu lên khẽ mỉm cười đợi lâu như vậy hắn phải đợi người rốt cục đến rồi n g ư ờ i là người phương nào hình thiên bỗng nhiên hét lớn thân xác lại có một tia hiếm thấy nghiêm nghị cùng lúc đó trên trời dưới đất nhân hoàng xi man trên bất chu sơn thiên liên giới địa giới yêu vực từng tòa từng tòa thế ngoại tiên sơn ánh mắt của tam giới chỗ có quan tâm trận đại chiến này người ánh mắt đều nhìn bầu trời một vị kia uy phong lấm lấm g á p bạc thần tướng chỉ nghe tay hắn nắm binh khí nhìn chăm chú hình thiên c h ậ m g ã i báo ra tên gọi nô chính là quán gia khẩu n h ị lang h i ể n thánh c h â n quân dương tiễn nghe nói chiến thần hình thiên tên chuyên tới để một trận chiến được được được người chính là nhân hoàng vừa mới s ắ p phong kia đấu chiến c h i thân h i ể n thánh c h â n quân dương tiễn được được được đ an ta một b ữ a hình thiên nhìn t u ấ n g i ậ n bất p h à m dương cương nhất thời thô lỗ cười to tiếng cười chưa rơi hắn đ ỗ n g nhiên một b ữ a b ổ r a phản p h ấ t khai thiên chi thế phá tan hư không đại đạo thế ra đột nhiên rồi lại đường đường chính chính rộng lớn cực kỳ đến hay lắm dương cương không hề sợ hãi vùng khiến tam tiêm lưỡng nhận đao thân hình như điện nhỏ bé bóng dáng bay trên không trùng cùng hình thiên tám t r ư ợ n g thân thể điền cuồng giao chiến n à y vừa ra tay dương cương cũng đã sử dụng chính mình bản lãnh thật sự phần thiên sơn hải nguyên thần t h ấ t thức đao pháp thần thông triệt để hòa vào tam tiêm lưỡng nhận đao bên trong cũng không gặp lại diện mạo thật sự l i ê n như vậy ở tam giới chú ý bên dưới dương cương bắt đầu rồi hắn ở sơn hải kỷ bên trong lần thứ nhất biểu hiện cũng là từ một ngày này bắt đầu nhị lang thần dương tiến tên chính thức ở trong sơn hải bày ra mà hắn trận chiến đầu tiên đối thủ chính là trong lịch sử lưu lại uy danhiện hách cựu h ữ chiến thần hình、thiên. dầm dầm dầm từng đạo tia sáng ở trên trời nổ vang đạo vận hiện lên thần uy hiện ra thiên địa chúng sinh chưa từng nghĩ tới vị này từ t r ư ớ c không lộ ra ngoài nhị lang tiểu thần một lên sàn biểu hiện càng có uy năng như thế bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra một tôn vừa mới được phong thần tướng liền có thể thể hiện rồi đủ để cùng hình thiên thế lực ngang nhau thực lực kỳ thực nguyên bản lấy tu vi của dương cương tuyệt đối vô pháp cùng hình thiên đối chiến đây là được thiên địa sắc phong đại đạo lực lượng gia trì, cùng nhân hoàng lực lượng gia chỉ cũng là dương cương tự thân bản lĩnh có vô hạn tiềm lực chỉ là trước tu vi không đủ xa không thể phát huy lên một hai năng lực không nói cái khác riêng là kêu một thân khủng bố dọa người võ pháp liền đủ khiến ở đây rất nhiều nhân hoàng dưới trướng thần tướng thẹn thùng hắn mới tu hành bao lâu không ngờ có như thế năng lực nó võ pháp sự tinh tế cùng bọn ta thẳng thắn thoải mái thô lỗ võ pháp đi lên một cái tuyệt nhiên không giống c h i đạo thực sự khó có thể tưởng tượng đao pháp cũng có thể như vậy v ậ n dụng người này tuy còn tuổi nhỏ nhưng bằng một môn này võ pháp đã có khai tông lập phái tư cách bọn họ tự nhiên không biết hậu thế thiên đạo không h i ệ n ra người lời chỉ có thể nghiên cứu võ pháp tiên thuật tuy không đủ để vượt cấp mã chiến nhưng cũng có thể bù đắp một hai phân tranh lệnh nhưng song phương cuối cùng quyết thắng then chốt vẫn là ở từng người thần thông sức mạnh ngay vào lúc này được hào đao pháp nói riêng về v õ pháp hình thiên không bằng người rồi ha ha ha chiến thần hình thiên đ ố n g nhiên một tay bờ lớn thân hình lui về phía sau dương cương còn đang n g h i hoặc đã thấy thân hình hắn đ ố n g nhiên dâng lên sử dụng pháp thiên tượng địa khả năng trong máy mắt nó thân hình hóa thành núi cao ngàn tám trăm t r ư ợ n g tốc độ kia linh hoạt lại không kém chút nào đây mới thực sự là pháp thiên tượng đ ị ệ hậu thế thiên đao tống h u khuyết bất quá là từ trí cao thiên đao từ học được một tia g a lông chính là khác nhau một trời một vực an ta một bố này hình thiên trong p h ú t chốc cực kỳ khủng bố b ữ lớn hướng dương cương đỉnh đầu hạ xuống phảng phất một tòa viễn cổ thần sơn từ trên trời gián g xuống lại giống như kia thái cổ thời gian thiên địa sơ khai đạo thứ nhất thần p h ụ phảng phất liệt thiên đều có thể cho hình phạt không được nguy hiểm rồi hình thiên môn thân thông này sử dụng quan chiến chúng sinh trong lòng rồn rập là dương cương lau một vệt mồ hôi đối mặt như vậy một bữa bọn họ cũng không ai dám nói chắc chắn đỡ lấy mà vào lúc này đã thấy đất bằng bên trên đ ỗ n g nhiên bay lên một bóng người pháp thiên tượng địa sao ta sẽ vậy thanh âm trong trẹo vang lên dương cương thân hình dâng lên càng cũng ở trong n ấ y mắt đột nhiên hóa thành n g à n trượng thân hình trong tay thần bình tam tiêm lưỡng nhận đao hóa thành một thanh trạm thiên tri nhận từ d ư ớ i lên trên đón nhận hình thiên hữu kia búa lớn ở mầm ba một búa này sơn hải chấn động một đao này chấn động tam giới trung sinh tâm linh đầy trời kỳ quang cùng màu xám phụ ảnh che kín bầu trời giống như phải đem toàn bộ ngàn tỷ dặm c h ắ c lộc c h i giã chia ra làm hai chương một trăm sáu mươi tám thiên mục m ở chương một trăm sáu mươi tám thiên mục mờ ngày vạn ngày thứ bảy một đao một búa mang theo kinh thiên động địa thần quang ở tam giới trong sự chú ý ở mầm va chạm một kim một s á m ánh sáng không ai nhường ai hai thanh tuyệt thế thần bình điên cuồng va chạm một đao liền một đao một đúa tiếp một đúa liên tiếp không ngừng khá lắm h i ể n thánh c h â n q u â n quả nhiên lợi hại hình thiên thần sắc một mảnh trầm ngưng dương cương có bản lánh như thế thực sự xa xa vượt qua hắn cùng sơn hải chúng sinh dự liệu hai cái ngàn trượng bóng dáng hóa thành thượng cổ thần nhân thân thể ở trên mặt đất giữa vòng trời triển khai điên cuồng quyết đấu song phương các h i ể n thần thông khuyên lực một trận chiến người tiểu từ này nơi nào học được bản lĩnh vượt mực thật gọi người vượt mực ga hình thiên đánh mại không xong trong lòng dần dần có chút vượt mực hắn chưa bao giờ nghĩ tới. có một người sẽ cùng hắn bình thường tu hành lục thân thần thông trong cơ thể thần lực cũng cùng hắn không phân cao thấp thậm chí v õ pháp càng lạ ở trên hắn nhất thời mơ hồ có một loại bị khắt chế cảm giác bé nhỏ t i ể u đạo không sánh được đại thần lực lượng dương cương trong sáng n ở nụ cười trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao tầng tầng oanh một cái đánh vào hình thiên trên tấm k h i ê n nhất thời một vị này thượng cổ ma thần càng lui về phía sau hai bước thần s ắ c trầm n g ư n g ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chòng chọc dương cương lục thân lộ ra một tia vẹ ngạc nhiên nghi ngờ lúc này hình thiên tự nhiên không biết dương cương một thân thần lực tuy làm nhân hoàng b a tặng nhưng nhân hoàng chân chính đối với hắn vừa ý nhưng là hắn kia trải qua luân hồi lấy tiên linh ngọc đội bản thể đặt xuống cơ sở nhục thân chỉ có như vậy nhục thân mới có thể gánh chịu thiên địa đấu chiến thần lực cùng chiến thần hình tiên chống đỡ được hơn nữa một đạo này nhục thân sớm nhất truyền thừa vẫn là đến từ bọn họ cựu rũ ma thần chu vi quan chiến c h i chúng thấy thế không khỏi r ồ n r ậ p kinh ngạc trong lòng bay lên vẻ hoảng sợ nhị lang hiển thánh chân quân này lẽ nào thật sự muốn chiến thắng hình tiên hay sao như vậy đừng trách nô vô tình rồi chiến thần hình tiên nghe vậy trong mắt nguyên bản thưởng thức t h ầ n sắc k h u ả n khắc hóa thành một mảnh sơ sát tiêu đ i ể u bên trong đất trời đột nhiên thổi qua một trận gió lạnh chỉ thấy chiến thần hình thiên kia ở trần cầm trong tay can thích thần phủ đ ỗ n g nhiên đối với dương cương chém liên tục bá phủ đây là dương cương thần sắc đột biến thứ nhất phủ lục nhân chỉ một thoáng chu vi đại đạo hiện ra càng l à hóa thành một vùng đất trời lồng chim đem hắn khốn đốn trong đó a dương cương gầm lên giận dữ ngàn trượng chi thân bắp thịt cả người nổi lên ra sức tránh thoát giàn cuộc rốt cục nỗ lực vung ra một đao chặn lại đỉnh đầu bổ tới kia kinh thế hai t ụ một búa keng một luồng bánh liệt tàn sát khí sát phạt p h ả n phất thiên địa sát cơ đầu mườn giống như muốn xuyên tấu qua trong tay dương cương binh khí chuyển vào trong cơ thể hắn một bố này ẩn chứa vô tận thần thông lực lượng nếu để cho nó thành công tiến vào dương cương trong cơ thể chính là hắn nhục thân thành thánh cũng kiên quyết không thể chịu đựng vụ tạng tiêm lưỡng nhận đao toàn thân vàng trắng vẹ bạo phát nhận thân vo vẽ rung động giống như muốn tỏa ra một luồng viễn cổ thần khí khả năng rốt cục lục sát chi khí dần dần trừ khử bị hết mức hóa thành hư vô nhưng mà trong thiên thứ hai phủ đã hạ xuống diết địa vây anh đ u ú i chưa hạ xuống đại địa càng đột nhiên dị tướng bằng sinh chu vi chăm dặm đại địa trong nháy mắt dồn dập phán át lộ ra vô số khe ránh phản phất có vô số ưu hồn ở trong đó kêu r ê n thiên địa đại đạo lực lượng hóa thành lồng c h i m g ắ t gao ràng buộc thân thể của dương cương để hắn chỉ có thể giơ lên trong tay binh khí lại lần nữa lấy nục thân mạnh mẽ chống đỡ dưới này kinh thế một bữa làm ba du dương binh khí tiếng giao kích chuyến khắp trác lộc chi giã chăm dặm đại đ ị a vào đúng lúc này khinh số hóa thành hư ả o đầy trời trong bụi bặm chỉ có một tên giáp bạc chiến thần cái tay chống trời dương cương ắ t gao c h ẩn lên thật cao đầu mắt nhìn phía trên ngàn trượng bọc dáng trong mắt tất cả đều là bất khuất tâm ý thiên địa lồng chim ngày đó hắn lấy bé nhỏ tri thân vẫn còn có thể phá tan dương phủ so với trời cao hơn nữa so với cựu h u minh thổ còn âm u lồng chim ác triệu bây giờ người mang viễn cổ thần minh thiên địa sắc phong nhân hoàng lực lượng chẳng lẽ còn không phá ra được nguyên này chỉ là thần thông lực lượng đắp nặn thiên địa lồng chim đến a chiến dương cương bỗng nhiên gầm lên giận dữ vụ trong tay hắn tam tiêm lưỡng nhận ánh nắng rực rỡ phản phất bị trong lòng hắn mạnh mẽ ý chí triệt để cách phát bạo phát một đạo kinh thế ánh sáng phản phất một viên đại nhật ở đất bằng bay lên chiến bầu trời bỗng nhiên một tiếng hét lớn làm dương cương triệt để phá tan quanh thân lồng chim cơm chế giữa mắt liền nhìn thấy một vòng màu xám phụ ảnh phản phất một đạo khai thi đầy dãy một luồng giống như liền thiên địa đại đạo đều có thể chu d i ệ t sức mạnh chu thiên. chiến u t h ê n c h i thần hình thiên giữ phủ m à tới một búa mạnh mẽ đánh xuống đại đạo bản mệnh thần thông vào đúng lúc này triệt để bạo phát chu thiên một búa này ẩn chứa khủng bố chém giết lực giống như liền thiên địa đại đạo cũng có thể chu d i ệ t huống hồ thần dương cương thần sắc triệt để nghiêm nghị c h ầ m rãi giơ lên trong tay thần m ì n h một vòng đại nhật ở mũi đao hiện lên một luồng tựa như muốn hủy diện đất trời đạo vận ở tam tiêm lưỡng nhận đao trên ngưng tụ viễn cổ thời gian mời mặt trời ngăn trời thiên địa sụp đổ ngay cả thiên địa đều có thể hủy diệt, một vòng kinh thiên động địa đại nhật hảo quang càng so với trên trời thái dương còn muốn trói mắt tất cả xung quanh nhất thời bị vô tận huy hoàng ánh sáng bao phủ hoàn toàn chất lộc chi giã trên vô số người thần tiên thú đều bản năng tránh lùi tránh ra thật xa hai vị tuyệt thế thần nhân mũi nhọn từng cái từng cái đều là cảm xúc di động bọn họ ánh mắt nhìn hai đạo thần thông lực lượng va chạm chiến trường chờ đợi trận chiến đấu này người thắng xuất hiện một môn này diện thế thần thông phối hợp kia viễn cổ thần khí thực sự khủng bố cực điểm có ai biết nhị lang hiển thánh chân quân này đến tột cùng sư thừa nơi nào ta nghe nói hắn đã từng tìm kiếm danh sơn đầm lớn lại tay trắng trở về tựa hồ vẫn chưa bái sư học nghệ làm sao có khả năng mới có hai mươi lại không sư thừa ngươi khi hắn thật từ viễn cổ mà đến chỉ là quan sát bây giờ đại nhật liền có chư pháp tùy tâm khả năng không thành người kia nhất thời phản bác hiện nhiên không tin lời nói này để hắn lý giải ngay n g vào lúc này đẩy trời thần quang rốt cục dần dần tiêu tan lộ ra hai cái đối lập mà coi bóng dáng dương cương lông tóc không tồn hại cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhận nao chỉ xéo mặt đất phía sau áo choàng tung bay thần uy lạnh lẽo tuấn giật bất phàm khí chất để người không khỏi tâm gấp mà ở hắn đối diện cựu ưu bộ tộc chiến thần hình tiên cầm trong tay tấm khiên chậm rãi thả xuống ầm ầm bước lên trước chấn động đại địa khói bùi phu trào hắn càng là đồng dạng lông tóc không t ổ n h ạ i chủ động hướng dương cương đánh tới chỉ có điều chiến đến bước đi này hai người cũng là lồng ngực chập trùng hơi có chút t h ở dốc nhưng mà hai người bóng dáng lại lần nữa ầm ầm đụng vào nhau mở ra càng thêm khốc liệt chém giết từng đạo từng đạo ánh đao một bữa phủ đánh xuống nhị lang thần dương tiễn cựu u chiến thần hình tiên dần dần cả người đẫm máu đại chiến không nớt chắc lộc chi giã tiếng ầm ầm không dứt bên h a y trận chi cuối cùng một ngày làm kim ô mọc lên từ phương đông ầm ầm một tiếng hai cái thân ảnh khổng lồ chậm rãi nga xuống thân hình đột nhiên hóa thành nguyên bản hình ảnh dương cương chống tam tiêm lưỡng n h ậ n đ a u quỳ một chân trên đất từng khẩu từng khẩu thở hồn hện cái chán một vòi máu tươi lướt xuống đem hắn tuấn lãng diện mạo n h ộ m đấm đến càng t h ê mỹ mà một bên khác hình thiên thân hình đạo đạo vết đao ẩn chứa trong đó các loại phức tạp đao đạo thần thông lực lượng lấy năng lực của h ắ n nhất thời càng cũng không cách nào thanh trừ chiến đấu đến đây hai người đều đã đem hết toàn lực chỉ là một l u ồ n bất khuất ý trí gắt gao chống đ Mánh trí cố thường tại. thượng ờ n g tại. t h ư cổ ma thần hình thiên tiếp nhưng là một cái dù cho ném đi đầu vẫn như c ũ lập thân đại địa vung vẩy can thích muốn chiến đến trương cuối người a nghĩ chiến thắng hắn lại há lại là dễ dàng như vậy thấy cảnh này khán giả tam giới trung sinh vô số tiên chân đại thần đều là ánh mắt ngớ ư ngác vào giờ phút này chính là t r ú c thanh long hồng liên nghiệp chủ tương liễu nữ bạn chủ trận c ử u thiên huyền nữ bách k i ế p ma thần c h ờ đại năng cũng đều tạm thời ngừng hạ thủ lẳng lặng nhìn hai cái ý chí kiến định quyết tuyệt tồn tại nhìn đã từng n ụ c thân vô địch bọn họ giờ khác này tựa hồ liền đao phủ đều không nhắc lên được tiêu hao hết thân thể cuối cùng một tia sức mạnh lại vẫn như cũ d â y rủa đứng dậy cầm trong tay sống yên phận binh khí kiên quyết hướng đối phương chém tới vê anh p h ú c hai tiếng lười dao s ắ c phá tan thân thể bóng dáng à dương cương gắt gao cắn răng cũng không thèm nhìn tới bả vai kia to lớn thần p h ụ can thích trong tay trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao kiên quyết không rời một chút đâm vào hình thiên ngực chết a hình thiên tiếng giống giận dữ bên trong ném xuống tấm kiên hai tay gắt gao nắm can thích thần phủ đem thân thể của dương cương ép từng tấp từng tấp rơi vào đại đ i ệ thời khắc này quan sát tình cảnh này tam giới trung sinh đều là tâm thần chấn động bị bọn họ mạnh mẽ ý chí chỗ chấn động tiếp tục như vậy hai người đều sẽ chết quên đi thôi vung tha đi được rồi trận chiến này đến này đã đầy đủ rồi hiện thánh trận quân mau chóng trở về không có ngươi chúng ta cũng có thể chiến thắng cứu u chiến chiến chiến một luồng mạnh mẽ tinh thần đột nhiên tự nhân hoàng trận doanh bay lên vạn ngàn thần nhân binh tướng nhìn quật cường không đi dương cường không khỏi r ồ n dập lệ mục vì nhân tộc hắn đã trả giá quá nhiều bọn họ không cho phép hắn tiếp tục nữa đem tính mạng của chính mình đều chôn vùi ở đây trở về đi một tiếng uy nghiêm mà mềm nhẹ thở dài nhân hoàng trong danh t r ư ớ n g hiến viên nhân hoàng lúc này khống chế tam giới thiên đạo quyền bính tiên h đế chậm rãi mở miệng dứt tiếng thiên đ ị a giống như có di động i ể u ưu trong bộ tộc càng cũng hiện lên một tôn bóng dáng của ma thần nó huy hoàng c h i uy không thể đạo lý kế không dương cương bỗng nhiên mở miệng từng sợi từng sợi máu tươi nhất thời c h ư ớ c mắt khỏe miệng của hắn hạ xuống nhưng mà hắn lại nợ nụ cười ta vẫn không có thua làm sao có thể lời nhẹ từ bỏ một lần từ bỏ thì sẽ có lần thứ hai lần thứ ba ta dương tiễn một đời một kiếp vĩnh viễn, vinh viễn. đều sẽ không bỏ qua nhị lang thần dương tiễn mãi mãi cũng có một viên bất khuất ý chí a hắn bỗng nhiên một tiếng hét giận dữ tiếng chân chất lộc uy lâm sơn hải sau một khắc dương cương mi tâm c á i c h á n đột nhiên sáng lên một vệ t kim quang một cái đứng thẳng thiên mục đống dương mở thời khắc này tam rơi cửu thiên đại đạo ẩm ẩm vang vọng tam tiêm lưỡng nhận đao đột nhiên hóa thành một vệt sáng khảm n ạ m ở dương cương mi tâm hóa thành một viên thiên nhãn mặt dây chuyền thiên mục mở chương một trăm sáu mươi chín nội dẫn chém h u n h thiên hăng hái chương một trăm sáu mươi chín nội dẫn chém h u n h thiên hăng hái chỉ thấy dương cương cái chán mắt dọc một vệ kim quang đột nhiên bắn ra cái gì hình thiên nhất thời mạnh mẽ xứng sở chỉ thấy một đạo kia bị thiên nhãn mặt dây chuyển tăng cường không biết bao nhiêu lần phá kiếp kim quang trong khoảnh khắc đã xuyên thấu chán của hắn trong mắt hình thiên sắc ý nhất thời hóa thành một mảnh ngạc nhiên đã lực kiệt hắn càng là không có phản ứng chút nào cơ hội mắt tối xâm lại không gì không xuyên thủng phá kiếp kim quang đã từ sau gãy của hắn phá ra bắn vào vô biên bầu trời ầm ầm thân quang dính dính hai mắt nhất thời mất đi thần t h á i hình thiên thân hình to lớn ầm ầm q u � ở trên mặt đất cái gì hình thất Lơ n g á c nhìn kia đứng ở trên mặt đất cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhận người khoác giáp bạc tuấn lãng thanh niên nhìn hắn mi tâm một đạo kia v ó n g ánh kim quang phản phất một đạo đại nhận trùm sáng xuyên thấu qua đầu của hình thiên cùng trên chín tầng trời thái dương kim o liên kết tình cảnh này hình ảnh sâu sắc ấ n và o ở đây tất cả mọi người đầu góc đại danh đỉnh đ ỉ n h chiến thần hình thiên dĩ nhiên thật thất bại c h i ệ t để thua ở vị này mới lên cấp đấu chiến c h i thần dương tiễn trên tay người này mắt thần là thần thông nào hình thiên chịu như vậy trầm trọng thương càng còn chưa chết khó khăn hỏi ra tất cả mọi người đều muốn biết vấn đề đây là thần thông gì chiến đấu đều đến trình độ như thế、này. hắn lại vẫn ẩn giấu đi bực này lá bài tẩy thiên mục thần thông phá kiếp kim quang dương cương chậm rãi nói đ ỗ n g nhiên t h ầ n s ắ c của hắn đột nhiên ngưng lại chỉ thấy hình thiên cái chán vị trí bị một cái bị phá kiếp kim quang hư hóa lô máu càng một chút một lần nữa sinh trưởng r a hóc huyết nục xương cốt quá thế dương cương t h ấ y thế không khỏi khẽ mỉm cười hình thiên nục thân thần thông dĩ nhiên sinh ra một loại tái sinh máu thịt đặc tính đặc tính này hoặc là chính là hắn muốn cựu kiếp thành thánh đệ tam kiếp có thể hòa vào cơ thể hắn thành thánh tri pháp a hình thiên bỗng nhiên gầm lên giận dữ chậm dãi ngẩm đầu lên c không không hôm nay nếu hoàn toàn bất đắc dĩ nhân tiền h i ể n thánh vậy thì nhị lang hiển thánh chân có tên quan triệt đến cùng đi ngược lại ngươi hình thiên hôm nay nhất định phải chết tam tiêm lưỡng nhận đao đao đ ỗ n g nhiên vung rơi dương cương thần sắc kiên định một đao dứt khoát chém về phía đầu của hình thiên nếu ngươi hình thiên nhất định phải chết cùng với chết trong tay người khác không bằng chết ở ta trong tay nhị lang thần dương tiễn c h ế t để thành tựu ta hiện thánh chân quân tên không hình thiên trợn mắt t r ừ n g t r ừ n g ra sức chống lại chết đi tăng tiêm lưỡng nhận đau không trần trờ chút nào chớp mắt s ẹ t qua h a n cổ xì xì vô số người ngơ ngác nhìn một viên thật lớn đầu phóng lên trời hình thiên thân hình cao lớn trên cổ máu tươi như nước suối bình thường phun tung tóe ra cao ba năm trượng trong lúc nhất thời thanh hôi đầy trời toàn bộ trắc lộc chi dạ yên tính không hề có một tiếng động thiên địa chúng sinh đều chìm đắm ở một luồng chấn động bên trong thường danh nổi danh vạn n ă m thượng cổ ma thần hình thiên thật bị một cái mới ra đời tiểu thần lấy xuống đầu thành hắn một bước lên trời đá đặt chân kết quả như thế ở lúc trước dương cương mới vừa lên sàn lúc ai có thể nghĩ đến đây hắn thắng hắn lại thật thắng một tên từ bắt đầu liền không coi trọng dương cương thần nhân tự lẩm bẩm nhân hoàng trong trận doanh cựu t i ê n huyền nữ thân lập đ à i cao chủ trì đại trận nhìn dương cương đứng thẳng thân hình cũng là chỗ mắt mồm miệng nhỏ k h a nhếp thần nữ phong độ có sai lầm không sai nhân hoàng hiên viên nhìn dương cương không khỏi thỏi nhìn lầm người nay một lần cuối cùng hắn t r ả trà hai tiếng tựa hồ còn đang dư vị dương cương cuối cùng kinh thiên một đòn chém xuống đầu của h ì n h tiên chính là vị này tam giới trí tôn nhân hoàng tiên h đế cũng cảm thấy một ít bất ngờ một viên to lớn đầu từ trên trời dán g xuống bị dương cương một cái tiếp được hắn túi đầu nhìn đầu của h ì n h tiên một đôi không cam lòng hai con mắt gắt gao nhìn chòng chọc chính mình hay còn quát không phục nô không phục a dương cương cười lạnh một tiếng trong tay thần lực một tuổi nhất thời đem hình thiên đầu lâu to lớn hóa thành cho tản từ lòng bàn tay hạ xuống hắn bỗng nhiên quay đầu đối với cựu hữu trận doanh gầm lên giận dữ đến chiến còn có ai Giấm càng đều theo bản năng kiểu tiên ma ba. bộ bản bước, bị phía sau Vô về số đu đều lui tộc một thần, theo chân dương cương uy p h o ngửa kinh sợ, không dám thẳng tiếp thẳng nó phong. Dương Cương n Ha ha ha. Ha ha ha ha sợ, dám xúc mặt lên trời cười to một tay nắm tam tiêm lưỡng nhật đao hăng hái nhất thời có một không hai h ạ n nhật giữa trời sơn hải kỷ niên chắc lộc cuộc chiến nhị lang h i ể n thánh chân quân dương tiễn nổi giận chém kiểu ưu chiến thần hình thiên một đầu vạn quân c h ậ t trước ngăn trở đến k i u u ma quân nhất thời không dám lên trước danh chấn tam giới chu vi thời không vào đúng lúc này bỗng nhiên trở nên hư huyễn ngưng trệ thổi gió mát lay động t i ê n kỳ vạn vật từng điểm từng điểm dần dần đ ỉ n h trệ ở này thời khắc cuối cùng dương cương ngẩng đầu nhìn đến cựu hữu trong trận danh bay lên một tôn to lớn vô cùng mà thần bóng mở nhìn thấy nhân hoàng trong trận danh một vị kia cao quý tam giới c h i tôn thiên đế cầm trong tay tám mặt thần kiếm điều động tiên h đế chiến xa mà tới chắc lộc cuộc chiến triệt để toàn diện bạo phát chu vi thời gian không gian rốt cục triệt để đ ỉ n h trệ nô sẽ không bỏ qua sẽ không bỏ qua vĩnh viễn cũng sẽ không nặng nề tiếng ông, ông từ hình thiên thân bụng vang lên ở thời khắc cuối cùng chuyển vào dương cương trong hai trong mắt hắn không khỏi né qua một t i ề ngạc nhiên mệnh giai trường hà trợt l ó e lên dương cương trở lại thanh khâu sơn trong động nguyên lịch loạn đạo dương điên đảo luân hồi chắc lộc cuộc chiến ngươi lấy nhị lang h i ể n thánh c h â n quân dương tiến tên đại chiến cựu h u chiến thần hình tiên cuối cùng chém xuống hình t i ê n một đầu đánh giá danh chấn tam giới đã chuyển hóa hai đạo màu vàng cơ duyên chưa phát động đã tích lũy số lượng một trắng hai kim vượt qua trước mặt kết trường có thể lưu giữ cơ duyên tích t r ữ đến một đời kết thúc cũng có thể lựa chọn lĩnh hai đạo màu vàng cơ duyên thoải mái rồi dương cương hai con mắt sáng n g i mi tâm một viên mắt dọc như ẩn như hiện đ được được. cuối cùng t r cũng được nhân hoàng coi trọng sắc phong là thần mượn đến một đạo kinh thế thần lực cùng hình thiên đại chiến cảm ngộ tái sinh máu thị chi huyền liền diệu cuối cùng lĩnh ngộ viễn cổ thần khí khả năng tăng cường tam nhãn thần mục bản mệnh thần thống nội dẫn chém hình thiên đánh giá kinh tài tuyệt diễm túc thế tích lũy chuyển hóa ba mươi năm tìm hiểu lực lượng năm thứ nhất người trải qua chắc lộc cuộc chiến thời khắc cuối cùng nhân hoàng ma chủ xuất hiện triển khai kinh thế đại chiến trận chiến này kéo dài ba năm xi、si、man dưới c h ư ớ n g tám mươi một tôn thượng của ma thần đều vẫn v ơ i chiến dịch khi ấy hình thiên tàn khu tái sinh máu thịt không đầu mà đi lấy hai vú làm mắt rốn làm miệng hai tay mỗi người nắm một thanh lợi phủ một mặt tấm kiên m u ố n chiến n h ê n viên người phi thân mà ra cùng với đại chiến năm thứ hai nhân hoàng đại thắng cựu u ma chủ lùi vào lòng đất mở ra một giới t ê năm là kiểu cuối cùng thứ â n hoàng n lấy ba đại chiến kết thúc nhân hoàng sắc phong thiên địa i a thưởng có công tri thần ngươi lấy ngập trời đại công đến thủ quán giang khẩu ở ngoài vạn dắm đất phong hưởng vạn năm hương hỏa không ngã nhân hoàng tự mình đứng ra nói cùng hạo thiên thượng đế từ đó về sau chỉ cần thiên đạo ở người các ngươi một nhà liền có thể bình yên không lo năm thứ năm người bắt đầu tìm kiếm chiến thần hình thiên tung tích cũng bắt tay nghiên cứu thượng cổ ma thần thi hải tìm hiểu nó nhục thân huyền bí dần dần hơi có đoạt được năm thứ m ộ ư ơ i người trước sau vô pháp tìm được hình thiên tung tích suy đoán nó có lẽ đã ẩn giấu với ma chủ thân thể nơi phong ấn nhưng nhân hoàng phong ấn ma chủ c h i địa vô cùng bí ẩn trong thiên địa chỉ có hắn một người biết được người trong lòng rõ ràng muốn tìm đến hình thiên tìm hiểu đến cựu kiếp thành thánh tái sinh máu thị đặc tính chỉ có dựa vào chính mình năm thứ m ư ơ i ba người kết giao cự thiên huyền nữ kiến tâm tỉnh giáo trận pháp tri đạo có năm thứ hai h mươi t i mốt người, người h kết giao hỏa thần hồng liên nghiệp chủ đồng thời biết được dùng tên giả thủy thần cộng công trúc thanh long chưa chết đã về thiên giới tu hành người nghĩ lên trong ký ức một cái nào đó có sự trong lòng ẩn hữu nhắc nhở hồng liên n g h i ệ t chủ cẩn thận hạ thiên nhưng hồng liên n g h i ệ t chủ tâm tính t i ê u ngạo trọn vẹn không để ở trong lòng hòa thần thủy thần dương cương ngồi ở bên trong hang núi lông mày dần dần cao lên đến tuy rằng trong sơn hải kỳ này rất rất nhiều cùng hắn trong ký ức tuyệt nhiên không giống nhưng đại thể mạch lạc vẫn là có thể cân nhắc ra một hai hạo thiên thượng đế với trên bất chu sơn mở ra thiên giới sáng lập thiên đ ỉ n h quảng nạp tiên chân thần chỉ mà cư hắn biết thượng cổ thần thoại thời kỳ sơn hải kỳ kết quả cuối cùng là sơn hải đổ nát tuyệt thiên địa thông kia có lẽ đã là mấy vạn năm sau sự nó hậu trường đẩy tay tất nhiên chính là vị này hạo thiên thượng đế nó tâm cơ khó giỏ không thể không phòng năm thứ hai mươi năm ngươi nghe nói địa giới yêu vực bên trong có một thạch hầu đục thân thành thánh đấu chiến thiên địa k h o á gió nổi mưa k h o á nhiều đến yêu hoàng không được c ă n b ì n h đáng tiếc địa giới xa xôi ngươi chỉ được tạm thời thả xuống chuyên tâm tìm kiếm hình t i ê n tìm hiểu kia tái sinh máu thịt bí mật Năm thứ 29. Ngươi rốt cục y theo thanh tiên mật, thứ rốt theo khâu hồ tiên báo cho cục báo bí mật, ở bắc hoang tìm tới một chỗ cùng trong miêu tả giống thật mà là giả vị trí ngươi vừa muốn đặt chân trong đó một tôn không đầu ma thần đột nhiên xuất hiện cầm trong tay thần phủ cự thuẫn hướng ngươi đánh tới nó gầm lên một tiếng nhị lang thần dương tiễn hôm nay ngô tất trả ngươi đầu lấy báo năm đó mối thủ t r ư ơ n g một trăm bảy mươi tam tiêm lưỡng nhận đao đợi mới nhân hoàng thiên đế t r ư ơ n g một trăm bảy mươi tam tiêm lưỡng nhận đao đợi mới nhân hoàng thiên đế hình thiên rốt cuộc tìm được ngươi rồi dương cương thần sắc cứng lại trong mắt lóe ra một k i a sát ý hắn đáng ghét nhất người khác khởi tử hoàng sinh lặp đi lặp lại hồi ngày tiếp tục quan sát mệnh giai trường hà thôi diễn lúc đó hình thiên bị ngươi chém tới một đầu tu hành vạn năm thần lực hoàn toàn biến mất chỉ còn một thân cường hãn sức mạnh thân thể mà ngươi mất đi nhân hoàng thần lực thực lực so với năm đó chắc lộc cuộc chiến cũng kém xa tít tắp ngươi cùng hình thiên một phen đại chiến p h á đại n gia p bằng nục t đứng ở đồng nhất chụp hình trên dựa vào cái gì ta đánh không lại ngươi lẽ nào mất bỏ đầu đầu hình tiên h mới là hoàn chỉnh hình tiên h dương cương trong lòng đột nhiên bay lên một ý nghĩ thời khắc này hắn hận không thể lại vào sơn hải kỷ cùng hình tiên quyết một t r ậ năm tự thề, chiến. chắc c hắn h xin Lần này sau người cho rốt cuộc lại t à hiểu ra như thế nào cựu kiếp như thế nào nhục thân thành thánh chiến thắng hình thiên trong lòng bất khuất ý chí khiến cho tái sinh máu thịt thần thông dần dần d i ệ n hóa một tia bất diện chi ý mà người cũng rốt c ụ c l ĩ n h nộ cựu kiếp thành thánh đệ nhị kiếp là cái gì ba mươi năm ký ức như là nước chạy tràn vào dương cương đầu góc cùng lúc đó trong đầu của hắn lại ở chiếu lại trong d ư ơ n g phủ chính mình vì cứu mẹ từng bước một nỗ lực lấy kiên định bất khuất ý chí ngang dọc bắc địa chiến thắng thiên đao cuối cùng với thanh vân độ trên quét ngang chư đ ị c h đang lâm thanh vân hiếu cảm động trời thanh vân phong thần ta rõ ràng dương cương bỗng nhiên mở mắt ra quanh thân ầm ầm chấn động chỉ một thoáng thanh khâu bầu trời phong vân r ú động càng mơ hồ có đại đạo linh cơ hiện ra dương cương ngồi chân, quanh chân qu nhục thân dần dần sinh ra một luồng sinh sôi liên tục ý nhị một đạo hơi thở mạnh mẽ tự nhiên mà sinh ra trong lòng ý chí bất d i ệ t tắt nhục thân ý chí bất d i ệ t ta cuối cùng đã rõ ràng rồi rồi hắn lấy ra huyết t ẩ m ma đao ở trên cánh tay vạch một cái nhất thời một khối huyết nhục trực tiếp hạ xuống dương cương thần sắc bất biến nhìn chăm chú cánh tay một luồng mạnh mẽ ý chí tựa hồ vào đúng lúc này hòa vào huyết nhục trong thân thể nhất thời cánh tay trong vết thương vô số huyết nhục da rẻ điên cùng n ú c ních hình như có linh tính bình thường một chút một lần nữa mọc ra trong t r ớ c mắt cánh tay của hắn hoàn hảo vô khuyết tái sinh máu thịt này mạnh mẽ kh so với t r ư ớ c bách tiếp ma thần kim thân không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần thậm chí dương cương mơ hồ có một loại cảm giác chỉ cần không phải bị người c h é m đầu hắn đều có thể chậm rãi mọc ra thân thể huyết đ ụ c ở sơn hải kỳ bên trong nhị lang thần dương tiễn tri thân đều không có lĩnh ngộ tái sinh máu thịt thần thông ở trong hiện thật hắn càng sớm lĩnh ngộ đi ra tình cảnh này nếu để cho thạch hầu vương nhìn thấy é sợ đều muốn trận to mắt không thể tin tưởng hắn để dương cương tu hành đục thân thành thánh c h i đạo lại không để hắn tu nhanh như vậy nha đến cùng ngươi là thạch hoàng ta là thạch hoàng hầu ca a hầu ca chỉ sợ ngươi cũng không nghĩ ra ta sẽ có như vậy gặp gỡ chứ trên mặt dương cương hiện lên một tia ý cười n h ạ t nhạt thì ra là như vậy cựu kiếp thành thánh đệ nhị kiếp kỳ thực chính là tái sinh m ạ o thịt mà đệ tam kiếp mới là ý chí bất diệt hình thiên kia là bị ta chém một đầu sau mới lĩnh n g ộ được này một huyền bí trước ta kỳ thực nghĩ dễ d ồ i hắn nhìn mình hoàn hảo vô khuyết cánh tay tự lẩm bẩm ngày đó ta ở thanh vân cắt trên kỳ thực liền đã rõ ràng những đạo lý này đem một tia ý chí hòa vào nhục thân khiến huyết nhục sinh linh bước vào lực chi cực hạn nhục thân so với tiên cảnh nguyên bản ta muốn vượt qua cựu kiếp thành thánh đệ nhị k i ế p lĩnh nộ g tái sinh máu thịt bất khuất tâm ý hẳn là cần trải qua dương tiễn phá núi cứu mẹ h i ế u cảm động trời quá trình thế nhưng bởi vì ta đến rồi đi ngược lên trời cuối cùng để người một nhà thoát khỏi kiếp nạn này nhưng cũng bởi vậy mất đi lĩnh nộ g tái sinh máu thịt này một đặc tính cơ hội nhân quả tuần hoàn nhất tầm nhất trác có thể nói thiên định dương cương thầm nghĩ nhưng không có cảm đến bất cứ t i ế t nối nào ở trong lòng hắn chỉ cần người một nhà bình an vô sự chính mình trải qua nhiều hơn nữa khó khăn ngăn trở thì lại làm sao hơn nữa này tái sinh máu thịt đặc tính hắn cuối cùng không phải là lĩnh nộ được sao dương phủ kia lồng chim ác t r i ề u bồi dưỡng được bất khuất ý chí lẽ nào không thể so nhị lang thần dương tiễn phá núi cứu mẹ sao một thế này hắn ở dương phủ bên trong đã trải qua những k i ệ kết nạn ở trong sân hải hắn tất sẽ không lại để mẫu thân chịu đựng trượng phu nhi tử bỏ mình bị thiên đế phong ấn tại dưới đảo sơn mấy ngàn năm kết nạn nương ba hải nhi nhớ ngươi rồi dương cương quay đầu nhìn về đại chu phương hướng trong lòng không khỏi sinh ra một luồng tưởng nhiệt tình chính mình ở vạn cổ yêu vực bên trong quyết đấu sinh tử không biết ở thánh kinh thành bên trong vừa mới ăn vào vòng xuyên chi nước mẫu thân phải chăng phải không nàng có thể hay không đã quên tất cả quên qua lại một đoạn kia thống khổ trải qua thậm chí quên rồi chính hắn một yêu quý nhất như tử đã quên cũng tốt đã quên cũng tốt trên mặt dương cương móc lên một kia miễn cưỡng nụ cười một đoạn kia trải qua chính là thần tiên cũng phải rơi vào đến cuồng nếu như có thể đã quên tự nhiên tốt nhất chính là quên thì đã có sao chỉ cần mình còn ở bên người liền vĩnh viễn là con trai của lam thả i ý đỉ là luân hồi chuyển thế mấy chục ngàn năm cũng tiêu diệt không được tình thân gâu gâu gâu một con cáo nhỏ hồ hồ túy túy từ ngoài sơn động đi vào mô phỏng theo tiếng chó sủa tiểu ngọc ngươi đến rồi trên mặt dương cương ưu sầu tàn đi lộ ra khẽ mỉm cười hắn vây vây tay nhất thời tiểu hồ ly kia trên đất g i ấ m một cái chui vào trong ngực của hắn làm lũng l a n lộn gâu gâu kêu loạn người a dương cương gãi gãi cằm của nó này một cái thanh khâu trung niên linh nhỏ nhất hồ ly tinh da lông trắng như tuyết chưa hóa hình lại hết sức yêu thích tìm đến hắn chơi liền ngay cả cái tên đều là dương cương cho nó l ấ y gâu gâu cáo nhỏ thoải mái n g n g đầu sau đó há mồm phun một cái càng phun ra một khối màu b ạ c kim mảnh kim loại đây là cái gì dương cương trong lòng hơi đậu lẽ nào là hắn một đạo kim màu vàng cơ duyên chủ động tới cửa rồi ô、oh, ô、oh, gâu gâu gâu t á o nhỏ đầy đầu không ngừng làm lũng nhưng là còn không học sẽ nói dương cương không khỏi mỉm cười ngón tay chỉ trỏ nó đầu nhỏ người con vật nhỏ này mỗi ngày không nỗ lực tu hành sớm muộn bị người lột ra làm y phục mặc sau đó dương cương cầm lấy mảnh kim loại cẩn thận quan sát lên ồ、oh. khi hắn cầm lấy mảnh kim loại một khắc đó lông mày nhất thời một trống trong cơ thể do thanh khâu hồ tiên sắp phong thiên địa thần đạo lực lượng hình như co cảm ứng theo cánh tay chạy xuôi mà ra v ũ ba từng sợi từng sợi ánh sáng lóng ánh huy dần dần từ mảnh kim loại mặt ngoài tỏ ra giống như muốn hoa thành một cây thương hình bình khí đây là dương cương một n ắ m chắc binh khí kia cầm tay nhất thời một luồng mãnh liệt mừng rỡ tình tự kia mảnh kim loại bên trong chuyển đến đúng là ngươi tạm tiêm lưỡng nhận đ a o dương cương hai con mắt đột nhiên ngần ra sửng sốt nhìn binh khí trong tay bóng mở vo ve ba mảnh kim loại mừng rỡ chấn động tựa hồ là cùng xa cách mấy chục ngàn năm chủ nhân đoàn tụ mà vui sướng dương cương không khỏi ngơ ngác một đạo màu vàng cơ duyên càng vì hắn mang đến thượng cổ trong s ơ n hải đã từng trong tay mình một thanh tia viễn cổ thần khí cứ việc nó lúc này trạc thái chỉ là một cái mảnh vỡ điều này nói rõ sân hải đổ nát tuyệt thiên địa thùng tạm tiêm lưỡng cuối cùng dĩ nhiên cũng nát dương cương nhìn binh khí trong tay bóng m g ờ kinh ngạc nói năm đó một hồi kia lại tiếp cuối cùng đến tột cùng phát sinh cái gì mà ngay cả n g u y ê này n một cái viễn cổ thần khí đều hóa thành từng khối từng khối mảnh vỡ thiên đế hạo thiên cần phải gọi người thành quân bệ hạ v ũ ba thần khí mảnh vỡ khẽ r u lên chuyển đến một luồng mơ hồ hình ảnh nhưng mà dương cương xem xét tỉ mỉ lại phát hiện căn bản xem thường trong đó cảnh tượng cáo nhỏ dương cương bỗng nhiên nói go go go cáo nhỏ tiểu ngọc ngầm đầu học cầu gọi một bộ khôn ngoan g á n dấp đi lại cho ta tìm tới hai khối loại này mảnh vỡ dương cương nói xong trong đầu mệnh giai trường hạ nhất thời giấy lên hai đạo màu vàng nhân quả cơ duyên gâu gâu nhưng mà cáo nhỏ nhưng là một mặt m ở mịt sau đó ở dương cương r a hiệu bên trong nó r ơ i lên móng đuốt một trận gian nan q u a tay biểu thị chính mình phát hiện vật này địa phương đã không có đồng dạng đồ vật rồi Ô không ba. Bây giờ ta đã bước ta Dương dài. Cương vọng Quên viễn thần nhục thân thành thánh đệ nhị kiếp, chờ đạt đến đệ tứ kiếp, đệ ngũ gặp giờ cổ có cầu. chờ thất thở thể thể đạt tứ khí vào rồi đi, kiếp, kiếp, kiế đã đệ đệ đệ thời kỳ thượng cổ thiên đạo hiện ra nguyên khí đầy đủ tu hành so với hiện tại dễ dàng gấp mười 10, gấp trăm lần mà hiện tại ta mới bước vào t i ê n cảnh một thân pháp lực tích lũy thêm vào nhục thân chỉ có cảnh giới cùng t i ê n quân đối kháng e sợ vẫn còn có chút không đủ bên ngoài có cựu đầu yêu t h a n h thủ ta muốn rời khỏi thanh khâu vẫn cần nỗ lực mới được cho đến ngày nay dương cương mới rõ ràng hầu ca nói tới nhục thân thành thánh đến tột cùng có bao nhiêu khó hắn cũng là nhìn chính mình là tiên linh ngọc đội c h u y ể n thế mới cảm thấy có cơ hội chứ đại khái ở trong lòng hắn mình coi như có thể tu thành nhục thân thành thánh cũng là năm trăm năm chuyện sau đó rồi nghĩ tới đây dương cương đã không thể chờ đợi được nữa muốn đi vào sơn hải kỳ trông được nhìn cuối cùng sơn hải đổ nát tuyệt thiên địa thông đến t ộ n cùng là vì cái gì tiến b à o c u ộ c kế tiếp đại kiếp phong thần chi t i ế p bất quá trước lúc này hắn vẫn cần chiến thắng một cái đối thủ nhục thân đã diễn hóa ra một tia bất diệt chi ý cựu h u chiến thần hình thiên lần này ta sẽ không để cho ngươi lại có thêm phục sinh cơ hội rồi nghĩ thôi dương cương tâm thần chìm vào mệnh giai trường hạ nhất thời từng đạo từng đạo tin tức hiện lên trước mặt có thể vào kiếp trường nhân sinh trường hận chất lộc cuộc chiến tương quan kiếp trước l a m thả i y ý ý ý ý đã kích hoạt tương quan kiếp trước cửu u ma chủ chưa liên quan tiến vào kiếp trước đem chịu đựng rất lớn nhân quả xin cẩn thận cẩn thận hạo nhật giữa trời sơn hải kỷ niên nhị lang hiển thánh chân quân dương tiến tên vang vọng sơn hải đại kiếp đã qua thiên điệp tạm hưởng an bình bác hoang tri điệp một vị thần phong tuấn l ã n g đấu chiến tri chi thần đang cố gắng tìm hiểu đục thân thành thánh tri pháp nhân hoàng tổ điệp hiên viên câu một trận này bao phủ thiên đ i ệ hạo kiếp tiêu hao hết hiên viên nhân hoàng tâm lực tuổi già nhân hoàng lựa chọn nhường ngôi đế vị một người yên lặng đi vào hiên viên c Thiên thị. Trước tuyệt thiên thông, tuyệt Trước tuyệt thiên thông, tuyệt bính, chuyển đến đời mới nhân hoàng, chuyên húc cảnh phùng sinh. Chương 171. Tuyệt thiên địa thông, tuyệt cảnh phùng sinh. Đời mới nhân hoàng, đời mới Đời mới quyền đến đạo địa địa lẽ à chuyên húc thị. l nào tuyệt thiên địa thông muốn bắt đầu rồi dương cương hơi kinh ngạc trong lòng một trận ẩm ẩm nhân hoàng lại tuổi thọ đã hết tin tức này thực sự quá đột nhiên rồi dương cương làm sao cũng không nghĩ tới lẽ nào khống chế thiên đạo quyền bính cũng là một loại gánh nặng vẫn là nói nhân đạo vốn là như vậy hơn nữa không phải nói cuộc kế tiếp đại tiếp chính là phong thần tri kiếp sao làm sao đột nhiên đến chuyên hữu thị đồng thời mệnh giai trường hà nhắc nhở cũng không có nói rõ cựu kiếp thành thánh đến chuyên húc thị k i a một kiếp không đúng không đúng dương cương trước mắt loáng một cái xuất hiện tại một chỗ băng hàn c h i điệp bay đầy trời tuyết một mảnh t r ắ n g t h u ầ n hắn an vị ở một tòa tuyết trên đỉnh điểm l ặ n g lặng nhìn phương xa đại địa một chỗ sâu không thấy đáy băng nguyên dương cương nhưng không có tâm tư quản những n à y ngồi dưới đất cao mày suy tư chẳng lẽ nói tuyệt thiên địa thông sau mới có phong thần đại kiếp chỉ là này tuyệt thiên địa thông chi kiếp không có quan hệ gì với ta sở dĩ mệnh giai trường hà mới không có nhắc nhở liên quan nhân vật vẫn là nói chuyên húc thị tuyệt tiên địa thông lại đến phong thần đại k i ế p sau vùng thế giới này còn có một hồi chân chính diệt thế thái k i ế p dẫn đến sơn hải đổ nát chân chính tuyệt thiên địa thông còn ở phía sau ta kia ở trong đó lại nên đóng vai nhân vật như thế nào dương cương túi đầu khổ sở suy nghĩ trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trạm tình đạo tâm thanh minh linh đài cấp tốc vận chuyển tới tư duy sơ cứng vô số ý nghĩ ở trong đầu va chạm thượng cổ thần thoại sơn hải k ỳ nguyên quả nhiên liên lụy vô số đại nhân quả hắn không khỏi thở dài tạm thời từ bỏ suy tư chỉ có thể đi một bước nhìn một bước nếu một trận này tuyệt tiên địa thông không có quan hệ gì với ta trước mặt sự tỉnh vẫn tiên là trước tiên giải quyết trước giải m ắ t cái này m ố i hoạn. ẩm ấm, ấm ấm. sông băng tuyết u y ê n một trận rung động hình như có một tôn quái vật khổng lồ từ dưới nền đất bay lên dương cương ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn hướng về phía trước tựa hồ có thể đi về c ự u u to lớn băng nguyên từng sợi từng sợi s á t ý gần như sắp muốn lộ ra v i ế n mắt hình thiên nhị lang thần dương tiễn một cái nặng nghề vụ tiếng từ băng nguyên bên trong chuyển đến sau một khắc một tôn không đầu chiến thần tự k i u u thâm viên bên trong chuyển đến sau một khắc một tôn không đầu chiến thần tự kiểu ưu thâm viên bên t r n g chuyển đến hôm nay ngô tất lấy ngươi đầu tế điện ma chủ chỉ một thoáng trời long đất lở vạn ngàn sông băng vỡ vụn từng đạo từng đạo vực sâu rất khó tưởng tượng nay càng là thuần túy sức mạnh thân thể chỗ tạo thành lấy ta đầu dương cương cười lạnh một tiếng cầm trong tay tam tiêm lưỡng n h ậ n đao phi thân mà lên chiến thần hình thiên ngươi là cái đáng giá tôn kính đối thủ nhưng nghĩ lấy ta đầu tế điện xi、si、man không khỏi nói chuyện viền vông đ ể người chế nạo h giết ngươi tự nhiên có thể thành hình thiên gặp ghét thân thể không đầu mà đi một búa phảng phất có thể bổ ra thập phương đại địa hướng dương cương đỉnh đầu hạ xuống muốn giết ta liền cầm ngươi mạng chó để đổi dương cương trong lòng sinh nộ một lần tam tiêm lưỡng nhận đao tiến lên liên tiếp c h ư ớ c mắt vượt qua trên khoảng cách trăm dặm vê anh rầm rầm hai người binh khí trong tay liên tục va chạm c h ư ớ c mắt chính là mười cái hiệp khó phân địch thủ dương cương trong lòng thầm giật mình mất đi thần lực sau hình thiên quả nhiên l ĩ n h nộ g một tia bất diệt ý chí sức mạnh thân thể càng lên một tầng ở mệnh giai trường hà trong ký ức cảm giác còn không rõ ràng hiện tại thật đánh lên cơ thể chính mình sánh với hắn sát thực yếu đi mấy phần có thể tiếp tục chống đỡ dựa cả vào pháp lực có thể mấy chục năm tu hành pháp lực có thể có bao nhiêu đây bất quá chốc lát dương cương pháp lực hầu như tiêu hao hết dần dần bắt đầu rơi vào hạ phong nếu là thật làm cho ngươi tu thành đoạn chi trọng sinh thần t h ô n g một lần nữa mọc ra một cái đầu khôi phục thần lực chỉ sợ ta vẫn đúng là không phải là đối thủ dương cương lạnh lùng một tiếng trên trán thiên mục đột nhiên mở ra xẻo một vệ kim quan g bắn ra xuyên thủng hình thiên mục thân a hình thiên gào lên đau đớn một tiếng máu vết thương thịt phun trào lại chậm c h ạ m khó có thể khép lại bị phá kiếp kim quan lẫn chứa đại đạo thần thông lực lượng gây thương tích chính là tái sinh máu thịt cảnh giới trong thời gian ngắn cũng rất khó khôi phục hắn hành phủ quét qua đem dương cương bổ ra ngoài mấy chục d dẫn dữ h ế t dù cho không có đầu nô cũng có thể giết n g ư ơ i ha ha nhưng mà dương cương lại khẽ mỉm cười xoay người rời đi pháp lực tiêu hao hết sau hắn càng là không một chút nào h a m chiến â hình thiên nhất thời s ữ n g s ờ ở tại chỗ một tay cầm thuẫn một tay giữ phủ sữa rốn hóa thành s ắ t mặt hiện lên một bộ mở mịt hình dáng nói tốt một quyết sinh tử nhị lang thần dương t i ễ n này làm sao liền chạy cơ chứ một bên khác dương cương trở lại trước đ ỉ n h tuyết sân phong l n g lặng khoanh chân ngồi tính toạ khôi phục pháp lực phát ra một đạo phá kiếp kim quang hắn đã triệt để lực kiện tiếp tục cùng hình thiên tác chiến không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao mệnh giai trường hà thôi diễn bên trong chính mình không linh quang không có nghĩa là dương cương thật k h ở mấy ngày sau dương cương khôi phục pháp lực tự đỉnh núi tuyết đứng lên vung vẩy tàm tiêm lưỡng nhận đao càng chủ động rết vào kiểu u b ă n g nguyên bên trong nơi đây tối tăm không mặt trời phản phất nối thẳng kiểu u tràn ngập từng luồng từng luồng uy nghiêm đáng sợ ma khí dương cương không biết lặn xuống bao lâu rốt cục nhìn thấy một tòa trên đài đá bóng dáng của hình thiên ngồi xếp bằng ở tựa hồ đang ở t r ư ớ thương chu vi nhưng không thấy ma chủ kiên i -si、man bị phong ấn đồ hình thiên đến chiến. Dương cương quát to một tiếng, người hình thiên gào thét giữ phủ chạy đến càng lấy sức mạnh của thân thể đạp không mà đi tốc độ tuy rằng không bằng dương cương lại không giảm linh hoạt tầm ầm ở ba hai người thân nhập m a n g huyên dục huyết phân chiến lại là g i ế t được khó phân thắng bại hình thiên kia không hổ là thượng cổ chiến thần tên ở dương cương dưới áp lực lần lượt đại chiến võ pháp càng cũng dần dần biến hóa tinh tế cùng dương cương đánh cho khó phân cao thấp mấy trăm hiệp sau cơ thể hắn giống như cũng không có chỗ yếu chỉ là gào lên đau đớn không gặp vết thương trí mạng đi vậy lúc này dương cương pháp lực chống vắng nhất thời không còn hạm chiến phi thân lui ra m a huyên hình thiên đuổi không kịp chỉ được ở m a huyên lòng đất ngựa mặt lên trời gào to vô năng phẫn nộ lại là mấy ngày sau dương cương lại một lần nữa thâm nhập m a huyên đại chiến hình thiên một phen phấn khởi chiến đấu sau hắn ở trên người hình tiên bắn một cái đậu sau đó phủi mông một cái bỏ cuộc chạy lấy người dương tiễn ngươi này tiểu nhân h à n hạ có thể dám cùng ta một quyết sinh tử hình thiên gào thét từ phía sau lưng chuyển đến đầy người từng cái từng cái l ỗ máu khó có thể khép lại này một cảnh tượng nếu để cho người ngoài nhìn thấy biết đến cho rằng hai người là đang đại chiến không biết là còn tượng rằng dương cương l à ở tôi luyện hình thiên tái sinh máu thịt thần thông đây từng cuộc một bàn ruột đại chiến kéo dài đầy đủ một năm hình thiên từ bắt đầu phẫn nộ điên cuồng đến lúc sau hầu như mất đi lý trí cuối cùng trở nên trầm mặc đối mặt dương cương ra ủy lại đấu pháp trên người từng đạo từng đạo l ỗ máu còn không khép lại liền tăng thêm một cái hắn một trái tim dần dần chìm xuống dưới đối phương đây là lấy mình chi trưởng công đối phương án muốn lấy pha kiếp kim con kia một chút mài chết hắn đê tiện đáng ghét hình thiên cả người đâm máu ở ma huyên bên dưới nổi giận dị thường mấy lần vấn mà đuổi theo ra ma huyên lại vô pháp đuổi theo dương cương tốc độ một năm sau núi tuyết lớn dương cương l ặ n g lặng ngồi ở đỉnh núi ngóng nhìn phía dưới ma huyên gần đủ rồi hình thiên hôm nay chính là giờ chết của ngươi dứt tiếng dương cương đống nhiên đứng dậy cả người lõe lên hóa thành một tiết điện rơi vào ma huyên bên dưới cựu huỳnh thiên mau chóng đi ra hôm nay ngươi ta quyết một trận tự chiến rộng lớn âm thanh vang vọng phía chân trời Tràng quyết tuyệt tâm ý một năm không để ý bộ mặt tiến tranh tiếp tục mấy năm, có lẽ thật có thể mái chết hình thiên, ngập năm không công đoáng, hắn người lệnh bằng nhau. năm, hình nhưng kia có ý nghĩa chấp đều mấy đem mái ý ý ý bộ kéo kia hai để đã lại Lại có có có sao? lẽ dương cương tới đây là vì cùng thượng cổ chiến thần hình thiên đối chiến tôi luyện võ pháp là vì tìm hiểu được thân thành thánh c h i pháp mà không phải là một cái tiểu nhân bị ổi nếu thật sự lấy thủ đoạn như vậy giết hình thiên trong lòng trôn xuống lùi bước hạt giống hắn sẽ vĩnh viễn cũng không cách nào lĩnh nộ kia một k i a bất diệt ý chí lập tức hết thạy đều hóa thành n ồ n g nạc sắc cơ sơn hà biển hồ vạn thế khó nói hết sắc ý che ngợp bầu trời làm hai thanh tuyệt thế thần binh du dương tiếng va chạm vang vọng mãi lên trời đất sụp đổ băng tuyết đầy trời tất cả tất cả chỗ có cửu hoán sự thù hận đều đem ở hôm nay chung kết giết hình thiên t r ậ n mắt mà r ư ờ n g quăng t u ẫ n mà chiến một đôi bàn tay lớn nắm thần phủ căn thích đối với chém liên tục ba mươi sáu phủ lục nhân d i ệ t địa chu thiên ba thức thần thông dùng một lần lại một lần sức mạnh của thân thể phản phất quần quận không kiệt vô cùng vô tận hắn đã được ăn cả ngã về không hôm nay thế tất yếu chạm dương cương với ma huyên bên dưới phần thiên sơn hải phá kiếp kim quang dương cương đối mặt này cùng anh loạn tạng càng cũng không có ý né tránh chút nào t ừ n g đau đều là cứng chạm nhục thân chấn động dữ dội khỏe miệng chảy máu một thân pháp lực giống như không cần tiền bình thường rơi như mực bất quá chốc lát hai người đều đã bị thương cả người đ â m máu mấy năm giao chiến tới nay đây là bọn hắn lần thứ nhất trả giá bỏ ra cái giá nặng nề như thế thế giết đối thủ quyết tâm dĩ nhiên quyết tuyệt như thiết chiến thần hình t i ê n cũng chỉ đến như thế dương cương lau một cái khỏe miệng dòng máu mê cười to càng còn đang kích thích hình thiên nội ý á á á, hôm nay nhưng hẳn phải chết hẳn phải chết t a hình thiên quả nhiên phẫn nộ giữ phủ chạy tới tu hành vạn năm ngang dọc sân hải hắn vẫn là lần thứ nhất bị người như vậy xem thường Giết. hai người thân hình bỗng nhiên phần g lớn càng la đồng thời sử dụng pháp thiên tượng đ ị a đ ụ c thân thần thông hóa thành ngàn trượng thân thể ầm ầm đụng vào nhau x c, c. và ảnh hai thanh tuyệt thế thần binh ầm ầm xuyên thủng thân thể của đối phương thần phủ can tích gọn quá bà vai mang theo một khối huyết l ụ dương cương thần sắc bất biến trong n lưỡng nhận đao xuyên thủng hình g tiêm thiên tay t đao á cái đáng máu. i nghiêm lưu lỗ huy hạ một t sợ r lúc nhất thời hai tôn thượng cổ thần nhân hóa thành ngàn trượng thân thể càng l à ở ma huyên này bên dưới sát người vật lộn từng đao một bữa phủ không tránh không né từng khối từng khối huyết nhục bay xuống ma huyên bên dưới vô tận vực sâu trong c h ư ớ c mắt dương cương ngàn trượng thân thể huyết nhục không ngờ bị lột bỏ ba phần mười một cái cánh tay trái bị chém năm phủ chỉ còn dư lại nửa đ o ạ n trên như từng đoạn từng đoạn như núi cao rơi vào ma huyên mà hình thiên tình huống cũng là thê thảm cực kỳ lực hắn bên phải mắt phá nát xương sần đứt đoạn mất mười ba căn một mảng lớn huyết nhục bị dương cương tam tiêm lưỡng nhận đao miễn cưỡng đào đi nhưng mà nó vẫn như cũ ý chí kiên quyết t h ề m u ố n chém giết trước mắt đại địch nhị lang thần dương tiễn vê anh một búa hạ xuống tầng tầng chém ở dương cương bà vai suýt nữa đem hắn nửa người lột bỏ dương cương tam tiêm lưỡng nhận đao đồng dạng xuyên qua lồng ngực của hắn trận đại chiến này đã tới thời khắc quan trọng nhất hai vị thượng cổ c h í n thần đều đem chính mình đẩy vào tiệc cảnh k h ô n liệt đến cực điểm nhưng mà dương cương chịu đến như vậy thương tích lông m ạ n nhưng là đều không hề nhữ một l Một luồng chiến ó tiếng n chắc t ý chí, d ầ dần, dần hòa vào nhục thân, hòa hòa vào v à đấu n h t đến kinh mạch đến đây dương cương rốt cục lĩnh nộ được một tia khó có thể dùng lời diễn tả được ý cảnh tuyệt sử gặp sinh